chương bốn trăm chín mươi lăm linh hồn trương tam thiếu ra hai năm trước đám môn đồ của tiêu giao tông rất nhanh liền đi tới nơi xuân đức đang nằm nhìn xung quanh làm ấy nổi thức ăn lớn đang được hâm nóng buốc lên mùi h ư ơ n g nghi ngút lại nhìn thiếu niên đang nằm trên thẳng cỏ mọi người cảm thấy có chút hang o đường mọi người làm sao cũng không thể liên tưởng một thiếu niên tuổi còn nhỏ lại có năng lực diễn s á t một y ê u thú đẳng cấp t i n h quân cảnh tồn tại khi mọi người đi tới phạm vi mười m gần xuân đức thì hắn cũng ngồi dậy hắn bây giờ đang rất mông lung không có thanh trừ rượu đặc chế ra khỏi cơ thể nên bây giờ hắn đang say ánh mắt trong sáng có phần mờ mịt nhìn những người đang đi lại gần r ù i r ù i con mắt nhưng hắn cũng không nhớ ra mình có những người bạn như thế này xin chào mọi người giọng nói non nớt mang theo men say khiến cho mấy tên đệ tử tiêu giao tông nghe vào thì cảm thấy kỳ quái vô cùng đi đầu là ngạo vô song hắn đánh giá xuân đức một lượn kết hợp hành động cùng lời nói hắn cho ra một kết luận thái điệu nhưng càng là người mới thì càng tốt dễ dàng lợi dụng làm việc cho ta suy nghĩ như vậy nên hắn tiến lên thêm vài bước lại gần hơn với xuân đức nợ một c ư ờ i ôn hòa nhất có thể sau đó nói xin chào vị tiểu huynh đệ ta là ngạo vô song của tiêu giao tông không biết tiểu huynh đệ tên là gì xuân đức nghiêng đầu đánh giá ngạo vô sóng một cái sau đó mới nói theo ta thấy vị đại ca này hẳn hơi có một chút tiểu nhân nhưng ngược lại cũng là một người có nghĩa khí thì ta nhìn người rất chủ n n h a đại ca không cần phản bác à phải rồi đại ca hỏi tên của ta sao tên của ta tên của ta tên ta là gì nhỉ xuân đức trong lúc nhất thời nghĩ không ra hắn lại nằm xuống thảm cỏ uống thêm mấy ngụm rượu lớn những người khác thì hai mặt nhìn nhau có vài người thì nhìn lén ngạo vô sóng c ư ờ i t r ộ n không ngừng nhất là cô gái bên cạnh hắn liếc mắt nhìn hắn che miệng cởi duyên không ngừng ngạo vô sóng thấy vậy nhưng bên ngoài cũng không có phản ứng gì mà vẫn giữ phong độ ngược lại bên trong thì đang thầm mắng xuân đức máu chó đầy đầu dám nói lao tử tiểu nhân sau này thu tên này dưới trướng nhất định phải hào hào chăm sóc một phen như phát hiện ra tân đại lục mới xuân đức ngồi bật dậy nói ta nhớ rồi nhớ tên mình là gì rồi ở nhà mọi người thường gọi ta là là gì nhờ lại quên rồi à đúng rồi tỷ tỷ lam vũ gọi ta là con heo mập lao tứ gọi là tam ca kiểu kiều thì gọi ta là con s â u mập có tới ba cái tên như vậy mọi người có thể chọn một cái gọi ta mấy cô gái nghe vậy thì phi cười đến cảng n ạ o vô song đang nghiêm túc khỏe miệng cũng có giật mấy lần một cô gái có phần n u mì cả người mặc áo bảo màu trắng bên hông đeo bội kiế khuôn mặt xinh đẹp có phần giống lam vũ nàng đi tới gần xuân đức ngồi xuống hỏi tiểu đệ đệ làm sao lại ở đây một mình sao không có cùng đi với đệ sao xuân đức gãi gãi đầu nhớ lại nói không có à, ta đi tìm a ngốc nên mới đi vào đây nhưng mà vẫn tìm chưa thấy mà đúng rồi a k h ở đi đâu rồi úc chắc nó bỏ đi chơi mất rồi đám đệ tử tiêu giao tông lần này thì cười b ỏ ra bọn họ nghe thấy tên này đi tìm sùng vật mà còn chưa tìm được lại đi đâu thêm mất một con mà buồn cười nhất chính là cái tên a ngốc a k h ở cô gái kia cũng mỉm cười dịu rằng nói bọn tỉ đều là người của tiêu giao tông tiểu đệ đệ là người của tông môn nào xuân đức m ở mịt lắc đầu nhưng sau đó lại làm vẻ thần bì nói ta nói cho t ỷ biết t ỷ không được nói với ai đâu đấy cô gái gật đầu hứng thì n g h e xuân đức kể tiếp lúc này xuân đức mới dương dương tự đắc nói kha kha là đệ lén đi vào đây đấy đáng lý ra đệ không vào nơi này làm gì bất đắc dĩ mới phải vào thôi á ai bảo a ngốc đi theo mấy người h ệ ngạn chứ mà tỉ hỏi tông môn của đệ hạ nghĩ xem nào hình như là chưa ra nhậu á cô gái tiếp tục hỏi huệ ngạn có phải đệ tử hạch tâm hỏa thần tông phải không mà làm sao đệ có thể lẹn vào được xuân đức gật đầu nói là nhân lúc một ông lão mở cửa dẫn người vào tiểu đệ lén đi tới phía sau đánh n g ấ t một tên đệ tử rồi g i ả trang hắn đi vào c o n huệ ngạn sao hình như là vậy á, nghe con bé tiểu mi nói vậy không biết có nhớ đúng không nữa ai ra đầu với hóc cứ mụ mị cả lên thôi uống một chút cho tỉnh táo nói xong hắn liền tu liền một hơi không mấy chốc cái h ổ lô rượu cạn sạch hắn con luôn thoải mái quá đi mất cảm giác như sống trên trời vậy úc phải rồi mọi người đã ăn gì chưa chưa ăn thì cùng ngồi xuống ăn đi hôm nay đệ đang tập nấu ăn mọi người phải cùng nếm thử hạ hắn liêu siêu đĩ lại bên bếp lấy ra một cái tô lớn múc một b á t bún cá đang còn nóng đưa tới cho cô gái vừa nói chuyện với hắn tỷ tỷ xinh đẹp cầm lấy đây là đệ mời tỷ đó mà phải rồi tỷ tên là gì nhà ở đâu có hay không thu nam đệ tử khì khì đệ đang tìm sư phụ đây mà chưa tìm được ai cả cô gái nhìn xuân đức đầy sự vui vẻ đôi mắt như thu thủy khiến người ta cảm thấy bình an nàng khẽ dùng tay vớt mấy sợ tóc đang bay tán loạn trước mặt xuân đức nhìn cái bộ dạng ngây thơ chưa hiểu sự đời của xuân đức cô gái càng thêm hảo cảm nàng tiếp nhận lấy bắt bún cá đang còn nóng dịu rằng nói tỷ tên ngọc điệp ti hai i hì. người đ đối thoại vui vẻ bỏ qua tất cả những người xung quanh những người còn lại thì hai mặt nhìn nhau bọn họ làm sao thấy ngọc điệp sư tỷ hôm nay rất giống một tiểu yêu tinh chuyên đi lừa gạt vậy bọn họ chưa lần nào thấy một mặt này của ngọc điệp sư tỷ như vậy nhưng lúc này có người nhịn không được đói bụng đã lại mấy nồi thức ăn đang bốc lên hương thơm q u y đến rũ ăn vào một miếng tên kia không nhịn được nói thật ngon thật ngon cái này cũng ngon tên này lúc đầu chỉ là muốn nếm thử một miếng nhưng ngay sau đó liền như con heo bỏ đói lâu ngày dùng tay liên tục bốc nhét vào miệng ngai u ố t thấy biểu hiện của tên này những người khác nhanh chân đi lại nếm thử vừa nếm thử cả đám mắt đều sáng lên không ai nói thêm một lời dùng tốc độ nhanh nhất ăn đang lúc mọi người cao hứng thì cái n ồ i thịt cùng n ồ i suốt biến mất đến cả rau cũng không còn những thứ đó đều được đưa tới trước mặt ngọc điệp xuân đức n h ĩ chính n ô n từ nói phần này là ta hiếu kính ng Mỡ Thần Hào. chương bốn trăm chín mươi sáu linh hồn trương tam thiếu ra một hai năm trước ngay lập tức có ba cô gái đi tới bên cạnh ngọc điệp ánh mắt đáng thương nhìn nàng ánh mắt kết như đang muốn nói cho ta ăn bằng không ta với người tự a o ngọc điệp thấy vậy thì chỉ mỉm cười không có đáp ứng cũng không cự tuyệt nàng ngồi ở nơi đó ăn thức ăn mà xuân đức đưa cho nàng ăn rất phần nữa thì ngẩng đầu lên hỏi xuân đức tiểu đệ đệ bên trong này đệ bỏ những gì vậy làm sao ta cảm thấy có cả vị bách dương hoa x u â n đ ứ c lúc này lại bắt đầu uống rượu nghe vậy thì nói đệ cũng không do lắm nữa bên trong hình như có vài trăm cây thánh r ư ợ c và vài loại dược thảo tạo vị mà đệ tìm thấy tìm dễ lắm ở đây không xa đâu cứ vào mấy cái hang yêu thú mà tìm có rất nhiều còn bách dương hoa có vài cây mấy ngàn năm đệ tìm được bỏ cũng vào nồi sút luôn nước sút ăn cũng không tệ chứa tỉ ngọc điệp đang cầm bắt bún cá tí nữa thì không giữ vững rất xuống đất đám người bên cạnh nghe vậy thì hai mắt lập tức phát quang nhìn chằm vào cái nồi cá chiến vàng ươm cùng nồi nước sút đang sôi kia bọn họ nghĩ lại vì sao lúc hóa ra bên trong này toàn là đồ đại bồ lúc này ngạo vô s o n g đi tới ngồi bên cạnh xuân đức hỏi l ã o đệ ngươi đây là đang uống rượu gì xuân đức nâng lên cái hồ lô rượu lắc lắc mấy cái nói cũng không biết do nữa cái này là bà chẳng tuyết anh làm đưa cho ta đấy bà chắn đó tuy bình thường hay chống đối ta nhưng lại hay tặng quà cho ta nói chúng đối với ta rất tốt hắc hắc tự h dưng nhớ bà chắn đó ghê ngạo vô s o n g nghe thế thì nói có thể cho đại ca ta uống một chút được không xuân đức gật đầu đưa bình rượu cho ngạo vô xong nhưng hắn còn nhắc nhở rượu hơi nhặt nên uống nhiều một lúc mới thấy sướng nạo vô sóng mở nắp rượu ra người thì chỉ thấy một hương thơm hoa quả rất tự nhiên hắn thử uống một n g ụ m rượu vừa qua cổ hắn xuống bụng thì hắn lập tức thấy không ổn một cố năng lượng từ bên trong cơ thể hắn bạo tạc mà ra hắn không có nhổ g ụ m rượu kia ra mà gắng ép luyện hóa mọi người xung quanh chỉ thấy cả người hắn sáng lên thiên địa linh khí bên ngoài bạo động một mảnh sau một lúc thì thất khiếu chảy máu xuân đức bên cạnh thấy vậy thì lấy lại cái hồ lô uống liên tục nữa bình sau đó than vị đại ca này hẳn ở nhà bị vợ giữ quá không cho ra ngoài uống rượu nên chỉ một mụn liền không được thôi cũng không sao không uống được càng tốt dù sao rượ xuân đức nói lời châm t r ọ c nhưng ngạo vô xong lúc này không có thời gian để ý hắn vận chuyển hết chân nguyên cơ thể áp chế lấy ngụm rượu kia không cho nó tán phát ra năng lượng nữa trong lòng hắn thầm cắn răng nói lần này mất mặt mất mặt lớn chỉ uống một ngụm liền không chịu được ngọc điệp nhìn xuân đức hỏi tên kia sẽ không sao chứ xuân đức ngồi xuống ăn một miếng thịt cá sau đó lại uống vài ngụm một lúc sau hắn mới nói không chết được bị chạy tí máu hoặc cùng lắm là phế tu vi thôi mà có gì đáng sợ đâu mấy người bên cạnh nghe vậy thì trên trán đầy hát tuyến phế tu vi còn không nặng vậy cái gì mới là nặng đây chắc phải bạo thể hình thần câu diệt thì chắc mới là nặng quá. nhưng bọn họ quan sát thấy ngạo vô song không có chuyển biến xấu nữa mà sắc mặt bắt đầu tốt lên cuối cùng là sắc mặt như thường đứng dậy hắn đứng dậy chắp tay nói với xuân đức cảm ơn lão đệ đã giúp ta một đại ân sau này nhất định sẽ có ngày báo đáp lời cảm ơn chân thành của ngạo vô song xuân đức không có nghe được hắn lúc này đang ngủ thiếp đi rồi xung quanh xuân đức lúc này đang có một cái kết giới màu đỏ pha phủ trên người hắn không biết từ khi nào xuất hiện một con cáo ba đôi có bộ lông màu đỏ như máu sư h i n h tên kia ngủ rồi mà lúc này sư h u n h uống rượu kia có tác dụng gì vậy ngạo vô song lắc đầu nói không nên hỏi nhiều rượu kia không phải chúng ta có thể hưởng nếu ta không dựa vào lực lượng của lao tổ bàn cho thì không cách nào áp chế thứ rượu đó mọi người nghe vậy kinh hãi thứ rượu mà chỉ có lực lượng của lao tổ mới có thể áp chế như vậy xuân đức không phải là như đoán được mọi người suy nghĩ gì ngạo vô xong lại nói có thể vị xuân đức lão đệ này là thân thể đặc thù nên mới có khả năng như vậy mọi người nghe vậy thì mới thở phào một hơi nếu như nói xuân đức có tu vi ngang với lao tổ bọn họ thì bọn họ quả thực muốn điên mất rồi sau một hồi xôn xao thì mọi người lại có chủ đề khác để nói đó chính là đồ ăn sau khi chính chủ ngủ thiếp đi thì mọi người bắt đầu ăn uống thả cửa ngọc điệp cũng không phải kẻ ham ăn tới nôi không cho mọi người ăn nên ai muốn ăn thì cứ tự nhiên dù sao xuân đức cũng cho nàng rồi nàng cũng có một chút quyền quyết định ai được ăn nhiều ai ăn ít và dĩ nhiên mấy cô gái được ưu tiên rồi trong lúc mọi người đang ăn thì một cô gái mặc áo lam kỳ quái nói làm sao nơi đây không có xuất hiện con hung linh nào nhỉ mấy vị sư tôn nói nơi này về đêm thì sẽ có rất nhiều hung linh du đã mà bây giờ trời cũng đã tối được vài tiếng rồi mà chúng ta còn ở bên đống lửa nữa cô gái nói ra vấn đề này thì mọi người đồng loạt cảm thấy kỳ quái nhưng ngay lúc này trên bầu trời phương xa vọng tới vài tiếng yếu cầm gào rú n ạ o vô xong nhìn lên trời meo mắt lại nói mấy con rồi tới rồi đám đáng chết này hôm nay sẽ để bọn chúng nằm tại nơi đây ngọc điệp nhìn về nơi xa xa ánh mắt cũng hiện lên sự lạnh lẽo nàng biết những kẻ đến là ai đám người này không ai khác chính là môn đồ của huế y t nguyện giáo đám tà tông này luôn săn giết người bên tiêu giao tông và ngược lại hiện thời hai tông môn đã là thế bất lưỡng lập trừ cao tầng là không tham gia cuộc chiến tranh này còn lại đều tham gia nhân số hai mươi bảy tên có mười hai con huyết、đừng. bên ta chỉ chín người không thể nào lưu tất cả bọn chúng lại được không bằng tập trung đánh chết người mạnh nhất của bọn chúng ngọc điệp nói ra những người khác đều gật đầu không có ý kiến nhưng lúc này thì c ó một người chỉ về xuân đức nói hắn thì phải làm sao đây lỡ may trong lúc chiến đấu hắn bị ai đánh lén thì sao nạo vô song c ư ờ i nói cứ để tên ngu nào tới đánh lén đi ta cam đoan tên đó chết sẽ rất khó coi nếu các ngươi không tin thì cứ thử bộc lộ địch ý với hắn đi nên nhớ chỉ là địch ý mà không phải sát ý nếu là sát thì các người sẽ chết ngay và luôn mọi người nghe vậy thì không tin chương ó người bắt t đầu ử nghiệm n h n g ai vừa t h h i m bốn trăm chín mươi bảy linh hồn chia làm hai mươi hai năm trước bên ngoài diễn ra việc gì thì xuân đức không biết nhưng bên trong thế giới linh hồn của hắn lúc này đang xảy ra một việc kỳ quái trong thế giới linh hồn của hắn lúc này tồn tại đến hai xuân đức một xuân đức ôn hòa thực â sâu n thiện, trên mặt lúc nào cũng có nụ cười ngốc ngốc còn một người khác cũng là hắn trên cũng nhưng cũng nhận lang ngút đang ẩn sâu bên trong người mặt một mặt thể thế sát trời khác khí hắn. h cười cười vui ai lệ, cảm lúc là có có được của đùa vẻ ý chất đây là một loại di chứng mà bí pháp tạo phân thân bóng ảnh gây nên linh hồn phân liệt có điều linh hồn của xuân đức có đôi chút đặc biệt linh hồn hắn ngày trước đã du nhập g n thêm một cái linh hồn khác chính là trương đức của trương gia tên thiên tài xui xẹo nằm giường hai mươi năm mặc dù du nhập g n với nhau nhưng xuân đức cũng không có lựa chọn cắn mất linh hồn của tên kia mà chờ một ngày có khả năng một lần nữa chia cắt linh hồn ra làm hay rồi phục sinh tên kia đi mòn dép tìm không thấy biện pháp không n g ờ vô tình lúc tạo ra bóng ảnh lại đạt thành kết quả cũng vừa lúc trước uống thêm ít rượu đặc chế của tuyết anh khiến cho linh hồn hắn thúc đẩy then chốt khiến chia tách làm hai phần bên trong thế giới linh hồn ngôi nhà của các khí linh xuân đức đang ôm mấy tiểu khí linh nhìn trương đức đối diện nói cảm nhận thế giới bên ngoài sau quãng thời gian dài c h ầ m miên cảm thấy thế nào mà chúng ta cũng nên quy định tên gọi một chút sau này cho dễ b ề nói chuyện lúc ta chết đi thì cũng đã hơn hai mươi gần ba mươi rồi nên suy ra ta lớn hơn ngươi một chút vì vậy ta sẽ làm lão đại của ngươi có ý kiến gì không trương đức hình dạng thiếu niên nương nương khang nhìn giống như con gái. Y hệt cái xuân đức bình thản nhìn hắn nói có gì đâu mà đáng tiếc đợi một thời gian sau đại ca ta nhờ ông bạn vô địch làm lại cơ thể cho thằng em mà chú em thích vẫn là huyết mạch vốn có từ mẹ nuôi cùng cha nuôi hay là huyết mạch của đại ca trương đức nghe vậy thì vui mừng ra mặt hắn dung nhập với linh hồn của xuân đức nên rất nhiều chuyện hắn biết được hắn cũng biết huyết mạch của xuân đức không chỉ một loại cái nào cái nấy đều khủng bố dị thường suy tư một chút hắn nói vậy đại ca giúp ta dung nhập một nửa huyết mạch cả mẫu thân cùng phụ thân cùng với địa ngục thiên long của đại ca nhé đệ cũng muốn sau này làm cường giả lợi hại như đại ca vậy xuân đức đang buồn g h ị c h với mấy khí linh nghe vậy thì k h o á t k h o á t tay nói giấc mơ là tốt nhưng mơ như vậy có hơi xa vừa rồi tính cách của chú em anh lại không biết sao giết người cũng không dám giết lấy đâu ra làm cường giả cho được nhớ ngày trước vừa dung nhập với chú em lúc ta cầm kiếm giết người thì cảm nhận chú em kháng cự Trương đại ứ c nghe vậy thì ngượng ngùng gái đầu nói, gái thì phải vậy t lỗi đầu đó đâu đệ, do t r ư ớ ca đây đệ c h ư lần nào g i ế ta người nên v ậ thấy. Hắc hắc. thấy cô nàng đó rất không tệ cảm nhận thấy nụ cười xuân đức có phần tà ác trương đức liền biết đại ca mình suy nghĩ gì rồi hắn liền phủ nhận nói không có chuyện đó đâu đại ca đừng có đón mò xuân đức thấy thằng cu này chưa gì đã phản bác thì cho hắn một cơn nói gái sinh thằng nào không thích thích thì thích thôi có gì mà phải phủ nhận chú em là người tốt sau này con bé ngọc điệp lấy được chú em đó là phước chín đời rồi trương đức bị đá lăn vài vòng nhưng hắn cũng không có tức giận hay gì mà ngồi dậy kỳ quái nhìn xuân đức hỏi mà đại ca sao ngươi không lấy vợ đi à n h a cứ vậy sống một mình không cô đơn sao nghe vậy xuân đức niết mép nói quan điểm của anh khác chú em anh không tin đàn bà cũng không thích sống chung với một người đàn bà cả đời nếu chỉ là quan hệ tình dục một chút vui đùa thì được chú em cứ có vợ đi liền biết ấy mà mà thôi đi ra ngoài giúp đỡ nàng dâu tương lai đi trương đức cũng hiểu một phần tính cách của xuân đức nên hắn m í m cười không nói thêm gì nữa gật đầu rồi sau đó biến mất Nam.、Ở、bên ngoài. Bên ngoài đang đánh nhau lớn, hai phe nhân số cách xa nhau nhưng thực lực lại sán sán nhau. Bên phe huyết nguyệt tông có phòng cụ cường đại khiến cho bên phe tiêu giao tông công kích không mang lại tác dụng quá lớn. Thân thể Xuân đức mới được Trương khống đang nằm yên ngồi hắn nói, thân hai xa giao hai ra, vừa mới mắt mỡ Ở tiêu giật giật cho vài lại đại lại cái rồi cái Đức được Đức đã cách tác quá phe thực phe huyết phe kích thể chế, thì thể lực số có cụ dậy t hắn hồng hồng đứng dậy vận động một chút xương cốt kêu rắc rắc vài tiếng trương đức nhìn lên trời cao nơi đang có cuộc giao tranh hắn càng khái nếu ta có thực lực như hiện giờ thì trước kia cũng không bị những tên đó bắt đi lại còn hạ nguyền rủa khiến ta từ một thiên tài trở thành một phế nhân nhưng đúng là trong cái rủi có cái may hơn trăm năm sau ta bây giờ cũng là một cường giả hồng hồng ở trên vai ngay vậy thì không nhịn được đã cứ nói cái gì mà cường giả chứ nếu không phải có pa pa thì ngươi treo lâu rồi còn với cái linh hồn yếu đuối của ngươi thì ta thổi một hơi cũng tán hồng hồng rất ngạo kiều nói bên thai t r ư ơ n g đức t r ư ơ n g đức nghe thế thì chỉ cười khan hắn không phủ định lời nói của hồng hồng quả thực hồng hồng bây giờ có năng lực phun một hơi liền chết hắn mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng n h â ngạo siêu hải siêu lầy s ở trạ tôn mở thần hảo chương bốn trăm chín mươi tám ra tay tương trợ hai năm trước trương đức bay lên cao tiến tới bên cạnh ngọc đ i ợ c nói để đệ giúp tỷ đối phó với những người này đám người tiêu dao tông thấy trương đức bay lên t r ợ chiến thì vui mừng ngạo vô song liền nói cảm ơn lão đệ đã ra tay tương trợ sau này ngạo vô song ta về tông môn nhất định sẽ nói cho sư tôn biết việc này trương đức cười nói không có gì không có gì nên làm nên làm nói xong hắn tính rút kiếm ra sông lên thì tìm mãi không thấy nhận không gian đầu hắn sờ soạn trên người một hồi vẫn không tìm thấy cái gì làm vũ khí những người ở đây thấy vậy thì kỳ quái không thôi đến cả mấy người huyết nguyệt tông cũng nhìn qua ngọc n i ệ p thấy trương đức như đang muốn tìm gì thì hỏi tiểu đệ làm sao đệ đang tìm gì hả trương đức n ở nụ cười ngây ngô hắn gái đầu nói đệ tìm kiếm à, mà không biết đại ca để nơi nào rồi mọi người nghe xong thì tí nữa té dầm mặt đám người bên huyết nguyệt tông thì cười to hồng hồng đang ở trên vai trương đức nghe vậy thì khinh bị nói với đám côn trùng thế này mà cũng phải cần dùng kiếm đồ yếu lối trương đức rất hồn n h i ê nói n không có kiếm làm sao đánh bọn họ đều dùng kiếm mà hồng hồng còn đang muốn nói cái gì thì trong tay trương đức b ỗ n nhiên xuất hiện một thành kiếm dài gần hai mét toàn thân b ư ớ c lên khí vụ màu đen còn có tia chấp xung quanh bên đám khí vụ đó liên tục phát ra tiếng kêu thê lương như sẽ lòng người ra dọc thanh kiếm có bảy viên ngọc màu xanh đang xoay tròn cực tốc phát ra ánh sáng xanh lục leo lét kiếm vừa hiện bầu trời đêm đầy sao đống nhiên đen kịt lại sấm chấp ầm ầm gió lốc nổi lên bốn phía cuốn theo cây cỏ đất bụi đầy trời áp lực từ thanh kiếm khiến cho đám người tiêu dao tông lẫn huyết nguyện tông sắc mặt chấm bệnh khi bọn họ nhìn vào thanh kiếm thì như có một loại lực lượng vô hình lôi kéo linh hồn bọn họ nếu không phải trương đức không biết dùng thất kiếp kiếm thì không cần một trương đức cảm nhận được sự cường hãn trực tiếp của thanh kiếm thì không khỏi rung động ngày trước hắn chỉ có nhìn thấy thông qua xuân đức mà không thể trực tiếp cảm nhận được n â n g thanh kiếm lên trương đức học theo xuân đức nói lớn một mình một kiếm cân cả thiên hạ cùng lúc đó hắn tùy tiện chém xuống một kiếm thẳng đến đám người hết u y nguyệt t ông một đạo kiếm quang đen kịt dài cả ngàn dặm như tia chớp chém xuống thiên địa cũng vì vậy mà chia h a i như tiếp sức thêm cho thất k i ế p kiếm từ trên bầu trời liên tục có xét đánh xuống dung nhập vào đạo kiếm quang kia một kiếm tùy ý nhưng dẫn theo thiên địa đại thế nghiên ép đừng nói chỉ là mấy tên bất diệt cảnh con kiến hôi ngay đến cả hàng quân cảnh sơ kỳ mà bị một kiếm này chém xuống thì cũng hài cốt không tồn một kiếm này bên trong lực lượng có tám thành đều từ thất kiếp kiếm p k i ế một thành đến từ thiên địa cộng minh một thành còn lại mới là trương đức thực chất trương đức chỉ là đánh đấm giả bộ một chút mà thôi một kiếm bổ xuống đại địa cho vui hai mươi mấy người huyết nguyệt tông lập tức b ư ớ c hơi khỏi nhân gian nhưng trương đ ứ c cũng không dễ chịu mặc dù là đánh đấm giả bộ nhưng với thần hồn chỉ có hàng quân cảnh sơ kỳ thôi động thất kiếm kiếm cũng là tiêu hao vô cùng lớn hắn bỗng nhiên cả bên cạnh hồng hồng nhìn cái biểu hiện yếu đuối của hắn thì xem thường không thôi cái tội thích làm mà bây giờ thì thấy hậu quả chưa đã ngu còn thích đánh đu với đời vì đây là thân thể của pa pa bằng không ta mới mặc kệ ngươi nói xong hồng hồng rất không tình nguyện dùng t h ầ n lực giữ lại trương đức trên không không cho hắn bị rớt xuống đất xấu mặt còn thất kiếp kiếm thì đã hóa thành đầy trời hát quang tiêu tán rồi thực ra thanh kiếm trương đức vừa cầm không phải bản thể của thất kiếp kiếm mà chỉ là một bản sao gần như tương tự mà thôi nhờ có hồng hồng trương đức an toàn tiếp đất mặc dù sắc mặt hắn có phần tái nhật nhưng hắn cảm thấy kích động không thôi hắn lần đầu ti vung tay lên tùy tiện một kiếm liền giống như chia đôi thiên đ i ệ m quả thực phấn khích vô cùng hắn không nhịn được cười lớn ha ha ha ha ha ha ha ha không ngờ ta một tên vô danh tiểu tốt cũng có lúc k h ô n g chế được lực lượng như vậy hồng hồng ở bên cạnh hình như rất không ngỡ trương đức nên nó liên tục đã kích nói đó là nhất thời mà thôi có gì phải tự hào hừ h ừ biết điều thì nhanh trả lại thân xác cho bà pa ta. ta nhìn ngươi rất không vừa mắt trương đức làm như không nghe thấy hắn thông qua xuân đức biết được đôi chút tính cách mấy khí linh ví dụ như hồng hồng chôn loa đánh đá rất thích bắt nạt phong phong nhưng thực tế rất tốt bụng bỏ qua hồng, hồng. trương đức đi tới bên cạnh ngọc điệp hỏi thăm ngọc điệp tỷ tỷ có bị làm sao không hắn thần tình s á n g lạ khuôn mặt anh tuấn lại thêm một chút tà khí mà xuân đức xót lại khiến cho hắn càng có mị lực hơn ngọc điệp lúc này nhìn hắn ánh mắt không giống như lúc trước lúc trước nàng có rất có hảo cảm đối với trương đức nhưng lúc này nàng thật sự đã động chân tình b ê ngoài n còn rất trẻ anh tuấn tiêu sái lại còn có một chút lạ khí tính cách ngốc ngốc rất đáng yêu hơn nữa thực lực đã mạnh mẽ đến mức thái quá nếu như gả cho hắn a a a người đang suy nghĩ gì vậy ngọc điệp thấy ánh mắt trong suốt của trương đức nhìn bản thân thì không nhị được nghĩ lung t mấy cô gái thì đôi mắt hiện lên ánh sao nhỏ nhìn trương đức bọn họ cảm thấy trương đức lúc này đặc biệt đẹp trai còn đám nam nhân thì vừa kinh vừa sợ trước thực lực của trương đức nhưng trong đó vẫn có một ít vị chua ngọc điệp sau khi hồi thần thì n ở một nụ cười quyến rũ động lòng người nàng nắm tay trương đức mượn lực đứng dậy nàng ánh mắt nhu hòa nhìn hắn nói đệ quả thực chân nhân không lộ tướng tỉ tỉ c a m bái hạ phong kỳ hỉ nàng dùng tay phải vớt ve khuôn mặt còn non nớt của trương đức ánh mắt mang theo một ít tình ý ai cũng biết anh hùng thích mỹ nữ còn mỹ nữ cũng thích anh hùng thấy trương đức như vậy thì mấy cô gái không động tâm bị người mình yêu thầm vớt v e mặt trương đức khuôn mặt đỏ lên cối đầu xuống ngọc điệp thấy biểu lộ này thì trong mắt hiện lên sự giảo hoạt nàng nhân cơ hội này nói đệ có muốn tỉ cùng mọi người g i ú p đệ đi tìm a ngốc của đệ không nếu có thì chúng ta cùng đi trương đức còn đang ngụ mị đầu góc hắn gật đầu liên tục ở bên trong thế giới linh hồn xuân đức thấy cảnh này thì nết miệng cười hắn chuẩn bị lại được xem phim tình cảm miễn phí rồi mời đọc sở trạ t ô n mở thần hảo đồng nhân l ã o siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bốn trăm chín mươi chín địa thế thay đổi hai năm trước hôm nay một ngày không giống như những ngày khác theo lời đám người ngọc điệp thì ngày hôm nay có biến động rất lớn về đại địa cổ đ ị a vào khi đó cũng chính thức mở ra v ừ a là cơ duyên cũng là nguy hiểm sinh tử đối với tất cả mọi người theo như biết được thì lần vào bên trong này cũng không phải rất nhiều người mấy chục thế lực lớn nhỏ cũng chưa tới ba ngàn người tiến vào đây khi cổ đ ị a chính thức mở ra thì không ai có thể đi vào bên trong này nữa chỉ khi nào cổ đ ị a một lần nữa chìm vào bên trong lòng đất thì mới có thể đi ra theo kinh nghiệm mà những người đi trước để lại thì những kẻ đi vào tìm chuyển thừa như bọn họ trong vòng mười ngày phải di chuyển tới hai đầu cực bắc và nam của cổ điện ơ i đó chính là khu an toàn cũng là nơi tiến vào bên trong cổ đ i ệ Nam khu. nơi a m Khu. n này có hơn ngàn người chia làm mấy thế lực lớn nhỏ bốn thế lực lớn chính đó là hỏa thần tông bắc cung tiêu giao tông cùng hết nguyệt tông còn nhiều vô số kể những thế lực khác trương đức lúc này cũng đang ở bên trong đội ngũ của tiêu giao tông ở nơi này hắn khá được các cô gái yêu á i vì cái vẻ ngây thơ khủ khờ của hắn với hắn nấu ăn cũng rất ngon trương đức nấu ăn ngon hơn xuân đức nhiều xuân đức cái gì cũng mạnh nhưng so về nấu ăn thì hắn có sách dép cho trương đức cũng không kịp những người khác cũng khá thân thiện với trương đức không có một a i ghét hắn hay có ác ý cả tóm lại nhân sinh của hắn rất không sai đi tới đâu cũng được mọi người yêu mến do đám người ngạo vô song không có nói cho những người khác biết thực lực của xuân đức nên ai cũng cho rằng hắn rất yếu thế là cuối cùng hắn lại có mấy vị đại tỷ bảo hộ bên trong đó hiển nhiên là có ngọc điệp đại tỷ rồi ngọc điệp đại tỷ này trong lòng thì không lo an nguy của trương đức nhưng nàng sợ mấy con tiểu hồ ly sư mội của nàng bắt mất tình nhân nhỏ bé của nàng đi theo nàng thấy trương đức rất đ ẩn dễ dàng bị lừa gạt nên cần c ó n à n g ở bên cạnh bảo hộ mấy cô gái khác của tiêu giao tông thấy vậy thì bên ngoài không nói gì nhưng trong lòng thì đang thầm mắng ngọc điệp vô sĩ châu giả mà còn thích gặm có non tuy không có trước mặt chống đối ngọc điệp nhưng đám nữ nhân cũng không có b ô n g tha cho cơ hội hở ra một cái là sáng ngay lại bên người trương đức lôi kéo hắn đi nói chuyện ở một bên khác đám nam nhân nhìn thấy vậy mà hâm mộ không thôi có một thành niên tuổi bên ngoài tầm hai mươi ba tuổi phỏng đoán theo dung mạo còn tuổi thật thì có trời mới biết khoảng t r ư ờ n g hỏi nạo vô song vô song sư m i n h huynh tìm đâu ra trương đức sư đệ vậy tên này về đây thì đám mỹ nữ đều theo tên kia hết rồi huynh nói có phải hay không là huynh cố ý mang hắn về phá đại sự của bọn đệ nạo vô song thần tính vui vẻ ánh như sao sáng nhìn qua tên sư đệ đang than thở liên tục vỗ vai tên sư đệ ngạo vô song thở dài nói mấy người các ngươi cũng thấy trương đức sư đệ còn nhỏ tuổi tính cách thì ngây thơ lại biết nấu ăn ngon mấy cô nàng kia không tranh thủ bắt lấy mới là l ạ đó thế mấy người các ngươi thử nghĩ thu về một tình nhân như trương sư đệ tốt hơn hay các ngươi tốt hơn người ta vừa dễ bảo nói gì nghe lấy ai như các ngươi một đám cây kim so với cọng dâu cứng một tên thiếu niên anh tuấn bên cạnh không phục nói nhưng mà trương sư đệ tu vi không được cả ngạo vô song vẫn bình thản nói ta nói t i ể u khôn sau này nếu đệ là cường giả rồi thì có cần yêu cầu cô gái mà đệ thích của đệ có tu vi tao sao đệ thích là được phải không nào mấy nàng cũng vậy thôi tu vi thiên phú các nàng sau này ai không là cường giả một phương nên các miễn các nàng có h ả o cảm với ai thì người đó may mắn cuộc sống đôi khi bất công như vậy đệ nên tập làm quen thiếu niên kia nghe vậy thì tí nữa rơi lệ lệ mặt nói tóm lại là cuộc đời bất công với hắn mà không phải l ỗ i do hắn đúng giữa chưa thiên địa đột nhiên biến đổi lớn bầu trời đột nhiên thay đổi từ đang có ánh nắng chiếu sáng muôn nơi thì đông âm vũ ảm đạm trong phút chốc bắt đầu có mưa phùn x ư ơ n g khói âm tử khí từ bên trong mặt đất buốc lên bao phủ tất cả mọi người vào trong cùng lúc đó mặt đất bọn họ đang đứng lúc này giống khối băng để trên một cục sắt vậy nó bị tan ra sau đó chạy xuống tạo thành đầm lầy rộng lớn vô số l o à i sinh vật như được phục sinh bay ra từ bốn phía và cũng ngay lúc này một xoáy màu xanh xuất hiện trên đầm lầy có sáng từ vòng xoáy chiếu thẳng lên trời cao như nối liền hai thế giới với nhau trương đức đang ở bên cạnh ngọc điệp thấy cảnh này thì hắn hơi run run n g à y trước hắn đã từng thấy qua nhiều cảnh tượng hoành tráng hơn nhiều nhưng chưa lần nào tự thân cảm nhận lần này chính thức được cảm nhận hắn không sợ hãi mới là lạ ngọc điệp ở bên cạnh thấy vậy thì nắm lấy tay hắn ôn nhu nói có phải hay không rất đáng sợ l nhưng mà đệ yên tâm đi theo tỷ sẽ không có việc gì trương đức còn chưa kịp gật đầu thì lại có một thiếu nữ khác nắm bàn tay còn lại của hắn nói ta cũng mới vào lần đầu nên hơi sợ ta cùng ngươi đi cho an toàn thiếu nữ này vừa dứt câu thì bên cạnh mấy thiếu nữ khác cùng đồng thanh nói bọn tỷ cũng mới lần đầu đi vào nên cũng cảm thấy rất sợ trương sư đệ đệ sẽ không cự tuyệt bọn tỷ chứ mấy cô nàng này dùng ánh mắt đáng thương nhìn trương đức trương đức ngay lập tức gật đầu hắn vừa gật đầu thì cảm thấy bên hông hắn bị hai bàn tay vá mạnh hắn cảm giác được một trận đau đ i n hắn dùng ánh mắt đáng thương nhìn một lớn một nhỏ mỹ n ữ bên cạnh hai cô nàng đều h ừ một cái không nói gì quay mặt đi nơi khác được trương đức cho phép mấy cô gái bên cạnh lập tức tiến lại gần bao xung quanh lấy hắn dùng ánh mắt cảnh cáo mấy cô gái khác đang có ý định tiến lên cái này nhìn giống gà mẹ bảo hộ gà con ấy chứ đâu giống cánh chim nhỏ bé tìm nơi nương tựa đám nam nhân xung quanh thấy cảnh này thì có xung động lên cho trương đức một đập biến ra ngoài rồi chính mình thay thế vào vị trí kia cảm giác có một đám mỹ nữ bên cạnh sung sướng làm sao sư tỷ tên ngốc kia nấu ăn rất ngon chúng ta có hay không qua bên đó gia nhập tổ đội với bọn họ một thiếu nữ bên băng cung nói với sư tỷ bên cạnh đám nam nhân băng một tên thiếu niên anh tuấn nói tiểu vi sư mội làm sao có thể nói lời như vậy chúng ta băng cung tông môn đồng lòng bọn huynh làm sao có thể để mội qua bên đó lâm vào nguy hiểm đúng sư mội không được qua bên kia bên kia thực lực không ra sao nên mạo hiểm cô gái tên tiểu vi kia không cho là đúng nói nhưng còn có mấy vị sư tỷ đi cùng mà đâu phải một mình ta đang lúc mọi người còn đang tranh luận thì nhóm người tiêu giao tông đã bước vào bên trong cổ sáng và biến mất mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương năm trăm t ử vong triệu trạch hai năm trước t ử vong triệu trạch khu vực ngoại vi nơi đây tử khí dày đặc đâm lấy bốn phía rất ít có khu vực đất bằng phẳng ánh sáng nói lên một đội ngũ có sáu người một thú hiện ra sáu người này chính là đám người t r ư ơ n g đức do ngọc điệp có phương pháp đặc biệt nên bọn họ không có bị lực truyền t ố n g tách ra cô gái nhỏ nhất trong nhóm tên kim chi là con gái của đại trưởng lao t r o n g tông ba cô gái còn lại tuổi cũng ngang bằng với ngọc điệp một cô gái tính tình hoạt bắt hay cởi tên phân hương một cô khác tuy ít nói nhưng lúc nào cũng mỉm cởi dịu dàng tên ngọc hà còn cô gái còn lại tính cách bắt quái rất thích chọc ghẹo trương đức tên h ư n g yên mấy cô nàng này bề ngoài cũng rất xinh đẹp trong mắt đa số mọi người là như vậy nếu được một trong các nàng để ý tới thì đã là phúc phận mấy mọi người theo ta mọi người không ai có ý kiến gì thêm đều chạy nhanh theo ngọc điệp sau khi băng qua mấy cái đầm lầy rộng lớn thì bọn họ cuối cùng cũng nhìn thấy một nơi có thể dừng chân lại bên trong cổ đ ị a tu sĩ bị áp chế mạnh đối với tu sĩ giới tinh quân cảnh thì không tài nào phản kháng còn đối với trương đức thì có cũng như không vì hắn cũng không thể nào phát huy ra sức mạnh thật sự của bộ thân thể này được duy trì hoạt động đã làm i ễ n cưỡng với linh hồn của hắn nhìn nơi này ngọc hà nói chúng ta sẽ ở lại đêm nay ở nơi này sao làm sao mọi cảm thấy rất không an toàn à? ngọc điệp gật đầu nói bên trong nơi đây không có nơi nào là an toàn cả chỉ có nơi cực độ nguy hiểm cùng nơi nguy hiểm mà thôi đêm nay chúng ta chắc chắn phải chiến đấu với đám sinh linh nơi đây mọi người bố trí một ít pháp trận phòng hộ đi cũng không nên lo l à g đám thiết giáp c ự ngạc cùng hung chú hùng hậu nơi này cũng không phải rất mạnh cấp độ chỉ tương đương với bất diệt cảnh trung kỳ và sơ kỳ mà thôi chỉ cần lưu ý chất độc của bọn chúng là được mọi người nghe vậy thì cũng không ai nói thêm gì mà tản ra bắt đầu bố trí một ít phòng thủ duy chỉ có trương đức là đứng yên nơi đó hắn có chút tay chân lửng ngóng không biết làm sao hắn nhìn ngọc điệp hỏi ngọc điệp tỷ ta phải làm gì ngọc、điệp、nhìn hắn cười vui vẻ nói không phải làm gì cả để ở đây cùng với tỷ là được rồi. trương đức nghi họ nói sao chúng ta không đi giúp mọi người như vậy không phải làm sẽ nhanh hơn sao ngọc điệp có chút bó tay với tên ngốc này rồi khó khăn lắm mới đuổi đi được mấy con tiểu hồ ly kia đi mà tên này không biết ý chút gì nhưng thôi a i bảo nàng thích đồ ngốc này làm gì ngọc điệp nói thôi thôi nếu như đệ không muốn ngồi một chỗ thì h ã y đi làm đồ ăn tối nay đi ta sẽ phụ đệ mọi người làm xong thì về cũng có cái ăn trương đức nghe ngọc điệp muốn phụ mình nấu ăn thì nhìn nàng từ trên xuống dưới mấy lần dùng ánh mắt không thể tin được nhìn nàng ngọc điệp bị nhìn đến xấu hổ nàng g ấ t lên nhìn đồ chưa t h phụ giút đệ nấu ăn thì có gì đáng ngạc nhi trương tiên rất thật thà đáp có đệ quan sát tỷ nhiều lần rồi đệ n ắ m chắc một trăm phần trăm tỷ chưa bao giờ làm đồ ăn đệ sợ để tỷ xuống bếp thì mọi người t í nữa không có gì ăn nữa thôi tỷ cứ đứng bên cạnh để mình đệ làm cho ngọc điệp bị nói tới mặt đỏ lên mặt nàng đỏ lên không khác gì quả táo chín nhìn vào chỉ muốn cắn một miếng nàng hung dữ nhìn trương đức gắt h ừ dám coi thường tỷ sao đệ cứ để đó tỷ hôm nay sẽ cho đệ biết tài nghệ nấu ăn của tỷ nói xong nàng từ chỗ trương đức lấy đi dụng cụ nấu ăn cùng nguyên liệu nấu ăn buổi tối vì thấy ngọc điệp đang tức giận nên trương đức không dám lại gần chỉ dẫn nàng nấu ăn hắn ngồi xếp bằng giả bộ tu luyện thực chất là vào bên trong thế giới linh hồn nói chuyện với đại ca hắn n a m bên trong thế giới linh hồn xuân đức vẫn ngồi nơi đó chơi với đám khí linh bay loạn xung quanh hắn như không biết mệnh cùng chán trên mặt hắn luôn nở một nụ cười vô cùng ôn hòa trương đức ngồi xuống trước mặt xuân đức nói đại ca đại ca có thể ngay bây giờ tạo cho đệ một bộ thân thể không bộ thân thể này của đại ca quả thực quá kinh khủng mới vài ngày mà linh hồn đệ muốn tan luôn vậy xuân đức đang chọt chọt mà của phong, phong nghe vậy thì ngẩng đầu lên cười nói quả thực không còn tài liệu thích hợp để tạo thân thể cho đệ tài liệu bây giờ nếu tạo thân thể thì bộ thân thể kia phát triển không cao cao nhất chỉ có thể phát triển tới thần vương cảnh là cực hạn nghe xuân đức nói mà t r ư ơ n g Đức n u ố t nước miếng đi theo xuân đức hắn cũng biết thần vương cảnh là cái gì vì biết nên hắn mới kinh sợ từ trước tới nay ước mơ của hắn không có gì to lớn trước kia còn đang là thiên tài thì hắn chỉ mong mình sau này trở thành hóa thần cảnh là thỏa mãn rồi giờ nghe xuân đức nói hắn có thể tiến lên tới cái cảnh giới kia thì không kinh hãi mớ làm l ạ trương đức ngay lập tức gật đầu nói như vậy là quá tốt rồi đại ca một thân thể có thể đạt bước vào đến thần vương cảnh cái kia đệ đã cực kỳ thỏa mãn rồi đệ ban đầu chỉ muốn đạt tới cảnh giới tương tự với thần hồn của đệ bây giờ mà thôi được như vậy đệ đã không có gì nuối tiếc xuân đức nhìn trương đức thật sâu sau đó cười nói chú em thật giống đại ca trước kia hh ắ c ắ c thôi được rồi nếu đệ đã muốn vậy thì để đại ca giúp đệ nhưng đại ca phải nói trước cái thân thể kia phải bắt đầu tu luyện từ đ ầ u đó tuy hơi tốn thời gian một chút khoảng vài chục năm để đạt tới cảnh giới thần hồn của đệ lúc này nhưng được cái nó có thể dung hợp hoàn mỹ với thần hồn của đệ vậy chú em khi nào cần trương đức nghĩ tới việc gì đó lo lắng nói việc dung nhập linh hồn cần nhiều thời gian không ca xuân đức tính toán một chút nói nhanh thì tức khắc mà chậm thì vài ngày chương ó việc gì sao? t năm trăm linh một ngọc điệp xuống bếp và cái kết hai năm trước thử vong chịu t r ạ c h trời đã tối lúc này đám người trương đức đang vây quanh mấy món ăn mà ngọc điệp làm ra duy chỉ có trương đức nếm thử lần lượt các món ăn của ngọc điệp rồi cho lời nhận xét còn các cô gái khác thì không ai dám thử vì trước mặt bọn họ đâu phải cái gì thức ăn canh thì nhìn giống thuốc độc nhựa màu thịt nướng đã biến thành than nhìn không rõ phần nào là thịt những món khác cũng tương tự nhưng thấy trương đức liên tục ăn những món mà ngọc điệp làm miệng khen ngon không nớt đôi khi thì nói hơi mặn hoặc là bỏ thiếu cái gì mấy cô gái nhẹ dạ cả tin cũng thử gắp lên một miếng thịt chiến cho vào miệng a i lập tức sắc mặt nằm cô nàng xanh lét bọn họ cảm thấy một cục than có chứa ớt b ộ t dính xung quanh cổ họ n g khiến bọn họ tí nữa thì thở không thông k h ú c khục k h ú c khục liên tục tiếng ho khan mấy cô gái lấy cả bình nước ra hố n g n g ư ợ c ngược. kim chi thẹ lưới ra mà hô hấp mọi người đều thấy lơi ư của cô bé đỏ chót lên kim chi nhịn không được bức xúc nhìn ngọc điệp nói ngọc tỉ tỉ muốn ám sát ngôi sao làm sao lại có thể v khó ăn khó ăn chết đi được phải rồi trương sư đệ mau ngừng ăn mấy cô gái cũng kịp phản ứng nhanh chân chạy lại bên trương đức ngăn cản hắn không cho hắn nếm thử đồ ăn của ngọc điệp làm nữa nhưng lúc bọn họ tới bên cạnh hắn thì trương đ ứ c bỗng nhiên như sợi bốn ngã lan ra chơi ạ xảy ra án mạng rồi mấy cô gái la lên hoàng hồn ngọc điệp cũng kinh sợ chạy lại gần như n g lúc này trương đức mở mắt ra n ở một nụ cười nhẹ nói xin lỗi làm mọi người lo lắng là đại ca để lại năng lượng thần hồn đệ dùng hết rồi không thể duy trì hoạt động thân thể này nữa rồi mọi người nghe vậy thì như loạt vào s ư ơ n ngủ ngọc điệp phản ứng nh Trương đức gật nhẹ đầu đ á c là của ca ca đệ ca ca cho đệ mượn để nhìn cuộc sống bên ngoài nhưng đệ sắp có thân thể khác rồi thân thể kia mới là thân thể của đệ mấy cô gái nghe vậy thì hai mặt nhìn nhau bọn họ khó có thể tin sự tình đang xảy ra đang lúc này đột nhiên một bộ thân thể trống chân không có quần áo xuất hiện trước mặt mọi người bộ thân thể kia nhìn hoàn mỹ vô huyết từng góc cạnh như được béo gọt mà ra thấy được bộ thân thể này trương đức liền mừng rỡ nói kia là thân thể của đệ năm cô gái đều nhìn sang bộ thân thể đối diện sát mặt năm người trong nháy mắt đỏ lên nhưng cũng không có quay mặt đi mà chăm chú nhìn từng chi tiết một cũng lúc này linh hồn của trương đức thoát ra ngoài bay vào trong cơ thể mới kia thân thể kia run một cái rồi yên tĩnh lại nhưng sau một lát có vô số ánh sáng ôn hòa từ thân thể tán phát ra chiếu sáng khắp khu vực mấy chục mét đẹp quá mấy cô gái không hẹn mà cùng nói lên đ ố n g nhiên bộ thân thể đang ở trong tay của kim chi run lên nhẹ nhẹ nàng giật mình theo bản năng thả ra thân thể của xuân đức ra mấy cô gái bên cạnh cũng phát giác được cái gì không đúng nhưng sau đó lại không có gì phát sinh nữa cả sau một lúc mọi người lại bắt đầu chú ý lên sự biến đổi của trương đức trên người trương đức liên tục xuất hiện những ấn k h cùng hoa văn đặc biệt lóe lên một cái rồi ẩn nấp đi nhưng dị tượng lại khiến cho năm cô gái kinh hại không thôi chỉ thấy thiên địa đ ố n g nhiên cộng minh với hoa văn trên người t r ư ơ n g đức hình thành một đồ án thiên long to lớn thiên long từ bên trong cơ thể trương đức lao ra cắn nuốt tất cả thiên địa linh khí xung quanh phương viên mấy vạn dặm không còn một mảnh sau đó thiên long lại quay về thân thể của trương đức chính lúc này từ bên trong cơ thể trương đức phóng xuất ra vô biên ánh sáng thanh quang thanh quang đi tới đâu hát cám lùi xa phạm vi vạn dặm xung quanh đ ố n g nhiên bừng sáng như chưa từng được sáng dị tượng này kéo dài nguyên một canh giờ mới bắt đầu có dấu hiệu dừng lại hắn vừa mở mắt ra thì thấy năm cô gái đang hiếu kỳ đánh giá hắn như thấy sinh vật là vậy trương đức lập tức sợ h a i nói các tỷ làm gì vậy đừng có dùng tay sờ người đệ như vậy hồng yên meo mắt nói không làm vậy thì làm sao mặc quần áo cho đệ được nào nằm yên nào tỷ chưa bao giờ được đụng vào cơ thể nam nhân mấy cô nàng khác n h a u n h a u phụ họa duy trì có ngọc điệp là không có nàng tức giận cho mỗi nàng một cái cốc đầu nói mấy người các ngươi làm gì vậy trương sư đệ mới tỉnh lại còn đang suy yếu đừng có lầm rộn mấy cô gái khác tuy không tình nguyện nhưng vẫn thu tay lại trương đức được bông tha lập tức nhớ tới đại ca hắn vội hỏi đại ca đâu rồi bộ thân xác trước kia của đệ ấy, ở đâu rồi ngọc đức nói đ ừ n g có kích động đang ở một căn phòng khác để ta dẫn đệ sang bên đó cứ như vậy sáu người cùng đi sang căn phòng nơi mà xuân đức đang nằm trương đức thấy đại ca vẫn nằm yên không có động tinh thì c a o mày nói đại ca làm sao vẫn chưa tỉnh lại chẳng lẽ lúc này thi pháp khiến đại ca bị thương rồi trương đức vừa dứt lời xong thì dị biến phát sinh cơ thể đang nằm trên giường kia bắt đầu cử động các ngón tay cùng mi mắt khé giật mái tóc màu đen tuyền dài ngang lưng lúc này cũng bắt đầu biến thành trắng xóa Từ、trên ừ t người cái cơ thể kia mọi người cảm nhận được một loại lực lượng khiến người ta hít thở không thông trái tim tất cả mọi người siết chặt lại đang lúc mọi người căng thẳng thì người nằm trên giường kia mở mắt ra một đôi con n g ư ô i màu xám lạnh lẽo vô tình khi cặp mắt kia khé đảo qua mọi người thì năm cô gái lập tức cả người run lập cập ngã xuống sàn t r ư n g đức cũng cảm giác như thế nhưng hắn biết đại ca đây là không thể khống chế sức mạnh nên mới vậy hắn tin đại ca sẽ không bao giờ hại hắn hắn cố gắng chống cự lại sự sợ hãi bốc lên trong lòng rất nhanh cái cảm giác như luân hồi mấy trăm tiếp kia biến mất mọi thứ trở lại như bình thường xuân đức ngồi dậy nói lần đầu gặp mặt mọi, người, xin chào mọi người. cơ thể lâu không dùng nên có chút không quen mọi người không cần sợ hãi lão nhị khá lắm còn tính trước cả đại ca cảm giác thế nào tốt không trương đức gật đầu nói cảm ơn đại ca đệ thấy tốt lắm mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo t r ư ơ n g năm trăm linh hai vô đề hai năm trước xuân đức ngồi dậy lấy ra một cái nhận không gian đưa cho trương đức nói lão đại ta cũng không có gì nhiều để cho đệ bên trong chỉ có vài thứ lung tung sau này nếu có thứ tốt hơn sẽ không thiếu phần đệ hh thôi đại ca cần đi trị thương cái đã linh hồn của đệ rời đi khiến ta có chút suy yếu n ó i x o n g thì Xuân đ ứ c điệp ế n m ở bên cạnh liền cho hai cô nàng hai cái cốc đầu vì cái tội tộc mạch đồ của người khác nàng dạy đó là bí mật của trương sư đệ các người tò mò cái gì hai cô nàng hồng yên cùng kim chi dùng ánh mắt hai đoán nhìn về ngọc điệp sau đó các nàng lại dùng ánh mắt đáng thương tới cực điểm nhìn về trương đức như đang muốn nói ngươi mà không cho bọn ta sẽ không để ý tới ngươi nữa trương đức cảm nhận được có một luồng sức mạnh ẩ n g i ấ u bên trong chiếc nhẫn liên tục ôn dưỡng cơ thể hắn loại lực lượng này rất ôn hòa nên hắn có chút phê đến lúc hắn hồi thần lại nhìn thấy ánh mắt của hai cô gái cùng ngọc điệp thì cười nhẹ một cái nói được rồi mọi người thích xem thì xem thôi đại ca nói đây là mấy đồ lung tung ác hẳn cũng không có gì quan trọng cũng không cần giấu dếm ai cả nụ cười ôn hòa có phần tiêu sái giọng nói như thấm vào l Khuôn m ặ theo cũng đỏ lên. Trương Đức có lên. Trương đỏ lẽ rất lâu rất rồi k ô không luôn n dùng nhẫn không gian nên hắn có phần tay chân luôn uống. Sau một lúc hắn g mới tay Sau có lúc một u q n dùng chiếc nhẫn mà Xuân thuộc cách chiếc h Đức c với mà đưa cho, tâm nghiệm vừa động Trương nghiệm động vừa đ ứ câu lầm ẩm, đi ra nào. Theo c nói của trương đức trong phòng đông nhiên xuất hiện tinh quang màu lam cùng lúc đó có bảy cô gái mặc áo bảo màu xanh lam đeo mặt nạ quỷ dữ quỳ xuống một chân ở trước mặt trương đức ô tham kiến chủ nhân âm thanh của bảy người lạnh leo vô tình như thanh kiếm của các nàng đang đeo bên hơn vậy tuy các nàng không có buộc phát khí thế nhưng mọi người ai cũng cảm nhận được một sức mạnh hủy diệt tần sâu bên trong cơ thể của các nàng trương đức đ a n g không lại gọi ra bảy cô gái mà bảy người này đều gọi hắn là chủ nhân thì không khỏi s ư ớ n g x u ấ t hỏi các vị tỷ tỷ này có nhầm lẫn ở đây không ta từ khi nào đã trở thành chủ nhân của mấy vị tỷ tỷ rồi không có ai đáp lời hắn bảy cô gái đeo mặt nạ kia vẫn cứ quỵ như vậy trước mặt hắn giống như không có lệnh của hắn thì các nàng sẽ không đứng dậy vậy mấy người ngọc điệp thấy cảnh tượng này thì khó mà tin nói nhân không gian có thể chứa vật sống nhưng sau giây phút kinh ngạc ngọc điệp quay qua trương đức nói có lẽ đây là hộ vệ mà đại ca của đệ chuẩn bị cho đệ đấy nhanh bảo các nàng đứng dậy đi cứ để các nàng quý mãi như vậy cũng không tốt kim chi phụ họa phải phải nhanh bảo mấy nàng đứng dậy đi mà trường sư đệ ngươi thử ra lệnh cho các nàng tháo mặt nạ ra đi tỷ tỷ ta muốn xem dung mạ bọn họ thế nào mà phải đeo mặt nạ trương đức gật đầu nhìn về bảy cô gái đang quỳ trước mặt hắn nói các vị tỷ tỷ xin mời đứng dậy làm phiên mọi người tháo mặt nạ ra. Bảy dậy cô không gái đứng gỡ nói lời vẫn nạ một mặt xuống ngay lập tức bảy khuôn mặt như vẽ hiện ra trước mắt mọi người khuôn mặt thanh tu không một khuyết điểm nhỏ ánh mắt to tròn có thần môi mỏng sống môi cao lông mày lá liễu bảy người đều đạt tiêu chí của đại mỹ nhân nếu mang so sánh với đám người ngọc điệp thì mấy người ngọc điệp có s á c dép chạy theo cũng không kịp bảy cô gái này đều là tử linh sinh vật tinh quân cảnh được xuân đ ứ c tốn công tạo thành có thể nói là tác phẩm tốn nhiều công sức nhất mà hắn từng làm các nàng đều có tư duy có không gian phát triển nhìn chung ngoại trừ tính cách khá lạnh không có cha mẹ sinh ra các phần còn lại của các nàng đều rất giống nhân tộc đeo lại mặt nạ một cô gái đứng trước nhất trong bảy cô gái lại hỏi chủ nhân t ô n kính ngài còn có phân phó gì nữa sao t r ư n g đức vẫn đang còn choáng ngập trước nhan sắc của mấy nàng bị hỏi vậy thì theo phản xạ lắc đầu nhưng ngay sau đó hắn lại hỏi mọi người tên là gì làm sao lại gọi ta là chủ nhân cô gái kia tiếp tục cung kính nói thưa chủ nhân tốt kính người có thể gọi chúng ta là thất kiếm thuộc hạ tên kiếm nhất các nàng lần lượt là kiếm nhị kiếm tam kiếm tứ kiếm ngũ kiếm lục kiếm thất bọn thuộc hạ sinh ra là để bảo vệ chủ nhân sinh mệnh này chỉ tồn tại khi chủ nhân tồn tại chủ nhân chết mấy người chúng ta sống cũng không còn ý nghĩa giọng nói của nàng không ôn nhu mà lạnh lẽo nhưng ai cũng có thể nghe ra được ý chí không thể thay đổi của các nàng bọn họ thật sự tin rằng nếu trương đức ra lệnh cho mấy nàng chết thì các nàng hắn tự sát ngay tại chỗ trương đức đọng hắn không tin được đại ca lại có thể tìm được bảy cô gái vì hắn mà cống hiến sinh mệnh linh hồn của trương đức ở bên trong linh hồn của xuân đức ngủ say lúc mê lúc tỉnh nên có nhiều việc không biết với xuân đức là người có quyền khống chế toàn bộ nên việc gì xuân đức muốn cho trương đức biết thì hắn mới có thể biết bằng không thì trương đức cũng không biết được cũng giống lúc này trương đức không biết xuân đức có khả năng tạo vong linh y hệt người sống nên nhầm g i a n g xuân đức đi đâu bắt về mấy cô nương lương thiện đầu độc tư tưởng biến thành hộ vệ của hắn trương đức động dung thì mấy người khác cũng không ngoại lệ mấy nàng hai mặt nhìn nhau trong ánh mắt đều thấy được vẻ kinh sợ trong lòng mỗi người đều suy nghĩ là đại ca của trương sư đệ đã làm gì mà lại khiến cho mấy cô gái này khăng khăng một mực nhìn qua cũng không giống bị hạ cấm chế hay gì khác cả vì không có việc gì nên thất kiếm lui qua một bên ở bên ngoài phòng tu luyện từ khí ở bên trong phòng bầu không khí có phần không đúng lắm mấy cô gái đều nhìn trương đức với ánh mắt dò xét một vị chua chua xuất hiện mà đến cả tên n ố c như trương đức cũng cảm nhận được hắn gai s a u ó c nhìn mấy cô gái cười nói các vị tỉ tỉ đừng nhìn ta như thế ta thật n g ạ i ạ mấy cô gái không hẹn mà trừng mắt nhìn hắn tay thì bóp lấy một chút thịt non mềm bên eo của hàm trương đức nhịn không được đau Hắn n ư ớ chương mắt t rưng rưng đáng năm h ì trăm linh ba buổi tối không yên bình hai năm trước thấy bộ dạng vô tội cùng đáng thương của trương đức mấy cô nàng cũng là lòng mềm nhún không nỡ trừng phạt hắn nữa kim chi bên cạnh bắt đầu dùng tay nhỏ xoa xoa mấy nơi mà trương đức bị véo nói có đau lắm không trương đức thật thà gật đầu đáp đau chết đi được để bây giờ không có tu vi nên cảm thấy đau lắm mấy cô gái lúc này mới nhớ trương đức bây giờ không có tu vi mà lúc này các nàng còn đang trong cơn ghen nên có hơi quả tay rất nhanh mấy cô nàng liền xin lỗi hắn lại còn xoa bóp lại cho hắn nữa ngọc điệp ôn nhu nói trương sư đệ bên trong nhẫn còn gì nữa đều lấy ra đi hừ hừ tỉ xem bên trong có hay không còn cất giấu mấy đại mỹ nhân nữa trương đức cười khan xua tay liên tục nói không có không có đ ệ thế đấy không tin tỉ nhìn này nói xong hắn mang tất cả những thứ gì ở bên trong không gian nhẫn đều đổ đi ra ao một cái một đống lớn đồ vật xuất hiện bên trong có một bộ trường bảo bên ngoài một bộ áo giáp đủ mọi phụ kiện cùng một thanh kiếm đều phát ra ánh sáng màu bạc nhìn vô cùng bắt mắt ở bên trên bộ trường bảo còn đặt mấy quyển bí kíp đang phát ra quang mang màu vàng ngoài những cái này còn có một đôi cánh bằng xương cốt màu xanh ở bên cạnh một đống lớn là một núi nhỏ linh thạch c ự c phẩm tinh chế ác ma điện đã tìm ra biện pháp tinh chế linh thạch khiến cho linh thạch xúc tích tiên địa linh khí hơn vài lần mấy cô gái cũng không có ngại gì mà cùng nhau ngồi xuống dò xét những thứ trên mặt đất nâng lên bộ áo giáp cùng thanh kiếm mấy nàng nhìn vài lần nhưng cũng không biết những thứ bảo vật này có đẳng cấp gì kim chi rút ra bội kiếm tùy thân nói mọi người tránh ra để m ộ i thử xem áo giáp này có hay không là bảo vật tốt mọi người lui ra để kim chi tiến lên thử kiếm kim chi cũng không có thi triển cái gì cao minh mà cứ như thế chém ra một kiếm nhưng khi thanh kiếm chém lên áo giáp lại không vang lên tiếng vang mà trực tiếp hòa tan thanh kiếm cắn n ư ợ t nó biến nó thành một bộ phận của áo giáp mấy cô gái thấy cảnh này thì con mắt muốn rứt ra ngoài luôn đây là cái gì áo giáp à áo giáp mà có khả năng thôn vệ tự lớn mạnh bản thân mấy nàng lại nhìn qua mấy phụ kiện khác của bộ áo giáp mang theo tâm tư muốn thử xem có phải cái bảo vật này muốn nghịch thiên rồi hay không các nàng liên tục lấy kiếm ra chém lên và kết quả cũng đều như vậy ngọc điệp không khỏi hít vào vài ngụm khí lạnh nói bảo vật không có ai thúc giục chỉ tự thân phòng ngự vậy mà chúng ta không thể làm gì được、nó. cái này đến cùng là bảo vật đẳng cấp gì đây phải rồi trương sư đệ đệ nhanh m ặ c lên cho bọn tỷ nhìn xem mấy cô gái khác cũng đứng dậy lôi kéo trương đức tới trương sư đệ nhanh m ặ c lên đi để bọn tỷ giúp đệ mặc lên cho nói xong mấy cô nàng định ngay tại chỗ lột đồ trương đức ra, khiến cho hắn quá sợ hãi hắn vội lùi ra nói không cần không cần không cần đâu cái này đệ tự làm được nói xong hắn sợ mấy nàng muốn động thủ tiếp thì nhanh tay vay ra một đồ án ma thuật bên trên có một ấn ký thiên sứ tám cánh khi cái ấn ký thiên sứ tám cánh mở mắt thì tất cả những vật phẩm bên dưới tự động hóa thành ánh sáng mặc lên người hắn k h ô n g qua mấy hô hấp trương đức đã thay đổi một thân trang bị cả người hắn khoác lên một bộ quần áo màu bạc phát ra ánh sáng nhu hòa như ánh trăng nhìn giống trích tiên d á n g thế vậy nhưng đó nếu như không có đôi cánh bằng xương phía sau có thêm đôi cánh bằng xương rộng lớn phía sau phát ra ánh sáng xanh lẹt thì nhìn hắn chẳng khác gì yêu ma h ằ n thế cùng lúc hắn mặc lên bộ quần áo kia thì từ bên trong đống linh thạch c ự c phẩm tinh chế bay ra một con hát tu la điệu nó bay vòng vòng sau đó đậu lên cánh tay trái của trương đức khi con hát tu la điệu này đậu lên tay trái trương đức thì như có sự cộng minh giữa bộ quần áo và nó cả người trương đức sáng lên trương đức thét dài một tiếng a a a a âm thanh như gió lốc cuốn bay mọi thứ xung quanh hắn ra xa ngay cả căn nhà hắn đang đứng cũng lập tức bị xé nát bay về b ộ t phía âm thanh truyền đi khắp nơi khiến cho đám sinh linh nơi đây k h ư ợ n g lại b ư ớ c tiến lần trước dị tượng mọi người còn đang tìm nơi xuất thế bảo vật nhưng ngại vì đ ê m t ố i ở cổ địa quá nguy hiểm nên không ai dám đi tìm kiếm nhưng khi nghe được tiếng kêu của trương đức thì bọn họ dám chắc có người đã tìm được cái gì đó nên có một vài tên gan mập không ngại nguy hiểm mà làm liều người ta đã nói chỉ cần có một thằng ngu đi đầu thì sẽ có một đám không sợ chết đi theo thực tế từ lần dị tượng đầu tiên cũng đã có người tiến đến tầm b ả o nhưng vì ánh sáng kia quá tản mác nên rất khó xác định nơi nào là là bắt nguồn nhưng lần này thì khác ngoại trừ tiếng kêu của trương đức ra thì còn cột ánh sáng có thấy rõ từ phương xa cùng lúc trương đức đang tận hưởng cảm giác sung sướng thì có một đội ngũ ba người cách đám người trương đức không xa trong ba người này thì có ngạo vô song là người quen còn hai người còn lại rất l à mặt nghe được âm thanh phát tiết của trương đức ngạo vô song bất giác n ở nụ cười nhìn qua hai người bạn bên cạnh nói có lẽ ta tìm thấy đồng môn rồi hai người có muốn cùng ta tới nơi đồng môn của ta không hai người này tu vi thấp hơn nạo g vô song rất nhiều nhưng lại rất có kinh nghiệm ở những nơi như thế này nên khi ba người gặp nhau thì liền tập hợp cùng nhau làm một đội ngũ n h ỏ nhỏ một cô gái dung mạ o bình thường gật đầu đáp nếu nạo g huynh đã có quyết định thì chúng ta cùng đi theo hình người còn lại cũng là gật đầu hiển nhiên là không có ý kiến gì khác như vậy ba người liền nhắm thẳng tới cô sáng kia mà thì tới trên đường đi bọn họ gặp khá nhiều nguy hiểm nhưng nhờ có cô gái duy nhất trong đội biết cách né tránh đám sinh vật đầm lầy nơi đây mà nguy hiểm giảm đi phân nửa khi bọn họ chạy đến nơi đám có đám người ngọc điệp thì không biết từ nơi đâu hiện ra mấy cái bóng trắng vây bọn họ vào bên trong s ắ t khí lạnh leo khóa chặt ba người ngạo vô song đang định giải thích cái gì thì có một âm thanh vội vàng la lên thất kiếm tỉ đừng có làm thương bọn họ nhanh thu kiếm lại theo thanh â m kia vang lên bảy thanh kiếm đang chỉ thẳng vào nơi hiểm yếu của mỗi người không biết lúc nào đã biến mất bảy cái bóng trắng cũng mở n h ạ t dần rồi biến mất ba người ngạo vô song lúc này mới dùng tay lau mổ trên đầu ngạo vô song thầm than nguy hiểm thật mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương năm trăm linh bốn b u i tối không yên bình một hai năm trước cùng lúc này có sáu thân ảnh đi lại phía bọn họ Đi đầu thiếu là một nạo i người gái, gái ê n ánh sáng nhu như ánh trăng, n cả cô cô phát phía phía hòa theo thì ra sau sau là vô song nhìn thiếu niên trước cảm giác vừa quen vừa lạ hắn hỏi vị huynh đệ này chúng ta đã từng gặp nhau sao trương đức cười nói ha ha đệ là trương đức đây mới đổi một bộ thân thể mới thôi mọi người cùng vào trong kia rồi nói nghe ngọc tỷ nói nếu ở gần đây có thể dẫn tới rất nhiều sinh linh đầm lầy tử vong này mọi người gật đầu sau đó cùng nhau đi vào trên đường vừa đi vừa nói chuyện nạo vô song sau khi biết hết mọi chuyện thì vô cùng kinh ngạc không ngờ trương đức lại là một cái linh hồn dùng thân thể của ca ca mà sống đi vào căn nhà mới nhà cũ nát rồi có nhà mới ngay nạo vô song giới thiệu hai người bạn đi cùng mình ta giới thiệu một chút hai người bạn đi cùng ta cô gái này tên l lâm là một địa hình giả còn chàng trai này tên vân thiên cũng là một địa hình giả mọi người cùng nhau làm quen đi sau này chúng ta còn cùng nhau hợp tác mọi người cũng rất vui vẻ làm quen và nói chuyện cùng với nhau đến lúc cú lâm nhìn về phía trương đức thì hiếu kỳ nói quần áo của đạo hưu rất đặc biệt à nó làm từ chất liệu gì làm sao ta chưa từng nhìn thấy trương đức nghe vậy thì cười ngây ngô nói xin lỗi ta cũng không biết nữa đại ca cho ta mà đại ca chưa nói cho ta biết nó được làm từ cái gì cơn nên ta không biết nghĩ tới việc việc ngạo vô xong hỏi trương sư đệ đại ca của đệ đi đâu rồi sao ta không thấy trương đức đáp đại cơ bị thương nên phải đi trị thương rồi nhưng đại ca rất mạnh nên chắc rất nhanh sẽ khỏi hẳn thôi ồ như vậy sao ngạo vô xong ngạc nhiên đang lúc này ở bên cạnh hồng yên sắc mặt thoáng thay đổi nhưng sau đó lại nở một nụ cười âm hiểm nói đám hung chú hùng hậu kia tới rồi có tới sáu con nhưng chúng ta không cần ra tay có mấy tên không may giúp chúng ta rồi h i ệ n nhiên là hồng yên thông qua trận pháp báo động bố trí cách đây mấy chục dặm mà phát hiện ra có kẻ xâm nhập mấy người ngọc điệp phấn hương kim chi ngọc hà cũng phát hiện được tình huống này bọn họ cũng chỉ là mỉm cười đúng lúc này trương đức hỏi mọi người có đói không để ta xuống bếp nấu cho mọi người một chút đồ ăn nhé kim chi nghe vậy thì nước mắt lưng chòng ôm lấy từ phía sau trương đức nói trương sư đệ đúng là tốt nhất sư tỷ đói muốn chết tất cả là do ngọc điệp sư tỷ làm mọi người không có cơm tối để ăn vỗ vô đầu kim chi trương đức ga đùi nói được rồi đừng có ô m đệ chặt vậy đệ sắp không thở nổi rồi tỷ đứng xuống để đệ làm cho mấy người bọn tỷ chút gì đó không muốn tỷ đói qua không đi nổi rồi đệ phải còn tỷ kim chi như keo rán kiên quyết bắt trương đức phải còn nàng nhưng mấy cô gái bên cạnh làm sao có thể để cho nàng thực hiện được mưu đồ không trong sáng của nàng bốn cô gái nhanh chân đi lên không có nhiều lời bắt lấy tứ chi của kim chi tách ra khỏi cơ thể trương đức trương đức nợ một nụ cười ôn hòa rồi đi xuống bếp hắn vừa đi thì năm cô gái khác cũng theo、xuống. đến cả h u l a m thấy mọi người đi hết thì cũng theo phía sau cuối cùng bên trên này chỉ còn mỗi hai người ngạo vô song cùng vân thiên vân thiên nhìn vô song nói vị sư đệ này của ngạo huynh đúng là khắc tinh của nữ nhân không làm gì đứng nơi đó thôi nữ nhân cũng chạy theo như vịt sau này nếu có đi đâu tốt nhất không mang theo tên đó đi ngạo vô song gật đầu cười đáp ta cũng nghĩ như đệ ha ha thôi chúng ta cũng đi xuống hưởng l ự c nào chương sư đệ nấu ăn rất ngon món ăn của đệ ấy tác dụng cũng không khác gì đan dược cao dai làm ấy nói xong thì ngạo vô song cũng nhanh chân đi xuống bếp vân thiên đi theo phía sau lầm bầm nói có thần kỳ vậy sao、Sáu. khi đám người ngạo vô song đang ngồi trực ăn thì ở cách đó mấy chục dặm đang có mười mấy người vô cùng chật vật cả người vết thương không ít vết nào vết nấy sâu thấy tận xương những người này đang bị sáu con hung chú vây công sáu con hung chú thân cao ba mét nhìn na ná giống con bọ ngựa cả người đen xì xì nó có ba cái lưới liên tục phóng ta quất đến mấy người gần nhất ai bị chúng một đòn thì xác định gặp hạn một tên tu vi ngang tâm với ngạo vô song không nhịn được b ạ o tục nói k h ố n khiếp sao nơi này lại có tân sáu con hung chú chẳng lẽ nơi này có bảo vật gì chăng mọi người vừa đánh vừa lui vào bên trong nơi này có người tại ta thấy trận pháp bọn họ để lại、ừ. chúng ta bị như vậy thì bọn họ cũng có một phần trách nhiệm đánh vác những người bên cạnh đồng loạt hưởng ứng phải tề đại sư huynh nói đúng mọi người vừa đánh vừa lui vào bên trong rất nhanh mười mấy người này vừa đánh vừa rút lui nhưng do đám hung t h ú vây xung quanh nên tốc độ lùi lại của bọn họ rất chậm trong khi bọn họ còn gian nan rút lui lại vào bên trong thì đám người ngạo vô s o n g bây giờ đang được ăn một bữa no nê rồi lúc ban đầu trương đức chỉ muốn nấu một ít cho mọi người ăn đêm nhưng đám người này chính là mấy con heo trọng sinh nên ăn nguyên một nồi lớn lâu rồi mà vẫn còn muốn ăn tiếp nhìn một đám người đang ăn như dòng kia trương đức niết miệm nguyên liệu nấu ăn rất cao cấp t ẩn chứa thiên địa linh khí cực lớn vậy mà chỉ có tám người đã ăn gần một tạ thịt cả đám bây giờ đều thở ra cả linh khí rồi vậy mà vẫn không chịu dừng lại việc ăn uống chứ n g đ ứ c sợ đám này tham ăn quá dẫn tới bạo thể mà chết thì khổ hắn ở bên cạnh ngọc điệp nhỏ nhẹ nói ngọc điệp tỉ tỉ không nên ăn quá nhiều không tốt đâu nếu muốn ngày mai đ ể lại làm tiếp cho mọi người ăn mà ngọc điệp nghe vậy thì khe xoa bụng một cái nói đệ không nói thì tỉ cũng không ăn được nữa rồi kích, no quá kích. ngọc điệp cứ nói được mấy câu thì lại nấc lên một cái nhìn đến tội sau khi ngọc điệp ngừng lại thì mấy cô gái khác cũng ngừng lại riêng c h ỉ có ngạo vô song cùng vân thiên là vẫn chen chú chen anh vừa ăn vừa uống tới quên cả trời đất mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân l ã o siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo chương năm trăm linh năm vô đề hai năm trước cầm ầm rầm rầm đùng đùng trong trời đêm mù mịt của tử vong triệu c h ạ c h những tiếng đánh nhau của đám người đến nơi đây tầm b ả o cùng với thiết giáp cự n g ạ c và hung chú vang lên như khúc nhạc tử vong có đánh nhau thì đương nhiên có thương vong nhưng ai không may nằm xuống thì làm mùi ngon cho đám hung linh ở đầm lệ này không biết có phải hôm nay bọn quái vật nơi đây tu tập lễ hội hay không mà bọn chúng kéo nơi đây hàng đàn mùi máu tươi cùng những tiếng la hét càng làm kích thích hung tính của đám sinh vật đầm lầy nơi này bọn nó dường như lâm vào trạng thái c h á n sống điên cuồng chỉ cần bọn nó cho rằng ai hoặc cái gì là kẻ địch thì đều bị cắn nát rồi n u ố t xuống người đi tới nơi này cũng không phải là ít có gần hai trăm người bọn họ vừa tới nơi đây liền bị cuốn vào cuộc chiến với đám hung thú đầm lầy nơi đây tuy đám hung thú ở đầm lấy tu vi không ra làm sao đa phần đều là bất diện cảnh sơ kỳ nhưng dựa vào sinh mệnh cùng sức khôi phục kinh nhân khiến cho đám môn đ ồ đ i vào nơi này chật vật không thôi. một con thiết giáp cự ngạc cá xấu chỉ dựa vào bộ lân phiến đen thui của mình mà có thể ngạnh kháng gần như tất cả công kích dưới tinh quân cảnh trừ một vài công kích đặc biệt ra phòng thủ đã vậy rồi nhưng quan trọng là lực tấn công của nó cũng không có thấp một phát cắn thì đến cả kẻ địch hơn nó một vài tiểu cảnh giới cũng phải đứt làm hay một cái xoay mình quật b ô i cũng làm cho kẻ địch khó lòng p h ò n g bị còn đám hung chú hùng hậu thì càng ghê gớm hơn tiếng hét của bọn nó mang theo lực lượng mê hoặc cao ự c c tên nào không may trúng chiêu thì chờ đợi bị làm thì đi cách nơi chiến trường không xa đám người trước nước ngọc điệp ngạo vô sóng cùng những người khác đang lặng yên quan sát bọn họ cũng không có đi ra giút đỡ ai cả l khôn thương thương tiếp theo là song bảo thai của huyết mười tông hai người này một dùng thường một dùng cùng cả hai kết hợp rất hòa mỹ một người kiềm hãm hung thú người còn lại thì một thì kết liêu hung thú bọn họ mỗi khi giết được con mồi thì liền mọi tim cùng mắt ra nuốt sống hai người này cực độ hung tàn nếu như có ai dám bén mảng tới phạm vi hai người bọn hắn thì đều nhận phải công kích bất kể là đồng môn hay không đồng môn đến gần liền gặp nạn cuối cùng là một người thanh niên mặc áo bào trắng tay cầm quạt tuy đang chiến đấu và vẫn phiêu giật xuất trần ở phía sau hắn đang có mấy cô gái hỗ trợ hắn cũng vừa hô to gọi nhỏ cái gì mà đệ nhất công tử nghe mà nhức cả bi ngoài bốn người này ra thì những người còn lại đều sàn sàn nhau cả nhưng nói cho cùng bọn họ vẫn là anh kiệt là trụ cột của mỗi t ô n g môn một người ngã xuống nơi đây thì tông môn bọn họ sẽ chảy máu mắt t r ư ơ nhìn g Đức n cảnh chém giết qua ngọc à thì thấy vẫn điệp ộ n hắn lần g trương đức kéo tay áo nàng hỏi nhỏ điệp tỷ làm sao lại không thấy người của tiêu giao thông ngọc điệp lắc đầu đáp tỷ cũng không biết có thể bọn họ bị phân tán quá xa hoặc không muốn tranh vũng nước được này nạo vô song cũng nói mỗi lần tranh giành bảo vật thì người nằm xuống có rất nhiều nên có nhiều người chỉ muốn vào bên trong đi tìm một ít linh thảo mà không phải là tranh sống tranh chết tìm bảo vật theo ta nhận thấy lần mở cửa cổ đ ị a này có nhiều người đi vào hơn dự tính ít ra cũng phải gấp hai lần năm người lần này muốn tranh giành bảo vật tắt sẽ không thiếu đắc chiến nhớ đến lời dặn dò của đại ca trương đức hỏi mọi người mọi người có ai biết bảo vật thần cấp hắc cám hệ bên trong nơi này ở chỗ nào không ta nghe đại ca nói bên trong này có ít nhất ba kiện phần hương l ư ờ yêu hắn một cái nói nếu ai biết thì đã một mình đi tìm rồi còn ở đây nói ra cho đệ biết sao đ ầ ngốc Trương đức nghe vậy thì cười ngây ngô những người khác cũng đã biết tính của con hàng này rồi nên cũng không lấy làm lạ khi hắn đôi khi hỏi vài câu ngu người có học vấn đang tại lúc mọi người đứng trên cao quan chiến thì mặt đất rung mạnh một cái hố lớn xuất hiện ngay sau đó một tiếng kêu c h ó i thai vang lên nghe được âm thanh này thì không riêng gì những người đang chiến đấu đ ằ n g k i a m à ngay cả mấy người ngọc điệp cũng biến sắc mặt ngọc hà nhìn cái hố sâu kia nói là một con tam đầu trùng trưởng thành đẳng cấp ít nhất cũng phải tinh quân cảnh sơ kỳ đình phong rồi kim chi là lần đầu đi tới nơi này nên nghe vậy thì sợ hay nói chúng ta nhanh bỏ chạy đi chạy nhanh đi Quái v ậ thấy t i n quân cảnh không phải là m người con h thể đối phó được. Ú Lam bên cạnh lắc đầu nói, không chạy được chúng ta bị nó xác định ú Ú n bên nói, nó g ta ta Lam có được. được xác c đối đầu lắp là bị mồi mà muốn rồi, thôi, trận. bỏ chạy chỉ là chết càng nhanh hơn mà thôi, muốn sống chỉ có đánh một thấy con nhanh hơn đánh Thấy là một sống quái vật phải lên rồi nhưng không biết làm sao còn chưa bỏ ra trương đức nhớ tới bảo bối mà đại ca cho mình lấy ra một quả quả cầu màu đen xì ấn một cái nút rồi nhanh tay ném vào bên trong cái hố sâu vừa ném xong hắn liền hướng kéo kim chi bên cạnh chạy vội còn không quên la lớn chạy nhanh lên năm giây sau vật kia sẽ phát nổ đấy mọi người cũng không biết trương đức ném vật kia là vật gì nhưng bọn họ thấy biểu hiện của trương đức thì biết là hắn không nói đùa cả đám dốc sức bú mẹ ra mà chạy nhưng v ị địa hình cùng hạn chế nơi đây nên mọi người vừa chạy ra được vài dặm thì với hình ầm ầm ầm ẩm. nghe được tiếng nổ trương đức liền hét lên mọi người nằm xuống khi bọn họ vừa nằm xuống thì cảm thấy có vô số vật sắc nhọn lao qua bên đầu khiến cả đám lông tơ dựng đứng tiếp sau đó bọn họ cảm thấy đại địa rung lắc mãnh liệt và hàng tấn đất đá phủ t r ù m lên cả đám người đợi đi qua vài phút khi mọi thứ đã yên tĩnh lại bọn họ mới dám mò dậy cả đầy đầy người là đất cát có vài người bị thương nhẹ bọn họ bị cái gì đó cắt dọc theo cơ thể may mà vết thương không sâu lắm chỉ có một x m nhìn lại nơi xảy ra vụ nổ cả đám l ư ơ i đất đá nơi này đặc biệt cứng rắn vậy mà cũng bị t ạ c cho tắn nát nhất là phạm vi một dặm quanh nơi phát nổ đã biến thành một cái hố lớn trên cái hố lúc này đang còn hai ba cơ thể con tam đầu trùng đang ngoen g o ả y mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hài siêu lấy sở trạ tồn mở thần hảo chương năm trăm linh sáu vô đề hai năm trước ngay lúc mọi người còn đang giật mình trước vụ nổ mà trương đức tạo ra cách đây không lâu thì mấy người bị thương bỗng nhiên phun máu nhổ ra toàn máu màu xanh h u lam hoàng hồn lên nói làm sao lại chúng được ngọc điệp ánh mắt nhanh nhạy lướt qua liền phát hiện ra nguyên nhân chúng độc nàng nói là từ miệng vết thương độc này không phải của tam đầu trùng mà là chất độc khác nàng nhìn về phía trương đức hỏi độc này sẽ không phải là từ bên trong cái thứ đệ vừa cho đ ổ chứ trương đức không có đáp l ờ i ngọc điệp mà nhanh chóng đi tìm thuốc giải độc rất nhanh hắn tìm thấy mấy lọ nước màu đỏ đựng trong một cái ống thủy tinh bằng ngón tay út hắn liền đưa cho mỗi người bị thương một lọ nói uống nó vào nhanh lên việc liên quan tới cái mạng nhỏ nên những người kia hành động rất tích cực ba người đồng loạt nhét cả ống thủy tinh vào trong miệng nhai rồi nuốt xuống bọn họ vội quá không kịp uống từng chút một bọn họ bây giờ đang cảm thấy cả cơ thể sinh mệnh đang nhanh chóng héo rút nếu không nhanh thì mấy giây nữa bọn họ sẽ thành cái sắc khô vân thiên phần hương cùng ngọc hà là ba tên không may mắn đó sau khi uống xong thì ba người sắc mặt tốt hơn rất nhiều ngay sau đó một luồng sinh mệnh cực lớn tán phát ra giúp cơ thể bọn họ đang hoại tử nhanh chóng phục hồi sau một lúc ba người mới mở mắt ra vừa mở mắt ra thì phần hương đã nhào tới trương đức mà cao cấu nàng tức giận nói t ỷ tỷ bình thường đối tốt với tiểu tử ngươi là vậy thế mà tiểu tử ngươi lại dám lưu hại tỷ tiểu tử ngươi nói sau này phải đền bù cho ta như thế nào trương đ b bị bị ngồi trên người trương đức phần hưng nhìn biểu hiện của hắn mà lòng cười thầm không thôi nàng cũng phải công nhận tiểu tử này rất gốc chỉ cần diễn tốt một chút hay ra vẻ tức giận là có thể lừa được hắn nhưng nàng thích mấy tên gốc như vậy vẫn làm biểu lộ hung dữ phần hưng ơ nhìn trương đức nói thử lần này tha cho tiểu tử ngươi một lần trương đức được tha t ộ i cảm ơn nói ra phải cảm ơn phần hương thị mọi người thấy vậy một màn thì không biết nói gì rồi bọn họ còn chưa thấy ai đần như trương đức cả rõ ràng là phần hương đang diễn trò mà tên này còn tưởng là thật nạ o vô song đi lại vô vai trương đức nói trương sư đệ lần sau đệ muốn làm cái gì thì thông báo trước mới mọi người một chút nhé nhưng dù sao vẫn phải cảm ơn sư đệ vì có sư đệ mà mấy người chúng ta không cần phải khổ chiến một phen nạ o vô song đã rụ rỗ thành công trương đức gia nhập tiêu giao t ô n g chỉ cần ra ngoài hắn lập tức tiến cử trương đức vào tông môn hắn tin chắc với thiên phú của trương đức thì không tông môn nào không muốn nhận nhưng hắn còn có một chút lo lắng là nên n cho trương đức bái ai làm sư tôn vì bên trong tiêu giao tông các tiền bối rất nhiều nhưng lại hay đi đây đi đó mặc kệ đệ tử tự mình tu luyện chỉ khi nào quan trọng mới về chỉ dạy một chút mà với tính cách của trương đức để một mình hắn tu luyện thì xác định trước kết quả được rồi bên cạnh kim chi cũng nhẹ giọng nói ngạo sư huynh nói đúng tiểu tử ngốc nhà ngươi bây giờ còn có cái gì ám chiêu thì nói rõ ra để mọi người còn đề phòng nếu là tu sĩ bình thường sẽ không ai bộc lộ ra át chủ bài của mình nhưng trương đức thì khác át chủ bài hắn của hắn có rất nhiều mà quan trọng nhất chính là chiếc giới chỉ trên tay bên trong viên ngọc của chiếc nhẫn ẩn chứa một đạo hình chiếu của xuân đức chỉ cần có đủ năng lượng thì không lo còn những vật khác chỉ làm ấy thứ tạp nham theo đại ca hắn nói là vậy trương đức bắt đầu biểu lộ sự thật thà của hắn từ bên trong nhân không gian hắn lấy ra ba quả bom khác nhau bom dạng hình tròn một quả màu trắng phát ra khí lạnh t ấ u xương một quả màu đỏ một quả màu tím hắn chỉ từng quả bom giải thích qua màu trắng này khi kích hoạt có thể đóng băng tất cả địch nhân tinh quân cảnh trong phạm vi ảnh hưởng cái này đại ca nói là dùng để vui chơi với đám có lực phong thụ cao còn quả màu đỏ này thì có thể phân giải tất cả mọi vật bên trong phạm vi ảnh hưởng quả cầu màu tím là khói độc còn quả cầu màu đen khi nay là loại bất nhập lưu dùng để ném cho vui tác dụng không rõ ràng lắm bên trong có đến mấy chục loại đại ca nói cứ cầm lấy và ném đi là được hết rồi đệ chỉ còn mấy thứ này thôi mọi người thần tình quái dị khác nhau nhìn về trương đức cẩn chứa một loại gì đó yếu kỳ vân thiên nhìn trương đức nói trương đức lao đệ lao đệ có một đại ca thật trâu ta cũng rất mong nhìn thấy đại ca của lao đệ kim chi nghe vệ thiên muốn gặp đại ca của tên ngốc thì nhịn không được dùng mình mấy cái nghĩ về cái tình cảnh khi trước nàng chỉ muốn co giờ bỏ chạy đi thật xa nàng còn nhớ như in cái khí chất kia cái ánh mắt đó cái cảm giác như vạn k i ế p luân hồi khiến nàng ớn lạnh mấy người ngọc điệp phần hương ngọc hà hồng yên cũng có biểu hiện tương tự gần như nhau thân thể bọn họ không tự chủ được mà run đám người ngạo vô song lập tức nhận ra sức khác lạ của mọi người ngạo vô song hỏi ngọc điệp đại ca của trường sư đệ có vấn đề gì sao ngọc điệp lắc đầu ngoảy ngoảy u như cá trong nói không có không có chỉ là có đôi chút đáng sợ mà thôi t lam bên cạnh nổi lên tính t làm sao đang sợ chẳng lẽ người kia có hai đầu sáu con mắt tám tay chín chân phần hương nhìn lũ lam lắc đầu nói không phải tất cả đều không phải ngươi cứ gặp một lần liền biết được rồi chúng ta không bàn việc đại ca của tên n g ố c nữa chúng ta lại xem con tam đầu trùng thế nào rồi đi tìm xem có thu hoạch được gì không nói xong nàng liền nhanh chân chạy lại nơi con tam đầu trùng mất mạng mọi người ở sau thấy vậy cũng đuổi theo ai cũng không hỏi vấn đề đại ca của trương đức nữa mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương năm trăm linh bảy vô đề hai năm trước đang khi mọi người chạy về nơi con tam đầu trùng thiệt mạng thì đã có bốn cái thân ảnh tới bên s á t chết con tam đầu trùng trước tiên và người tới nhanh nhất cũng là người nhanh nhất lấy đi hạch tâm của con tam đầu trùng vật này đã là của ta rồi các ngươi không có ý kiến gì chứ kẻ lấy được hạch tâm của tam đầu trùng chính là cái tên có cái danh hiệu đệ nhất công tử không biết cái danh hiệu này là ai đặt cho hắn hay là hắn tự sướng nghĩ ra gọi cho sướng cái miệng ba người còn lại chỉ hư lệnh một cái rồi tiến lên đánh nhau tiến hành cướp đoạt những người này cũng không coi đám người ngạo vô song ra gì với thực lực của bọn họ cùng địa vị thì tin rằng không có ai dám làm hại đến tính mạng bọn họ vì thế bọn họ cũng tin chắc rằng mấy người ngạo vô song mặc dù có đòn sát thủ tiêu diệt tinh quân cảnh nhưng cũng không dám sử dụng thấy có bốn người đang tranh đoạt hạch tâm của tam đầu trùng thì mấy người bên phía ngạo vô song sắc mặt khó coi lên kim chi nhìn ngạo vô song nói nạo g đại ca có muốn hay không cùng động thủ đám người này khinh người quá mức lại dám tới tranh đoạt đồ vật của chúng ta mấy người khác cũng thần tình giận dữ muốn xông lên đoạt lại đồ vật về ngọc điệp lúc này nói không nên vì chút vật nhỏ mà đối đầu với ba thế lực lớn khác mặc kệ bọn họ đánh nhau đi phần hương không cam lòng nói nhưng đó là trương sư đệ vất vả l ắ mới m đánh chết được tam đầu trùng mà có được à, chẳng lẽ lại cứ như vậy n h ư ờ n g cho bọn hắn nạo vô song lắc đầu nói chúng ta đối đầu với bốn người bọn họ không có phần thắng bốn người bọn họ đều là thiên tài trong thiên tài đều đã đạt tới bán bộ tinh quân cảnh chúng ta tuy nhiều người nhưng hắn còn chưa nói hết câu thì đã thấy trương đức ném liên tiếp ba quả cầu đen về phía mấy người đang tranh giành kia trương đức có thể nói là luôn nghe lời xuân đức chỉ bảo đánh không lại thì cứ ném hỏa dược về đám mấy kẻ đáng ghét kia tuy không khiến bọn họ vong mạng nhưng cũng khiến cho cả đám ăn quả đắng ba quả cầu màu đen lần này to bằng nắm tay tốc độ bay cực nhanh chỉ không tới hai cái hô hấp liền đến phía trên cao nơi đám người đang chiến đấu bốn người phía trên lập tức cảm thấy nguy hiểm cực độ băng nữ của băng cung là phản ứng nhanh nhất nàng ta nhanh chóng lấy ra mấy tấm hộ thân phù mà sư tôn nàng ban cho dán lên người vì đảm bảo nàng còn lấy ra một kiện bảo vật hình khiên che phía trước ba người còn lại cũng phản ứng không kém đợi tới khi ba quả bom mini phát nổ thì bốn người đã được bảo vệ tới tận răng bùm bùm bùm ba tiếng nổ đinh thai vang lên cùng lúc đó trên bầu trời đem xoẹt qua bốn thân ảnh cả bốn người bị nổ bay như đạc tháo vừa bay vừa liên tục thổ huyết không lâu sau đó bốn tiếng rứt vào bên trong đầm lầy vang lên cùng với tiếng kinh hô và hét thảm đợi một lúc lâu đi qua đám người trương đức mới đứng dậy tất cả mọi người đều nhìn về phía trương đức với ánh mắt kinh ngạc không thôi bình thường tên này nhìn ngốc ngốc vậy mà lúc ra tay lại á c như vậy bốn người kia ăn liên tục ăn ba quả bom kia thì không chết cũng phải bị thương trương đức thấy ánh mắt mọi người thì cười gợn nói có chuyện gì sao ngọc điệp ở bên cạnh nhìn hắn nói đệ có biết mấy người bọn họ có thân phận gì sao nếu đệ giết bọn họ thì đệ sẽ gặp phải vô tận truy sát trương đức nghe vậy cũng không có vẻ mặt hoảng sợ như mọi người dự kiến mà hắn rất bình tĩnh nói đệ mới không sợ bọn họ truy sát đây cùng lắm là đệ quay về ác ma thành cùng với gia đình không đi ra ngoài nữa ai có thể làm gì được đệ nào đợi khi nào đệ tu luyện tới cảnh giới cao hơn thì lại ra ngoài ác ma thành ba t ừ này vừa ra mấy người xung quanh lập tức đánh hơi thấy điều gì đó nạo vô song liền hỏi ác ma thành mà đệ nói có phải hay không là thuộc về ác ma điện ở ma long đại lục chẳng lẽ đệ có liên quan gì tới nơi đó trương đức gật đầu nói phải gia tộc đệ ở ác ma thành số ba cũng chính là gia tộc cai quản nơi đó nhị tỷ cùng ngũ ngội của ta đều là thành viên của ác ma điện tinh anh tất cả gia tộc của đệ đều trực thuộc nhánh vụ số một chi số bảy của ác ma điện được ác ma điện bảo vệ ngọc điệp vội hỏi vậy đệ đã gia nhập ác ma điện rồi sao trương đức lắc đầu đáp không có rất khó để gia nhập làm thành viên chính thức gia tộc đệ chỉ là phụ thuộc thôi nên cũng không có quyền đưa con cháu vào bên trong ác ma điện mà tư chất của đệ không tốt lắm nên không có tư cách gia nhập cái này là trương đức thuần túy chém gió. Hắn b i ế trong đại ca hắn là ai chính là đại danh đỉnh đỉnh cái thế ma đầu điện điện, đưa ai cái ca chính chủ ác danh ma ma hắn thế như hắn muốn bên là là vào t vậy ác một a ca gia điện đại biết tin không khăn nhưng hắn biết đại ca hắn không muốn、vậy. hắn cũng không rõ lý do nhưng hắn tin là muốn tốt cho hắn cùng thì tốt t khó cho gì có là lý là vậy, rõ do c r o n g một lát mọi người có chút không thể tiếp thu quá nhiều thông tin từ việc trương đức xoay mình biến thành gia tộc đệ nhất bên trong ác ma thành số ba việc thứ hai đó là tư chất của trương đức vô cùng khủng bố vậy mà lại không thể đạt được danh ngạch tiến vào bên trong ác ma đ i ệ n mọi người chỉ là nghe trưởng bối nói về ác ma điện thôi còn thực tế thì không ai do ác ma điện như thế nào nên khi biết trương đức sinh sống ở ác ma thành thì vô cùng hào hứng quên luôn cả việc lúc trước cả đám người lại đi tìm một nơi sạch đẹp làm trại lớn vừa ngồi xuống còn chưa nóng nông thì kim chi đã lôi kéo trương đức hỏi tên nốc g ngươi nói xem ở ác ma thành ra sao có đẹp không trận chiến ngày trước ngươi có thấy không ngươi có biết ừ ừ trương đức nhanh tay bịt miệng nàng lại không cho nàng hỏi thêm nữa hắn nhìn kim chi nhẹ giọng nói sư tỷ tỷ có thể hay không hỏi từng vấn đề một hỏi nhiều như vậy để làm sao trả lời hết được kim chi bị trương đức bịt miệng thì khuôn mặt đỏ lên nàng gật đầu liên tục mấy người xung quanh thấy vậy thì n ở một nụ cười ngọc điệp lúc này hỏi vậy đ ể nói xem cường giả của ác ma điện có nhiều không có bao nhiêu trương đức suy tư một chút nhưng sau đó hắn gãi đ ầ u hỏi ngọc điệp tỷ t h hỏi nông g lưng quá cường giả trong lời nói của tỷ là thuộc về đẳng cấp gì là tinh quân canh hàng quân cảnh hay thiên quân cảnh hay cao hơn mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương năm trăm linh tám cả đám ngoắc miệng ra hai năm trước mấy người xung quanh đang chăm chú lắng nghe nghe trương đức hỏi một câu làm cả đám ngờ、ngơ. vì ở trong trung thiên tu vi ở các tông môn từ tứ phẩm trở lên thì đều lấy bất hủ cảnh làm cường giả điều này gần như ai cũng biết không lý gì trương đức không biết trừ khi ở ác ma điện đẳng cấp phân chia khác ngạo vô xong nói ở nơi của sư đệ bất hủ cảnh cường giả có bao nhiêu câu hỏi rõ ràng lần này trương đức không có mông lung như lần trước nữa hắn đáp tu vi bất hủ cảnh sao nói thật là nhiều vô số k ể cũng không có ai đi thống kê bọn họ làm gì những người bán hàng ven đường cũng có tu vi như vậy rồi nếu ngạo hỏi về đám cảnh khuyển có tu vi bất hủ cảnh thì đệ biết đấy bọn nó bây giờ đang có gần bốn trăm triệu con phân bố đồng đều tại cả bốn thành mọi người nghe thì thần tình kích động có người lại kinh ngạc có người lại lẻ lưới tông môn bọn họ tổng nhân số không bằng người ta nuôi cho cây nhà quả thực hết biết phần hương nháy nháy mắt hỏi như vậy cường giả bất diệt cảnh hẳn là có thống kê chứ trương đức gật đầu hắn nói có thống kê nhưng cũng rất đại khái mà thôi để nghe nói tầm đầu cũng có vài tỷ nếu hai lần đại chiến kia không chết đi đại lượng cường giả thì còn nhiều nữa phút phút phút mấy cô gái đang uống nước trà thì phun hết ra ngoài bọn họ nghe số lượng mà không thể tin vào thai mình bọn họ cứ cảm giác như đang mơ một giấc mơ hoang đường k ở ác h i rất ma điện b có n i nói ta nghe ác một a đ vị đại bạch tiền bối là chuyên gia về trận pháp cùng cấm chế ở bốn tòa thành đều được ra chỉ vô số trận pháp không gian khiến cho bốn tòa thành trì bây giờ không khác gì bốn cái thế giới cực lớn cả mọi người lập tức ghi lặng trương đức nói vô cùng có lý với hắn cũng không có lý do gì cần lừa gạt mọi người cả rất nhanh mọi người lại quay về chủ đề cường giả ngọc điệp lại hỏi vậy số lượng những cường giả khác thì sao mà nghe nói ở nơi đó khắp nơi đều bị bao phủ bởi băng tuyết đúng không trương đức lại gật đầu hắn kể nói thật số lượng cường giả rất nhiều đệ không cách nào biết rõ được nếu như tỷ có tới chơi ác ma điện thì sẽ thấy trên đường tình quân cảnh hay dắt cho đi tuần hoặc ở tường thành cũng có thể thấy được bọn họ ở ác ma điện bọn họ g ọ i là hộ vệ, thần cấp, còn cao hơn có hộ vệ thần cấp nhưng số lượng cũng ít hơn rất nhiều chỉ khoảng ngàn người thì phải còn về chiến l ư c cao đoan phía trên thì đệ không rõ ở ma long đại lục bây giờ khắp nơi là băng tuyết cùng dị chủng sinh linh hoành hành nếu không phải có ác ma điện cường đại thì n h â n tộc nơi đó bị tiêu diệt lâu rồi bọn tỷ không biết đâu mỗi lần bọn dị chủng sinh linh đi săn ngồi thì bọn chúng liền tập hợp mấy bảy đàn đi săn quân số phải lên tới hàng trăm triệu nên ở ác ma thành không lúc nào ngớt chiến tranh mọi người càng nghe xuân đức kể thì càng cảm thấy mới lạ kinh hãi nhưng lại vô cùng hào hứng bọn họ chưa bao giờ được thấy đại chiến hàng trăm hàng tỷ người bọn họ thấy trận chiến lớn nhất cũng chỉ hai ba ngàn người hoặc vài vạn người so với hàng trăm triệu hàng tỷ thì quả thực không đáng nhắc tới mọi người liên tục đặt câu hỏi hết câu hỏi này lại tới c t r ư ơ nhóm g đ ứ người trương đức cũng đi tới nơi định chức của tiêu giao thông vượt qua cái đầm lầy hôi hám mọi người đi vào tầng một của mộ điệu hoàng giả nhóm người trương đức vừa đi vào bên trong mộ điệu tầng một thì liền cảm thấy không đúng lắm ánh mắt của những kẻ ven đường nhìn bọn họ rất quái lạ bọn họ còn thấy có vài người lén rời đi ngạo vô s o n g biết là có chuyện gì đó không hay nên tóm cổ một tên tu sĩ gần nhất lại hỏi đã xảy ra chuyện gì tại sao bọn người lại dùng ánh mắt như thế nhìn chúng ta tên không may kia nhìn thấy thần tình hung ác của ngạo vô s o n g thì khẽ run lên hắn lắp b ắ p nói là có người đang tìm các ngươi tên k i a đ áp là mấy người đệ nhất công tử băng nữ cùng song hùng huynh đệ bọn họ đang treo giải các vị đại nhân nếu ai biết các vị ở đâu báo cho bọn họ biết thì sẽ được bọn họ bảo hộ bên trong nơi này tiểu nhân chỉ biết có vậy không biết thêm gì nữa cả mong vị đại nhân này tha cho biết được nguyên do ngạo vô xong liền thả tên kia đi không có làm khó hắn nữa mấy người xung quanh cũng nghe được tên kia vừa nói mọi người liền liên tưởng đến chuyện buổi tối hôm qua khi mấy tên kia bị trương đức cho ăn mấy quả bom nhỏ biết sự việc ra làm sao mọi người cũng không có lo lắng gì nữa cả dù sao ba tên kia muốn tới thì cứ việc cùng lắm là đánh một trận dù sao tối qua cũng đắc tội rồi có đắc tội thêm vài lần nữa cũng không sao nhìn trương đức cùng mọi người ngạo vô xong cười nói thôi chúng ta nên đi vào bên trong thôi còn mấy người kia kệ bọn hắn đến thì chúng ta cứ chiến một trận là được mọi người gật đầu rồi sau đó lại tiếp tục cất bước đi trên con đường đầy u ám dọc theo đường đều là vô số xương cốt của đủ mọi loại sinh linh có cái là của nhân tộc long tộc tinh linh tộc không biết đã chết ở nơi này bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn giữ lại khí tức mạnh mẽ vô cùng càng đi vào sâu thì âm khí càng nặng có nhiều tu sĩ vì bị âm khí xâm nhập mà sắc mặt trăng xám cả người sinh mệnh từ từ trôi qua may mắn cho đám người ngạo vô s o n g là có trương đức thân thể tên này như một cái máy hút bụi không cần vận chuyển công pháp gì cũng tự động hấp thu hết âm khí trong khu vực ba mét nên việc tiến lên của mọi người dễ dàng hơn rất nhiều Tiến Thần Hào đồng nhân siêu hài, siêu lấy. Sở vừa à o b tiến vào nơi này thì mức độ tăng hơn hẳn một bậc so với bên ngoài vừa cảm nhận thấy tình trạng này thì ngọc điệp liền nhắc nhở mọi người một chút năm này hình như cổ điệp liền nhắc nhở mọi người liền một chút vèo, vèo, vèo, vèo. ngọc điệp vừa mới nói cẩn thận xong thì một đám mũi tên đã lao tới như sao băng những mũi tên mang theo tia sáng màu xanh lẹ vọt tới mọi người cả đám ngay lập tức lấy ra phòng cụ để bảo vệ ngạo vô xong ngọc điệp vân thiên u lam lấy ra bốn tấm chắn bốn người tạo thành một vòng tròn vây những người khác vào bên trong để dễ bề thủ hộ xèo xèo xèo xèo mũi tên khi bắn lên tấm chắn thì lập tức tiêu tán thành ánh sáng màu xanh r kia ăn mòn một ít mọi người có thể nhìn thấy từ bên trong âm vụ dạy đặc kia đang có mấy chục cặp mắt sáng xanh lẹ đang nhìn về phía này Thấy cảnh này thì cảnh Nhữ này Ngọc Điệp mọi à làm này y mấy nói, tầng lại phải rồi, sao ở tầng một lại gặp phải mấy thứ gặp b n nó không h p ả ở t ầ người thứ nhì n sao. Mọi g ai có c ô nghe k í c từ xa thì nhanh thi triển, cốt binh này tu tập thêm thì rất xa nhanh binh khó đối phó. h nếu này người n đối Mọi để đám g vậy thì đồng loạt công kích viễn t r ì n h về phía đám cốt binh k i ế m quang thuật pháp cùng cốt tiễn đan sen lẫn nhau phát ra những tiếng động ầm ầm công kích của đám người trương đức tuy nhiều nhưng bị âm khí nơi đây suy yếu rất nhiều lúc đến nơi thì chỉ đủ gãi ngứa cho đám khô binh kia nhìn thấy như vậy thì ngạo vô song quát mọi người chuẩn bị cẩn thân chiến đấu nhưng lúc này trương đức lại nói ngạo ca bọn h u y n h cố gắng phòng ngự đệ cho đám người xương này ăn bom như vậy đệ thấy còn an toàn hơn là đi lên đánh giáp lá cả với bọn chúng t i ê n tâm lần này đệ biết cách khống chế rồi ngạo vô song cùng mọi người nữa tin nữa ngờ nhưng vẫn là gật đầu đồng ý t r ư n g đức không do dự gì nhiều lấy ra một quả bom màu đen ném đến nơi cốt binh đông nhất khi thấy quả bom bay về phía bên trái thì tất cả khiên chắn đều được điều sang bên trái phong thủ còn mấy mũi tên khác bắn tới thì mọi người phải tự mình giải quyết cho tốt với hình một cột lửa màu trắng b ư ớ c lên cao mấy chục mét khí lãng thổi ra bốn phía xung quanh ngay khi quả bom nột thì đám người ngạo vô song đang che chắn phía trước cảm giác như ai đó đập cả cái ngọn núi vào người mấy người không tự chủ được hét t h ả m một tiếng rồi bay người về phía sau những người cầm khiên còn như vậy thì những người khác cũng không có khấm khá hơn là bao cả đám đều như d i ề u đứt dây bay đi bịch bịch bịch bịch như mấy cái bao cắt cả đám bị ném bay ra xa rồi rớt xuống đất cả đám đau đến như răng há lợi cắn xương sần không ai nói được cả gì miệng người nào người nấy đều đang rên rỉ vì đau cái cảm giác đau này rất quái lạ nó bỏ qua mọi phòng ngự của thân thể đánh thẳng vào thần kinh một cái cảm thốn đến tận rốn tuy không ai bị thương nặng gì cả nhưng lại cảm giác như bị ai đó liên tục dùng b ũ a chặt tứ chi ra vậy có vài người không nhịn được khóc thét lên nhưng nước mắt ảo ảo chảy ra duy chỉ có trương đức là không sao cả hắn rất may mắn vì có rượu tinh chiến giáp bảo vệ nên khi mọi người còn đang rên rỉ thì hắn đã đứng dậy tấn công ba con cốt binh còn lại tu vi hắn sau một ngày tu luyện đã tăng lên đến kim đan sơ kỳ mặc dù hắn có thể chất âm thuộc tính người tiên lại có bảo địa tu luyện nhưng mà cái gì cũng cần có thời gian nên sau một ngày hắn cũng chỉ lên tới kim đan nhưng lúc này hắn nhận thấy mũi tên của mấy con cốt binh không thể phá phòng ngự của hắn nên hắn lúc này mới dám tiến lên đánh chính diện với ba con cốt binh nếu như hắn biết bộ áo trên người hắn đang mặc lúc này có thể ngạnh sinh công kích tinh quân cảnh trung kỳ đánh liên tục không vấn đề gì thì hắn đã không còn lo lắng như lúc này rồi tu vi có hạn nên trương đức chỉ có thể cầm một thanh kiếm phẩm chất pháp bảo mà chiến đấu bộ quần áo kia yêu cầu đơn giản hơn có thể chủ động kích hoạt bảo vệ chủ nhân còn kiếm mà không có gì thôi động thì không khác gì thanh sắc cả trương đức cũng giống như đại đa số tu sĩ nơi đây trước khi đánh cũng phải thét lên một tiếng làm tăng khí thế bản thân nhận lấy cái chết a a Trương đức cầm kiếm xông lên Đức cầm c kiếm hai é m mạnh vào một cầm con binh cung, vào cốt b con cốt b n miệng cung tên chuyển h thấy thì há khép thay từ cốt dao. cốt vậy vài cái cái lại rồi đổi dài ra qua dao, dao bên liên tục tấn công đối phương mà không phòng thủ gì hết trương đức thì tự tin p h ò n g thủ bản thân nên không phòng ngự còn ba con cốt binh thì linh trí không cao nên cũng không biết phòng ngự là cái gì một kiếm của trương đức chém xuống hoa lệ cực kỳ hào quan g chấp loe ánh sáng hiện lên bốn phía nhưng mà lúc va chạm với cốt binh thì chỉ như mỗi đốt inut chỉ nhìn thấy một vết rách nhỏ bên trên bộ xương mà vết rách kia còn đang từ từ khép lại nữa âm thanh c o c ố ken ken liên tục quanh quẩn bên trong không gian nơi đây sau một lúc đám người ngọc điệp cũng thoát khỏi cơn đau xé lòng mà ngồi dậy khi ngồi dậy thì liền thấy được cảnh trương đức đang một mình cần ba con cốt binh cả đám người thấy vậy thì khỏe miệng kéo kéo kim chi không nhịn được đưa tay ô m c h r ắ n nói tên nóc kia hết thức chữa rồi mội cũng đến bó tay với hắn mọi người cũng dùng ánh mắt đồng tình về phía trương đức đang anh dũng chém q u á i đang lúc mọi người còn đồng tình với trương đức thì trương đức cuối cùng cũng chém đứt đầu được một con cốt binh con cốt binh kia vừa chết đi thì có một âm trâu bay ra rơi vào trong tay trương đức trương đức cũng không biết vật đó là cái gì nên cũng bỏ vào nhẫn không gian sau đó quay sang chiến với hai con cốt binh còn lại lúc hắn hạ một kiếm xuống thì kinh ngạc không thôi vì hắn cảm thấy con cốt binh này yếu hơn so với con cốt binh hắn mới giết một kiếm xuống thì có thể thấy một vết kiếm thật sâu được gần nữa cm Như bị chương á i gì k í c thích t r Đức l i ê năm tục vung k i trăm mười thực nhân hoa hai năm trước vừa ngồi xuống còn chưa nóng nông thì không biết từ nơi nào thọ ra mấy chục sợi xúc tua thực vật màu xanh quấn lấy tay c h â n hắn trương đức không kịp đề phòng lập tức la hoảng cái r u ộ t gì vậy trời a a a thả ta xuống có lẽ là bộ áo giáp đồng tình với chủ nhân nhỏ bé của nó nên khi mấy cái dây leo kia quấn quanh trương đức thì bộ áo giáp phát ra ánh sáng đại thịnh thiếu đốt mấy cây dây leo kia đám dây bị thiêu đốt nhanh chóng khô héo lại bịch không kịp chuẩn bị trương đức ngay lập tức được hôn thân thiết cùng với đất mẹ nhưng hắn còn chưa kịp lại làm gì thì lại bị dây leo quấn quanh nhấc lên nhưng không lâu sau đó bộ áo giáp lại phát huy và trương đức được cứu thoát rồi lại rất cái bịch trên mặt đất mai đến lần thứ năm thì đám người ngạo vô xong mới chạy lại cứu hắn thoát một kiếp cũng không hiểu vì sao bộ giáp của trương đức mặc rất có linh tính nếu như công kích vượt qua sức chịu đựng của hắn thì bảo giáp sẽ bảo vệ hắn còn nếu như công kích chỉ làm chảy ra chóc thịt thì nó mặc kệ vì vậy trương đức lúc này thê thảm không thôi cả người đau nhức khắp nơi là vết bầm tím cư như hắn vừa trải qua một vụ tra tấn vậy cả nhóm người vẫn hết sức bú mẹ mà chạy về phương hướng ngược lại chạy được một lúc lâu cảm thấy mấy sợi dây leo kia không bám theo nữa thì mới thả chậm tốc độ lại sau khi mọi người đi tới một nơi tương đối thoáng đẳng thì cả đội dừng lại nhìn nhau mà cười ở nơi này không chỉ có mỗi nhóm của bọn họ mà còn một vài đội ngũ khác cả thân xác đệ lúc này như muốn rơi ra từng bộ ph Trương đức tìm đến một cái tảng đá lớn ngồi lên mới vừa ngồi xuống hắn liền than thở kim chi ở bên cạnh hắn thì không khỏi l ư ờ m hắn một cái sau đó tức giận nói tên nóc không phải ngươi nói có thể nắm chắc k h ô n g chế mấy quả bom kia sao người chết thật tốt làm cho tất cả mọi người được một trận tra tấn linh hồn nói tới đây cảm xúc quần chúng sôi trào bên trong đội ngũ có bao nhiêu cô gái thì tất cả bọn họ đều nhìn về phía trương đức với ánh mắt vô cùng ai h o á n như mới bị hắn khi dễ vậy Trương đức thấy vậy thì theo bản năng nhảy lên tảng đá sau đó nhìn mấy người đề phòng nói mấy người bọn tỷ muốn làm gì lê nói cho bọn tỷ biết đệ còn chưa nói xong thì tảng đá bên dưới chân hắn sụt xuống phân nửa chỉ nghe cạch một cái cả tảng đá rơi vào bên trong lòng đất để lại một cái hang sâu h ú n hút tối đen như mực từ bên trong vọng ra đủ loại tiếng kêu ghê rợn trương đức may mà phản ứng kịp thời nên đã kịp thời nhảy ra khỏi tảng đá lúc này tất cả mọi người đều nhìn vào cái hang sâu bên đ ỗ n g nhiên trong tầm mắt mọi người thấy có một bộ thi thể đã bị hoại từ gần hết trên bộ thi thể kia sinh trưởng vô số loại ò i b i bọn chúng bò khắp nơi mỗi khi bộ thi thể kia há mồm ra thì có một đoạn chất lỏng sệt sệt màu đen vươ ra bên trong còn kèm theo vô số con g i i to tròn bò l đã vậy nhưng con ở phía sau lại quấy xuống ngăn lại cái đ ố n g chất lỏng màu đen kia lại trương đức nhìn đám thi thể bên dưới đang từ từ mò lên mà không kiềm được nôn ra ra liên tục hắn còn chưa nhìn thấy cái gì ghê tởm như vậy cứ như bạn nôn ra túi bóng rồi lại cắm ống hút sùn sụt lại vậy con b à n ó đám âm thi này mặc dù đã nhìn qua vài lần rồi nhưng lần nào cũng cảm thấy mắc g h ó i vân thiên cũng không kiềm được che miệng lại tí nữa thì cũng nôn theo trương đức hầu như là theo bản năng trương đức liên tục ném năm quả bom tự chế xuống phía dưới lòng đất nơi có đám âm thi đang bỏ lên mọi người thấy vậy thì nhanh chóng tóm cổ trương đức rồi chạy đi ra thật xa sau vài lần có kinh nghiệm với loại bom tự chế này cả đám không bao giờ muốn dính phải dù chỉ một ít vừa chạy đi không được bao xa thì đùng đùng đùng đùng đùng liên tiếp tiếng nổ to lớn chuyển tới từ lòng đất phía bên dưới khiến mặt đất cũng phải rung lắc mạnh liệt dọa cho mấy đội ngũ nơi đó sợ tẻ ra quần cùng lúc đó thông qua cái đường hầm thông với bên dưới một cột chất lỏng cùng với tàn chi của đám âm thi phụt lên cao mấy chục mét bắn ra bốn phía mấy đội ngũ xung quanh đó đều bị dính chiêu vô số chất lỏng đen đen nhảy nhảy cùng với vô số con giỏi to như ngón ú t ngoạ gậy phát ra mùi hôi thối kinh tâm bay thẳng lên người mấy tên không may có nhiều tên còn được cả cột nước kia tắm luôn. còn có mấy tên do quá hoảng sợ kinh hô lên liền có một đống giỏi rơi mà mồm cũng không biết cái cảm giác ngoạ n g ậ y trong miệng ấy có thú vị hay không ở nơi xa đám người ngạo vô song nhìn thấy một màn này thì âm thầm may mắn mình chạy nhanh bằng không cũng như đám người kia thì thôi rồi đám âm linh kia rất yếu nhưng mức độ ghê tởm của bọn chúng mang lại cho người ta thì không phải dạng vừa đâu nhất là chất nhất nhất đen đen t r o người bọn nó bị dính phải thì rất khó tẩy đi hết mùi trong khi đám người đang vui mừng vì thoát nạn thì trương đức lại nhìn thấy một vật kỳ quái ở dưới một cái cây bị khô mọi người nhìn xem cái này là cái gì mà lại có linh khí mạnh như vậy có hay không bảo vật mọi người nghe được trương đức nói thì quay đầu lại nhìn lúc bọn họ thấy rõ là cái gì thì lập tức hô lớn không cần đụng vào cái đó nhưng đáng mớn trương đức đã tóm được cái tượng màu đen kia cũng khi hắn lấy được cái tượng màu đen thì cả cái tượng tan biến thành vô số h ắ c quan g bao phụ phạm vi ba mươi m xung quanh bao trùm tất cả mọi người vào trong trương đức chỉ cảm thấy một trận đau đầu sau đó tất cả mọi người được c h u y ể n tống đến một cái quảng trường rộng lớn âm hỏa nổi lên một phía ngay khi bọn họ xuất hiện thì có một âm thanh giản mua mang theo vài phần âm lãnh v ă n lên chúc mừng các ngươi đã đi vào trò chơi có thưởng của ta quy tắc rất đơn giản vượt qua mười tám lượt thử thách qua thì sống lại còn có bảo vật mang về chết thì hết chết một người thì độ khó tăng lên một phần hắc hắc chúc các ngươi chơi vui vẻ trò chơi mang tên quảng trường tử vong khắc khắc nghe được âm thanh này thì như phản xạ bản năng t r ư ơ n g đ ứ c nói rồi lại một tên tu luyện quá hoa cùng vô công rồi nghề không có việc gì làm bày ra mấy cái trò xàm xí mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo t r ư ơ n g năm trăm mười một vô đề hai năm trước trương đức vừa nói xong thì cái âm thanh k i ê lại vang lên mang theo mấy dọa nạt tiểu từ tối tiểu tử nhà ngươi tưởng lão phu đã chết rồi sao mà lại dám nói xấu ta phía sau lưng đã vậy ta sẽ đặc biệt ưu tiên cho tiểu tử ngươi tham gia trò chơi trước âm thanh này vừa vang lên thì dọa cho trương đức nhảy dựng lên hắn nhanh chóng nấp phía sau ngạo vô s o n g hai mắt đảo quanh nhìn mọi nơi nhưng không thấy ông lão kia ở đâu sau một lúc hắn mới nói lớn lão đầu đất có giỏi thì hiện thân ra đánh tay đôi với ta chỉ biết ở trong bóng tối dùng ấm chiêu dọa nạt người khác mọi người bên cạnh nghe trương đức liên tục hò hét cùng với tồn tại, tại ở nơi đây đừng nói là là bọn hắn đến ngay cả lão tổ đến đây cũng chỉ có thể ngoan ngoan c u ố đôi làm chó nhỏ câu được c ớ c thấy trương đức vừa dứt lời thì ngay ở bên cạnh đám người xuất hiện một ông lao cường tráng cả người cứ như con gấu ánh mắt l a n g lệ k h í tức tán giật ra khiến cả đ á m t i m đập chân run trương đức cảm thấy một c ố đại thế đ è ép đến không thở nổi khi hắn gần như không chịu nổi áp lực từ ông lao thì bộ rượu tinh chiến giáp sáng lên mạnh mẽ tạo thành một cái lồng phòng ngự bảo vệ lấy trương đức cùng lúc đó rượu tinh chiến kiếm đang nằm bên trong nhẫn không gian cũng như cảm nhận tới trương đức nguy hiểm tự chủ bay ra khỏi nhẫn không gian biến hóa thành một nhân loại không có mặt tấn công về phía ông lão đến nay cả thú sùng tu la điệu cũng đi ra hỗ trợ tu la điệu rít lên một âm thanh chói sau đó nó đập cánh tạo thành vô số tia đỏ bắn thẳng vào ông lão ông lão là một tồn tại mạnh nhất ở cái nơi cổ đ ị a n à y có tu v i sâu không lường được cộng với địa thế sẵn con nên khi bị bất ngờ tập kích lão cũng không có hoảng loạn mà là nổ một nụ cười trần đầy hứng thú ông lão như con gấu lớn đập một phát về thẳng vô diện nhân diệu tinh kiếm k é n một tiếng thật lớn vang lên như hai thành thép va chạm nhau vô diện nhân bị ăn một đòn của ông lão thì liền như đạn pháo bay thẳng vào vách động bên cạnh tạo ra một cái hố sâu vừa giải quyết xong vô diện nhân thì công kích của tu la điệu cũng đã đến ông lão lại đấm ra một quyền lập tức các sợ tơ máu tán loạn biến mất nhưng sắc mặt ông lão lại biến đổi vì ông lão nhìn bàn tay mình đang có vài giọt máu chảy ra không tệ thần thông ă m chú nhìn về phía tu la đ i ể u ông lão vươn tay ra rồi n ắ m chặt như có bàn tay vô hình ngay lập tức bắt lấy tu la đ i ể u tu la đ i ể u đập cánh dày rủa muốn thoát nhưng vô dụng nó bị ông lão tóm lại rồi xách như con gà nhìn về phía trương đức ông lão nói tiểu tử rất không tệ chỉ có tu vi ấy sao mới có kim đan kỳ thôi lúc này ông lão mới nhìn kỹ trương đức ông đang định khen hắn một chút thiên tài xuất thiếu niên nhưng mà với tu vi kim đan kỳ thì không thể nào phù hợp với câu nói kia rồi. Trương đức đang trong trước đang kinh ngạc trước sức mạnh Đức sức của sự ông lão t có Trương ông này Đức láo cái thể n này, người t niên trước mắt này không đại nhìn ra trương đức trong mắt sự ngờ nghệch lại cảm nhận một ông lão liền thấy trương đức khí tức không có một chút sát khí chứng tỏ còn chưa một lần giết người một người lấy âm khí tu luyện mà không có sát khí không có giết người ông lão cũng phải khâm phục khả năng tu luyện của trương đức thực tế muốn luyện hóa âm khí thì cần có sát khí phụ trợ không có sát khí phụ trợ thì có tu đến mười kiếp cũng vậy thôi nhưng cái gì cũng có vài trường hợp đặc biệt như trương đức ông lão lúc này nghiêm nét mặt lại cả người có một sự uy nghiêm đáng sợ nhìn trương đức nói t i ể u tử ngươi không sợ ta ở nơi này giết chết ngươi sao khí thế bức người uy thế vô hình khiến cho cả đám người ngọc điệp sắc mặt sợ h ã i không thôi cả đám như mấy con gà nhỏ ở dưới móng đuất của diều hâu vậy bọn họ lúc này không ai có dũng khí dám nhìn lên ông lão trương đức cũng sợ、hãi. hắn cũng không phải là xuân đức mà không sợ nhưng cái n ỗ i sợ kia nhanh chóng bị áp chế hắn nghĩ tới xuân đức đã từng nói lão đệ à, sau này đi ra ngoài cũng không cần sợ bố con thằng nào cả chết thì đã có đại ca lo cho đại ca đã lưu trữ một phần thần hồn của đệ cùng mọi người trong nhà nếu ai không may gặp chuyện thì vẫn có thể lần nữa sống lại chỉ mất công tu luyện lại mà thôi trương đức ở bên trong sự bảo vệ của rượu tinh áo giáp nhìn lên ô n g lão khuôn mặt có phần non nớt nhưng trên mặt lại không có sự hoảng sợ nào cả hắn rất thành thật nói ra ai mà không sợ chết trừ mấy người chán sống ra nhưng mà ta cũng không sợ lão đầu nhà ngươi ra tay dù sao ở nơi này ta có chết thì không bao lâu sau ta cũng sẽ sống lại mà thôi chỉ là mất công tu luyện lại một lần nữa đại ca ta đã nói đã có cách bảo tồn cái mạng t h ì đết cần sợ bố con thằng nào hết thích liên c ứ đánh chúng ta khô máu đến cùng ông lão có phần kinh ngạc trước thái độ của t r ư ơ n g đức ông nhìn qua mấy mười mấy người bạn bên cạnh hắn rồi lại chuyển qua nhìn hắn nói ngươi không sợ ta giết chết những người bạn của ngươi sao nhìn các ngươi cũng rất thân thiết vậy ta sẽ rút hồn luyện phách bọn họ rồi từ từ tra tấn tiểu tử ngươi bỏ được sao nợ nhìn mấy người bọn họ chịu hành hạ vô tận năm tháng sao trương đức hiện lên vẻ do dự nhưng sau đó hắn nói trước lúc ta chết thì ta sẽ giết chết tất cả bọn họ hình thần đều diện tuy có hơi nhẫn tâm một chút nhưng dù sao vẫn còn hơn là bị lao đầu người hành hạ nhưng vì sợ mấy người ngọc điệp thương tâm nên hắn b ộ i truyền âm nói cho mấy người bọn họ biết đệ có cách cho mọi người giữ lại một mạng không cần lo lắng mọi người cũng đừng có giận n h é biết đâu lại lừa được ông lão kia đệ nhìn ông lão kia tu luyện quá nhiều đầu góc cũng không bình thường rất có thể bị ẩn có lẽ rất dễ gạt trương đức vừa truyền âm xong cho mọi người thì ha ha ha không biết từ lúc nào ở bên trái vách động có một cô gái xinh đẹp như yêu ma cả người mặc h ắ c y đang ô m bụng mà cười nàng lúc này một tay chỉ ông lão một tay ô m bụng phát ra tiếng cười thành thúy như c h u n g bạc nàng cười đến nổi nước mắt cũng t r à o cả ra mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hào chương năm trăm mười hai vô đề hai năm trước sắc mặt mọi người ở đây thì quái lạ nhìn trước nước riêng ông lão thì sắc mặt lúc trắng lúc xanh với tu vi như lão hiển nhiên là có thể nghe trương đức truyền âm nói cái gì hắn không ngờ tiểu tử lần này lại còn dám nói xấu lão trương đức không quan tâm đến ánh mắt khác lạ của mọi người hắn đang chú ý tới thiếu nữ kia hắn nhìn nàng có chút thương hại nói ra. thôi lại một người mắc bệnh nan y nữa rồi đáng thương cho một vị đại tỷ xinh đẹp chắc do ở bên trong nơi u ám lâu quá không tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên đầu góc xảy ra vấn đề ánh mắt hắn trong suốt vô tả bên trong hiện lên sự đồng cảm nhìn thiếu nữ khiến cho thiếu nữ đang cười thì cứng ngắc nguyên tại chỗ mọi người xung quanh thì yên lặng như chết sau giây phút yên lặng thì ông lão kia bắt đầu cười lớn ông lão nhìn thiếu nữ nói mà yêu ngươi vừa cười cái gì hả, người nghe thấy sao có nghe tiểu tử kia nói gì sao ha ha đầu góc có vấn đề ha ha tiểu tử kia nói rất đúng ngươi cái lao yêu bà này đã bao nhiêu tuổi rồi mà cứ thích giả trang thiếu nữ, không phải bị bệnh là gì. ha ha ầm ầm ầm âm đang đang cười nắp nẻ ông lão chưa kịp phản ứng liền bị thiếu nữ cho ăn xong c ư ớ c vào bụng bay thẳng vào vách tường cái vách tường bây giờ lại có thêm một cái hố hình người nữa thiếu nữ như một làn gió vươn ra tay ngọc xuyên qua cái phòng hộ của rượu tinh chiến y tạo ra phòng hộ như tờ giấy mỏng bị bàn tay kia xuyên qua bàn tay ngọc sách lấy một bên thai của trương đức ánh mắt của nàng vô cùng bất thiện nhìn t r ư ơ n g đức nàng nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi tiểu tử mới vừa nói cái gì nói lại lần nữa cho tỉ nghe xem nào trương đức như u n bừng tỉnh đại ngộ ngay lập tức hắn biểu hiện ra một mặt định m t nói phải phải là đệ có nói như vậy ông lão kia chính là đầu đất là đồ đần là đồ đầu to hóc bằng trái nho là đồ con heo là đồ côn trùng ký sinh trương đức vận dụng tất cả ngôn ngữ m a n g chửi người bình sinh mà hắn biết ra mà n ụ c mà ông lão khi nay những khổ hắn không mấy khi chửi người nên vốn từ có hơi ít nên sau vài câu thì tỉnh ngỏi nhưng như vậy cũng đã đủ rồi thiếu nữ nhìn trương đức ánh mắt rất có vẻ thưởng thức nàng vung thai hắn ra sau đó x á c h cổ hắn mang đi nàng vung tay một cái đám người ngạo vô xong liền lập tức biến mất khỏi nơi đây xuất hiện bên ngoài trương đức còn chưa kịp phản ứng lại thì liền bị mang đi xa sau một hồi hoa mắt chóng mặt thì trương đức cùng thiếu nữ đã xuất hiện ở một khu kiến trúc đồ sộ lâu đài san sát phía bên, bên ngoài thì có hoa cỏ tươi tốt còn một điều đặc Trương đức rất nghi hoặc hỏi đây là đâu ạ chúng ta tới nơi này làm gì bút một cái bàn tay lên đầu t r ư ơ n g đ ứ c thiếu nữ c h ừ n g mắt với hắn mà nói sau này phải gọi sư phụ nghe chưa còn dám x ư n g ngang hàng với ta thì liệu hồn nơi này là chính là thượng cổ tông phái thiên âm tông ngươi sau này sẽ theo ta tu hành trương thiếu ra nhà chúng ta ánh mắt ngơ ngác nhìn bốn phía sau đó mở mịt nhìn về thiếu nữ hiển nhiên là hắn chẳng hiểu cái gì là thượng cổ tông môn cái gì mà thiên âm tông cả ánh mắt hắn nghi ngờ hỏi ta có bái tỷ làm sư phụ khi nào mà phải gọi tỷ là sư phụ chứ còn cái gì là thượng cổ tông môn nghe có vẻ giống như một tông môn không đáng tiền vậy đồ cổ thường là đồ cũ mà đồ cũ thì không có mấy tác dụng không có mấy tác dụng chính là đồ rẻ tiền t ỷ thấy ta có thông minh không búp chứng thiếu ra lại ăn một bàn tay vào đầu thiếu nữ c h ừ n g mắt nhìn hắn nàng bây giờ nhìn giống ý hệ một con c ọ p c á i vậy nàng đưa tay sờ đ ầ u mình nàng cảm thấy nói chuyện đôi ba câu với vị tiểu đồ đệ này mà cứ giống như nhận cực hình vậy xoa xoa hai h u y ệ t thái dương nàng liền nói lớ tiếng gọi hương hương tới đây cho ta rất nhanh một cô gái tuổi tắt nhìn tương tự giống thiếu nữ cả người hồng ý ý hệ phong thái nhẹ nhàng đi tới trước mặt thiếu nữ không người cung kính hỏi sư tôn người có gì căn dặn thiếu nữ nhìn cô gái hương hương đang cung kính túi đầu trước mặt nói không cần đa lễ ta mới nhận một vị đệ tử nha đầu ngươi nói rõ cho hắn biết một chút quy tắc nơi đây cùng tô môn à phải rồi nha đầu ngươi nhớ theo dõi và chăm sóc hắn một chút ta sợ hắn đi lạc vào mấy cái cấm địa gần đây ta giờ có việc hai người các ngươi từ từ nói chuyện giống như ném đi được một cục nợ thiếu nữ nhanh chóng bỏ trốn mất dạng chỉ để lại nơi đó hương hương cùng trương đức hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn nhau h ư ơ n g hưng ơ cẩn thận quan sát thiếu niên trước mắt nàng có chút hiếu kỳ với vị sư đệ này nàng còn chưa từng thấy sư tôn quan tâm tới ai như vậy mặc dù là nàng vừa nhìn nàng liền có h ả o cảm với thiếu niên trước mắt thiếu niên vẻ mặt rất ngây thơ nhìn có chút đ ốc lại còn nghiêng nghiêng cái đầu đánh giá nàng với cái vẻ mặt nghiêm túc vừa xem liền thấy tức cười h ư ơ n g hưng ơ n ở một nụ cười dịu r à n g hỏi vị sư đệ này tên là gì làm sao đệ lại cùng với sư phụ tới nơi này c h ơ n g thiếu ra như phát hiện ra tân đại lục mới hắn giật mình nói à cuối cùng cũng có người bình thường không gặp vấn đề về đầu ó c rồi ta là bị một ông lão tinh tinh gài bẫy sau đó là bị đại tỷ là người duy nhất ta thấy mình búp、Ấm、ẩm ẩm t r ư ơ n g thiếu gia còn chưa nói hết câu thì từ trên trời thò ra một cái bàn tay trắng như ngọc tắt thẳng vào má trái hắn khiến cho hắn tung bay trên không trung vài vòng sau đó đâm sầm vào vết tưởng một âm thanh mang theo ý cảnh cáo vang lên dám ở phía sau nói xấu sư tôn tiểu tử ngươi có phải hay không ngứa ra muốn bị ăn đòn hương hương ta cho phép ngươi cứ khi nào tiểu tử này bắt đầu xả môn l u thì cứ đánh cho ta mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hào chương năm trăm mười ba cuộc sống tông môn hai năm trước hương hương đứng nơi đó sửng sốt sau đó cúi đầu lĩnh mệnh đợi khi âm thanh k ê u biến mất thì nàng nhanh chóng tìm về vị tiểu sư đệ của nàng sau một hồi bới móc gạch đá nàng đã thấy được trương thiếu gia nhìn một bên má sưng ơ phủ của trương thiếu gia thì hương hương nén cười mà ôn nhu hỏi thăm sư đệ có bị sao không để sư tỷ xem vết thương cho đệ trương thiếu gia nước mắt lưng t r ồ n g nhìn vị hương hương sư tỷ hắn như thấy c h i kỷ nói cảm ơn hương hương tỷ tỷ cùng với vị tỷ mặc đồ đen h kia đều xinh đẹp như nhau nhưng vị tỷ kia đầu góc ứ trương thiếu gia đang còn muốn nói cái gì nữa thì liền bị hương hương nhanh tay bị mặc cảnh cáo trương tam thiếu dùng biệt danh cho dễ phân biệt như đã hiểu ra cảm kích nhìn hương hương sau một hồi nói chuyện với nhau hương hương cũng gần như hiểu rõ mọi chuyện nàng cũng giải thích cho trương tam thiếu biết nơi này là nơi nào có gì đặc biệt qua lời kể của hương hương thì trương tam thiếu biết nơi này chính là một cái hang hổ của những lao bất tử cực châu bò theo hương hương nói thì thiên âm tông có ba vị lao tổ đều là cường giả sắp tiến vào tinh vương cảnh ngay là sắp tiến vào còn lúc nào có thể tiến vào thì không rõ rồi ngoài ra còn có tám vị phong chủ cùng một vị tông chủ tất cả đều là lao cái thần quân cảnh sơ kỳ hoặc trung kỳ không có hậu kỳ sư tôn của hương hương cũng chính là vị tỷ tỷ đầu góc không bình thường trong lời tam thiếu đó chính là một trong tám vị phong chủ ma âm phong nàng có tên thật là phụ dung còn người khác đều gọi nàng là ma yêu ngoài hương hương là đệ tử chính thức ra còn có hai vị nữ đệ tử ký danh khắc cùng với hằng hà vô số người đợi xét duyệt ở bên trong thiên âm tông thì ma yêu phong chủ địa vị cũng rất cao ngoại trừ thực lực cường đại gia thì nàng có tính cách khá âm binh nên không ai muốn dây vào nàng ai thấy nàng chỉ cười làm lành sau đó chạy mất dạng duy chỉ có vị tinh tinh ông lão k i ê là có gan đùa cùng nàng lý do hai người họ là anh em ruột hắn còn hiểu rõ thêm một cái chân t cổ điệu mở cửa thực tế chỉ là ngụy trang còn thực chất chính là một lần chiêu thu đệ tử của thiên âm tông tổ chức trăm năm một lần việc này nghe nói chỉ có đám cao tầng các thế lực lớn mới biết rõ số lượng đệ tử thiên âm tông cũng không nhiều lắm chỉ khoảng ba bốn triệu người mà thôi nhưng được cái thực lực cùng sức hiệu triệu mỗi người vô cùng lớn phía sau mỗi đệ tử cũng là một thế lực to đủng đi trên đường thì trương thiếu gia gặp vô số đệ tử nhưng mỗi khi hắn định lên tiếng làm quen thì đám đệ tử kia đã cúi đầu xuống cả rồi bọn này hễ khi thấy hương hương đều nhanh chóng né qua một bên túi đầu làm hắn một mực vô cùng trương thiếu gia thấy vậy thì đánh giá hương hương sư tỷ của hắn mấy sau một lúc hắn mới kỳ quái hỏi, hương hương tỷ ta thấy tỷ cũng rất hiền lành bên ngoài cũng rất đẹp làm sao ai cũng sợ tỷ như sợ có vậy hương hương nghe vậy thì thoáng s ừ n g sốt một chút nhưng sau đó nàng lại cười xinh đẹp nàng xoa đầu trương tam thiếu nói sư đệ ngốc n a y giờ sư đệ xoắn s u ế t hóa ra là việc này à địa vị của tỷ cùng đệ trong tông môn bây giờ không thấp những người kia thấy tất nhiên phải hành lễ rồi trương tam thiếu vô đ u ổ i cái đếp nói à đệ biết rồi cái này cũng giống như một vị quan lớn còn mấy người kia chính là đám dân đen như vậy có nên hay không cậy quyền một chút đi ra bắt nạt mấy người kia ngày nọ đệ toàn bị bắt nạt chưa được bắt nạt hai lần nào không biết cái cảm giác kia thế nào nghe được mấy câu tâm huyết của trương tam thiếu thì hương hương cũng hiểu được phần nào nỗi lòng của sư phụ nàng rồi cảm giác như đang nói chuyện với một tên bị bệnh hoang t ư ở n g vậy hương hương chừng mắt nhìn trương tam thiếu nàng lúc này cũng không còn giữ bộ dạng hiền lành như mới đây nữa nàng không biết từ đâu lôi ra một cái thức dài nàng nhìn trương đức nói sư phụ đã giao cho ta quản lý sư đệ vì vậy sư đệ bây giờ tuyệt đối phải nghe lời của sư t ỷ nghe chưa trương tam thiếu như học trò ngoan ngay lập tức gật đầu hương hương thấy vậy cũng thỏa mãn nói tiếp như vậy tốt nhất bằng không sư tỷ sẽ không khách khí với sư đệ đâu đấy được rồi cái đó chỉ là điều thứ nhất tiếp theo là hàng ngày sư đệ nhất định phải cùng ta tu luyện ít nhất mười hai tiếng khi sư tỷ ra ngoài có chuyện thì sư đệ không được rồi đi nơi này phải ở lại đây tu luyện cấm có chạy lung tung còn bây giờ thì theo sư tỷ đi làm lệnh bài thân phận chân truyền đệ tử sau một hồi giới thiệu đủ thứ từ tông môn cho tới sư phụ nơi ở quy tắc tông môn l ậ n gia quy và lúc này đây là lại đi làm lệnh bài có thể nói ngày hôm nay đúng là một ngày tất bật của trương tam thiếu chưa đi được bao xa thì trương thiếu gia của chúng ta dừng lại không đi tiếp nữa hương hương tự dưng thấy hắn dừng lại thì không khỏi kỳ quái hỏi làm sao vậy trương tam thiếu xoa xoa bụng thật thà đáp đói quá lệnh bài mai rồi làm được không sư tỷ chúng ta về nhà ăn cơm đi nhìn cái bộ dạng như đứa em làm nũng kia của trương thiếu gia hương hương có chút mũi lòng nhưng nàng chợt nghĩ đến nếu không làm cứng thì có lẽ sẽ làm hư trương đức vì thế nàng quyết định sẽ đi làm lệnh bài trước sau đó mới về ăn cơm kéo tay trương đức vừa đi hương hương vừa nói làm lệnh bài rất nhanh làm xong chúng ta có thể về ăn cơm trương thiếu gia không thể làm gì hơn nên đành phải đi theo rất nhanh hai người liền đã tới nơi cần đến vừa tới nơi thì trương thiếu gia đã thấy được người quen người này không ai khác chính là ca ca của ma âm phong chủ lộ sơn vương trương tam thiếu cứ tự nhiên như rồi hà nội trước con mắt kinh ngạc của tất cả những người nơi đây trương tam thiếu đi lại phía sau lộ sơn vương đang ngồi ngắm một thanh kiếm vỗ vô, vô vai lộ sơn vương trương đức hỏi l ã o bá người lại bị sao nữa rồi có phải hay không bị vị t ỷ t ỷ kia đánh cho đ ầ n luôn rồi không người xung quanh nghe được lời nói này thì nhanh chân chạy ra xa xa quan sát đến cả hương hương cũng vậy mọi người đều biết người đang ngồi một mình ngắm kiếm kia là ai một trong tam đại kẻ điền của thiên ô n tông lộ sơn vương bị người đánh vỡ suy tư lộ sơn vương đang tính bộc phát muốn quay lại đập cho cái tên không có mắt một trận thì nhìn thấy gương mặt quen thuộc của trương tam thiếu vẻ giận d i ữ biến mất thay vào đó là vẻ mặt vui mừng ông lão nhìn trương đức cười mắng tiểu tử nhà ngươi sao lại chạy lung tung tới nơi đây rồi ta thấy tiểu mội ta mang tiểu tử ngươi về ma âm phong rồi cơ mà trương tam thiếu kéo một cái ghế ngồi bên cạnh lộ sơn vương sau đó lấy một cái miếng thịt lớn đang ở trên bàn ăn vừa ăn hắn vừa nói lao bá người cũng thật là có thị không ăn lại đi ngắm kiếm làm gì ta tới đây là đi làm lệnh bài gì đó phải rồi người nhìn thanh kiếm của ta làm gì vậy ta thấy nó cũng bình thường ạ Mặc đến nay cả hương hương cũng sửng sốt một chút nàng không nghị sự tỉnh lại thành ra như thế này nàng còn đang tính toán đợi cho trương tam thiếu bị an đòn một trận thì nàng đứng ra ngăn cản để tranh thủ hảo cảm của vị sư lệ này nàng là một cô gái thông minh nàng biết sư đệ của nàng nhìn rất bình thường nhưng thực tế lại không phải như vậy được một vị phong chủ chọn chúng thì làm sao có thể bình thường được trương đức còn đang hào hứng ăn thịt thì lộ sơn vương đã nhanh như chấp làm cho đĩa thịt biến mất lộ sơn vương nhìn biểu tình mất mát của trương tam thiếu khi không còn thịt thì cười nói tiểu tử thịt không thể đi chỉ cần tiểu tử người trả lời lao phu vài vấn đề thì lao phu sẽ bao ngươi ăn thịt cả đời trương tam thiếu nhìn lộ sợ vương một hồi sau đó v ớ i p h ọ t ra được hai tử không cần ta đang đói bụng bằng không ta mới không thèm ăn thứ thịt không ra thịt này thôi lao ba cứ ngồi ở đây mà ngắm kiếm đi ta cho lao ba mượn mấy ngày mà nh nhìn xong nhớ đem trả đó thứ này rất đáng tiền nói xong hắn liền phủi mông đứng dậy đi về phía hương hương nhưng hắn chưa bước được vài bước thì đã bị lộ sơn vương tóm cổ lại hỏi muốn đi cũng được nhưng phải trả lời ta đã thanh kiếm này là làm sao chế tạo thành nó tên gọi là gì tiểu tử ngươi biết sao n g h i ê n g đầu qua trương đức nói chế tạo thì ta không có b i ế ta nghe đại ca nói là phải dùng sinh mệnh năng lượng tinh hoa với hát cám tinh hoa cùng rất nhiều loại thần kim chế tạo mà thành còn thực tế thế nào thì không biết rõ ràng lắm với thứ lao ba đang cầm là bán thành phẩm theo đại ca nói loại công nghệ chế tạo này còn chưa được hoàn thiện còn tên của thanh kiếm này là vô diện kiếm cái này là ta đặt cho nó ta trả lời xong rồi cũng coi như trả nợ ăn miếng thịt lúc trước lao bá thả ta ra đi lộ sơn vương nghe vậy thì lại hỏi đại ca của tiểu tử ngươi là ai trương tam thiếu nhìn lộ sơn vương thiếu kiên nhẫn nói thì là đại ca chứ còn là ai nữa nói ra thì lao bá cũng đâu có biết hỏi làm gì cho mệt được rồi bông tay không bông tay ta liền động thủ hạ lộ sơn vương t r ừ n g mắt hổ lên cho ngay trương tam thiếu một cái đập vào đầu ông lão hung dữ nói tiểu tử thối không biết tôn ti là cái gì cả lại dám muốn ra tay với lao phu nghệ tình tiểu tử ngươi vừa trả lời ta nên thà cho người lần này chương ú đi k i tiểu khác ta đến tìm tử đến n g i Lộ s ơ v ư ơ n đức á một c mông tiếp n g h đất bằng mặt cả người trượt dài vừa khi đến dưới chân hương hương thì dừng lại hương hương nhìn tiểu sư đệ lại bị đánh thì vừa có chút tức cười vừa có chút không đành lòng nàng ngồi xuống ngâm hắn lên sau đó trao c h ú t lại một lượt cho hắn rồi ôn lu nói đi làm thân phận lệnh bài xong rồi chúng ta về ăn cơm t r ư ơ n g tam thiếu đứng ở nơi đấy xoa xoa mấy nơi bị đau sau đó mới gật gật đầu đi theo phía sau hương hương đi vào bên trong nơi làm thân phận lệnh bài nơi làm thân phận lệnh bài có ba nơi tiếp nhận nhưng theo trương đức quan sát thấy thì chỉ có một chỗ là còn hoạt động còn hai bên còn lại thì không ai hỏi tới hương hương dẫn hắn tới nơi có một bà lao đang đọc sách bà lao đọc sách rất chăm chú giống như bà không thuộc về cái thế giới này luôn vậy nghi hương hương đi tới trước mặt bà lao thì nàng hơi túi đầu lễ phép nói thưa huyền nguyện bà bà nhờ bà bà giúp tiểu hương làm thân phận lệnh bài cho vị tiểu sư đệ mới được sư tôn nhận làm đệ tử c h â n truyền bà lao từ từ đóng quyển sách dày cả gang tay kia lại để nó sang một bên ngước mắt nhìn lên hương hương sau đó lại chuyển qua nhìn trương đức một chút bà lao hiền hòa nói là tiểu c ò n vị này hẳn là đệ tử mới của phụ dung đi h ư ơ n g hương lúc này ngẩng đầu lên cười dịu dàng gật đầu đáp vâng bà bà bà lao đánh giá trương tam thiếu một lúc đông nhiên kỳ quái hỏi tiểu tử này được phụ dung từ nơi nào dẫn về làm sao chỉ mới có kim đăng kỳ mà những vết thương trên người hắn là ai gây ra vậy h ư ơ n g hương cười khổ nói vị tiểu sư đệ này có đôi chút thật thà không giữ miệng nên mới vừa bị sư tôn cùng sơn vương tiền bối dạy bảo một chút hương hương đem chuyện nàng biết cùng nhìn thấy k ấ lại hết cho bà lão nghe bà lão càng nghe thì nét mặt gián u a càng r ă n hắn ra đến cười cùng thì bà lão cũng phải cười lên bà nhìn về phía trương đ tiểu tử lại đây cùng hương hương ngồi xuống ra đây muốn hỏi vài câu trương tam thiếu cũng không có e rẻ hay sợ hãi gì mà tự nhiên kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh gần nơi bà lao đang ngồi hắn cảm thấy bà lao này có lẽ là người bình thường nhất mà hắn gặp ở trên người bà lao hắn tìm thấy sự quen thuộc cảm giác g i á giống hệt bà ngoại hắn trong ký ức lúc còn nhỏ hắn lặng yên ngồi ở nơi đó chờ đợi bà lao hỏi tiếp bà lao nhìn trương đức hỏi cậu bé năm này bao nhiêu tuổi rồi trương tam thiếu nghe vậy thì theo thói quen gãi đầu sau đó mới nói cái này hơi khó nói à vì cháu cũng không biết tính như thế nào nữa Linh tuổi mới kia. hồn cháu tính ra thì năm nay đã hơn 100 tuổi nhưng mà thân ngày cháu thì thể thì hôm có được ra vừa mà đã bà lại a o hiển nhiên cũng đã nhìn không điểm cũng này nên cũng n được g đã ra c n h ê n cũng gì. Bà cũng đã p hỏi á quá t Trương Tam Thiếu cực kỳ cường đại, cường đại đến thai hiện linh hồn h đại, đại với đồng cấp. Bà lại cường cường đến đồng ra của cực cấp. kỳ so Bà có phải hay không linh hồn của cháu gặp được cơ duyên gì khiến cho linh hồn phát triển mạnh trong trăm năm n à y còn nữa cái cơ thể của cháu hiện giờ là ai đ ư a cho trương đức có chút khó giải thích hắn nói thế này cái này giải thích rất khó cháu nói đơn giản thế này bà nghe chỗ nào không hiểu thì hỏi lại nhé chuyện là trước kia lâu lắm rồi hồi đó cháu còn đang nhỏ bị người hạ nguyền rủa một thời gian sau thì bị hôn mê không thể dạy được sống một kiếp người thực vật nhưng vào một ngày thì có một linh hồn khác du nhập vào cơ thể cháu người đó cũng chính là đại ca cháu bây giờ khi đại ca chiếm đoạt thân xác cháu lúc đó thì cũng phát hiện ra linh hồn bị nguyền rủa sắp tiêu tán của cháu đại ca lúc đó đã tạo ra một cái phong ấn rồi dùng linh hồn ôn dưỡng cháu suốt hơn trăm năm đến khi cháu một lần nữa thức tỉnh thì đại ca dùng bí pháp chém đôi linh hồn ra và tăng cho cháu cơ thể này đây cuối cùng sau hơn trăm năm thì cháu lại một lần nữa được sống lại mời đọc sở trạ tồn mỡ thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy s ở tra tôn mở thần hảo chương năm trăm mười lăm vô đề hai năm trước nghe câu chuyện của t r ư ơ n g đức bà lao cùng hương hưng ơ cũng cảm thấy kinh hãi vì một người lấy linh hồn ôn dưỡng sau trăm năm sau đó lại lấy bí pháp tự t h ư ờ n g chia đôi linh hồn việc như vậy hiếm có cường giả nào đi làm theo lời nói của trương tam thiếu thì bà lao cũng có thể phán đoán ra một ít về người đại ca kia của hắn bà lao gật gật đầu nói nhân họa đắc phúc cháu có phúc lớn gặp được một vị đại ca tốt bộ thân thể có thể chất cực âm t h ầ n thể này hẳn cũng tốn không ít tâm tư cùng tinh lực của đại ca cháu tôi cố gắng tu luyện đi để không phụ lòng đại ca cháu khi nào cháu gặp đại ca thì gọi h được rồi để ta làm cho cháu một cái thân phận lệnh bài bà lao đứng dậy quay người đi vào bên trong gian nhà lớn sau một lúc thì bà lao mang ra một cái lệnh bài màu đen phát ra ô quang đưa cho trương đức dặn cầm lấy đi nhớ bảo quản cẩn thận đừng có làm mất tấm lệnh bài này nếu đeo bên ngoài thì có thể gia tăng thêm ba phần tốc độ tu luyện trương đức gật đầu nói lời cảm ơn cháu cảm ơn bà bà cứ như vậy mọi sự tốt đẹp sau khi nán lại một lúc lâu thì trương tam thiếu mới luyến tiếp chào tạm biệt bà lao ra về trước khi về bà lão còn đưa cho hắn một tấm lệnh bài khác nữa dặn hắn khi nào có thời gian thì tới nơi này nói chuyện với bà về tới nơi ở của h Khắp、mọi nơi trong tông, tông hương hương, ô m khi trương đ đức còn g nhu đang tất bật với cuộc sống mới thì xuân đức lúc này đang gặp phải vài vấn đề không gian vong linh tầng ba bên dưới hát cá ma thụ xuân đức lúc này đang phải trị liệu thân hồn t hồn ầ n h của hắn sau khi hoàn toàn chia t á c h với t r ư ơ n g tam t h i ế u t r ư ơ n g đức thì bị thương k h á n ặ n g nhưng sau vài tháng ở bên trong không gian vong linh được hát k a m a t h ụ trị liệu thì cũng đã tốt hơn rất nhiều nhưng cái gì cũng có mặt xấu và mặt tốt của nó vì chia t á c h thần hồn khiến xuân đức suy yếu so với lúc chưa chia t á c h rất nhiều nhưng bù lại thần hồn của hắn đã không còn phải nuôi một con ký sinh nữa con ký sinh ở đây chính là thần hồn của lao tam trước kia xuân đức vừa phát triển bản thân lại vừa phải nuôi dưỡng tên kia khiến cho tốc độ phát triển hồn phách kéo lại một cách chậm chạp bây giờ đã vứt bỏ khối u áp tính kia đi thì thần hồn của hắn lấy tốc độ hơn trước kia cả trăm lần khôi phục và phát triển. Nói tới cũng may mắn. Lúc trước kia hắn từ bỏ tu pháp chuyển qua cần chiến cũng là vì thần hồn của hắn không theo kịp với sự phát triển của thân thể nói đơn giản cho dễ hiểu là thế này bạn càng mạnh mẽ thì thuật pháp của bạn càng mạnh mà để phóng thích ra cái thuật pháp kia bạn cũng cần phải trả một cái giá tương đương cái giá ở đây chính là năng lượng tự thân cùng sức mạnh linh hồn kết hợp sức mạnh linh hồn mỗi người đều có một mức độ nếu đến giới hạn rồi thì chỉ có thể nghỉ ngơi so với tu pháp thì đánh cận chiến tiêu tốn cực ít về linh hồn có thể nói hầu như là bằng không trừ mấy cái thuật phụ trợ ra sau này linh hồn hắn cường đại rồi có thể vừa làm chiến sĩ vừa làm pháp sư thì không biết bao nhiêu địch nhân của hắn phải khóc bằng tiếng mán Nam. Thiên Âm Tông, Ma Âm lúc này đây trương tam thiếu cùng với hương hương đang dùng bữa tối cùng ăn với bọn họ còn có hai vị khách không mời mà tới hai vị khách không mời chính đôi huynh ngội lộ sơn vương cùng lộ phụ dung do có sự tham gia của lộ sơn vương mà trương tam thiếu phải làm thêm mấy phần cơm khác nữa mặc dù đã như vậy rồi nhưng cũng không thấm vào đâu sau một hồi cán quét hai mươi phần cơm đã bị lộ sơn vương ăn sạch không còn một chút gì đến cả x ư ơ n g cũng không nhả ra tính cách lộ sơn vương trái ngược với tiểu ngội của lão lộ phụ dung thì thích trẻ tuổi còn lộ sơn vương lại cứ thích đóng vai ông lão nhưng lúc này đây lộ sơn vương trở về nguyên hình là một đại hán cao to và vỡ mày d ầ lộ sơn vương ư、no、dốc một giọt rượu cuối cùng vào trong miệng sau đó vứt luôn cái bình hồ lôi qua một bên góc tường hắn nhìn về trương đức nói không sao ta trời sinh thần lực nên lượng cơm cũng rất lớn bấy nhiêu đó ăn thua gì thôi khỏi dài dòng mang đồ ăn ra đây t r ư ơ n g đ ứ c nhịn không được quay qua hỏi lộ phụ dung phụ dung tỷ tỷ có chắc hai người là anh em rồi không tại sao khác nhau như vậy ta thắc mắc ngày nhỏ làm sao phụ mẫu của vương đại thúc có thể nuôi sống cái thùng cơm kia、Bút. một cái đập lên đầu không thương tiếc lộ phụ dung c h ừ n g mắt nhìn hắn nói gọi sư tôn không có lớn nhỏ gì hết nhanh lấy thêm đồ ăn ra đây đừng có ở đó mà nói nhảm hưng hưng ở bên cạnh thấy tiểu sư đệ lại bị đánh thì âm thầm cười trộm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn là an ủi hắn nàng quả thực rất có hảo cảm với vị tiểu sư đệ này ngoan hiền dễ bảo lại còn biết làm đồ ăn ngon trương tam thiếu biết điều không nói thêm gì nữa mà đi làm thêm đồ ăn cho mấy thùng cơm này hắn lần này không có làm một ít như mấy lần trước nữa mà lôi nguyên cả một con dị thú khát máu thọ ra nướng cũng không rõ là xuân đức ở bên trong nuôi dưỡng đám thọ này thế nào mà hình thể tuy thu nhỏ lại nhưng cân nặng thì tăng lên gấp vài lần lôi ra một con thọ to đùng đã bị đánh hôn mê từ trước ra trương tam thiếu bắt đầu hành nghề rất nhanh thì đã có thọ quay nguyên con mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương năm trăm mười sáu ngày tuyển nhận đệ tử của thiên âm tông hai năm trước thời gian thấm thoát trôi qua một tháng một tháng n à y trương tam thiếu cũng đã thích nghi được với hoàn cảnh sống mới của thiên âm tông hàng ngày hắn có hai việc chính đó là tới q u ỷ cốc hấp thu âm khí ba canh giờ và sau đó lại đi về làm cơm từ ngày ăn trực hôm đầu tiên đến nay lộ sơn vương cùng lộ phụ dung ngày nào cũng tới ăn ngày ba bữa không thiếu bữa nào lộ sơn vương còn mặt dạy định cư luôn ngay tại ma âm phong để ăn trực ở trong t ô n g môn hắn cũng có vài người quen nguyên do vì ở ma âm phong toàn nữ đệ tử nên hắn biết cũng toàn là nữ đệ tử không có ai là nam nhân đáng lý là có một tên nhưng tên kia biết có phải thấy hắn tu vi quá thấp kinh thường cùng hắn kết bạn lại còn khinh miệt hắn một trận nữa hắn cũng không có để trong lòng việc đó nhưng một thời gian sau hắn có dịp đi qua nơi ở của tên nam đệ tử kia tìm hắn có chút việc thì mọi người nói hắn đã không biết đi đâu từ một tháng trước cũng không biết có phải cùng ở chung với linh hồn của xuân đức thời gian dài bị lây nhiễm không mà trương thiếu gia của chúng ta cũng rất thích trẻ nhỏ hắn thường làm đồ ăn vặt cho đám nhỏ Ban đối ầ u sau sau luôn chịu tu luyện u chỉ có có chục Cha con cái của cứ hai theo hắn nhưng tháng thì theo phía hắn những thấy mình không một một mấy mẹ mà vặt đứa đứa đứa xin đi đồ bé bé. bé ăn này s t ngày đ theo Trương、Đức、thì có chút biết Trương tử truyền trụt thì phiền nhưng khi biết trương Đức là đệ tử chân của ma âm phong Chủ thì những thứ buồn phiền sạch. buồn buồn Đức Đức đệ đều Đối có của bị quét kia là âm ma với bọn họ cái danh hiệu đệ tử chân truyền của một vị phong trụ là một cái gì đó thần thánh cao cao không thể chạm tới cứ như vậy thời gian trôi qua nhờ đám trẻ con mà mọi người cũng biết tài nghệ nấu ăn của trương tam thiếu có người được nếm thử là không thể quên được Sáu, sáng ngày hôm nay khi hắn đang làm vệ sinh cá nhân thì sư tỷ hắn hương hương đi và o nói tiểu sư đệ sáng ngày hôm nay sư đệ không cần phải tới quỹ cốc luyện công nữa hôm nay đi với sư tỷ cùng với sư tôn tới nơi tuyển chọn đệ tử trương đức có vẻ còn chưa hết buồn ngủ hắn ngáp dài một cái sau đó quay lại giường nằm kéo chăn lên tiếp tục ngủ trước khi ngủ hắn còn dùng ánh mắt mông lung nhìn hương hương nói hai người đi đi đệ không muốn đi đâu nếu không phải tu luyện thì đệ muốn ở nhà ngủ thêm chút nữa nói xong hắn kéo chăn lên tiếp tục c h ầ m mê vào giấc n g đẹp hương hương nhìn thấy vậy thì cười cười nàng đã biết trước sư đệ của nàng cũng nói vậy mà qua không nói thêm một lời nàng lại gần lật tung chăn của trương đức ném qua một bên sau đó tóm lấy cổ áo hắn lôi đi mặc kệ hắn có đồng ý hay không khi đi ra bên ngoài thì đã có hai nữ đệ tử đang đứng chờ các nàng diện mạo xinh đẹp ánh mắt có thần khi hai nàng thấy hương hương đang lôi trương đức từ căn phòng ra thì không khỏi che miệng cười duyên nguyễn tỷ tỷ nói xem trương sư huynh tí nữa có bị sư tôn đánh không cô gái bên cạnh để một ngón tay lên m ô i làm ra vẻ suy tư sau một lúc nàng ta nói có đến tám phần sẽ bị ăn đòn rồi lần nào ta thấy sư tôn ở cùng với trương sư huynh thì trương sư huynh đều bị đánh cả kỳ rất nhanh hương hương đã đem trương đức tiến tới nơi hai nàng kia đang đứng chờ đánh mắt qua một cái hương hương ra hiệu cho hai người đi thôi bốn người nhanh chóng đi lên một cái phi thuyền bay đi ở trên thuyền trương tam thiếu lúc này cũng đã tỉnh ngủ rồi mặc dù đã tỉnh ngủ rồi nhưng hắn cũng không có đứng bên ngoài n g ắ m cảnh mà nằm bên trong hắn có một nguyên tắc đó là có thể ngồi thì không đứng có thể nằm thì không bao giờ ngồi nhưng khi lúc hắn đang làm biếng thì một âm thanh truyền thẳng vào trong đầu hắn lao tam dạo này sao rồi những ngày này có chuyện gì không nghe được âm thanh quen thuộc này trương tam thiếu hiện lên vẻ kích động hắn kích động kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian mấy tháng gần đây từ việc luyện công tới thiên đồng tông nói chung hắn biết gì liền dốc sức kể cho xuân đức nghe xuân đức sau khi nghe xong thì lâm vào trong trầm tư ngắn ngủi hắn cũng có chút bất ngờ khi bên trong trung tiên lại còn có một thế lực hùng mạnh như vậy nhưng hắn rất nhanh thì n ở nụ cười hùng mạnh thì làm sao chẳng lẽ tông môn nào cũng muốn đối đầu với ác ma điện sao xuân đức đang tính toán có lẽ nên kiếm một đồng minh đáng tin cậy cho ác ma điện rồi tam đệ tí nữa đệ cho đại ca mượn thân thể một chút đại ca phải đi tìm a ngốc cùng a trương tam thiếu không có do dự liền đáp lại vâng đại ca đệ đang đi tới nơi thu nhận đệ tử nên có lẽ sẽ thấy thú s ủ n g của đại ca ở nơi đó hai người trò chuyện với nhau thêm một lúc thì phải dừng lại vì lộ phụ dung đã tới trước khi nàng tới thì xuân đức đã phát hiện trước nói cho l ã o tam làm ra ư n g phó trương tam thiếu nhanh chóng đi ra bên ngoài đứng bên cạnh hương hương sư tỷ mấy cô gái đang bên ngoài tự dưng thấy trương đức đi ra đứng nơi đó vẻ mặt nghiêm túc thì cảm thấy kỳ quái nhưng rất nhanh bọn họ liền thấy sư tôn lộ phụ dung xuất hiện khi lộ phụ dung xuất hiện liền nhìn về phía trương tam thiếu nàng đi vòng qua vòng lại xung quanh hắn mấy lượn sau đó lại còn lấy tay sờ tiểu tử ngốc làm sao hôm nay lại đứng ngoài này không lẽ là bị mắc bệnh gì rồi đáng l y ra lúc này tiểu tử ngươi phải c u ố n chăn nằm trên giường chứ trương đức xoa xoa tay nói là đồ đệ đứng đây từ lâu để chào đón sư phụ đó mà ha ha bút lại một bàn tay lên đầu trương đức lộ phụ dung lường hắn nói đã không biết nói dối thì im miệng lại vừa nói liền thấy hai chữ dối trá to đùng ở trên mặt mấy cô gái bên cạnh che miệng lại cười duyền các nàng không hiểu vì sao hễ thấy trương tam thiếu bị ăn đòn thì cảm thấy rất vui vẻ nhìn cái vẻ mặt biểu lộ hoa n ư c cùng đáng thương kia thật thú vị kiểu gì cũng bị ăn đòn rồi trương đức không thèm giả bộ nữa hắn kiếm một cái ghế ngồi xuống ăn đồ ăn vặt mà hắn chuẩn bị đồ ăn vừa ra hương vị theo gió phiêu tán khiến người ta thèm thuồng mấy cô gái trên thuyền cũng muốn lại cùng ăn với hắn nhưng ngại mặt mũi nên không dám bọn họ đôi khi cũng cảm thấy làm đồ ngốc thật tốt không cần để ý tới người khác mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương năm trăm mười bảy có người muốn ăn đòn hai năm trước phi thuyền thực hiện bước nhảy không gian nên rất nhanh đã tới nơi đ ị n h trước nơi bọn họ tới là một cái quảng trường không phải rất lớn nơi này đang có khoảng mấy ngàn người đứng đó phi thuyền hạ xuống mấy người lộ phụ dung, trương đức cùng hai vị ký danh đệ tử bước xuống trương tam thiếu vừa bước xuống thì cảm thấy có vô số ánh mắt đang đánh giá hắn hắn vi diệu phát hiện có vài người mang theo địch ý mãnh liệt nhìn hắn trong nội tâm hắn cảm thấy khó hiểu mà cái gì đã không hiểu thì cho nó qua đi đi theo lộ phu dung tiến tới c h à o hỏi đám trường bối ngoại trừ lộ sơn vương là hắn có c h à o hỏi đôi ba câu còn lại những người khác hắn đều chỉ nhìn một cái thi l ễ một cái sau đó đứng một bên giữ yên lặng mãi sau một lúc cái công cuộc c h à o hỏi mới chấm dứt nhóm người bọn họ tiến về nơi có chức của ma âm phong sau đó không nói ai cũng biết chính là để cái mà mấy tên trưởng lao tuyên truyền đầu độc tư tưởng của đám đệ tử bên dưới đối với tô n g môn bài diễn thuyết nghe hay lắm rất có khí thế cái gì mà cùng đình cùng đ ủ vì m ã i nhà chung cái gì là niềm vinh dự lớn nhất của đời người được lao giả bên dưới nói đến như một chân lý vậy h ắ n khác mấy tên đệ tử d ư ớ i kia lại khác những người phía bên dưới sau khi nghe xong ông lão nói xong thì cả đám thần t ì n h kích động cứ như là nhặt được mười ngàn vậy sau cái bài diễn thuyết được chuẩn bị công phu thì lại tới mấy cái màn đánh nhau thực sự mà nói trước kia hắn cũng thích được so tài cùng người khác lắm nhưng từ khi đi theo đại ca thì hắn thấy sống an bình lặng lẽ phát triển là được rồi còn cái gì mà ngộ trong sinh tử chính là chèm rõ chết đến nơi còn nghĩ được cái gì nữa sau này có thoát một mạng cũng không nhớ gì sạch giữa lúc sinh tử đó chính là bản năng giống như quả một mũi tên tên bắn đến đầu của bạn bạn vô thức nghiêng đầu n ẻ được thì thử hỏi bạn có ngộ ra được cái gì trong đó nhưng cái gì cũng có ngoại lệ có lẽ có người ở lúc như vậy ngộ ra điều gì cũng nên nhưng người đó không phải là hắn mà cũng phải nói tu vi hắn không cao lắm nên khi nhìn xuống phía dưới lôi đài chỉ thấy hai bên lao vào nhau sau đó tách ra rồi cả hai lại gọi tên chiêu thức của mình vừa sử dụng sau đó cả hai cùng lúc t â n bước đối phương nói thì nhiều mà đánh đâm không được bao nhiêu theo như hắn thấy giống đại ca là tốt nhất cứ yên lặng âm thầm không nói gì thi thoảng thì âm đối phương một lần đó mới là vương đạo sau khi nhìn qua mấy chục trận thì hắn bắt đầu ngáp dài ngáp ngắn vì chống buồn ngủ hắn bắt đầu lại lôi đồ ăn vặt ra ăn nhưng lần này hắn vừa lôi ra thì đã bị một bàn tay chộp lấy đi mấy nhìn qua bên cạnh thì không biết lúc này lộ sơn vương đã ở bên cạnh tiểu tử làm sao có vẻ chán nặng vậy trương đức lấy ra một gói đồ ăn vặt khác cùng một hồ lô rượu đưa thêm cho đại thuốc ăn trực sau đó hắn lại lấy một bịch đồ ăn vặt khác ra nhâm nhi một chút đồ ăn tự làm cuối cùng hắn mới nói ta không hiểu c h á nhưng đến quy t i luôn. n Cả à y đang á n n h h u tìm đ lúc cách này ở bên trong không gian vong linh xuân đức thông qua cảm nhận của trương tam thiếu đã cảm nhận được ga ngốc cùng a gờ xuân đức truyền âm cho trương tam thiếu nói lao tam ta mượn thân xác đệ một chút ngay sau đó xuân đức tiến hành di hồn qua bên thân thể trương tam thiếu ở bên cạnh lộ sơn vương cảm thấy trương tam thiếu có gì đó không đúng nhưng lại không nói được là không đúng ở nơi nào đ ỗ n g nhiên hắn cảm thấy một loại sợ hãi không tên đến từ thiếu niên bên cạnh mình không những hắn mà bốn cô gái cạnh đó cũng cảm nhận thấy điều gì đó ánh mắt bọn họ đều đổ dồn lên người trương đức đã bị xuân đức m ư ợ n xác xuân đức sau khi mượn thân thể xong thì đứng dậy nhìn mọi người nói ta đi đây một chút mọi người ở lại xem đấu vò vui vẻ nhé lộ sơn vương vội giữ lại hắn hỏi tiểu tử giờ này còn muốn đi đâu xuân、đức、đáp đi đón xung vật lúc vào đây ta có hai người bạn là a ngốc và a khờ nhưng đều bị đi l ạ c hết lúc này đây lại cảm nhận được khí tức của bọn nó nên đi tìm đại thúc có muốn đi c ù n g không mọi người nghe thế thì khỏi biết nói gì thấy tên này tự nhiên mặt mày nghiêm túc lại còn tưởng làm việc gì quan trọng lắm hóa ra là đi tìm lại mấy con t h u cưng thôi một mình tiểu tử ngươi đi đi dù sao ta cũng là phong chủ không thể đang lúc này bỏ đi được còn ngươi có cũng được không có cũng được lộ sơn vương nói lộ phù dung cũng nói đi nhanh về nhanh cuối ngày thì phải có mặt tại đây biết chưa Ta để cho tiểu nguyệt đi cùng tiểu tử tìm được thú sủng lại lạc đường không biết đường quay để đi được đường đường cho cùng ngốc lúc lạc nhà không không người lại bằng sủng về. xuân đức vẻ mặt k ỳ k ỳ hắn cảm thấy tam đệ của hắn rất được mọi người quan tâm à hắn cười cười gật đầu sau đó thì cũng h à n nguyệt đi về phía tây nam đi tìm khi đi được một lúc lâu thì xuân đức càng cảm thấy khí tức của a ngốc ở gần hơn nhưng mà theo cảm giác của hắn thì hắn cảm thấy khí tức của nó đang rất suy yếu có lẽ gặp t r o m thương đi ở bên cạnh hắn hà nguyệt n hiếu kỳ hỏi chương sư huynh t h ú s ủ n g của mình là loại linh thú nào xuân đức nhún vai nói cũng không do nữa chỉ biết là nó rất béo thôi cả người nó ngắn được một khúc mà toàn thị nhìn rất tức cười hắn nguyệt cười, cười nhìn bộ dạng của huynh thì rất lo lắng cho nó phải không hay là vậy đi để ta mang theo h u y n h còn huynh chỉ phương hướng chúng ta đi cho nhanh xuân đức nghe thế thì thoáng ngạc nhiên nhưng suy nghĩ một chút hắn thấy vậy cũng tốt dù sao thân thể lao tam tu vi thấp quá hắn mà truyền lực lượng quá nhiều vào sẽ dẫn tới bạo thể mà chết hắn gật gật đầu đồng ý còn không đợi hắn nói lời khách sáo thì đã bị hàn nguyệt ôm bay đi tốc độ tăng nhanh không biết bao nhiêu lần theo phương hướng xuân đức chỉ thì hai người đi tới khu vực của ngoại môn đệ tử khu vực ngoại môn đệ tử không nằm bên trong chín ngọn chủ phong mà là ở một nơi riêng biệt đệ tử thiên âm tông ngoại môn có rất nhiều ít cũng có vài triệu tên khi ê n âm bọn họ vừa tới gần thì không biết chạy đầu ra gần hai mươi người thanh niên cầm kiếm thần tình băng lanh chặt đường nhưng khi bọn hắn nhận ra quần áo đang mặc trên người hàn nguyện cùng xuân đức thì cả đám liền co vòi lại một tên tiến lên nịnh mà hỏi hai vị sư minh sư tỷ không biết tới nơi này là có điều gì sai sự mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương năm trăm mười tám có người muốn ăn đòn một hai năm trước hàn nguyệt biểu tình lạnh lùng nói mở cửa mới còn cười cười nói nói trước đây không lâu mà bây giờ đã thay đổi một trăm tám mươi độ rồi xuân đức phải cảm công nhận đám nữ nhân có công phu đổi mặt đúng là nhất lưu tên đệ tử kia nghe vậy thì có phần khó xử nói nhưng mà hàn trưởng lao đã dặn dò nơi đây đang giam giữ phạm nhân quan trọng không để một hai tiến vào bên trong với lại sư đệ cũng không có biện pháp mở ra nơi này xuân、đức、đứng bên cạnh vỗ vai hàn nói việc mở của tiểu tử ngươi không cần lo ta có nghề rồi xuân đức việc quen dễ làm hắn nhanh chóng đi tới trước cánh cửa bằng huyền thiết to lớn kia hắn lôi ra mấy cái bao lớn nhỏ đổ một đống bom ra rồi trôn ngay phía dưới cánh cửa hàn nguyệt cùng mấy tên ngoại môn thấy vậy thì khó hiểu đang làm bọn họ khó hiểu thì chỉ thấy xuân đức ném lại một tấm h ỏ a phù rồi có giờ chạy đi xuân đức vừa chạy đi vừa la lên chạy nhanh hàn nguyệt mặc dù không biết là xuân đức làm cho ruột gì nhưng nàng vẫn là tin tưởng hắn khi nghe được â m thanh của hắn liền ôm hắn bỏ chạy ra xa mấy chục tên đệ tử khác cũng học theo chạy đi khi bọn họ vừa chạy ra một khoảng cách xa thì đùng đùng đùng đùng đùng Liên liệt lửa lên, liệt. lãng lao tiếp ngoại người thổi những âm thanh nổ to mánh liệt vang vọng, phận môn chấn mánh liệt. Người Xuân đức mặc dù đã chạy ra xa nhưng vẫn to một cột một thấy khu chạy khí lang thổi cho âm mấy dằm cảm Đám mặc cao địa ra xa đảo. vực bộ bước cả Đức dù bị đều đã sau khi định thần lại mấy tên ngoại môn lúc này vớt mồ hôi lạnh trên c h á n bọn họ có thể tưởng tượng nếu lúc này bản thân không chạy nhanh thì sẽ có kết cục như thế nào lau mồ hôi trên c h á n bọn hắn có phần sợ hãi nhìn thiếu niên đang bị cô gái ôm trong lòng nhìn lại cánh cửa nơi mới vừa bị tạp bom bây giờ cấm chế toàn bộ đã biến mất đến cả cánh cửa cũng bị tạp tăng cảnh xuân đức cười nói được rồi có thể đi vào rồi đấy rất nhanh phải không nào hạng hắc. hắc. Hàng nguyệt bên cạnh hắn không khỏi lường hắn một cái nàng đang oán thầm hắn không có nói trước dọa cho nàng một hồi có lẽ do động tĩnh quá lớn nên đã kinh động tới mấy tên chấp sự cùng t r ư ở n g l á o ngoại môn rất nhiều đạo đội quang nhanh c h ó n g tiếp cận tới nơi này người còn chưa tới mà đã có người h é t lớn tặc từ nơi nào dám cả gan đến nơi đây làm loạn nghe được câu này thì xuân đức vẻ mặt quái dị nhìn qua hàn nguyệt hỏi câu nói này làm sao ta nghe quen quen hình như cái này ở bên ngoài cũng được mọi người dùng rất nhiều thì phải hàn nguyệt c ư ờ i hỏi cái đó sư muội không biết sư huynh hay làm việc gì mờ ám nên mới hay nghe thôi phải không hàn n g u y ệ t không có ý tốt nhìn xuân đức nàng đôi mắt hiếp lại cười lên nhìn rất g i n xảo nhìn giống một con hồ ly vậy khi mấy đạo đ ộ t quang lại gần thì xuất hiện một ông lão mặc áo bào sáng cho xuân đức vừa nhìn thấy lao già này thì hai mắt đã bắn ra một loạt sắt khí bởi vì hắn thấy bên trong một thanh kiếm bên hông ông lao đang giam nốt mấy cái linh hồn trong đó có người hắn quen đó chính là cô bé anh chiêu huệ ngạn cùng tiểu mi ngoài bọn họ ra bên trong còn có vô số linh hồn khác nữa cảm nhận sát ý từ xuân đức hàn n g u y ệ t ở bên cạnh kinh ngạc nàng chưa bao giờ nhìn thấy xuân đức có sát ý với người nào mạnh tới vậy đang lúc nàng kinh ngạc thì một tiếng hét thê lương khi nàng nhìn quay lại thì đã thấy lao giả mặc áo bảo s á m kia đã bị trương tam thiếu đang bị xuân đức mượn sắc một tay đâm xuyên lồng ngực tay còn lại thì nắm lấy thanh vũ khí ở bên hông ông lão nàng nhìn thấy vị trương sư huynh kia cả người tán giật ra sát khí lạnh t ấ u xương mấy tên ngoại môn bị sát khí kia lan tới liền bất tính rơi xuống đất xuân đức ánh mắt bình thản không một chút ba động nhìn ông lão hỏi tiểu mội của ta mà ngươi cũng dám giết bắt lấy linh hồn luyện kiếm ta chỉ muốn hỏi một câu bây giờ ngươi thích chết kiểu như thế nào sự việc quá đột nhiên ông lão áo bảo kia từ kinh ngạc đến hoảng Phước phước phước phước. bốn âm thanh vang lên liên tiếp xuân đức trực tiếp giật đức tứ chi của lão giả tay còn lại khép bót một tiếng rắc rắc vang lên bản mệnh vũ khí của lão giả trực tiếp nát tan bên trong vô số linh hồn bọn ra xuân đức đưa tay ra tóm lại linh hồn ba người anh chiêu không thèm hành hạ con kiến hôi nữa xuân đức trực tiếp siêu ý siêu ý là một biện pháp đọc triệt để ký ức của một người kể cả ký ức đã được c ẩn sâu nhưng hậu quả là người bị siêu ý sau khi bị siêu ý xong liền chết chỉ thấy ông lão trong tay xuân đức phần thân thể còn lại co giật mấy cái mắt chợt trắng miệm sòi bọt mép sau đó thì treo tiện tay ném đi cái xác ông lao xuống đất xuân đức âm thanh lạnh lùng vang lên truyền đi tư phương hàn nguyên thái là tên nào nhanh đi ra đường để ta tới giết cả nhà ngươi mấy người vừa tới nơi thấy cảnh này thì ngần người cả đám nhanh chóng dừng lại không ai dám tiến lên bọn họ nhìn cái xác của tên trưởng lão ngoại môn hàn thiên đang ở bên dưới đất lại nhìn sau đó lại nhìn thiếu niên đang tỏa ra s á t ý ngập trời mà lòng sợ hãi âm thanh của xuân đức như ma âm xuyên qua thời không truyền vào thái tất cả mọi người trong khu vực ngoại môn này làm mọi người trong lòng lạnh lẽo trái tim cũng như ngừng đập lại bọn họ cảm thấy một sự sợ hãi khói thành lời hàn nguyệt ở bên cạnh hắn lúc này mới bình tĩnh lại nàng qua lời nói cũng đã hiểu nguyên do vì sao trường sư huynh lại tức giận như vậy nàng nhìn ba cái linh hồn đang du đáng bên cạnh xuân đức nhìn thấy có một cái linh hồn cô bé linh hồn cô bé kia mặc dù đã mất hết ký ức chỉ còn lại bản năng nhưng khi thấy xuân đức thì luôn quấn quyết lấy hắn giống như một cô em gái thấy được anh trai vậy người ta thường nói những người hiền lành rất hiếm khi tức giận nhưng một khi bọn họ đã tức giận thì lúc đó có chuyện lớn rồi khi nàng nhìn lên khuôn mặt quen thuộc kia thì cảm thấy một sự ngưỡ vọng nàng thấy vị sư h u n h dịu rằng có phần ngốc lúc này thật là cao lớn rất có ba khí từ phương xa có mười mấy đạo đ ộ n quang màu xám lấy tốc độ cực nhanh bay đến đây đứng ở nơi xuân đức cũng có thể cảm nhận được sát ý từ bên trong đạo đ ộ n quang kia phát ra xuân đức nhìn qua hàn n g u y ệ t nói tiểu n g u y ệ t sư muội sư muội tránh đi một lúc ta có việc phải làm giọng nói của hắn mang theo ý chí không thể kháng cự hàn n g u y ệ t khi nghe vào thai thì không tự chủ được nghe lời giật đầu sau đó l u i ra xa xa nhìn thấy nàng rời đi xa xuân đức thu lại thần hồn bên trong người trương tam thiếu sau đó trong một chớp mắt hắn thu thân thể của lão tam vào chồng còn hắn thì xuất hiện bên ngoài hắn cảm thấy không nên làm bận tay lão tam những việc thế này hắn nên tự làm thì hơn mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo c h ư ơ n năm trăm mười chín sự khát máu hai năm trước mười mấy đội quang rất nhanh thì xuất hiện trước mặt xuân đức trong phạm vi mấy trăm mét đi đầu là một ông lão thần tình hàm sát ánh mắt mang theo sát ý nhìn xuân đức không một chút che giấu theo phía sau là mười mấy tên trưởng lão ngoại m ô n khác ông lão nhìn xuân đức lạnh leo nói lão phu chính là hàn nguyên thái tiểu t ạ m chủng ư ờ i có phập phập phập phập phập xuân đức cảm thấy trong cơ thể mình sát ý đang trào dân một cách rất vi diệu khiến hắn cảm thấy phải rét vài người mới có thể thoải mái được vì vậy hắn lười nghe nói nhảm nếu đối phương tự nhận là hàn nguyên thái liền tốt mặc dù hắn biết hàn nguyên thái là người khác dùng tay làm vũ khí xuân đức chém mỗi tên vài phát ngay lập tức mười mấy cái đầu bay lên cao máu tơi ư phun trào tiện tay xuân đức lại cho thêm vài đường cơ bản mấy cái xác lập tức chia thành mấy phần máu thị t xương cốt phân nước tiểu quần áo rách bay đầy trời làm xong việc này hắn lại nhìn về một hướng nói nào đi ra đây con chuột nhỏ cứ nấp ở nơi đó ý tứ sao xuân đức vừa dứt lời thì từ một nơi bí mật ở khoảng cách khá xa có một đạo bóng đen bỏ chạy về phương xa ừ lại chạy ả chạy vào vào mắt con ả lại đây nào con chuột nhỏ xuân đức thò tay vào trong hư không một cái sau đó rút ra và lúc này trên tay hắn đang nắm một thiếu niên thần tình sợ hãi sắc mặt trắng bệnh ánh mắt tên này hoảng loạn vô cùng nhìn tên này xuân đức cười hỏi muốn sống sao thiếu niên kia như vớ được c ọ n g cỏ cứu mạng nên l i ề u mạng gật đầu xuân đức thấy thế thì vỗ mặt tên kia mấy cái nói vậy mới ngoan đứng ở đây chờ ta à mà cũng tùy nếu mà thích chạy cũng được đó là quyết định của ngươi nói xong xuân đức quay người bay vào trong cái khu kiến trúc nhìn tầm thường nhưng lại là một cái tù giam đặc biệt hắn cũng không có lo cái tên mới bị hắn bắt chạy mất trên người tên kia hắn đã lưu lại một ít tay chân c ộ t m đoàn tên kia có chạy lên cao thiên cũng không thoát chém gió thôi năng lực lúc này của hắn còn lâu mới tới mức độ khủng bố vậy bước qua cánh cửa bên ngoài xuân đức đi vào một cái thế giới toàn là băng điêu lạnh tới tâu h x ư ơ n g nơi này chia làm hai mươi dãy nhà giam mỗi dãy đều có giới thiệu rõ tội danh bị bắt vào nhưng đại khái đều là vi phạm nội quy tô n g môn còn những người trong này có vi phạm thật hay không thì không hay là bị ai hãm hại thì không biết rồi xuân đức như một cái ưu ảnh lướt qua tất cả các phòng giam, hắn thấy bên trong mỗi phòng giam có ít nhất hai mươi tên phạm nhân cả người trần trụi bị các móc câu xuyên qua thân thể cố định tại một nơi nam nữ gì cũng vậy cả những người này biểu tình đờ đẫn như đã chết có lẽ cái thiên âm tông này đã lâu lắm rồi không có nội loạn nên tình trạng canh giữ nhà giam ở đây có thể nói là như cướp nhưng mà cũng phải công nhận đám tu sĩ này độc thật đấy đã bắt nhốt người ta lại còn hành hạ thế này đúng là cầm thú ít ra hắn còn cho phạm nhân chạy lung tung rất nhanh hắn đã lướt tới một thông đạo đi xuyên qua thông đạo hắn bước vào bên trong một căn phòng bên trong căn phòng này đang có hai người một nam một nữ cùng với a ngốc đang hôn mê hai người này đang thông qua một cái pháp trận rút ma nguyên từ bên trong a ngốc ra a ngốc cũng không biết là bị cái gì đã thương mà nó khí tức suy yếu quá trời so với lúc nó toàn thị n h không được một phần khi hắn đi vào thì hai người kia cũng không có biết mà đang chăm chú điều khiển trận pháp hấp thu mang nguyên vẻ mặt của hai người lúc này rất hưởng thụ nét mặt tươi c ư ờ i cả người sung sướng thương phấn đến run run y a ngốc hình như cảm nhận được cái gì đó nó cố gắng mở mắt ra khi nó nhìn thấy xuân đức đang đứng cách đó không xa thì hai mắt hiện lên những quang mang kỳ lạ xuân đức nhìn nó nhếp mép c ư ờ i sau đó khẽ vươn tay ra bóp lấy cổ của một nam một n ữ kia phừng phừng hai âm thanh văng lên hai người kia bị xuân đức bóp đứt cổ luôn mắt của bọn trợn lồi ra miệm há lớn cái lưỡi lẻ dài ra ngoài nhìn thấy mà hài ước xuân đức đ ổ i thêm một cốc cái trận pháp đang giam cầm a ngốc liền b ạ o thái a ngốc vừa được tự do liền ngay lập tức vỗ lấy hai cái thi thể ăn màu nghiến thân thể đ ầ y vết thương của nó cũng lấy mắt thường mà đang khôi phục lại tại nó chắc bị suy yếu quá nên tốc độ ăn cũng chậm bằng không giống như trước kia thì hai cái xác này chỉ n g o ạ một cái liền xương cũng không còn đợi một lúc cho a ngốc ăn xong xuân đức đồng nó lên lấy ra một quả cầu sinh nguyên xanh biếc nhét vào trong miệng nó a ngốc lập tức phê pha hai mắt nó lim d i m như đang hưởng thụ sau khi sinh mệnh năng lượng khổng lồ phân tám trị liệu gần hết thương thế thì a ngốc lập tức mở mắt nhìn xuân nó bắt đầu dùng nhiệm lực câu thông cùng xuân đức kể hết mọi sự việc mà nó gặp phải thời gian mấy tháng này xuân đức nghe xong thì cũng phải công nhận a ngốc xui tận mạng sau khi chia tay với xuân đức không lâu thì nó lại gặp phải một con bò cạp tử thần p h í chín châu hai hổ mới giết chết được vừa đánh chết xong được con bò cạp k i a đám người huệ ngạn lại đi thẳng vào một cái t ử cục bên trong có ba con vương t r ù n g a ngốc liều mạng mới ngăn cản được cho ba người kia chạy thoát một mạng nhưng nó thì không may mắn như vậy bị ba con vương t r ù n g kia đã thương nặng cuối cùng lại rơi vào tay đám loại người thiên âm tông rơi vào tay đám người thiên âm tông thì nó còn khổ hơn nhiều không có sức chống lại bị đám người k hấp thu năng lượng bổn nguyên bên trong may mà xuân đức đến kịp bằng không vài tháng nữa thì nó cũng về với các bụi vớt ve thân thể a ngốc một chút rồi lại cho nó thêm một quả cầu sinh mệnh nữa cũng xem như là an ủi tổn thương tinh thần của nó đặt a ngốc lên vai phải của mình sau đó hắn liền rời đi nơi đây hắn vừa đi ra bên ngoài thì đã thấy một đám đông đang đứng trước mặt hắn hắn quan sát một chút thì thấy đám người này thần tình mỗi người khác nhau có người bình thản như muốn đến xem cuộc vui có người lại âm chầm như muốn chạy ra nước lại có người đang tĩnh tâm tham lộ cái gì đó không quan tâm đến hắn hắn nhìn về phía tên thanh niên bị lúc trước hắn dọa sợ tí nữa kẹt ra quần tên này bây giờ đang đứng phía sau một trung niên đại hán vẻ sợ hãi trước đây đã biến mất không còn thấy đâu nữa mà thay vào đó là thần tình c a o ngạo nói cao sang thì là trành c h ò đấy bắt gặp ánh mắt xuân đức quét lại đây người thanh niên kia có chút sợ hãi nhưng rất nhanh thì kiềm chế sự sợ hãi lại lạnh võ quát tiểu tử ngươi nhìn cái gì mà nhìn dù ngươi có là nội môn đệ tử thì hôm nay cũng chết chắc rồi dám t à n sát trưởng lão ngoại môn mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sợ trạ tồn mợ thần hảo chương năm trước xuân đức có phần ngạc nhiên khi thấy con cá tạp mà trước đây không lâu vẫn còn sợ tí nữa thì khóc bây giờ lại có can đảm lớn tiếng q u á hắn ngay lúc hắn đang muốn con tên giải quyết tên này không thì có một ông lao lớn tuổi gầm lên dám tàn sát người cùng tông vô cơ dù người có là đệ tử tinh anh cũng phải chết loại x u ấ t sinh không bằng heo chó như người đăng lý không nên sống ở trên đời này âm thanh to dõi truyền đi bắt phương âm thanh lớn đến n ổ i chấn động khiến cho người ở gần lui ngược ra sau một đoạn, đoạn dài xuân đức là loại người gì một ma đầu cái thế giết người như ngóe hắn làm có i gì quan tâm đến đồng môn đồng tông hay đồng tộc dám làm hắn bực lên thì liền g i ế t sạch một phương pháp để không có kẻ thù là tiêu diệt hết bọn chúng là được n ổ c ỏ tận gốc dù là một s ở ý niệm cũng không tha nếu kẻ địch mạnh hơn thì dùng âm chiêu nếu có thể g i ế t được thì liền g i ế t không cần dài dòng còn giống như ông lão mới vừa chửi hắn là x u ấ t sinh thì hắn muốn ngay lập tức bóc chết Bút, nghĩ liền làm một phát nát tương một tên bất hủ cảnh với hắn lúc này chỉ là mỗi mà thôi xuân đức một trưởng đập cho ông lão nát đầu xong thì lạnh lẽo nhìn những người phía sau nhưng rất nhanh thì hắn có quyết định rết sạch hết là được cùng lắm thì mang lão tam rời đi nơi đây thôi các ngươi cũng đi chết đi cho đẹp trời xuân đức nâng tay lên đập xuống hời hợt như đập rồi vậy nhưng lúc này lại có một âm thanh gấp gáp hô lớn tiểu sư đệ nhanh dừng tay không được hạ sát thủ với bọn họ xuân đức nhận ra âm thanh này chủ nhân âm thanh này chính là sư tỷ của l ã o tam nghĩ tới sau này lão tam còn ở đây học tập tu luyện nữa nên hắn đành thu tay lại trường pháp tan biến nhưng pháp lực tản dư thì vẫn còn một chút một chút pháp lực tản dư ấy cũng chỉ làm đám người kia phun ra ít nội tạng mà thôi không có đi gặp ông bà dưới suối vàng vì tránh để lộ cái gì nên hắn cho thằng đệ đi ra hai người thân thể giống nhau đến chín mươi trừ ánh mắt cùng máu tóc nhưng h ắ n cũng đã chuẩy lý do cho việc này rồi hương Hương chạy tới nhìn một đám người đang ở bên dưới có cắp liên tục phun ra nội tạng thì không khỏi thở dài nàng nhìn trương đức mới được xuân đức mang ra đối phó nhẹ nhàng nói sư tỷ biết sư đệ tình huống lúc này những tông môn có tông quy không thể giết chóc vừa bãi vậy được còn về chuyện của tiểu mội thì sư phụ đã đồng ý giúp đỡ cứu sống nàng được rồi theo tỷ đi về chuyện nơi đây sẽ có người khắc lo trương đức nghe vậy thì có phần bất mãn cái gì mà tông quy chứ hắn thấy đại ca hắn làm như vậy mới đúng nhưng nghe lời đại ca hắn vẫn gật đầu đi theo hương hương trở về xuân đức ở bên trong không gian vong linh dùng linh hồn tiếp dẫn ở bên trong đầu trương đức nói chuyện đệ không cần lo gì cả mọi việc đã có đại ca nơi này không giống như ở ác ma điện do mình ca làm chủ nơi này là một đám ối hợp kết hợp giữa rất nhiều thế lực nên có nhiều chuyện không thể theo ý mớn tí nữa kiểu gì mấy người kia cũng bắt bẻ đệ vài chuyện tới lúc đó đệ chỉ cần nhường lại thân xác cho ca là được trương đức nghe vậy thì dùng linh hồn truyền tâm lại vâng đại ca mà đại ca không tìm a khờ nữa sao xuân đức nói đại ca cảm ứng được a khờ rồi nó còn cách nơi đây khá xa nhưng trên đường đi chúng ta sẽ gặp nó mà làm sao đệ cứ u sầu mãi vậy vui vẻ lên đời người có lắm bi ai nói không chừng sau này đại ca của đệ cũng bị ai đó giết chết người chết thì cũng chết rồi người còn sống thì cứ tiếp tục sống thôi trương đức nghe vậy thì lập tức nói không thể nào đại ca là vô địch làm sao có người có thể giết đại ca được xuân đức nghe thế thì cười đáp đợi mà biết đâu được nhưng đại ca cũng không mong ngày đó phát sinh một đường đi lặng lẽ trương tam thiếu cùng hương hương không ai nói chuyện với ai cả cũng không phải là không ai nói chuyện với ai mà là do trương tam thiếu cảm thấy không vui nên không muốn nói chuyện dẫn tới không ai nói chuyện với ai chuyện xảy ra ở ngoại môn thì mấy vị phong chủ cũng chú ý thực tế mà nói bọn họ cũng không quan tâm tới vài ba ngoại môn trưởng lao chết đi mà bọn họ muốn xem người mà ma âm phong chủ chọn lựa thế nào cũng giống như ở tông môn lớn khác thì thiên âm tông cũng có một đại trận hộ tông thông qua cái đại trận hộ tông này bọn họ có thể nắm bắt được mọi việc trong tông nếu cần nhưng mà hiển nhiên cái đại trận này cũng có mức độ với đẳng cấp của xuân đức thì dễ dàng lừa được nó đến ngay cả người ở gần cũng lừa được hướng gì cái đại trận vì thế bọn họ không thể phát hiện được hắn cùng lao tam đổi sắc mà chỉ thấy lao tam màu tóc mắt cùng khí chất biến đổi m ạ thôi tám vị phong chủ cùng một vị tông chủ đang thông qua hộ tông chiếu xem lại những cảnh xuân đức ra tay thì khó lòng m à tin được nhất là lúc hương hương tới trương đức lại ra ngoài đổi lại cho xuân đức bọn họ nhìn mà muốn lồi con mắt ra ngoài bọn họ khó có thể tin là một người đang sát khí lăng lệ giết người như ngóe trong nháy mắt lại n u n u thuận thuận như một đứa bé đi theo sau lưng sư tỷ mà cái vẻ mặt hờn dỗi của trương tam thiếu lúc này càng làm cho những vị phong chủ nơi đ â y b ỏ tay ngồi vị trí lúc trước lộ sơn vương nhìn mội mội của mình nói nói mọi có mắt nhìn người tốt hơn ta không nờ tiểu từ ngốc kia bình thường lúc nào cũng l ê n n ô ta nhớ ngày trước hắn còn bị người khinh bị xem thường vậy mà cũng không có tức giận chỉ là cười cười rồi đi về ta lúc đó còn nghĩ t i ể u tử đó đúng là đồ hèn yếu vô dụng vậy mà lúc tức giận lên thì cha cha nói sao nhỉ một khi tức giận thì máu chạy thành sông m ộ i là sư phụ t i ể u tử đó có biết t i ể u tử kia dùng bí pháp gì không lộ phù dung lắc đầu nói không biết ta cũng không phải con run trong bụng hắn làm sao biết được bình thường t i ể u tử kia ngoại trừ luyện công một chút ra thì cả ngày chơi với đám tiểu hài tử mà đừng nói là bí pháp khi nãy mà đến cả cầm kiếm ta cũng chưa thấy nữa là lộ sơn vương uống một ngụm rượu lớn cười nói mặc kệ hắn dùng bí pháp gì dù sao hắn vẫn là đệ tử của muội ta nghĩ đợi phong chủ tiếp theo muội cũng không cần lo nữa rồi mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương năm trăm hai mươi mốt đệ tử chân truyền đều l à dê béo hai năm trước chơi gần về chiều thì trương tam thiếu cùng đi theo sư tỷ hương hương của hắn cũng về tới nơi tuyển chọn đệ tử trên đường đi thì hắn cũng đã gặp được a khờ và mang nó vào bên trong không gian vong linh a khờ thì tốt hơn a ngốc rất nhiều nó tuy cũng bị thương nhưng cũng không nghiêm trọng lắm ngược lại đẳng cấp của nó còn tiến thêm một đoạn có lẽ là nó ăn được cái gì đại bù khi trương tam thiếu ngồi lại chỗ của mình thì lộ sơn vương liền vỗ vai hắn nói tiểu tử khá lắm biểu hiện rất không tệ trương tam thiếu gãi đầu cười ngây ngô mấy việc kia là đại ca hắn làm mà đâu phải hắn làm đâu mà tệ với c h ả không tệ nhưng lúc này đây hắn cũng là bất đắc dĩ gật đầu cho qua thấy hắn lại quay về bình thường thì lộ sơn vương có chút tiếc nuối nói đáng tiếc đáng tiếc giá như tiểu tử ngươi luôn giữ bộ dạng kia thì tốt lúc tiểu tử ngươi ở bộ dạng đó rất hợp khẩu vị với ta mà cái bí pháp lúc trước ngươi thi triển tên là gì trương tam thiếu được xuân đức truyền â m nói gọi là vô tình bạo tâm một khi thi triển chỉ còn có lạnh lùng và tàn nhẫn lộ sơn vương nghe vậy thì trầm ngâm hỏi tiếp cái này là ngươi tự ngộ ra sao trương tam thiếu gật đầu nói là ta tự ngộ ra người h ư u tình thì luôn có lúc mềm l ò n g hèn yếu đôi khi không thể ra tay dứt khoát được nhưng một khi đã vô tình thì không còn nhiều ràng buộc như vậy nữa thực ra mà nói vô tình đạo tâm kia vẫn chưa hoàn thiện bằng không sao lúc sư tỷ hô ta dừng lại thì liền dừng lại lộ sơn vương nết miệng cười nói khá lắm tiểu tử có thể ngộ ra vô tình đạo trong khi lại nắm giữ h ư u tình đạo thiên tư của tiểu tử ngươi có thể nói là tuyệt đình tu sĩ bình thường sẽ chọn một con đường mà bọn họ đi có người đi là vô tình còn có người lại chọn hữu tình nhưng chưa một hai cùng lúc có thể bước đi trên hai con đường cả con đường của tiểu tử ngươi đi tuy rất gian nan nhưng lúc đại thành cũng chính là lúc ngươi trở thành một vị bá chủ thật sự ở bên cạnh mấy người hương hương cùng hai cô nàng hàn nguyện tiểu mai nghe vậy thì trong lòng rất sùng bái trương tam thiếu bọn họ cũng rất hy vọng trương tam thiếu sau này sẽ trở thành một bá chủ thực sự như vậy không chỉ ma âm phong được nhờ mà các nàng cũng được nhờ lời nói của lộ sơn vương đưa tới phản ứng của mọi người khác nhau có người suy tư có người lại chỉ là cười nhạt nhất là đám hậu bối thì càng khâm phục bọn họ cho rằng trương tam thiếu cùng lắm chỉ là dựa vào một chút bảo vật mà ma âm phong c h ủ ban cho để chiến thắng mấy tên ngoại môn trưởng lão bọn họ cũng không tin rằng có người nào vượt qua mấy đại cảnh giới vượt cấp giết địch đó là điều không thể nào tóm lại mà nói thì là đợi mà có người thế này người thế nọ có phải ai cũng giống ai đâu nên phản ứng của mọi người không giống nhau cũng là bình thường nhưng có một điều phải khẳng định trương tam thiếu đích xác là một thiên tài một thiên tài rất trói mắt tuy mọi người không biết hắn dùng cách gì có thể đánh bại mấy tên trưởng lão ngoại môn nhưng hắm đã làm được vậy thì hắn đã có thực lực khiêu chiến tới cảnh giới đó rồi một việc mà cả khối thiên tài khác không thể nào làm được trong một thế lực thì không thể nào thiếu được chuyện tranh giành lợi ích mà chỉ cần có mâu thuẫn về lợi ích thì ắt sẽ sinh ra thủ địch cao tầng tiên âm tông cũng vậy cũng chia thành mấy phe cánh khác nhau và khi phe cánh đối địch với ma âm tông nhìn thấy trương tam thiếu thì không lấy gì làm thân thiện rồi nhất là đám hậu b ố i phía sau cả đám đều sắc mặt bất thiện thi thoảng liếp nhìn trương tam thiếu một cái trương tam thiếu cũng cảm nhận được mấy cái ánh mắt không thân thiện kia hắn nghi hoặc nhỏ giọng hỏi lộ s â n vương đại thúc thúc có cảm thấy mấy người kia thi thoảng lại nhìn về phía bên này không ta làm sao cảm nhận được mấy người đó rất ghét chúng ta thì phải mới đầu tới đây cũng đã thấy bọn họ như vậy rồi lộ sơn vương nghe vậy thì chỉ cười mà không nói gì bên cạnh hắn hàn nguyệt nhỏ giọng nói bên thai trương tam thiếu mấy người bọn họ là thuộc mấy thế lực đối đầu với ma âm phong chúng ta trước kia sư mội đã nói một lần sư huynh không nhớ sao trương tam thiếu lắc đầu đáp ngày hôm qua ta ăn gì còn quên nữa là huống gì sư mội nói chuyện đó cách đây đã lâu lắm rồi cả một tháng rồi cũng nên như vậy thì làm sao sư huynh nhớ được chứ hàn nguyệt không khỏi lường hắn một cái tức giận nói sư huynh là đồ con heo ngốc việc như vậy cũng quên được để tiểu nguyệt giảng cho sư huynh một lần nữa lần sau mà quên thì đừng có tìm tiểu nguyệt đấy vậy là hàn nguyệt bắt đầu làm cô giáo giảng cho trương tam thiếu cái gì là thế lực đối địch thế lực đối địch gồm n h ư ai bọn họ thường dùng những chiêu trò gì để làm thấp đối phương nói chính xác là làm đục đối phương trương tam thiếu nghe xong mà cũng âm thầm c h r t lưỡi hắn không ngờ bên trong thiên âm tông nhìn như an bình lại lắm mâu thuẫn nội bộ tới vậy theo hàn nguyệt nói thì chỉ khi có nguy cơ sinh tử của tông môn thì cả đám này mới đồng tâm nhất trí còn bình thường thì tranh đấu không dứt không những mấy tên cao tầng mà ngay cả đám đệ tử cũng vậy kết bệ kết cánh lại đối phó lẫn nhau được cái mấy tên này chỉ chọn hình thức khiêu chiến là chính không mấy khi dùng âm chiêu để hại thủ dù sao phía sau mỗi người đều có thế lực dây mơ dễ mắn liên kết với nhau làm sạch sẽ thì không sao nếu làm mà còn để lại tí mùi thì thể diễn mất hết mà đám tu sĩ này cần mặt không cần mạng có thể nghĩ mặt mũi của bọn hắn quan trọng cỡ nào cuối cùng cái gì đến cũng phải đến để làm cho hảo quan của trương đức lu mở thì ở bên phía đối địch đã cho vài tên đệ tử ra khiêu chiến bọn họ không nói thẳng đây là khiêu chiến mà là trao đổi chiêu thức cho nó hoa mỹ nếu việc này xảy ra trước đó thì lộ phụ dung sẽ từ chối d ù n hắn nhưng lúc này đây nàng lại mặc kệ dù nàng không có nói cái gì nhưng là trương tam thiếu biết nàng đang rất hy vọng mình có thể giút nàng đánh mặt mấy c á khác nói thực ra thì hắn cũng chẳng muốn đánh nhau làm gì cho mệt như n g tôi h sống cùng nhà phải biết hy sinh vì người khác một chút t húng gì người này lại là một người quan trọng với hắn hơn nữa đối phương cũng đã chỉ đích danh hắn rồi nếu không lại lại bị khinh miệt một trận dù hắn không cảm thấy sao nhưng không bị trúng quy vẫn tốt hơn khi hắn lên lôi đài cũng không có ra mắt hoa lệ cái gì mà là lưng thứng bước lên lôi nhìn bộ dạng của hắn thì ai cũng nhận ra hắn chẳng muốn tham gia cái gọi là trao đổi chiêu thức này tí nào mời đọc sở trạ tồn m ở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hào c h ư n g năm trăm hai mươi hai đệ tử chân truyền đều la dê béo một hai năm trước bên trên sàn đấu sàn đấu rất lớn có trận pháp r a cô không gian nới rộng không gian cùng đủ loại cấm chế khác đối diện với trương tam thiếu lúc này là một thanh niên nhìn còn rất trẻ có tu vi đại khái ở bất hủ cảnh viên mãn ở độ tuổi còn trẻ như vậy đã có tu vi mạnh như vậy đã là điều đáng khen ngợi thanh niên nhìn trương đức vẻ mặt thì ôn hòa mà trong mắt thì không che giấu xem thường cùng kinh nghiệt trước khi bắt đầu thì sư minh cần nhắc nhở sư đệ một số chuyện thứ nhất sư đệ có thể dùng bất cứ chiêu số gì mà đ ể biết tất cả loại bảo vật đều có thể sử dụng nếu sư đệ có đủ tu vi mà thúc giục thứ hai nếu người nào thua trận thì sẽ phải bồi thường một kiện bảo vật đang c o trên người do người thắng lựa chọn đây cũng là quy định từ trước đến nay của thiên âm tông chúng ta rồi sư đ ệ không có ý kiến gì chứ trương đức nhìn tên thanh niên đang c ư ờ i trước mắt mà chỉ muốn đấm vào miệng hắn một cái cho rơi hết răng cái giọng nói mang theo sư khinh m i ệ t khiến người ta căm ghét nhất là cái câu có đủ tu vi để thúc giục ý tên này nói là hắn dù có bảo vật mạnh mẽ tới đâu mà không có tu vi thì đều là r á c ý nghĩa còn lại không cần nói cũng hiểu trương đức niết miệng nói thích chơi thì chơi lớn một chút như thế này nhé sư h u n h lấy hết thân gia của bản thân ra đ á n cuộc ai thắng trận thì có quy lời này vừa ra đám cao tầng đang quan sát lập tức ngạc nhiên sau đó thì đều mỉm cười tên thanh niên đang trên sàn đấu không một chút do dự gật đầu hắn tự tin có thể dễ dàng chiến thắng trương đức thấy thanh niên gật đầu thì trương đức nói vậy thì bắt đầu đi vừa dứt lời thì trương đức ném ra một đống bom sau đó lui ngược về phía sau tên thanh niên kia thấy mấy quả bom màu đen kia thì sợ hết hồn hắn cũng bay ngược về phía sau Vì hình ầm ầm một tiếng nổ kịch liệt vang lên hai người trương đức cùng thanh niên đồng thời bị sóng súng kích thổi bay rơi trên mặt đất lăn không biết bao nhiêu vào Vừa mới vào mới trận đây ấ thấy mấy bất u bầu diệu quả mà đám mới môn một màn mặt cầm bom mini nắm ném này bên biến. bảo bằng tầng không khí kích khởi kinh không thích phía nhập thì hô phía thì tinh chiến y bảo vệ nên không sao cả, hắn nhanh chóng những phía thanh động, liên còn trên tên Trưng nên đứng niên. được tục, cao sắc Đức được cả, to tay đã đ dưới ở ở sao dậy y vệ về là chiến thuật chơi an giang mà xuân đức mới dạy cho hắn dùng bom ném cho tên kia rất đài thì thôi một quả bom mini thế này v h i lực sát thương rất kém do xuân đức mới vừa nghiên cứu tình hình hiện tại chế tạo ra loại bom này s á t thương không lớn nhưng lại tạo ra sóng xung kích có lực đầy rất lớn lại thêm hiệu quả tê liệt khiến cho người bị dính một quả ở gần thì có thể bị thổi bay rất xa b ù m b ù m b ù m b ù m b ù m g bùng bùng b n g bùng bùng bùng bùng bùng bùng bùng bùng bùng bùng bùng b ù n i bùng bùng bùng bùng bùng bùng bùng bùng bùng bùng bùng bùng bùng bùng bùng bùng bùng bùng bùng b n g bùng bùng bùng bùng b i n g b n g bùng bùng bùng bùng bùng bùng bùng bùng bùng bùng bùng bùng bùng bùng bùng bùng bùng bùng bùng để bổ cứu hắn trương đức lại ném v à i quả ở bên này để đẩy tên kia ra khỏi sàn đấu nhưng do áp lực hai bên ép lại cùng với mặt sàn cứng rắn vô cùng nên tên thanh niên kia lại bị thổi bay lên không trung ở phía bên dưới trong đám người mới nhập mồn cũng c ó vài người quen của trương đức bọn họ làm ấy người ngạo vô s o n g lúc mới đầu gặp lại trương đức bọn họ có phần kinh ngạc nhưng sau đó thì không dám chắc thiếu niên kia có phải trương đức không nhưng bây giờ bọn họ dám chắc hai trăm phần trăm người trên kia chính là trương đức cái kiểu chiến đấu không giống ai kia đích xác là của tên ngốc biết nấu ăn n g n phần hưng nhìn phía trên sàn đấu trương đức mĩm cửi nói ta biết ngay ngọc điệp ở bên cạnh thì không vui nói đâu chỉ không sao tên này còn rất sung sướng nữa là đằng khác không thấy lúc trước bên cạnh hắn luôn có mấy cô gái nói chuyện sao mọi người nghe thấy vị chua chua trong giọng nói của ngọc điệp nên không ai dám nói gì nữa bọn họ chỉ dám âm thầm cười trộm d i ê n vân thiên thì cảm khái nói tên kia thật có số đào hoa ở phía bên trên mấy lá khoái lộ sơn vương cười h ắ t h ắ t nói tiểu tử kia có rất nhiều thứ ly kỳ cổ quái ạ lần này có trò hay để xem rồi ở bên cạnh đó lộ p h ù dung cũng cười nàng gật gật đầu nói nếu tiểu tử ngốc kia hôm này có thể thắng thì khi về sẽ tặng cho hắn món quà lớn、Nam. Ở trên sàn đấu lại ú một tiếng nổ vang lên nhưng lần này có khác mấy lần trước lần này ngoài tạo ra sóng xung kích ra thì còn có một đợt pháo hoa nổ tung nhìn rất bé mắt tên thanh niên kia bay sát ra mép sàn đấu lan thêm vài vòng thì rất cái bịch xuống đất trương đức nhanh chân chạy lại nhìn tên thanh niên kia Tên này b ngất ngất, cuối cùng không biết hắn lấy đâu ra mấy tàu lá đặt lên người tên thanh niên che lại mấy bộ vị mất cảm làm xong mọi thứ dưới con mắt kinh ngạc cùng không thể tin được của mọi người trương đức lần nữa nhảy lên sàn đấu hô lớn có ai muốn lên khiêu chiến tiếp không ạ khiêu chiến thắng sẽ nhận được tài sản của vị sư huynh vừa rồi khiêu chiến thất bại thì luật như lúc trước mọi người mau mau khiêu chiến cơ hội làm giàu chỉ có một mọi người xem thân gia của vị sư huynh kia vô cùng to lớn một bộ song kiếm thánh cấp sơ giai thánh cấp bậc một một bộ chiến ý cùng bao tay cũng tương tự ngoài ra thảo dược còn có rất nhiều linh thạch c ự c phẩm cũng vậy thêm vào đó là một bộ quần áo đệ tử chân truyền đông ấm hẹ mát lại không dính bụi mang đậm bản sắc thiên âm tông chúng ta phần thường rất lớn mọi người còn chờ đợi gì nữa nhanh lên k ê u chiến để có cơ hội sở hữu khối tài sản kết xù này trương đức vừa thuyết trình xong thì đừng nói là đám đệ tử mà ngay cả mấy tên phong chủ cùng tông chủ sắc mặt cũng quái dị lên bọn họ làm sao cảm thấy không cho tên này đi kinh thương thì quả là phí một nhân tài mời đọc sở trạ tôn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lấy sở trạ tôn mở thần hào t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba kiếm phong đệ tử hai năm trước ta khiêu chiến ngươi sau một lúc thì có một người thanh niên biểu tình lạnh lùng bay lên sàn đấu nhìn trương đức nói trương đức quay lại nhìn người thanh niên mỉm cười ôn hòa hỏi xin hỏi vị sư huynh đây đại danh là gì thuộc ngọn chủ phong nào đệ tử của vị tiền bối nào gia tộc sư huynh có phải đại tộc hay ti bị trương tam thiếu hỏi một chàng thanh niên có phần khó chịu cao mày hỏi ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì trương tam thiếu gãi đầu ngây nô cười nói là để t í nữa biết đường làm việc ấy mà hỏi đại danh sư huynh là để sau này không bóc lột sư huynh nữa hỏi sư phụ huynh là để sau này để nhìn thấy thì đi đường vòng tránh cho bị sư phụ huynh ăn hiếp còn hỏi gia tộc h u y n h có giàu có không vì t í nữa huynh bị thua thì sư đệ có thể xem xét để lại cho sư huynh một ít đồ vật tùy thân nếu gia tộc huynh khó khăn n g h e xong trương đức nói sắc mặt tên thanh niên kia đen lại ỗng bụng mà cười cười đến rơi lệ phía bên trên mấy người hương, hương. hàn g nguyệt cũng là cười đến khuôn mặt đỏ b ừ n g lộ sơn vương thì vỗ đ u ổ i cái đ é t nhìn về phía một trung niên áo bào trắng cách đó không xa nói thấy thế nào ta nói rồi tên này rất thành thực mà ha ha tí nữa đệ tử của người mà thua thì ta nhất định sẽ nói với hắn đại danh của ngươi để hắn sau này thấy ngươi thì né xa xa ra trung niên áo bào trắng khẽ h ừ lạnh một cái nói h ừ ăn nói ngưng c ù g chỉ bằng tiểu tử đó mà có thể đánh thắng được tề hạo sao lộ sơn vương nết mép nói câu này cách đây không lâu ta cũng nghe được thì phải trung niên áo trắng nghe vậy thì á khẩu không nói được gì lúc này có một cô gái tuổi còn nhỏ ở phía sau một bà lao bà lao này chính là người đang làm lệnh bài thân phận cho trương tam thiếu hai người lúc này đang ở một nơi vô cùng đặc biệt sự hiện diện của hai bà cháu nơi đây không có ai biết thiếu nữ ở bên cạnh nhỏ giọng nói với bà lao bà bà bà bà nói tên ngốc kia sẽ thăng chứ có hay không giúp hắn một tay dù sao hắn làm đồ ăn cũng rất ngon nếu bị thương rồi không làm được đồ ăn cho tiểu trúc thì biết làm sao bà lao xoa đầu cô gái nói tiểu tử ngốc kia có rất nhiều bí mật đừng nói làm ấy tên hậu bồi đến tên trưởng lão nếu không cẩn thận sẽ ăn thiệt t h i trên tay hắn nhưng cô gái vẫn không chịu, nàng nói. cháu mới không tin tên k h ở kia lại có b u ồ n phận lớn đến vậy bà bà g i ú p tên ngốc kia đi bà lao bất đắc dĩ gật đầu được rồi nếu tí nữa hắn gặp nguy hiểm bà bà sẽ ra tay cháu cũng đừng có lắp nữa bộ xương giả này không chịu nổi cháu giàn v à o đâu trong khi hai bà cháu còn đang nói đùa với nhau thì trận chiến p h í a bên trên sàn đấu đã bắt đầu điều làm mọi người ngạc nhiên là lần này trương tam thiếu không có dùng bảo vật ly kỳ cổ quái gì đối phó địch nhân mà dùng đích tự thân lực lượng chiến đấu với đối phương mọi người ở bên dưới có thể nhận ra thực lực của trương tam thiếu thấp hơn đối thủ rất nhiều nhưng nhờ có bảo vật trên thân thể thì có lực lượng bằng tám phần đối phương từ ề h ạ lúc bắt đầu tới giờ đã có không dưới hai mươi lần trương tam thiếu tí nữa bỏ mạng giới kiếm tề h ạ o nhưng kỳ quái là đến những lúc như vậy thì trương tam thiếu lại làm ra nhiều hành động quá sức tưởng tượng của mọi người mọi người không thể chấp nhận được chính là cơ thể của trương tam thiếu cùng áo giáp của hắn tất cả mọi người ở đây đều thấy rõ khi tề hạo đâm kiếm qua người trương đức thì cơ thể của trương đức hình thành một cái lỗ sắn chỉ chờ kiếm của tề hạo đâm qua do có quần áo che lấp nên chỉ khi đâm kiếm qua mọi người mới phát hiện được đến khi trương đức rút lui ra vùng an toàn thì cơ thể hắn lại phục hồi như cũ vô cùng r ụ dị đừng nói là đệ tử phía dưới ngay đến cả mấy lao hồ ly phía trên thấy vậy một màn cũng nhăn mày lại dĩ nhiên bọn họ chưa từng thấy trường hợp như vậy trước đây cái tình hình trương tam thiếu bị tề hạo đẻ ra đánh nhưng lại khiến cho tề hạo tí nữa thì tức phun máu này kéo dài hơn một tiếng cuối cùng sau một lần dồn toàn lực của tề hạo thì hai người đều lui về phía sau lúc đầu tề hạo còn muốn cần chiến để cho trương tam thiếu không lặp lại chiêu kiết nhưng hắn không có ngờ trương tam thiếu khó chơi đến vậy từ đầu đến giờ hắn đã đâm qua người tên kia chín mươi sáu kiếm vậy mà không kiếm nào chúng thân thể tất cả đều không công m à n g về thành quả duy nhất của hắn lúc này là làm rách được quần áo của đối phương nhìn trương đức hắn nói trận này không ai làm gì được hay chúng ta hòa trương tam thiếu bên kia cả người tả tơi nghe lời này thì cười n h ạ t nói tề hạo sư minh sư minh nói lời này có phải hay không quá s ố n rồi sư huynh nãy giờ áp sát ta khiến ta không có cơ hội phản kích nhưng đã cho ta cơ hội thì sư huynh cũng thử nếm một chút bản lĩnh bắn cung của ta hắn vừa nói nhưng hành động cũng không chậm hầu như hắn vừa dứt lời thì đã có một mũi tên gào thét mà đi mọi người lúc này mới thấy trên tay của trương tam thiếu không biết khi nào đã xuất hiện một cây trường cùng trong suốt như thủy tinh phát ra từng trận quang mang dịu nhẹ ở bên trong trời đêm này thì càng thêm bắt mắt mũi tên bắn ra đang đi trên đường thì bỗng t á c h làm bà phong thẳng tới tề hạo tề hạo cảm nhận được một sự uy hiếp nhẹ đến từ ba mũi tên hắn dùng kiếm liên tiếp keng keng hai âm thanh vang lên tề hào dùng hai kiếm chém đứt mũi tên thứ ba thì hắn né được nhưng khi ai cũng cho rằng đợt công kích của trương tam thiếu thất bại thì mũi tên thứ ba bỗng nhiên nổ tung hóa thành một cái người tuyết đâm ra một kiếm rồi t a n biến sự việc quá đột nhiên tề hạo cũng bất ngờ không kịp đ ể phòng bị ăn ngay một kiếm vào sau lưng nhưng nhát kiếm kia chỉ đâm vào một đoạn da thịt của tề mạo mà thôi nhưng sắc mặt của tề hạo thì trong nháy mắt t r ắ n g bệnh hắn cảm thấy đầu góc bắt đầu mơ hồ sau đó thì hắn không biết gì nữa cùng lúc đó mọi người chỉ thấy tề hạo bị đâm một cái liền quỵ xuống sàn đấu ngay lập tức có một tên dược y nhanh chóng lên xem tề hạo thế nào hắn xem xét một chút liền nhìn mấy người bên trên nó i bị thương ngoài ra nhưng chúng thuốc mê quá nặng cần phải ngủ ít nhất một tháng nói xong thì dược y liền muốn mang tề hạo đi trương đức thấy vậy thì tiến lại gần ngăn lại nói lao ba cứ từ từ việc đâu còn có đó ta còn chưa làm xong việc của mình mà xoát xoát xoát chỉ qua vài cái hô hấp tề hạo đang trên tay của dược y liền biến thành con động vì để giữ thể diện cho tên này nên sau khi lột sạch thì hắn trả lại một bộ quần áo mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương năm trăm hai mươi b ố vô đề hai năm trước sau khi tề hạo cũng nối góp theo vị sư đệ của hắn thì cũng có một vài tên tài cao gan lớn muốn lên sàn đấu lấy về mặt mũi cho sơn phong của bọn họ nhưng rồi lịch sử vẫn lặp lại tất cả bọn họ đều bại dưới âm chiêu của trương tam thiếu trong suốt cả một quá trình khiêu chiến mọi người chỉ nhìn thấy trương đức nghiêm túc duy nhất một trận với tề hạo còn các trận còn lại thì đều dùng các thủ đoạn khác nhau để chiến thắng nào hạ khí chất độc trận bàn triệu hồi dị sinh vật v â n v â n và mây mây đối thủ của hắn có thể nói là khóc ra máu nhận thua thì không cam lòng mà đánh thì không lại thảm nhất phải nói tới hai vị cô gái đệ tử của cầm phong không những bị lấy hết thân ra lại còn thiếu nợ phải ký giấy bán thân trả nợ sau ngày hôm nay hai nữ đó phải tới nơi ở của hương hương làm thạc vụ khi nào trả hết hết nợ mới có thể được thả tự do việc đánh cuộc này là dưới sự chứng kiến có mọi người nên bọn họ có mười vạn lần không muốn cũng phải thực hiện sau bảy trận khiêu chiến liên tiếp thất bại thì ba sơn phong là kiếm phong đa o phong và cầm phong đều không còn ai đủ tiêu chuẩn lên sàn nữa nên khiêu chiến chấm dứt cũng nhờ một lần này mà cái danh hiệu đệ nhất âm hiểm của trương tam thiếu đều được mọi người biết đến mọi người truyền thai nhau rằng không nên chọc vào đệ nhất âm hiểm tên kia sẽ khiến cho ngươi sông cả đời mang theo bóng ma tâm lý. trên m ấ phi thuyền của ma âm phong thời gian bây giờ cũng đã gần giữa đêm trăng treo trên cao phát ra ánh sáng nhu hòa khiến lòng người thư thái gió mát mang theo hương hoa thổi qua càng khiến mọi người dễ chịu hơn nữa lúc này đây trương đức đang lì xì cho người mới hôm nay hắn thắng liên tiếp bảy trận lấy được tất cả thân gia của đám dê bẹo kia cầm trong tay ba mươi cái túi chữ vật hắn đưa cho từng đệ tử từ một sau khi hắn phát xong tất cả thì hắn mới nói chào mừng mọi người đến với đại gia đình ma âm phong đây là phần quà gặp mặt dành cho mọi người bên trong có một trăm linh thạch c ự c phẩm hoàn mỹ đại hoàn đan một nghìn viên hoàn mỹ quy thần tán một nghìn viên nộ đạo kỳ châu một viên và một chút bảo vật gọi là mong cho mọi người sau này tiến nhanh trên con đường tu đạo sớm ngày thành thần mọi người cũng đừng buồn vì không được phong chủ thu nhận làm đệ tử thực tế mọi người nếu được nhận thì cũng giống như không phong chủ thường ngày đều đi đâu biệt tâm không thấy mặt muốn hỏi cái gì cũng không được ta lỡ bước vào con đường lầm lỗi rồi các ngươi không nên bút trương đức diễn thuyết h a n g quá nên quên mất chính chủ còn ở bên cạnh hắn liền bị lộ phụ dung đập cho một trận vì cái tội dám nói xấu sư tôn nàng sách thai của hắn trừng mắt nói tiểu tử nói lại một lần nữa cho ta nghe trương đức biết mình lỡ miệng nên vẻ mặt nếu nếu cầu xin nói sư tôn đau đau người bung tay đi sắp kéo đứt thai đệ tử rồi hít hít lúc trước đệ tử lỡ miệng lần sau cam đoan không dám nữa. hàng ngày nhất định sẽ làm thật nhiều đồ ăn ngon phụng dưỡng sư tôn lúc này lộ phụ dung ánh mắt mới h í p lại nàng nguy hiểm nói ta nhớ không lầm thì lần này là lần thứ mười hai t i ể u tử ngươi hứa như vậy rồi thì phải sư tôn cũng là người rộng lượng không chấp nhận với t i ể u tử ngươi nhưng mà cái gì cũng phải có giới hạn lần này thì không thể tha được phải phạt cho t i ể u tử ngươi nhớ lần sau không dám vi phạm nữa hương hương trương tam thiếu nhận thấy không ổn lập tức la lên sư tôn đợi đợi một chút đệ tử có cái này muốn dâng lên lộ phụ dung ánh mắt lóe lên nói cái gì đưa ra nếu thuẫn mắt thì sư tôn thà cho lần này trương tam thiếu lấy ra từ không gian nhẫn của mình một cái lắc tay lắc tay chế tắc rất tinh xảo ở trên lắc tay có ba viên ngọc màu sắc khác nhau hắn đưa cho lộ phụ dung nói sư tôn món đồ này tên là diễn nguyễn n g n bảo huy tác dụng rất nhiều từ an thần tinh khí d i ệ t trừ ma niệm còn có thể tăng độ ma mị rất thích hợp với nữ tử sư phụ xem thế này đã được chưa lộ phụ dung cầm lên cái lắc tay kia cảm nhận một chút thì ánh mắt không khỏi rực sáng nàng có thể cảm nhận được một loại lực lượng phật pháp đang từ chiếc lắc tay chuyển vào cơ thể bảo vệ bản tâm tịnh hóa đi từng chút một nhưng ác niệm sinh ra nhìn vẻ mặt của lộ dung, Đức giờ, phụ lộ dung trước nước hỏi giỏi sau đó nhìn trước nước hai mắt cô nàng này h i ế p thành hình nguyệt nha nói không hổ là đệ tử của ta có đồ tốt lại dám không dâng lên mà giấu đi nói cho ta là ai cho ngươi l á gan mập như vậy như thế là trương đức hiến lên vật quý không những không được khen thưởng mà còn bị sư phụ hắn hành hạ thêm một trận sau một lúc thì mấy người hương hương mới cầu tình giúp hắn thì hắn mới được tha những người mới gia nhập vào ma âm phong thấy vậy một màn thì đều nở nụ cười bọn họ có ngốc cũng nhìn ra đây chỉ là phong chủ vui đùa một chút thực ra người đang rất vui vẻ p một h tông m t n lớn h như đã t r vậy không Ma Âm Phong, Phong thể không có người ọ n làm công việc tạp vụ cùng gia đình của bọn họ một tông môn lớn như vậy không thể không có người làm công việc lặt vặt vì vậy những tu sĩ tu vi không cao sẽ đảm nhận chức vụ này bọn họ là những người vất vả nhưng đãi nộ cùng địa vị thì không ra sao cả mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm vô đề hai năm trước sau khi tất cả mọi việc đâu vào đó thì lộ sơn vương kéo trương đức đi uống rượu nói kéo đi uống rượu cho nó hoành tráng còn thực tế chính là đại t h ú c ăn trực muốn được ăn đồ ăn do trương đức làm theo phía sau hai người còn có lô p h ụ dung hương hưng ơ đặc biệt hôm nay còn có hàn n g u y ệ t cùng tìm i ai sư đệ có cần giúp đỡ không hương hưng nhìn trương tam thiếu đang như gió lốc làm việc thì không khỏi cảm thấy h y náy dù sao đường đường là một đại cô nương lại ngồi chờ một thiếu niên làm cho sàn ăn nghĩ sao cũng cảm thấy kỳ kỳ nhưng mà lòng tốt của nàng lại không được ai đó linh tinh trương đức không thèm ngoái đầu lại nói sư tỷ đừng đụng vào kẹo lại phá hư món ăn do sư đệ chuẩn bị nãy giờ sư tỷ cứ ngồi chơi với hai vị sư m g ồ i đi rồi tí nữa bưng đồ ăn lên là được hương hương sắc mặt biến đổi bất giác nghĩ tới cái gì thì không khỏi đỏ lên nàng ở phía sau trương đức hung dữ nhìn hắn d i d g năm đấm rất nhanh sau một lúc thì những món ăn đầu tiên của trương đức làm đã xong mùi hương bay ra bốn phía khiến mọi người liên tục mất nước miếng lại chờ thêm một lúc trương sau đó bốn người mang đồ ăn vừa làm xong mang lên lên trên nhà thì đã thấy lộ sơn vương cùng lộ phụ dung đang nói chuyện gì đó với nhau trương tam thiếu cùng với hương hương đã rất quen với hai người này rồi nên cũng không có câu n ệ nhiều nhưng hai cô gái hàn nguyện cùng tiểu mai thì vẫn còn e ngại không thôi hai nàng cứ như chim sợ cảnh cong đi đứng nhẹ nhàng ăn nói khép nép sau khi bày ra một bàn ăn lớn trương đức vừa ngồi xuống thì lộ sơn vương nhìn trương tam thiếu hỏi nghe nói tiểu tử ngươi muốn về nhà một thời gian phải không trương đức gật gật đầu sau khi lấy cơm vào bát đưa cho từng người thì mới nói đúng vậy đi lâu lâu rất n h ớ mọi người ở nhà như là nhớ đến cái gì lộ phụ dung đang chuẩn bị ăn thì dừng lại hỏi quên mất một việc tiểu tử ngươi là người ở đâu xuất phát từ thế lực nào trương tam thiếu không còn gì để nói hắn có một vị sư phụ quả là quan tâm đệ tử chân truyền của mình may là nàng còn biết tên hắn bằng không thì thôi hắn về nhà chơi với dế cho rồi lúc này ngay cả mấy cô gái bên cạnh cùng với lộ sơn vương cũng nổi lên hứng thú muốn biết xuất thân của hắn trương tam thiếu vừa nhai nhòm nhòm thịt trong m i ệ n g vừa đùa nói ma long đại lục ác ma điện lộ sơn vương lẩm bẩm nói ma long đại lục ác ma điện hai cái tên này sao nghe rất quen h a i nhị hình như lúc ta gặp mấy tên tông chủ bên ngoài có nghe đến cái thế lực này. à ta nhớ ra rồi trong báo cáo lần này thì ta có thấy tư liệu của thế lực này ban đầu chỉ là một cái thế lực bất nhập lưu gần một trăm chiếc hình như bị mấy trăm thế lực khác nhau hợp lực vây công rồi bị diệt môn nhưng sau này điện chủ của thế lực này trở về lại gây dựng lại nhưng mà vẫn thuộc hàng bất nhập lưu có phải vậy không tiểu tử t r ư ơ n g tam thiếu ngừng ăn nghiêm t ú c nói ác ma điện không phải cái gì bất nhập lưu nói ra sợ đã kích đại thuốc ngươi chứ thực tế bây giờ ngay cả thiên âm tông dốc toàn lực chắc gì đã ăn được hình như mấy tháng trước cũng có một đám tự xưng bản thân đến từ vạn kiếm tông yêu vực người còn có một tên ở quỷ vực tới làm loạn cũng cho rằng ác ma điện là bất nhập lưu không nổi bỏ sóng gì cuối cùng cả đám cuối cùng chạy như chó nhà có tang mấy câu này là xuân đức ở bên trong bày cho trương tam thiếu nói chứ trương tam không biết là có việc như vậy hắn biết ác ma điện gặp người xâm lấn cùng nội loạn nhưng không rõ là thế lực nào mấy người lộ sơn vương lộ phụ dung nghe thế thì đều không cho là thật mặc dù không nói ra nhưng khuôn mặt bọn họ đã biểu lộ tất cả bọn họ đã vậy thì mấy người hương hương càng không thể nào tin mấy nàng đã bị tẩy nào hết rồi bọn họ luôn cho rằng thiên âm tông là đứng đầu trương tam thiếu thấy vậy thì cũng không có giận mà nói không tin nếu ta chứng minh được thì mọi người mất ta cái gì lộ sơn vương nghe thế thì nói ngay một kiện thần khí tàn khuyết nhưng mức độ hư hao không lớn chỉ cần tiểu tử người làm cho ta tin thì một kiện thần khí kia ta cho người trương tam thiếu lại nhìn qua sư phụ của mình cười cười hắn nói vậy sư tôn thì sao có muốn đánh của không bút trương tam thiếu liền ăn một cái đập vào đầu lộ phụ dung chừng hắn nói bất sảng nôn nếu tiểu tử ngươi chứng minh được thì ta cho người hẳn một kiện thần khí nói xong nàng lấy từ trong cơ thể ra một thanh tiểu kiếm nhìn thanh tiểu kiếm lộ phụ dung n g ự a khí nhỏ nhẹ hơn rất nhiều nói cây đoạn hồn này chính là do ngoại công của ta cho ta cũng vì nó mà cả gia tộc ta gặp đại nạn bị người đuổi rét tứ phương mãi sau khi ta tiến vào thiên âm tông thì mới được an toàn nó đã theo ta rất rất lâu rồi tuy bây giờ linh tính nó đã mất đi rất nhiều nhưng chỉ cần n g ư ờ i tìm được bộ thiên tinh thì nó sẽ được chữa lành mọi người nhìn vào cây tiểu kiếm kia mà con mắt cảm thấy đau nhói linh hồn cũng giống như bị ai cớ ư nhỏ ra vậy bọn họ chỉ nhìn một cái rồi không dám nhìn nữa sợ nhìn nhiều một tí thì không biết linh hồn có bị xóa bỏ không nữa ở bên trong không gian vong linh xuân đức thông qua lão tam nhìn thấy thanh tiểu kiếm kia thì mắt cũng phát quang cây tiểu kiếm này linh tính mất đi rất nhiều nhưng đối với hắn tu bổ lại thì cũng không cần trăm năm sẽ khôi phục như lúc ban đầu hắn cũng thầm than thiên âm tông giàu có mỗi vị phong chủ vị nào cũng có vài món thần khí đúng là tông môn trường tồn từ thời kỳ thượng cổ tới nay có khác giàu tới chạy cả mở ra hắn bây giờ đang tính toán có nên đi làm đạo tặc một phen hay không dù sao tài năng đạo tặc của hắn không thể để lu mở được cả nhưng dù sao việc đi ăn trộm đồ của người khác cũng không phải là việc tốt đẹp gì thành công còn đỡ nếu mà không may bị người bắt được thì chỉ có một cái kết cục vì vậy hắn cần lên kế hoạch chi tiết cho việc này bỏ qua việc kia hắn bây cần chỉ dẫn cho lão tam làm sao để cho hai tên ngốc lắm tiền chịu khó nôn ra chút vật chân quý mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân l ã o siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương năm trăm hai mươi sáu vô đề hai năm trước ở bên ngoài trương tam thiếu nhìn về phía lộ sơn vương nói đại thúc ngươi sẽ không phải trên người chỉ có mỗi cái tản phẩm thần khí chứ nghe giang hồ đồn đại thiên âm tông thần khí vứt thành đồng ai tu vi cao một chút thì tùy tiện đi vào nhặt vài bộ phải không lộ sơn vương nghe vậy thì chừng lớn mắt hồ nói tiểu tử ngươi nghe tên nào nói để ta xé miệng tên đó ra ngươi biết thần khí là thế nào không nó là báu vật gần như vô giá không những cần, có bàn tay luyện khí sư mà còn cần phải có thiên địa cho phép cả thiên âm tông chúng ta suốt cả dòng lịch sử dài rằng giặc thì thần khí cũng chưa tới hai mươi kiện trong đó có gần một n ử a theo thời gian đã dần mất đi linh tính hư đã ngươi không muốn thì ta thu về du sao tí nữa ta vẫn đi cùng ngươi c h g tam thiếu lập tức vẻ mặt định mà nói không có không có tiểu bối làm sao dám chê dù sao có còn hơn không chân mỗi cũng là thì mà được rồi đã sư tôn cùng với vương đại thúc bày tỏ thành ý thì v ă n bối như ta đây cũng nên cho mọi người thấy sức mạnh một phần của áp ma điện sư tôn người có giới bảo không chúng ta tiến vào giới bảo cho chắc ở bên ngoài dễ bị người khác chú ý lộ phù dung gật đầu xuất ra một cái giới bảo rồi c u ố n tất cả mọi người vào bên trong bên trong cái giới bảo này không có gì khác ngoài cắt và cát trương tam thiếu nhìn ngó xung quanh lại nhìn về phía ba người hương hương hỏi hương hương sư tỷ bọn tỷ cũng không có biểu hiện một chút thành ý đã muốn xem rồi sao hương hương tức giận nói ta có tấm thân này thôi sư đệ có lấy không ta cho đúng nếu trương sư huynh muốn cũng có thể nhận ta cùng hàn n g u y ệ t tỷ làm thiết thất thiểu mai nói trương tam thiếu nhún m a i nói đệ đâu có ngốc mà rước mấy người bọn tỷ về lấy về có mà tàn một đời nam như sao ba người bọn hương hương tức xì khói tí nữa thì bạo tẩu bọn họ làm sao cảm thấy hôm nay vị trường sư đệ này rất khác thường ngày thấy mấy đứa nhóc này lại chuẩn bị náo trọt thì lộ phụ dung nói mấy đứa yên lặng ai còn cố tình gây sự thì sau khi ra khỏi nơi này kẻ đó có nhiều thứ để làm đấy bốn người ngay lập tức yên lặng lại lúc này trương đức cũng nghiêm túc lên nhìn mọi người nói tôi không dẫn nữa sư tôn vương đại thúc nhớ bảo vệ mấy người bọn hương h ư ơ n g tỷ nói xong hắn phi hành ra xa thật xa cuối cùng khi hắn biến thành một chấm nhỏ thì mới dừng lại cùng lúc đó bóng ảnh được xuân đức cho ra ngoài để cùng với lao tam diễn trò dù sao bóng ảnh thực lực luôn mạnh hơn hắn một bậc hai mươi Lao lực Tam của của kia vào coi bảo thận một chút tài tuy tài rất thể thưởng, thủ chặt tâm thần nhằm mạnh đệ đệ đại đệ, đệ vệ việc cũng cẩn ca cũng chỉ cần có bóng ảnh, bóng ảnh không nhưng ảnh hưởng không không gì. phải ý ý sẽ sẽ sẽ xuân đức dặn dò lão tam một câu chúng tam thiếu n g h e đại ca căn dặn thì không dám một chút đại ý rất nhanh sau khi xuân đức đã giúp cho lão tam phòng bị đến tận răng thì hắn ra hiệu cho bóng ảnh dọa đám người kia ngay lập tức một sức mạnh siêu việt thiên địa nơi đây sinh ra khiến cho cả cái dối bào trong nháy mắt bất ổn có hiện tượng muốn sụp đổ bầu trời phía bên trên bắt đầu d ã n nước quay cuồng lấy trung tâm từ nơi trương tam thiếu một cơn bão hình thành từ tà ý của bóng ảnh thổi quét mà ra cách thật xa hai người lộ phụ dung cùng lộ sơn vương cảm nhận được hơi thở cùng khí tức kia thì run lập c ậ p bọn họ sợ hãi nhìn cơn bão màu đen đang tới gần mà cảm thấy bất lực đứng trước lực lượng này bọn họ cảm thấy bản thân thật nhỏ bé nhỏ bé đến như là một con côn trùng dễ dàng bị người ta giết chết hai người bọn họ đã vậy thì đừng nói tới ba cô gái phía sau trong n g á y mắt kia b a cô nàng lập tức thổ huyết bất tỉnh may mã nhờ có hai người lộ sơn vương cùng lộ phụ dung bảo vệ mới không có xảy ra vấn đề trong cơn hoảng loạn không ngờ lộ sơn vương lại đi ra khỏi cái cảm khác kia trước tiên hắn vừa thoát khỏi cái cảm giác kia thì vội hét lớn dừng lại nhanh nơi đây sắp không chịu nổi không cần hắn nhắc xuân đức cũng đã cảm nhận được việc này rồi bóng ảnh đã thu hồi từ lâu chẳng qua là giống như hiệu ứng quả cầu tuyết càng lăn càng lớn bóng ảnh cũng vừa làm một điều tương tự vậy quả như xuân đức dự kiến sau chưa đầy bốn cái hô hấp thì cả cái giới bảo vỡ tan cảnh hắn cùng bóng ảnh nhanh chóng bảo vệ lấy lao tang khỏi không gian chi lực giết chết đám người lộ sơn vương thì nhanh chân ra ngoài vừa ra ngoài bọn họ liền khởi động một đống trận pháp thủ h hình hình hình hình cả cái giới bảo vỡ tan thành phấn vụn hình thành một quả cầu năng lượng cực đại ném lại rồi nổ tung giải phóng ra vô biên năng lượng lực trung kích mạnh tới nổi dưới sự bảo vệ của trận pháp mà cả ngọn ma âm phong lập tức biến mất một năm phía bên trên sóng năng lượng k h u y ế t tán ra bốn phương tám hướng hình thành một trận báo năng lượng may mắn vụ nổ này lại ở nơi cao nhất ở ngọn ma âm phong nên mấy ngọn sơn phong lân cận chỉ bị tác động không lớn lắm nó cũng giống như một cơn báo vậy ở tâm thì yên bình mà ở bên ngoài thì thôi rồi vừa ra ngoài xuân đức thấy cảnh này thầm kêu xui xẻo hắn đành phải cùng bóng ảnh lập một cái kết giới ép thẳng l u ồ n năng lượng kia phóng lên cao rất may hắn ra tay kịp thời bằng không thì cái ma âm phong này ngày mai tha hồ đem đệ tử đi trôn tập thể làm xong việc này hắn nhanh chóng lui về trong không gian vong linh hắn đã cảm thấy vô số thần thức của đám lão q u á i đang quét về nơi đây trong đó còn có một đạo làm hắn cảm thấy không nên dây vào trương tam thiếu đến lúc xuân đức rời đi mới hoàn hồn hắn có chút phát run nhìn tình cảnh xung quanh hắn cảm thấy chân tay mềm l ũ n g hít một hơi thật sâu đẹ lại tâm tình của mình trương tam thiếu nhanh chóng chạy đi tìm sư tôn cùng bốn người khác dựa theo xuân đức chỉ dẫn trương tam thiếu rất nhanh tìm đến năm người sư tỷ hương hương cùng hàn nguyệt và tiểu mai thì đã hôn mê từ lâu sư tôn của hắn thì liên tục ho ra máu duy có lộ sơn vương là đang điều tức trị thương mang ra vài ống thủy tinh bên trong có đựng dung dịch màu đỏ trương tam thiếu tách miệng của từng người ra đổ vào bên trong đây là một loại dung dịch bí chế kết hợp giữa sinh mệnh tri tuyển cùng tinh hóa năng lượng sinh mệnh thêm vào bên trong còn có kết tinh của huyết man nên công dụng trị liệu rất mạnh mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân l ã o siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương năm trăm hai mươi bảy vô đề hai năm trước không lâu sau đó thương thế của hai người lộ sơn vương cùng lộ phụ dung đã khôi phục tương đối khá nhìn hai người trương tam thiếu có phần xin lỗi nói sư tôn vương thúc xin lỗi hai người không sao chứ hai người không có trả lời ngay mà nhìn lên trên đỉnh ma âm phòng nơi đó bây giờ đã không còn một cái gì cả ngọn núi đã bị nổ tan thành b u i rồi hai người đều phải hít mổ hơi khí lạnh nhớ đến cảm giác cách đây không lâu bọn họ vẫn còn kinh hãi nhìn trương tam thiếu lộ sơn vương nói tiểu tử lần sau nói rõ ràng một chút tí nữa cái mạng g i ả này cũng không còn, còn rồi lộ p h ú dung bên cạnh thì xua tay nói chuyện đó ngày mai nói chuyện đồ đ ệ ngươi nhanh đưa các nàng đi nghỉ ngơi ngày mai chúng ta lại nói chuyện với nhau đại ca chúng ta ra nói chuyện với mấy tên kia cũng phải cho họ một câu trả lời bằng không đám rồi nhặng này sẽ không đi trương thiếu ra gật đầu đáp đã biết sư tôn vậy mai chúng ta gặp mặt nói xong thì hắn lấy một cái tấm thảm ra đặt ba cô gái lên rồi phi về một hướng hắn biết giờ có ở lại thì cũng chẳng giải quyết được gì nên lựa chọn rời đi cho đẹp trời ngọn ma âm phong rất lớn nên bay được xa xa thì trương đức tìm một nơi tươi đẹp làm nơi g ừ n g chân nhà cửa gì cũng không phải xây hắn xin xuân đức một cái bảo vật chỉ cần tìm vị trí thích hợp ném ra là có một ngôi nhà để ở kiếm một căn phòng rồi hắn mang ba cô nàng đặt lên giường sau đó đi qua một căn phòng khác nằm ngủ nam sáng ngày hôm sau sáng ngày hôm sau là một ngày mưa tầm tát r ờ i đất tối tầm từng cơn gió lạnh thổi vào người khiến lòng người tê tá Cảm các giác cầm cho ẩm khiến lạnh lạnh n h k ô sau i m ố n ngoài ra mà khi buổi sáng ra trương tam thiếu đã tất bật hắn, ăn ăn hắn, hắn khi. i khi h làm xong thì gọi ba người ra ăn cơm ba cô gái lúc này cũng ngưng việc tu luyện ra ngoài ăn sáng vừa ngồi vào bản thì hương hưng ơ hỏi hai người sư tôn cùng lộ sơn vương không có tới sao trương tam thiếu lấy cơm cho ba người hắn lắc đầu nói cũng không có biết nữa chắc hai người bọn họ bận việc gì rồi sau khi ba người hương hương tỉnh dậy thì cũng có hỏi một chút việc đêm qua trương đức cũng có nói một qua loa một chút vì vậy ba nàng cũng không có làm rốt lên nếu hương hương sư tỷ mà biết căn phòng yêu quý cùng ba con thỏ nhỏ mà nàng nuôi từ nhỏ của tỷ ấy đêm qua do hắn mà đã biến mất thì hắn tới số rồi mặc dù biết việc này không giấu được lâu nhưng giấu được ngày nào hay ngày đấy đừng nhìn hương hương sư tỷ hiền lành đến lúc nàng mà giận lên thì không khác gì một con cọc cái cả nhưng đang lúc này thì có hai người từ cửa đi vào hai người này không ai khác chính là lộ sơn vương cùng lộ phụ dung bốn người ngay lập tức đứng dậy chào đón vừa gặp lộ phụ dung thì hương hương cùng hai cô gái khác đã hỏi thăm sức khỏe nàng sư tôn người không có bị làm sao chứ mà ở đỉnh ma âm phong có việc gì sao tại sao chúng ta không ở nơi đó nữa lộ phụ dung nở nụ cười hiền hòa nói hai tử ngoan của ta sư tôn không sao cả còn về phần tại sao chúng ta không ở đỉnh ma âm phong nữa phải hỏi sư đệ các con mọi việc đều do sư đệ ngoan của các con làm ra cả đấy nói xong lộ phụ dung không khỏi trừng mắt nhìn trương tam thiếu nhưng lúc nàng nhìn lại thì đã thấy trương đức đang ăn uống nói chuyện cùng với lộ s ơ n vương hắn làm ngơ như không nghe thấy gì hương hương đi lại gần mị mị con mắt nhìn hắn hỏi sư tôn nói nàng còn chưa nói xong thì trương đức đã quay lại để vào trong tay nàng một viên thuốc màu đỏ hắn nói sư tỷ người uống viên thuốc này đi rồi ra sẽ nói cho sư tỷ biết hương hương nghi hoặc nhìn viên thuốc sau đó nuốt xuống nuốt xong nàng nhìn trương đức trương đức lúc này mới nghiêm túc nói sư tỷ cùng hai vị sư mội bây giờ hãy đi lên nhìn xem phía bên trên uống viên thuốc này xong là có thể quan sát được kỳ cảnh phía bên trên phải rồi hai vị sư mội cũng lại đây mỗi người uống một viên hà nguyệt cùng tiểu mai cũng không rõ ràng lắm nhưng là vẫn tin tưởng sư mình hai người tiến lại nhận và nuốt viên thuốc kia sau đó cùng với hương hương rời đi khỏi căn nhà nhỏ khi ba người rời đi thì rồi thì lộ sơn vương mới kỳ quái hỏi tiểu tử ngươi cho mấy nhà đầu kia uống cái gì vậy trương tam thiếu cười cười nói một loại thuốc khiến người ta ức chế cảm giảm dù người kia có tức giận tới đâu cũng không thể nào phát tiết được dễ hiểu hơn là nó sẽ khiến cho mấy người sư t ỷ bị câm một thời gian dài khi nhìn thấy ta thì không thể nào tức giận được đúng rồi thần khí của đại thuốc đâu đưa cho ta tí n ữ a quên lộ sơ vương cũng cười hắn lấy ra một cái quyển sách dài một mét rộng bốn mươi phân dày năm mươi phân đặt ở trên bàn nhìn trương đức hắn nói đây là cho tiểu tử ngươi nếu tiểu tử ngươi có thể bù đắp lại cho kiện thần khí này thì đến lúc đó nhớ cho ta xem công dụng thực sự của quyển sách này lúc này đây lộ p h ụ dung cũng đi tới lấy ra thanh tiểu kiếm ngày hôm qua đưa cho hắn nàng ngồi bên cạnh hắn bình thản nói còn đây là của sư tôn đưa cho người được rồi vật cũng đã cho ngươi rồi bây giờ thì nói cho sư tôn biết ác ma điện người đại diện ở đâu gọi hắn ra gặp sư tôn sư tôn có chuyện muốn nói với người đó t r ư n g đức gật đầu hắn cũng không có bất ngờ gì vì trong kế hoạch lần này hắn cũng biến đôi chút không đợi hắn câu thông thì xuân đức đã nói lao tam cho đại ca mượn sát chút cùng lúc đó một phần linh hồn của xuân đức thay quyền khống chế thân thể của lao tam hai người lộ phụ dung cùng lộ sơn vương thấy trương đức lần nữa mở mắt ra thì trong lòng tự dưng cảm thấy một cỗ lạnh lẽo không tên bay lên đầu xuân đức nhìn hai người thân thiện n ở một nụ cười sau đó chắp tay nói rất vui gặp được hai vị do thân thể đang ở nơi khác nên chỉ đành mượn nhờ thân thể lao tam đến nói chuyện mong hai vị không lấy làm phiền lộ sơn vương cũng đáp lể lại hắn hỏi không biết các hạ tên gọi là gì các hạ cùng tiểu tử này hẳn là có quan hệ xuân đức cười nói ta là đại ca hắn các vị hẳn là có nghe tiểu tử kia nói về ta đi hai người nghe vậy thì âm thầm kinh ngạc người tới đây hóa ra lại là đại ca của trương đức tuy bây giờ bọn họ không thấy chân nhưng qua lời nói cùng khí tức linh hồn người này tán phát ra thì bọn họ cảm thấy đây cũng không phải hạ người n g lương thiện gì cần phải đề phòng xuân đức hiển nhiên thông qua đọc tâm thuật cũng biết được tâm tư của hai người này trong lòng hắn thì đang chửi hai tên này đúng là loại bạn não bọn họ không thấy hắn đang tươi cười rất thân thiện sao định mệnh cuộc đời mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân hảo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương năm trăm hai mươi tám tìm kiếm minh h i ế u hai năm trước sau khi nói chuyện một chút với nhau thì xuân đức được hai người dẫn tới chủ p h ò n g nơi đó có tông chủ thiên âm tông cùng ba người mạnh nhất thiên âm tông nhưng mà theo xuân đức đoán thì ba tên kia sẽ không ra mặt vì mấy tên này mắt cao hơn đầu rồi đâu có đặt hai vào trong mắt rời đi ma âm phong sau khi thông qua bốn cái truyền tống môn thì xuân đức đã tới chủ p h ò n g nơi này hoàn cảnh cũng rất tốt có hoa có cỏ có suối c h ả y dốc rách đi một đoạn đường thật dài thì chỉ có thể nhìn thấy một vài kiến trúc đơn lệ mà thôi đôi khi cũng gặp một vài đệ tử những đệ tử này khi nhìn thấy ba người xuân đức đều túi trào thật sâu c u một âm thanh có phần dàn mua văng lên mời đạo hữu vào trong xuân đức đi vào trong còn hai anh em nhà họ lộ thì rời đi vào bên trong thì cũng không khác gì như ở ngoài cả gió thổi vụ vụ thổi qua những ông trúc tạo nên những tiếng rít thế lương kết hợp với bầu trời âm ú đang mưa lất phất thì nghe chẳng khác gì tiếng oan hồn đòi m ạ n g cả bước vào một căn phòng nhỏ nơi đó ngồi bốn người một trung niên hai ông lão cùng một bà lão bà lao thì xuân đức có biết chính là người đã làm lệnh bài cho lao tam hắn sau khi đôi ba câu làm quen thì mọi người bắt đầu bàn về việc chính xuân đức là người đầu tiên lên tiếng mọi người đều biết mục đích của tại hạ tới nơi này là gì rồi phải không nào như vậy thì tại hạ cũng không lòng vòng nữa theo ta điều tra được thì đứng sau điều động ấ y thế lực tam phẩm tiến đánh á c ma điện hẳn là do chư vị thúc đẩy đi Tại hạ xuân đức đưa ra một tấm thần ma khế ước lên trên cái bàn uống trà khi xuân đức vừa lấy ra thần ma khế ước thì ánh mắt của bốn người co rút lại trong ánh mắt bọn họ không giấu được sự kính sợ bà l a o bàn tay có phần run run cầm lên tâm khê ước nhìn những chữ được viết bằng máu đang tỏa ra huyết quang kia bà đọc lên cho mấy người khác cùng nghe tiện thể phân tích xem xuân đức có gian dối gì ở trong đó không đại khái khê ước nói về vài vấn đề chính như xuân đức cung cấp phương pháp cùng một số điều kiện để ba người kia có thêm một phần cơ hội bước một chân vào tinh vương cảnh trong phần này xuân đức cũng đã nói ra một nữa còn giữ lại một n ử a cách tấn thăng tinh vương cảnh đổi lại lại với điều đó chính là một vài kiện thần khí số lượng thì tùy tâm nhưng để thỏa mãn người có tâm đen như xuân đức thì mấy người kia không có tiếc đến đức ruột cũng là may rồi ngoài ra còn có một cái hiệp ước minh hữu cái hiệp ước kết minh này cũng rất đơn giản mà thôi chỉ cần thiên âm tông không nhúng tay vào việc của ác ma điện hiệp trợ ác ma điện lúc có nguy cơ diệt môn là được thêm vào đó là không cho các thế lực kiên liều cá chết lưới rách đánh nhau liên miên để luyện binh cũng tốt nhưng liều người sống ta chết thì không nên n g h e xong bà lao đọc hai người còn lại ánh mắt đ ỗ n g nhiên sáng n g ờ i như ngôi sao phương nam xuân đức đưa ra điều kiện đúng là gã i chúng châu ngứa những lao bất tử này bây giờ tâm nguyện lớn nhất là gì chính là bước vào tinh vương cảnh nhưng mà nói thì dễ làm thì khó nói tiến vào tinh vương cảnh chỉ cần đột phá là xong nhưng có mấy người biết lúc để chuẩn bị tiến vào tinh vương cảnh thì cần những gì trước tiên tu vi phải đủ. có thiên thời địa lợi quan trọng nhất là có phương pháp tấn thăng đột phá đâu phải cái gì chuyện đ ù a thất bại liền treo nên đôi khi có người không dám đột phá cũng vì vậy họ thỏa mãn với điều kiện hiện tại trừ khi thọ nguyên sắp tận xuân đức có thể thấy sự vui mừng trong mắt họ nhưng lại xen lẫn vài phần hoài nghi h i ệ n nhiên bọn họ chưa tin tưởng hắn để làm bọn họ tin tưởng thì cần phải có vốn giống như bạn tuyên truyền tư tưởng làm giàu không khó trong khi bạn đang nghèo rất mồng tơi thì ai tin nhìn mấy người xuân đức lại nói thấy các vị còn có phần ngờ vực nên tại hạ đã thông chi cho một trong hai vị cao thủ của át ma điện rất nhanh vị kia sẽ tới đây mấy người nghe vậy thì đọc dùng một vị tiền bối tinh vương cảnh sẽ đích thân tới đây bọn họ tự dưng cảm thấy có phần hổ thẹn vì suy bụng ta ra bụng người ngay lúc bọn họ còn đang suy nghĩ xem vị tiền bối kia là người như thế nào thì trước mặt bọn họ dần dần ngưng thực lại một người toàn thân áo bào màu đen nhìn người áo bào đen kia thì một loại sợ hãi từ bản năng khiến cả ba người không khống chế được bản thân mà bay vụt ra ngoài cách xa kẻ trước mắt ra duy chỉ có vị tông chủ đáng mến là j u n lập cập vẫn còn ngồi nơi đó xuân đức nhìn ba cái động do ba người tạo thành mà cảm thấy sửng sốt hắn nhìn vị tông chủ thiên ầm tông một cái sau đó lại ba tên nữa bất tinh vương kia thêm vài lần lúc này hắ xem ra các vị can đảm còn thua so với vị tông chủ đương nhiệm hiện nay đúng là sóng sau đẻ sóng trước có tuổi rồi không bằng được lớp trẻ hiện nay tông chủ thiên âm tông nghe vậy thì mặt m h o méo trong lòng hắn bây giờ đang gào thét can đảm cái đầu ngươi chứ can đảm chẳng qua là ta làm sao cũng không đứng dậy được thôi tuy trong bụng đang chửi xuân đức nhưng hắn vẫn cố gắng nở một nụ cười một nụ cười méo sệt nhìn thấy mà buồn cười nhưng khi hắn nhìn về bóng ảnh thì không nhịn được nuốt vài ngụm nước miếng bóng ảnh tuy chỉ đứng đó không có phát ra khí tức gì cả đối với người tu vi thấp thì họ cảm nhận chỉ là người bình thường mà thôi nhưng người có tu vi cao thì khác bọn họ cảm nhận được sự khủng bố đang ẩn sâu bên trong cơ thể kia bốn người ở đây trong tâm ai cũng c h ắ n chắc nếu vị hắc ý nhân này ra tay thì trừ khi mở ra sát trận của tông môn mới có sinh lộ bằng không thì có thần khí cũng phải chết mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lấy sở trạ tồn mở thần hào chương năm trăm hai mươi chín giao dịch hai năm trước sau giây phút thần hồn nát thần tính thì ba người kia mới lấy lại bình tĩnh xuân đức cùng bóng ảnh ngồi uống trà hài hước nhìn ba ông bà lao đang đứng ngoài trời mưa đôi khi hắn thấy cuộc đời thật lắm cái thú vị mặc dù chẳng ai thấy thú vị ngoài hắn ngồi lại bàn ba người trên mặt già cũng hiện lên một chút ngượng ngủng vị lao tổ thứ hai của thiên âm tông chắp tay nói để tiền bối chê cười không biết tôn tính đại danh của tiền bối là gì xuân đức bên cạnh dương dương đắc ý vô vài bóng ảnh nhìn mấy người nói hắn là lão nhị ta là lão đại của hắn tên hắn không có mọi người cứ gọi hắn tạm là vô ảnh đi tên này bẩm sinh kiệm lời nên chẳng mấy khi nói chuyện với âm thanh của h ắ n có phần khó nghe nên ba người nghe thế thì âm thầm chấn kinh một trận người nói chuyện với bọn họ n ã y giờ không ngờ lại có địa vị còn siêu nhiên hơn cả một vị cường g i ả tinh vương cảnh bà lao nhìn hai người xuân đức cùng bóng ảnh nói được nghe tiền bối nói chuyện thì còn gì vinh h ạ n h bằng xuân đức nghe thế thì đánh mắt qua bên bóng ảnh bóng ảnh gật đầu ngừng mặt lên nhìn mọi người khi mọi người chú ý tới khuôn mặt của bóng ảnh thì cả đám đều lạnh t ó c gáy bọn họ nào có thấy khuôn mặt nào nếu có chỉ là hai con mắt xanh lẹ lẹ bập bùng như một ngọn lửa trước gió vậy cùng một cái miệng đỏ chót phần còn lại chỉ là hắc khí màu đen bóng ảnh nhìn mấy người cất tiếng nói nữa bộ trên phương pháp tấn thăng thành tinh vương cảnh cùng ba phần cảm ngộ giới lực vi diện phần còn lại đợi các ngươi gom đủ số lượng lượng mà lão đại yêu cầu thì ta sẽ đưa âm thanh của bóng ảnh mỗi ngày mỗi khác lần này không còn khó nghe như hai thanh sắt va chạm nữa mà giống như tiếng nói của hàng vạn cô hồn vọng từ khắp các mộ địa vang lên cùng lúc xuân đức ở bên cạnh nghe mà cũng nhìn không được s ờ n cả tóc gáy hắn đã thế thì đừng nói mấy người khác cả bốn người trong nháy mắt lông tơ dựng ngược bọn họ có xung động bay lại bỏ chạy ngay lập tức từ bên trong lời nói kia bọn họ dường như có thể nhìn thấy nữa cuộc đời bi、thảm. thế lương phần sau của bọn họ một khi đã sợ thì có muốn ngăn cũng không được tay đang cầm chén t r à của bốn người lập tức run run bây giờ thì bọn họ biết làm sao xuân đức lại nói giọng của vị tiền bối hát y này không dễ nghe cái này giống như là bừa đòi mạng người chứ làm gì giống nói chuyện bình thường với nhau không biết qua bao nhiêu năm rồi trái tim của bọn họ chưa lần nào chịu kích thích như vậy bọn họ e rằng cứ liên tục vài lần thế này thì mặc kệ mấy người nghĩ gì bóng ảnh vẫn lấy ra một quyển sách có ghi lại một nửa phương pháp tấn thăng tinh vương cảnh cùng ba phần cảm nộ giới lực vị diện để độ nơi đó hắn l i ế c nhìn mấy người một cái sau đó nói tạm biệt sau các ngươi có g i n h thì tới ác ma thành chơi trao tạm biệt xong thì bóng ảnh cũng dần dần mờ nhạt biến mất giữa thiên địa quay về bên trong không gian vong linh không gian vong linh năng lực gần nấp cực mạnh nên không có một ai ở nơi này có thể phát hiện đợi một lúc lâu sau mấy vị lao tổ cùng tông chủ của thiên âm tâm mới rời ánh mắt khỏi vị trí biến mất của bóng ảnh sau đó dùng vạt áo lau m ồ hôi trên c h à n đi nhưng tiếp theo bọn họ dùng ánh mắt sáng rực nhìn bốn thứ vật phẩm không một chút bắt mắt đang nằm trên bàn ba người k h ẽ vuốt ve tên tông chủ kia thuộc hàng hậu bối nên ở bên cạnh nhìn quyển sách cổ bọn họ đang định mở ra thì xuân đức vội ngăn lại nói các vị bình tĩnh đừng mở đ ộ i các vị phải biết một khi mở ra thì những trí thức bên trong sẽ nhanh chóng tiêu tán quyển sách cũng nhanh chóng biến mất ta khuyên các vị nên tìm vị trí thích hợp mà xem để có thể lấy được lợi ích lớn nhất ba người lúc này mới chợt nghĩ tới điều đó lúc trước bọn họ quá kích động nên quên mất việc này ba người chắp tay nói lời cảm ơn cảm ơn tiền bối đã nhắc nhở bọn họ lúc này đã xưng hô xuân đức thành tiền bối thay vì đã hưu nguyên nhân chính là do xuân đức có địa vị cao hơn cả vị tinh vương cảnh hắc ý lúc trước xuân đức xua xua tay nói không cần khắc khí có đi có lại cả thôi ta cũng không mọi người ăn thiệt được rồi thành ý ta cũng đã s u ấ t các vị có cảm thấy thỏa mãn chưa nếu như có vấn đề gì thì có thể nói ra ba người không cần suy nghĩ mà đáp đã thỏa mãn vô cùng thỏa mãn tiền bối quá lời rồi tuy không biết sau này ra sao nhưng có tiền bối chỉ dẫn thì mấy người chúng ta cũng mất đi không biết bao nhiêu thời gian tu hành nếu sau này có một hai có thể bước vào tinh vương cảnh thì nhất định sẽ người này còn chưa nói hết thì xuân đức cắt lời nói thể thốt cam đoan làm gì cho mệt chuyện sau này thì sau này tính hành động luôn tốt hơn nói bằng miệng đã mọi người không ý kiến gì thì lập khế ước thần mà đi nếu có thể thì bây giờ đưa cho ta chọn một ít binh khí t h u ậ tay mấy người lại gật đầu nhanh chóng bước ra tinh huyết làm dẫn mà ký kết khế ước sau khi bốn người cùng in lên tinh ấ n của bản thân thì ba vị l a o tổ kia lập tức x i n cáo từ tìm nơi tìm hiểu bí pháp tấn thăng tinh vương cảnh còn vị tông chủ kia thì làm người dẫn đường cho xuân đức sau khi rời đi ngôi nhà làm bằng trúc thì xuân đức được mang đi thẳng tới bảo khố thiên đồng tông vừa đi hai người vừa nói chuyện với nhau cũng rất vui vẻ đôi khi xuân đức cũng chỉ điểm tu luyện cho vị tông chủ này thực ra thì hắn không biết nhưng may mà có vô địch biết bằng không thì hắn mối mặt rồi đa số tất cả mọi người đều đi con đường pháp tu vì pháp tu tấn thăng càng nhanh càng dễ dàng hơn, hơn nhiều so với thể tu xuân đức thì chọn con đường thể tu con đường này gian nan hơn nhưng một khi đã mạnh thì pháp tu đồng cấp hoặc cao cấp hơn hắn một chút thì chỉ có ngậm tam vậy thực tế ban đầu hắn cũng tu pháp nhưng sau này gặp biến đổi nên theo con đường này nhưng lúc bọn họ đang xuống núi thì có một tên nam đệ tử đi nhanh lại gần hai người túi đầu cung kính thưa thưa t ông chủ có người của luyện hồn tông tới đại trưởng lao nói người nhanh tới thiên thừa phong tông chủ thiên âm tông nhìn người mới đến bình thản hỏi đám kia đến những người nào tên nam đệ tử kia nói thưa ông chủ bên luyện hồn tống đến một trăm người trong đó có tông chủ cùng hai thiên tài vạn năm khó gặp của luyện hồn tông thiên thừa phất, phất tay nói đi, đi. ra nói cho bọn hắn biết ta có việc bận không thể ra tên nam đệ tử kia cũng không dám nói gì nhiều mà là cung kính túi chào một cái sau đó đạp mây mà đi nếu bình thường nếu tông chủ luyện hồn tông tới thì tông chủ thiên âm tông ra đón tiếp mới là phải đạp nhưng hôm nay thiên âm tông có tôn đại thần ở đây nên thiên thừa phong cũng mặc kệ đám người luyện hồn tông thiên thừa phong cười bồi nhìn xuân đức nói đ ể tiên bối chê cười xuân đức lắc đầu đắp không có gì mà cái luyện hồn tông này là thế lực ở nơi nào nghe tên có vẻ rất ba khí đấy thiên thừa phong nghe hỏi vậy thì đắc bọn họ là thế lực được hợp thành từ sáu cái thế lực tam tinh tu hồn đạo ở vùng giáp danh với q u ỷ vực thực lực so với thiên âm tông cũng không kém hơn là bao bọn họ cũng có ba vị lão tổ tu vi nữa bất tinh vương cảnh nhưng trong đó có một vị thọ nguyên s ắ p hết do đều là thế lực nhị tinh nên giữa thiên âm tông và bọn họ cũng có chút quan hệ mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương năm trăm ba mươi bảo khố của thiên âm tông hai năm trước không biết sau biến động trung tiên thì thế nào nhưng trước khi diễn ra biến động trung tiên thì trung tiên chia làm bốn vực chính yêu vực quỷ vực ma vực địa vực còn lại chính là của nhân loại mỗi vực như vậy thì có vài thế lực đứng đầu đa phần đều là nhị tinh thế lực còn nhất tinh thì không có một cái nào khác đa phần tu sĩ khi tới hàng quân cảnh đều lựa chọn tới tiếp dẫn đài từ nơi đó đột phá ranh giới giữa hai cái vũ trụ từ trung thiên tiến vào cao thiên tìm kiếm một cơ duyên mới nhưng vẫn còn rất nhiều người đến tu vi như vậy nhưng cũng không có phi thăng mà vẫn ở lại trung thiên tiếp tục tu luyện mỗi người bọn họ đều có lý do riêng của bản thân ba sau khi hai người gặp vị đệ tử kia xong thì không có ai tới làm p i ề n nữa rất nhanh hai người đã đi đến bảo khố của thiên tam tông nơi đây cũng tồi tàn chẳng khác gì mấy cái khu bỏ hoang rêu xanh cây cỏ mọc tứ phía nhưng được cái cấm chế chi chít ở bên ngoài thì có một vài ông lão c a n h cửa khi thấy hai người tới thì một ông lão đứng dậy chắp tay nói với thiên thừa phong tông chủ mời người giao ra lệnh bài đây là quy củ thiên thừa phong nghe vậy cũng không có tức giận gì hắn lấy ra bốn cái lệnh bài đưa cho ông lão bốn cái lệnh bài này một cái là của hắn ba cái còn lại chính là của bà vị lão tổ ông lão xem xét kỹ lưỡng thì gật đầu ra hiệu mời đi vào bên trong khi thiên thừa phong đang định dùng mấy cái lệnh bài mở ra cấm chế nơi đây thì xuân đức đã kéo hắn đi xuyên qua vô số cấm chế chỉ thấy thân ảnh hai người lướt qua liền tiến vào bên trong xuân đức nghiêng đầu qua thì thấy thiên thừa phong đang dùng ánh mắt kinh sợ nhìn hắn thì nói không có gì ngạc nhiên cả bản thể ta có thiên phú thần thống có thể dung hòa cấm chế nên không cần e sợ cấm chế chỉ khi cấm chế kia đẳng cấp cao hơn ta quá nhiều mà thôi nhưng theo ta thấy sau lần này thì cắt ngươi nên mua vài cái sát trận cao cấp một chút nơi quan trọng thế này mà toàn dùng ba cái đồ kém chất lượng thiên thừa phong giật giật khoe miệng làm sao hắn nghe thấy vị tiền bối này đang chê bài thiên âm tông lạc hậu vậy hắn nhìn xuân đức hỏi không biết tiền bối có bộ xuân đức gật gật đầu nói có thì có đấy nhưng đợi khi nào mấy vị lao tổ của ngươi đi ra thì hãy cùng bọn họ thương thảo một chút là c o nên n mua hay không vì ta thấy thiên â m tông cũng không khá giả gì cho lắm mà thôi không nói chuyện đó nữa chuyện đó sao hắn g nói thần ký tông môn các ngươi để chỗ nào rồi thiên t h ừ a phong nghe vậy thì miệng lại co giật thêm vài lần quả như hắn đoán vị tiền bối này đang chê thiên â m tông nghèo nhưng dù sao hắn cũng không làm gì được đối phương đánh thì không lại mắng thì không dám nên chỉ đành c ư ờ i trừ theo chân thiên thừa phong sau khi mở ra không biết bao nhiêu là cái cơ quan cùng tâm chế thì xuân đức cũng đã thấy được một món thần khí đầu tiên món thần khí này là một thanh kiếm linh tính rất đầy đủ nhưng so với nhất kiếp kiếm còn thua xa nhìn thanh kiếm một lúc xuân đức lắc đầu nói đúng là thần khí nhưng mà chất lượng không được tốt cho lắm chúng ta qua nơi khác nhìn xem thiên thừa phong còn đang chuẩn bị ba hoa trích t r ọ một phen nghe thế thì há hốc một r a nói thật hắn lúc này có chút sốc hắn lần đầu tiên thấy có người nói thần khí phẩm chất không được tốt nhìn xuân đức hắn cả gan hỏi một câu tiền bối thanh kiếm này tại sao lại không được tốt lắm phải biết nó là thần khí ạ xuân đức gật đầu nói đích sắc nó là thần khí có công hiệu tự lành lực công kích cũng mạnh nhưng mà ta đã có cái tốt hơn rồi nên không m u ố n thiên t h ừ a phong nghe vậy thì gật đầu không hỏi gì thêm nữa mà dẫn xuân đức băng qua bao nhiêu cơm chế đi tới một cái thủy động ở bên dưới bà khố bên dưới này có ánh sáng xanh lam mờ ảo như ánh trăng nơi đây có mười hai cây cột phía bên trên mỗi cây cột có p h ủ văn lấp lóe mười hai cây cột đá đang phát ra vô số sợi tia vàng nhạt bắn vào trung tâm của mười hai cây cột đá ở phía trung tâm xuân đức thấy có một con cóc gà nhầm con ế c vì con này có màu xanh lại còn không có mụt nhọt khác người bốn chân bị cố định bằng bốn sợi dây xích to tướng trên đầu thì bị một quả cầu năng lượng màu vàng áp chế cho nó không ngóc đầu lên nổi ở bên trên quả cầu năng lượng màu vàng lại có chín con đ ế t nhỏ cả người được bao bọc với những tia xét tím chín con đ ế t nhỏ này cũng không biết bị lực lượng gì mà đều bất động thiên t h ừ a phong chỉ về phía giữa thủy đàm nói tiền bối thấy con vật kia chứ nó chính là tử kiếp lôi hoa một con đ ế t điện nghe chối chối nên lấy cái tên kia nghe cho sang chảnh trước kia có hai vị lao tổ tìm được một cái vòng tay trong một cái quan tài băng ở vùng tiề vực khi trở về tông môn tìm tỏi thì phóng xuất ra con nghiệt chủng này vì nó mà phân nữa thiên ầm tông bị hủy may mà hai vị lao tổ kia dùng tính mạng hiến tế phong ấn nó nơi đây xuân đức lập tức hiểu ra thiên âm tông đây mà muốn nhờ tay hắn mang đi cái đại hòa này theo hắn quan sát thì phong ấn này cũng chỉ vài ngàn năm nữa thì cũng biến mất tới lúc đó thì thiên âm tông lại có một trận hạo kiếp mặc dù con tử kiếp lôi h o a n này rất mạnh nhưng mà khống chế không được thì cũng vô dụng chẳng bằng đưa cho xuân đức vừa trả nợ vừa đánh sâu quan hệ nhìn thiên thừa phong xuân đức nói đưa cái vòng tay kia ta xem một chút như thế nào mà thiên thừa phong lập tức lấy ra một cái vòng tay làm bằng sưng thú nhìn có vẻ cổ x ư ơ ngoài ra không có gì bắt mắt xuân đức cầm lấy vòng tay xem qua một lượt thì cũng biết cái này là cái gì rồi cái này chẳng có tác dụng cái gì khác ngoài chứa con ếch bự kia cùng bổ sung năng lượng nhanh cho nó cả ném lại cái vòng tay cho thiên thừa phong xuân đức nói cái vòng đó là để nuôi dưỡng thu sùng cấp cao người cứ cầm lấy mà dùng có bốn năm cái cấm chế trên đó đều bị ta xóa đi rồi không cần lo bị nó đánh cắp linh lực thiên thừa phong tiếp nhận cái vòng tay hắn nhắm mắt dùng t h ầ n nhiệm gió xét sau đó hắn vui mừng quá đỗi vì bên trong cái vòng tay kia có một số thứ mà hắn cần đôi khi rắc của người này lại là bảo tàng của người khác mời đọc sở trạ tồn mờ thần hào đồng nhân hảo siêu hải siêu l sở trạ tôn mở thần hảo chương năm trăm ba mươi mốt đã khó thu phục vậy thì cứ giết chết sau đó luyện con dối hai năm trước trả lại cái lắc cho thiên thừa phong xuân đức bay xuống cái thủy đằng kia thấy hắn xuống con đ ế t bự kia lập tức dùng ánh mắt hung dữ nhìn hắn xuân đức thấy nó hung dữ nhìn mình thì hắn liền ném hai thanh kiếp kiếm vào thẳng con mắt của nó ngũ kiếp kiếp cùng tam kiếp kiếm phân biệt đâm thẳng vào trong mắt của con đ ế t đau đớn kịch liệt khiến nó phản ứng dữ dội một tiếng kêu trầm thấp phát ra từ bên trong bụng con nết vì tiện cho hành sự nên xuân đức nói cho thiên thừa phong ra ngoài đứng trước cửa ra vào của hà thủ hộ ở nơi đó t r a n h có người đi vào cái giày xuân đức thu phục còn yêu vật kia trước lúc hắn đi ta còn không quên nhìn thêm vài lần hai thanh kiếp kiếm hắn nhớ ngày trước dùng thần khí mà chỉ tạo một vết thương rất nhỏ cho con ếch này vậy mà hôm nay xuân đức hời hợt ném kiếm ra liền đâm rách mi mắt của con ếch đâm xuyên vào bên trong mắt nó đợi thiên thừa phong ra ngoài bản tôn của cùng bóng ảnh lập tức đi ra bên ngoài không gian vong linh xuất hiện bên trong thủy đàm triệu hồi ra a ngốc cùng a khờ hai đứa này vừa thấy hắn liền quấn quyết lấy nhưng khi bọn nó nhìn thấy con ếch bự to như tòa núi đang ở giữa thủy đàm thì rít lên những âm than xuân đức nhìn con nết lớn đang bị phong ấn kia cười lạnh nói giá tính mười phần không chịu thuật phục hh để cho a ngốc cùng a khờ cắn n u ố t thì có khi còn tốt hơn việc tốn thời gian thu phục thân thể thì làm con rối c ũ n g tiện lão nhị giúp ta một tay bóng ảnh bên cạnh nói yên tâm l ã o đại vừa nói xong thì bóng ảnh biến hóa thành một đám xương màu đen xâm nhập vào bên trong pháp trận tự biến bản thân thành một loại lực lượng phong ấn kết hợp với lực lượng v ố n có ngay lập tức phong ấn này đã tăng sức mạnh lên không biết bao nhiêu lần ở một bên xuân đức cũng ngồi xuống triệu hồi g a thiên xích bích đĩa cái chiêu thức quen thuộc của hắn nhưng đành phải từ bỏ vì lý do linh hồn h bây giờ linh hồn cũng đã bành trướng không cần lo lắng nữa vì thế em nó lại được lên sàn một cái bia đá cao 10 ờ i m rộng 5 ă m m dày 2 a i m xuất hiện bia đá đỏ tươi như máu phát ra ánh sáng yêu dị tới cực điểm từ bia đá có vô số móc lao màu đỏ bắn ra mỗi móc lao được nối liền với bia đá bằng một sợi xích màu đen phập phập phập phập phập. như mưa rào lao móc cằm xuống thân thể con tự kiếp lôi hoa khiến cho nó kêu lên rung trời bị kích thích quá mạnh khiến cho thân thể con nó trong nháy mắt thoát ra khỏi phong ấn nhưng ngay sau đó liền bị phong ấn lại âm thanh của nó như tiếng sấm ở gần khiến cho cả không gian nơi lây rung lắc máy liệt đất đá rơi xuống rơi vào bên trong mặt nước phát ra những tiếng bùm bùm nhìn qua trước đức xuân đức nâng tay chỉ một cái liền có một cái lồng phòng ngự hiện ra bảo vệ lao tam cùng lúc đó ở bên ngoài đang canh gác thiên thừa phong nhảy dựng lên hắn nghe thấy âm thanh kêu thảm của tử kiếp lôi hoa hắn rất muốn vào bên trong xem là có việc gì nhưng lại không dám làm trái ý xuân đức đúng lúc này thì từ bên trong có một âm thanh vang lên thiên thừa phong đạo hữu xin mời vào đây hỗ trợ ta một tay thừa thiên phong nghe vậy thì không có trần trừ mà nhanh chân đi vào bên trong vào bên trong thì hắn liền sức người vì bên trong này lại có thêm một hai người cảm nhận được khí tức khủng bố từ hai người hắn không dám dò xét nữa mà tiến lại gần xuân đức chờ đợi sai bảo xuân đức ném ra hai cái đài sen kết hợp với đài sen hắn đang ngồi thì tạo thành tam tiên pháp trận xuân đức nhậm một câu thì thiên thừa phong lập tức xuất hiện ở mỗi trong hai cái đài sen cái đài sen còn lại là do bóng ảnh chủ trì ngay sau đó từ ba đài sen phóng lên một luồng ánh sáng xuyên phá hư không luồng ánh sáng này trực tiếp xuyên qua trần đá phía bên trên ánh sáng từ bóng ánh mà màu đen như mực bên thiên thừa phong l à màu xanh cùng xuân đức là màu đỏ từ bên trong cổ sáng kia vô số tinh điểm tách ra dung nhập vào thiên s í c h b í c huyết bia ngay lập tức thiên s í c h b í c huyết bia liền phát ra h à o quan g đại thịnh lại có thêm vô số các móc lao đâm xuống con ít bên dưới nhưng móc lao này nhỏ hơn lúc trước nhưng lại có uy lực mạnh hơn mỗi khi móc lao đâm vào trong cơ thể con ít thì nó liền rú lên thế lương cùng lúc đó năng lượng tinh hoa sinh mệnh cùng hắc cám theo những sợi xích chuyển về tấm địa đá sau đó tất cả mọi năng lượng kia đều chuyển vào hai bức tranh ở mặt trước tấm địa hai bức tranh này chính là a gốc cùng a khờ sau khi dung nhập cùng tấm địa phải nói con ít kia sinh mệnh cực cường sau một tiếng mà nó vẫn còn điên cùng g i y g i ấ bình thường một tên thân quân cảnh bị hấp nguyên như thế này chưa đến hai mươi phút liền treo vậy mà con nết này chịu một tiếng không có vấn đề năm bốn tiếng sau con nết đã bớt phản kháng xuân đức lúc này cũng giải tán tam tiên pháp trận vì thiên thừa phong yếu quá mới có mấy tiếng mà sắc mặt đã cắt không ra máu cả người run như cày s ấ y nhìn đến tội hắn vừa được tha thì liền ngồi xếp bằng ở bên cạnh khôi phục xuân đức vẫn tiếp tục chiến đấu với con nết lớn do mất đi tam tiên trận phụ trợ nên tốc độ rút đi bùn nguyên của nó cũng chậm lại rất nhiều nhưng dù gì nó cũng hết sức phản kháng rồi nên chịu khó tốn thời gian tí thì vẫn giải quyết nó được như thường dị tượng ở bảo khố khiến cho rất nhiều người chú ý. Mấy trong ê n tầng nhanh chóng đi tới nơi này tông đang cao có việc chủ tới biết t gì. Khi họ đi là xem ở thì tông chủ đang ở trong thì liền rời đi, việc của ba ọ họ n không nên sen vào thì hơn thì vào b Qua ba đi thêm ngày Sau ba này g tiên h ì c á con ít chết kia cũng bị rút cạn buồn n ít tiệt rút kia g bị u y mà c h ế thừa đến c í n buồn nguyên cũng Trong ngày này tiên h đạo đi. bị ba lấy kiếp lực t phong cũng có ba lần giúp xuân đức một tay nhưng tên này thực lực có phần bạc nhược nên thời gian không trận càng ngày càng ngắn hôm đầu tiên được bốn giờ hôm sau thì được hai giờ hai hôm sau mỗi lần chưa đến ba mươi phút nói thật giải quyết xong con ếch kia cũng khiến cho xuân đức tí nữa mới chết sau khi xong việc hắn liền thu gom chiến lợi phẩm quay về không gian vong linh n g h ĩ ngơi mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương năm trăm ba mươi hai đôi khi luôn có người nhìn chúng ta trướng mắt mà không cần lý do hai năm trước ngày hôm sau bên dưới bảo khố thiên âm tông nơi có bích thủy hàn đàm lúc này ở phía dưới chỉ còn có trương tam thiếu vẫn đang bị linh hồn xuân đức khống chế cùng vị tông chủ thiên thừa phong kia sau một ngày cuối cùng thiên thừa phong cũng khôi phục được thất, thất bát bát hắn đứng dậy nhìn xuân đức cười kh xuân đ ứ c cười lắc đầu nói không có gì đáng chê cười cả tu vi không đủ thì đó là điều tất nhiên mà tông chủ còn trẻ rất nhanh thì sẽ vượt qua tu vi đám lao già chúng ta xuân đ ứ c chém gió, t u ổ i của hắn còn không đáng làm chắc người ta nhưng ai bảo tu vi hắn cao hơn ha ha thôi chúng ta nên đi ra ngoài ta đoán đám người ngoài kia bây giờ đã như lửa đốt đông ông suy đoán lung tung đủ điều rồi thiên thửa phong nghe vậy thì hỏi có chút băn khoăn hỏi tiền bối không đi xem mấy món thần khí khác sao xuân đ ứ c xua tay nói không cần đi nữa lần này có thu hoạch lớn vậy rồi nếu lấy nhiều thêm chẳng quá tham lam ha, ha. Thực sau ta n g việc nơi đây thì xuân đức cũng gửi lại nữa bộ giới của phương pháp tấn thăng thành tinh vương cảnh cho thiên thừa phong mang về cho mấy lao bất tử có điều thiên thừa phong lại mời hắn đến nơi tiếp khách của thiên lâm tông để nhìn mấy người luyện hồ tông xuân đức cũng có phần hứng thú với đám dùng hồn phách làm vũ khí này nên cũng đồng ý đi theo còn về phần nữa quyển bí tịch phía sau thì sau khi thiên thừa phong truyền tin cho ba vị l a o tổ thì không cần hắn chạy về ba người kia đã đi tới tận nơi gặp nhau thì không thể thiếu được đàm luận chút việc rồi từ chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay cho tới việc tu luyện mọi người cũng mang ra trao đổi một phen sau khi ba vị l a o tổ thiên âm tông biết xuân đức đã giúp thiên âm tông giải quyết được một mối họa thì lại có tạm vật đưa ra biết xuân đức cần nhận thần khí nên có một ông lao đã bỏ thứ yêu quý mà đưa cho hắn có qua có lại cho thoại lòng nhau nên xuân đức cũng mang ra vài ống thủy tinh nhỏ được một loại dung dịch khiến tinh thần người ta ở mức độ linh mẫn cao đưa cho mấy người kia sau đó mọi người lại nói chuyện với nhau thêm một lúc rồi chia tay trong vui vẻ ba người thì gấp rút đi về tiếp tục cảm nhận lực vị diện cùng tham khảo phương pháp tấn t h à n h tinh vương cảnh đương nhiên cũng không thể bỏ qua cho vị tông chủ đang làm công việc dẫn đường cho xuân đức rồi hắn cũng mang ra một ít tiêu hao phẩm đưa cho vị tông chủ này coi như là làm quà cũng không có gì nhiều vài tấm viên thiên thánh phủ cùng một tấm phi thiên thần phủ mà thôi xuân đức không coi là gì vì hắn chế tạo ra được nhưng vị tông chủ kia thì coi như là chân bảo giữ、mệnh. có mấy tấm p h ù này thì lúc minan có thể giữ lại một mạng trên đường đi tới nơi đón tiếp đám người luyện hồn tông thì xuân đức lại vô tình gặp được sư phụ cùng sử t ỷ của tam đệ hắn đương nhiên đã thấy nhau thì phải chào hỏi rồi lộ phù dung nhìn xuân đức cùng thiên thừa phong hơi nghiêng người chào tiền bối tông chủ cũng đang đi tới ngọc hư phong sao hương hương lúc nhìn thấy vị sư đệ của mình thì có chút bối rối nhưng có lẽ nàng đã được sư phụ nàng báo cho biết nên cũng không có xoán s u y ế t gì nhiều nàng cũng không người t ú i chào thiên thừa phong nói người một nhà không cần đa lễ đang tiền đường thì chúng ta cùng đi thiên thừa phong hôm nay đang rất vui vẻ nên lời nói cũng không có cứng nhắc như mọi người đừng nói là hắn nếu là người khác tự dưng lại tìm được con đường đi sau này phiền muộn biến mất lại còn được thêm vài món bảo vật bảo mệnh thì không mừng mới lạ sau đó bốn người cùng nhau mà đi đi trên đường thiên thừa phòng liên tục nói chuyện giới thiệu cho xuân đức đủ thứ còn về phần lộ phụ dung cùng hương hương thì im như thóc xuân đức thấy vậy thì nhìn lộ phụ dung cười nói làm sao cứ im lặng mãi vậy sư phụ của lao tam có tâm sự gì sao lộ phụ dung có hơi giật mình nhưng nàng làm như không có gì nói không có cảm ơn tiền bối đã quan tâm ba bị lao tổ đã căn dặn không nên làm phiền tiền bối xuân đức nhìn thiên thừa phòng hỏi lại còn có chuyện như thế nữa ạ thiên thừa phong lắc đầu đáp văn bối cũng không biết văn bối cùng tiền bối cùng tiến vào nơi kia mà xuân đức gật đầu sau đó vỗ vai thiên thừa phong cười nói thôi ta có chút việc quan trọng phải làm gấp khi khác có cơ hội sẽ chỉ giáo tiểu tử ngươi nhiều hơn tam đệ ta ở tông môn các ngươi nhớ chú ý hắn giúp ta một chút có đôi khi ta bận việc quá cũng không có để ý hắn được thiên thừa phong nghe vậy thì chắp tay nói tiền bối quá lời việc trương sư điệt văn bối sẽ chú ý xuân đức không có nói gì thêm mà rút về thần hồn của mình trương tam thiếu lập tức từ thế giới linh hồn của xuân đức trở về với thân thể trương tam thiếu vừa mở mắt ra liền thấy ba người đang chăm chú nhìn hắn thì không khỏi theo bản năng nhảy lùi lại phía sau. cảnh giác hỏi có việc gì sao tông chủ sư tôn hưng ơ hương sư tỷ ba người làm gì mà nhìn ta chăm chú vậy tuy vẫn là người trước mắt nhưng tông chủ thiên thừa phong cùng phong chủ lộ phù dung đều có thể cảm thấy sự khác biệt một trời một vực người trước kia tuy cười nói nhưng luôn gây cho người ta cảm giác tim muốn ngừng đ ộ n g còn thiếu niên trước mắt này lại mang lại cho người ta cảm giác thanh thoát thoải mái lộ phù dung khẽ thở ra một hơi nói vẫn là đồ nhi của ta tốt v ị tiền bối kia khiến ta cảm thấy quá áp lực thiên thừa phong khẽ gật đầu hắn không có phủ nhận điều mà lộ phù dung nói ngày đầu tiên đi gần với xuân đức hắn còn luôn có xung động muốn quay người chạy đi xa kia hương hương cũng giống như hai người khác khi trương tam thiếu trở về thì trong lòng nàng cái cảm giác như có thanh kiếm đang g ắ t trên cổ kia cũng biến mất nhưng khi nàng nhìn về phía trương tam thiếu thì ánh mắt hiện lên một sự tức giận nàng tiến lại gần n h é o l ô thai hắn nói sư đ ệ tốt sư đ ệ có biết mấy ngày hôm nay sư tỷ rất nhớ đ ệ không trương tam thiếu lập tức nhớ tới điều gì khuôn mặt hắn biến thành khổ qua nói sư tỷ tha mạng sư đ ệ lần sau không dám nữa đ ệ thế đấy mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lấy sở trạ tồn mợ thần hào chương năm trăm ba mươi ba đôi khi luôn có người nhìn chúng ta trướng mắt mà không cần lý do một hai năm trước bốn người tốc độ rất nhanh không qua bao lâu thì đã đi tới ngọc sơn phong bốn ngọc sơn phong nơi đây đang tụ tập rất nhiều đệ tử của thiên âm tông cùng một ít đệ tử luyện hồ n tông tất cả đều là đệ tử hạch tâm nổi bật của tông môn ngoài ra còn có đám cao tầng của thiên âm tông nữa ở vị trí cao thì là nơi mà mấy vị phong chủ cùng đệ tử chân truyền của bọn họ ngồi ngang hàng với bọn họ là tông chủ luyện hồn tông cùng mấy vị trường lao khác đứng sau tông chủ luyện hồn tông có một nam một nữ nam thì độ tuổi thanh niên thứ mạo bất phàm ánh mắt rất có thần trên mặt lúc nào cũng treo một nụ c nữ tử thì d á người n g thức ta ánh mắt to tròn khuôn mặt như vẽ ra nhìn rất đ ộ n g lòng người một nam một nữ kia chính là thiên tài vạn năm gì đó của luyện hồn tông khi mấy người sắp tới nơi thì trương tam thiếu với bản tính không thích bị mọi người để ý nên đã cùng hương hương ở lại phía sau để cho thiên thừa phong tông chủ cùng lộ phụ dung phong chủ ma âm phong đi chào hỏi cùng mọi người việc này thiên thừa phong cùng lộ phụ dung cũng không có ý kiến gì cả dù sao với địa vị của trương tam thiếu hiện nay thì một cái yêu cầu không tính là yêu cầu kia thì chẳng đáng là gì sau khi lộ phụ dung dặn dò vài câu xong thì trương đức cùng với hương hương đi xuống lẫn vào dòng người phía bên dưới ba đang đi trong dòng người trương tam thiếu hỏi sư tỷ mấy người sư m g ộ i đâu rồi bọn họ không tới nơi này sao hương hương đáp mấy người bọn sư m g ộ i đã ở trên ngọc sơn phong từ mấy ngày trước rồi sư tỷ cùng sư phụ có chút việc nên phải quay về ma âm phong trương tam thiếu lại hỏi mà luyện hồn tông đến tông môn chúng ta làm gì gì vậy sư tỷ hương hương kỳ quái nhìn hắn hỏi sư đ ệ đi theo tông chủ không có nghe người nói sao mà mấy ngày này ở bên trong bảo khố có việc gì vậy nói cho sư tỷ nghe đi hương hương lúc này hoạt bắt hẳn lên thể hiện tính bắt quái của nàng nàng dùng đôi mắt dễ thương nhìn trương tam thiếu Tương t Đức hương ấ y vậy này liền bị đánh bại nói cái đánh bị s đệ được đâu đấy. chuyện cho cho có mình thì thì không nói nói này nói biết, với ai với sư sư ư thể v Đại t hương ú c cùng s tôn. h ư Hương liên tục gật đầu nàng kéo tay trương tam thiếu vào bên trong một cái đình viện nghỉ mát ngọc sơn phong có rất nhiều đình viện như thế này vì nơi đây thường xuyên tiếp khách từ bên ngoài tới nên xây dựng nhiều các đình viện như vậy để tiện cho khách dừng chân đình viện này rất rộng nhưng chỉ có vài người đang chờ đồng bạn dừng chân bên trong m à thôi đi vào bên trong hương hương cùng trương tam thiếu ngồi xuống một cái bàn đá bọn họ vừa vào trong thì liền thu hút ánh mắt của những người khác nhưng khi họ thấy phục sức của hương hương thì cúi đầu chắp tay chào một cái sau đó rời đi sau khi những người kia rời đi thì trương tam thiếu ngây thơ bắt đầu t ư ở n g thuật những gì mà mình nhìn thấy mấy ngày này thấy cảnh tượng hoành tráng cỡ nào con tử kiếp lôi hoa kia là cỡ nào mạnh mẽ hắn cũng không thêm mắm thêm muối vào chỉ kể lại như lúc diễn ra dù không có thêm mắm thêm muối nhưng vẫn làm cho hương hương kinh hô liên tục nhưng sau một lúc lâu mà hương hương không nghe trương tam thiếu kể về phép thuật thần thông của mấy người khi chiến đấu thì hơi bất mãn nói sư đệ nói nay giờ sao sư t ỷ không nghe thấy sư đệ nói về pháp thuật mà mấy vị tiền bối thi triển có phải hay không sư đệ lại đang tính lựa gạt sư t ỷ cái gì trương đức xua tay nói không phải đâu thật sự là sư đệ không có lựa gạt sư t ỷ mà tại pháp thuật kia quá kinh khủng sư đệ không mở mắt ra được nên không biết miêu tả làm sao hết chỉ có lúc ban đầu đại ca thi triển thì sư đệ có ghi lại được một đoạn ngắn nhưng lại không thể nào quan sát trương tam thiếu lấy ra một cái miếng ngọc màu đen đ hưng ơ hưng ơ tiếp nhận cầm lấy miếng ngọc màu đen to bằng bàn tay kia nàng dùng thần n i ệ m vào bên trong quan sát nhưng sau chưa tới hai hô hấp nàng lập tức liền hét thảm một cái bay ngược ra phía sau khoe miệng c h ả y ra một chút máu tươi s á c mặt nàng trong nháy mắt trắng bệnh không còn chút máu t r ư ơ n g tam thiếu vội vàng chạy lại nâng nàng lên hỏi sư tỷ sư tỷ sư tỷ có sao không tỷ ung ố t h ứ nước này rất nhanh sẽ tốt hắn lấy ra dung dịch trị thương bí chế của ác ma điện đổ vào bên trong miệng của hưng hưng hưng chỉ cảm thấy cả người trong nháy mắt ở bên một cánh rừng toàn màu xanh nhưng chức là kia xoay xung quanh nàng nhưng rất nhanh thì cảm giác thoải mái kia cũng biến mất lúc nàng mở mắt ra kiểm tra thân thể thì thấy mọi vết thương đã lành rồi nàng không khỏi kinh ngạc nhìn cái ống thủy tinh đựng dung dịch màu xanh vẫn còn hai bạt kia nàng nhanh tay cướp lấy sau đó thu vào bên trong nhận không gian nàng nhìn trương tam thiếu nói cái này là sư đệ dùng bồi thường cho sư tỷ được chứ sư đệ có ý kiến gì không trương tam thiếu cười cười hắn thừa biết mình có ý kiến cũng bằng thừa với loại thuốc trị liệu này ca ca cho hắn cả một dương lớn có đến hơn một vạn ống nên cũng không tiết vài ống hắn lấy thêm mười ống đưa cho hương hưng nói cho sư tỷ này hương Hương có đôi chút ngại ngùng nhưng suy nghĩ một chút nàng vẫn nhận đang lúc hai người còn trong tư thế mập mờ thì có một giọng nữ vang lên đây không phải hương hương tiên tử của ma âm p h o n g sao làm sao lại thích chơi trò tình cảm với nhưng khi nàng nhìn thấy khuôn mặt của trương tam thiếu thì ngay lập tức nuốt lời còn chưa nói ra ngược vào trong nàng nhìn về phía trương tam thiếu có phần sợ hãi nghe được âm thanh truyền tới hương hương lúc này cũng không có ngay lập tức đứng dậy mà nàng từ từ đứng dậy thoát khỏi cánh tay của trương tam thiếu đang ôm nàng nói thật nàng có chút lưu lên cảm giác đó hai người tách ra nhìn về phía cô gái ăn mặc có phần bại lộ kia cô gái này nói là ăn mặc thiếu vãi nhưng chỗ cần c h e đều c h e hết những phần nàng lộ ra khiến người ta muốn phun m á u m u ố i tóc dài như thắt nước thân người khỏi chê vào đâu ngực tấn công mông phòng thủ cái miệng nhỏ nhắn đôi mắt h ú t hồn nàng nhìn khác gì một yêu nữ cả nữa yêu tinh xinh đẹp hương hương nhìn nàng kia lạnh nhạt nói ra thiên hoa tông các ngươi tới rồi sao không biết trong một trăm năm này bên trong thiên hoa tông có thiên tài nào xuất hiện không nếu không có thì lần này thiên hoa tông các ngươi luôn là đệ nhất đến ngược làm cho ta cũng cảm thấy cao hứng chương tam thiếu có ngốc lúc này cũng ngửi thấy mùi vị thuốc nổ rồi hắn cảm thấy không lành khi ở đây Hắn đang muốn lui lại tránh xa trốn thị phi này thì lại không đang muốn trốn này xa lui lại lại biết chương ó một t ằ n g cô năm trăm ba mươi bốn người theo đuổi của hương hương hai năm trước người mới phát ngôn là một người có diện mạo đẹp trai khoát trên người một bộ áo lông đôi mắt hắn nhìn rất tạ khí nhưng phải công nhận tên này may mắn hắn nói câu đó với trương tam thiếu thì còn mạng nếu mà lúc xuân đức còn đang nắm giữ thân thể thì tên kia chết thế nào cũng không biết trương tam thiếu lúc này thì cảm thấy một trận mượn bực tự dưng lại nhảy ra một thằng âm hắn thấy mấy tên được gọi là thiên tài này tu luyện nhiều quá đầu góc chứa toàn c ứ c tà không toàn nước nói toàn c ứ c thì khó nghe quá lại còn thiếu văn hóa nhìn thanh niên đang có sắc mặt bất thiện nhìn mình chương tam thiếu nhữ mày nói sáng nay đã uống thuốc chưa làm sao lại đi ra ngoài sửa l o ạ n rồi nàng là sư tỷ của ta h à n g ngày ăn cùng nhau ngủ c ù n g giường còn chẳng sao chỉ là ôm sư tỷ một chút thì có gì là to tát người cái tên có bệnh tâm thần này đã không biết gì lại còn cứ tưởng sư tỷ ta là của người vậy mà cho hỏi chân thành một câu ai là người đang nuôi ngươi thế để ta thông báo một câu còn nhanh đến đây mà xích ngươi về cho uống thuốc trong nháy mắt mấy người cứng đơ tại chỗ đến cả hương hương cũng hai mắt trận to nhìn tiểu sư đệ của mình còn thiếu niên kia trong nháy mắt sắc mặt đen như l ít nồi hai mắt hắn bắn ra những tia điên cuồng như mắc bệnh dại hắn rít lên một tiếng dám chửi ta ngươi c h á n sống rồi sao vậy để ta tiễn ngươi đi một đoạn nhanh như chấp giật tên này thuấn di cự ly ngắn đến trước mặt trương tam thiếu đánh ra một quyền tốc độ tên này rất nhanh nên khi hương hương bên cạnh còn chưa phản ứng kịp thì tên này đã đánh lên người trương tam thiếu nhưng tên này số không may rồi trương tam thiếu tu vi yếu nhược thật nhưng mà bảo vật thì trang bị đến c ộ n lông cũng có tên kia một q u y ề n đánh lên ngực của trương tam thiếu trương tam thiếu bất động từ trong người hắn có một luồng sáng bạc ánh lên bắn ngược l ự c đạo của một q u y ề n kia chỉ thấy tên thanh niên kia đấm ra một q u y ề n lên người trương tâm thiếu sau đó chỉ nghe r ắ c một tiếng tên kia bay ngược về phía sau vừa bay ngược lại vừa phun cả máu lẫn bánh vỡ nội tạng ra ngoài tạo thành một đường vòng cung bằng máu rất đẹp、Binh. như cái bao cắt bị ném xuống đất tên kia r ớ t trên mặt đất sau đó lăn thẳng một đường xuống núi may mà trên đường có nhiều t r ư ớ n g ngại vật nên hắn may mắn dừng lại được đám người xung quanh gần đó thấy đánh nhau thì không tán ra mà xuống lại xem t r ư ơ n g tam thiếu sau một thời gian đi theo xuân đức cũng học được một chút hát tầm nhìn thiếu niên kia đang chật vật bỏ dậy hắn liền ném ra cùng lúc ba trái bom hơi cay bùm bùm bùm ba quả bom cùng lúc nổ tung một màu đỏ bắn tứ tán khắp nơi nhưng tên nào không may dính phải thì liền không kiềm được dưới lệ hai mắt đấm nước mắt chúng đòn nặng nhất phải kể đến thanh niên kia bị ăn ba quả bom hơi cay đặc chế vào mặt bên trong quả bom này còn có ý cảnh tang thương cùng hối hận nên ai bị chúng chiêu liền bắt đầu nói ra tội lỗi của bà thần một mảnh gào khóc thảm thiết nhìn tôi cũng thấy thú vị công nhận ai cũng có tội lỗi của bà thần nhiều tên nhìn bên ngoài mạo đường ho nhưng đa phần đều là vì lợi ích mà làm hại lẫn nhau cũng có vài trường hợp đặc biệt thích t âm người khác làm cho vui nhất là khi nghe tên thanh niên kia kể ra tội lỗi thì trương tam thiếu cũng cảm thấy một trận lạnh g á y tên kia khi sáu tuổi đã mưu hại đệ đệ cùng cha khác mẹ của hắn chín tuổi đã lén hạ đầu cha hắn để lấy một món bảo vật hai mươi tuổi vì đạt được mục đích muốn vào trong nhất dương tông tên này không tiết hạ sát vị ân nhân đã giúp hắn từ lúc còn trẻ vào bên trong nhất dương tông tên này vì nịnh n ọ t còn không tiết tặng vị hôn thê cho người khác chơi còn mấy kiểu giết người tra tấn thì nhiều vô số kể nhưng khi tên này đang kể tới đoạn hay thì có một bóng đen xuất hiện phía sau hắn đánh một cái vào sau gãy khiến tên này ngất đi mất nhưng mà ngất rồi mà tên này vẫn trong vô thức kể ra tội lỗi của bản thân người kia thấy thế thì khóa huyệt tên này lại cho hắn bị câm tạm thời mất đi khả năng nói chuyện đến lúc này thì trương tam t i ế u cùng nhìn rõ bóng đen kia là ai người này là một trung niên có sắc mà tâm lãnh ánh mắt hắn với tên thanh niên kia có mấy phần giống nhau nhìn cũng đ i ê như điên. n nhau trung niên kia quay về phía bên này chắp tay nói để cho mọi người chê cười là ta dạy đồ đệ không nghiêm không biết vị nào vừa làm ra tình cảnh này trương tam thiếu nhìn trung niên sắc mặt có phần khó coi nói ngươi lại có ý niệm muốn giết ta cho hạ giận đúng là sư phụ nào thì dạy ra đồ đệ như vậy ngươi cũng không cần bảo ta cái gì ăn nói ngông cuồng nếu người dám thể với thiên đạo là được trung niên kia có phần ngạc nhiên nhìn trương tam thiếu hắn quả thật có phần sát ý với tiểu bối này nhưng nơi này là ở thiên âm tông không có tiện phát tác hắn chỉ hư lệnh một cái sau đó mang tên thanh niên kia rời đi đợi hai người rời đi xa thì hương hương quay lại nhìn trương tam thiếu hỏi sư đệ làm sao biết người kia có s á t nghiệm với sư đệ trương tam thiếu nói đây là một môn linh tâm chi thuật bất kỳ có có ý niệm xấu với sư đệ thì sư đệ đều có thể mơ hồ cảm nhận được tu luyện càng cao thì có thể đọc một phần s á t nghiệm kia người trung niên mới rời đi vừa rồi có s á t nghiệm rất mạnh với sư đệ nên hắn còn chưa nói xong thì lộ sơn vương không biết lúc nào ở phía sau hắn nói không cần để ý tên i k i ê n sau khi rời khỏi thiên âm tông sẽ có người trừ khử nếu thiên âm tông có một chút việc như vậy cũng không làm tốt thì sao nhận hậu lễ của đại ca ngươi trương tam thiếu nghe được â m thanh quen thuộc thì chỉ hơi giật mình một cái quay đầu lại nói đại thúc không cần lén lút như vậy chứ ta bị đau tim ả làm sao đại thúc ngươi lại tới n lộ sơn vương cười nói tiểu tử ngươi náo trò như vậy ta xuống xem náo nhiệt trên kia có đám lao bất tử rồi ta không có hứng thú hắc hắc, tiểu tử ngươi làm sao mà để cho đám này đến chuyện đái dầm lúc nhỏ cũng nói ra vậy trước đức lúc này cũng cười đ ắ c ý hắn lấy ra một quả bom nhỏ đưa cho lộ sơn vương nói nhờ nó đấy bên trong có hơi cay đặc chế cùng với ý cảnh tang thương cùng hối hận mà đại ca ta dung nhập vào ai bị dính chiêu thì liền bị như những người kia trò này rất vui ta đây cũng là mới thử lần đầu lộ sơn vương nghe thế thì hai mắt tỏa sáng hắn hai mắt tỏa sáng không phải vì vui hay không vui mà trong vật này có chứa ý cảnh của vị tiền bối kia nếu tìm hiểu được thì rất có thể tiến thêm một bước trên con đường tu luyện nghĩ tới đây hắn lại cảm thấy đau lòng khi tên tiểu từ trước mắt này lại đem vật đó như vậy ném vào đám rẻ rách mời đọc sở trạ tôn mở thần hào đồng nhân l ã o siêu hài siêu lấy sở trạ tôn mở thần hảo chương năm trăm ba mươi lăm ngụ đại thế lực đỉnh tiêm nhân tộc ở trung tiên hai năm trước chú ý năm đại thế lực ở đây là chỉ những thế lực lộ diện không tính những thế lực ẩn trong các bí cảnh hay chưa được người đợi biết đến thế giới rất lớn có nhiều thế lực bên ngoài nhìn bình thường giống như ác ma điện nhưng bên trong lại là si sau khi lộ sơn vương xuất hiện thì mấy việc náo loạn của trương tam thiếu cũng nhanh được giải quyết tiếp theo hắn cùng hương hương đi theo lộ sơn vương ở trên đường đi lộ sơn vương cũng có nói qua sự kiện lớn lần này một ít đến hẹn lại lên cứ mỗi khi một trăm năm thì mấy tông môn lại tổ chức một cuộc thi tầm cỡ k i ể u cũng giống như đại hội thể thao quốc tế ở địa cầu cứ mấy năm lại tổ chức một lần thôi ấy mà chỉ có điều là tiền thưởng lớn hơn với phương pháp có chút khác nhau còn bản chất là vậy cả tham gia mỗi lần như vậy thì đều có các thế lực đỉnh tiêm tham gia không chỉ có nhân tộc mà yêu tộc cũng góp phần còn về quỷ tộc cùng ma tộc thì không cùng đường nên không tổ qua góp vui lối với quỷ tộc cùng ma tộc thì đại hội hàng năm vẫn có nhưng đó là ở chiến trường kia ở đó chính là đại hội máu tươi vô cùng p h â n khích n h â n tộc góp mặt của năm cái tông môn cái thứ nhất chính là thiên đồng tông thứ hai là luyện h ồ n tông tiếp theo là thiên hoa tông nhất dương tông cùng thái cử tông bên phía yêu tộc thì cũng có bốn thế lực lực cái thứ nhất chính là long thần điện mấy cái sau phân biệt là chu tức thần điện huyền vũ thần điện bạch hồ thần điện vì vị trí địa lý xa xôi nên đợi các tông môn này tới đông đủ thì còn khá lâu tầm khoảng một tháng nữa thì họa may mới đến đông đủ một khi đến đông đủ thì bắt đầu chiến thôi ai nhầm là thi đâu thôi phần thưởng nghe nói cũng rất nhiều nhất là mấy tên đứng đầu thì càng được thưởng tiền hậu hĩnh n g ấ p cũng đúng thôi cả chín cái thế lực mà không lấy ra được phần thưởng đáng tiền thì đâm đầu vào gối chết cả l ũ đi. trương tam thiếu nghe thì vẫn nghe nhưng hắn không chẳng có chút hào hứng nào cả ở với xuân đức lâu lâu nhuệ khí tuổi trẻ của hắn chẳng còn chút gì hắn thích kiểu an an ổn ổn như đại ca hắn vậy sống một đời thoải mái cần gì phải bon chen với người người ta bon chen vì người ta không có nếu mình đã có rồi thì cũng không cần tham nên để cho người khác sống trên đời cần biết đủ nếu đã muốn tham thì tham lớn một lần ví dụ như trộm b ả o khố của thiên âm tông đó ba bên trong không gian vong linh xuân đức bây giờ đang ngồi ăn thịt thỏ nướng nhìn a k h ờ cùng a ngốc biến hóa hai con sùng vật mới nuôi này của xuân đức được hắn dốc sức bồi dưỡng nên phát triển rất nhanh không giống tu sĩ đám động vật đầu góc kém thông minh này vừa sinh ra đã được thiên địa ưu ái chỉ cần tích xúc đủ liền tiến hóa lên một trạng thái mới hùng mạnh hơn chẳng cần gặp phải cái q u ỷ gì ngăn cản từ thiên địa cả bọn nó vừa tấn thăng liền sẽ có phước lành rơi xuống xuân đức ngồi ở nơi đó cũng cảm nhận được khí tức đang dần tăng trưởng của hai tên ti xuân đức nghe vô địch nói thì để hai con vật nhỏ này tiến hóa hoàn tất ít nhất cũng phải ba năm hoặc dài hơn xuân đức cũng không có vội vàng gì hắn cũng rất bình tĩnh ngồi nơi đó hắn bây giờ cũng có vài công việc cần phải làm một là ăn cho sướng tận hưởng cuộc sống thứ hai là đi chế tạo một con dối bá đạo thứ ba chính là tu pháp bây giờ tu pháp hắn cũng không định học lan man như trước kia nữa mà chỉ học một bộ liên hoàn chiêu thức là đủ riêng nếu là bị động thì cứ việc học hắn cũng không chê nhiều vừa ngồi găm thì nướng buồn buồn hắn mang ra hai cái nhẫn có phẩm chất thần khí nhìn một chút ngày trước hắn lấy được năm cái nhẫn ngũ hành bây giờ lại thêm quang ám nữa vậy chỉ còn thiếu mấy hệ phong lôi đ ộ n nói thật nếu được đổi thì hắn thả đổi chín cái nhẫn này lấy một cái nhẫn mang thuộc tính độc tố ngoại trừ tu thân thể hắn còn tu độc hệ nếu có thần khí độc hệ thì phê bên mấy nhờ hệ thống phụ trợ giám định xuân đức rất nhanh đã biết được hai cái nhẫn này có tác dụng gì lưu q có giới chủ nhân xuân đức đẳng cấp bốn phẩm chất thần khí tinh l ự c tối đa 2323-567-345. độ trưởng thành hiện tại 769. độ trưởng thành huyết luyện ba tự thân hồi phục năng lượng phụ trợ quan hệ ba mươi hỗ trợ công kích ba hỗ trợ phòng ngự năm Chống chóng, chống chống 3%, suy yếu, 5%, đặc ị n thân, 5%, chống h h 5%, chống hôn mê o 5% 15% chống đặc hôn thêm kỹ năng, vạn hoa nhất thất.、Vạn、hoa nhất thất, năng, vạn Vạn mê, kỹ biệt kỹ năng khi mang trên người lưu quan giới g hiệu quả sử dụng tự hồi phục bản thân sinh mệnh cho bản thân có thể gia tăng sinh mệnh giới hạn 10%, có thể loại bỏ những vết thương có hại ở bên trên cơ thể sau một giây giải phóng thời gian hồi 5 m s lăng âm giới chủ nhân xuân đức đẳng cấp năm phẩm chất thân khí tinh l ự c tối đa 2323-567 ă m h độ trưởng thành hiện tại 1769. g h i độ trưởng thành huyết luyện 9% tự thân hồi phục năng lượng phụ trợ ám hệ 50%. hỗ trợ công kích 13%. hỗ trợ phòng ngự 15%. chống chóng 13%. chống suy yếu 15%. chống định thân 15%. chống mê hoặc 15%. chống hôn mê 25% thêm kỹ năng âm linh tiêu dạ âm linh tiêu dạ năng lực tự có khi mang trên người làng âm giới sinh ra đồng thời sau ám linh để bảo vệ bản thân cùng phản kích kẻ địch mỗi ám linh có năng lực t phần chủ nhân sở hữu nhẫn thời gian duy trì ám linh t á giây thời gian làm lạnh năng lực 180 giây xuân đức xem xong thì gật gật đầu hắn thấy hai cá i nhân này chỉ là cấp bốn cùng cấp năm thôi nhưng vẫn rất được thảo nào lúc l a o tổ thiên â m tông đưa cho hắn thì trên nét mặt già kia cũng nhịn không được giật giật hai cái vì sốt của xuân đức đeo hai cái nhẫn vào lại ngón tay út cùng áp út của bàn tay phải do lần đầu t h ì triển nên hắn cũng cần tốn một vài giây để thi triển năng lực đầu tiên hắn thi triển kỹ năng vạn hoa nhất thất chỉ thấy cả người hắn thoát ra vô số luồng gió nhẹ quay tròn cùng lúc đó xung quanh hắn dần dần hình thành vô số bông hoa đủ loại màu sắc mấy bông hoa này đều là từ linh lực cấu tạo mã thành xuân đức chỉ cảm thấy một loại mát mẻ như gió bao trùm thân xác hắn thoải mái vô cùng có điều hắn nhận thấy một khi thi triển kỹ năng này thì nó đốt năng lượng bên trong cực kỳ khủng bố cứ năm giây thì sẽ mất tầm một phần trăm năng lượng cực kỳ hao tổn thí nghiệm một lúc thì hắn dừng lại năng lực thứ hai thì có phần đơn giản cùng rất dễ dùng chỉ cần tốn mười phần trăm năng lượng hiện tại thì sẽ gọi sáu con tinh linh bằng bàn tay bay xung quanh hắn mỗi con tinh linh này cả người tia xét cùng hắc khí bao trùm đôi mắt thì đỏ loẹ loẹ nhưng mấy con ám linh này sẽ không tấn công bất kỳ vật gì trừ khi có kẻ bất lợi đối với hắn chỉ cần một cục đá mà bay tới đầu hắn thì sẽ ngay lập tức gặp công kích của sáu ám linh công kích của mấy ám linh này rất khủng bố tốc độ nhanh lực lượng cũng lớn có mỗi tội thời gian tồn tại h ơ i ngắn vì cái nhẫn này là ám hệ nên xuân đức không có dùng mà đưa cho bóng ảnh dùng có cái nhẫn này thì bóng ảnh mạnh lên không biết bao nhiêu mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lấy sở trạ tồn mở thần hảo chương năm trăm ba mươi sáu chế tạo cự thú hai năm trước thời gian bên trong không gian vong linh đã trôi đi qua được gần hai năm xuân đức lúc này đang tất bật với việc chế tạo một con cự thú tuyết báo xuân đức rất thích loại thú này nó là yêu thú to lớn hay sinh sống ở vùng lạnh giá nó to lớn là vậy thế mà đi trên tuyết không bao giờ có vết chân khả năng ẩn hình của nó cứ phải gọi là bờ thầy trong gần hai năm n à y hắn đã dùng tất cả nguyên liệu còn sót lại ở tầng hai để tạo nên con tuyết báo này hắn chế tạo con tuyết báo này phải gọi là cẩn thận đến từng chi tiết một từ xương cốt cho đến g a lông rồi h ồ n p h á c h vì muốn biến con tuyết báo này thành một cỗ máy chiến tranh thực sự xuân đức không t i ế c cái giá lớn là phân giả chín mươi một kiện thanh khí đỉnh cấp để đốt xương cốt cho con báo này bên trong con tuyết báo hắn còn làm thêm một cái không gian giới nhỏ chứa m ư ơ i hai đầu hóa linh mạch dùng để cấp năng lượng lúc cần thiết. còn chưa kể là rượu tinh cấp ba phải tiêu tốn da cùng lông bên ngoài đều là rượu tinh cấp ba tạo thành có thể nói là xa xỉ tới cực điểm hàm răng cùng móng đốt chính là hai kiện thần khí cấp ba cùng một phần nhỏ của mậu mị ma t r ả o của hắn làm thành vì việc này mà khí linh mậu ma vẫn còn giận hắn còn về phần máu thịt cùng cơ nhục chính là kết tinh của huyết hải mà hình thành có thể nói là xuân đức cũng dốc cạn sạch tất cả tài phú của mình để làm ra con tuyết báo này rồi ba thời gian thấm thoát t h ô i đưa thời gian lại đi qua một năm ngày hôm nay xuân đức cũng chính thức hoàn thành tác phẩm đặc biệt của mình một con tuyết báo dài m ộ m cao tầm b m thân thể hoa mỹ bộ lông trắng như tuyết nhìn vô cùng đẹp mắt xuân đức cũng tạm thời chưa biết thực lực của nó tới đâu nên chuẩn bị tí nữa cho làm thí nghiệm hôn phách con tuyết báo này không ngoài cái gì khác chính là được hình thành một bản sao của bóng ảnh vì để thích hợp hơn với tuyết báo nên cái bản sao kia phải tẩy trắng và học lại từ đầu cho giống một con tuyết báo lại đi qua thêm năm ngày nữa quá trình đào tạo con tuyết báo đã hoàn tất xuân đức đã truyền thụ cho nó năm kỹ năng cái thứ nhất gào giống ẩ n chứa âm ba công kích d i ệ n hồn thuật lấy con mắt để thi triển ẩ n chứa linh hồn công kích ba kỹ năng còn lại đều là công kích vật lý gọi ra năm con tử linh sinh vật đẳng cấp tinh quân cảnh hậu kỳ hắn điều khiển tuyết báo tấn công giống giống giống. con tuyết báo hét lên vài tiếng đinh t h a i n h ứ c ó c năm con tử linh sinh vật kia lập tức nổ tan sát thấy thế thì xuân đức hơi nhũ mày vì hắn không tìm được cái gì cho tuyết báo kiểm tra sức mạnh nghĩ tới điều gì xuân đức linh quang trợt lóe gọi lão nhị người ra kia đứng cho tuyết báo công kích đi bóng ảnh từ từ hiện ra đợi khi hắn chuẩn bị xong thì xuân đức mệnh lệnh cho nó tiến lên quần đầu với bóng ảnh bóng ảnh không có tự thân động thủ mà triệu hồi ra sáu con ám linh thủ hộ sáu con ám linh vừa hình thành liền ngay lập tức tấn công tuyết báo bùm bùm bùm bùm ba con ám linh lên trước bị tuyết báo cắn chết một con hai con còn lại thì bị nó dùng hai chào cáo nát ba con ám linh khác đánh lên người nó nhưng chỉ là đẩy lùi nó mà thôi xuân đức thấy thế thì vỗ tay bum bốt bóng ảnh lúc này cũng động hắn công kích thẳng tới tuyết báo hai bên ngay lập tức va chạm nhau khiến cho mặt đất nứt ra ngọn núi sụp đổ xuân đức thấy vậy thì la lên định mệnh dừng lại ngay hủy không gian của ta bây giờ đậu đen dừng ngay bóng ảnh cùng tuyết báo lập tức tách ra khỏi nhau bọn họ vừa dừng đánh nhau thì mặt đất cũng ngay lập tức khép lại mọi vật lại giống như lúc chưa xảy ra chiến đấu xuân đức thở phào một hơi nói không gian nơi đây vẫn còn rất yếu sau này cần tu bột h ê m thôi được rồi cứ tạm như vậy đã khi nào đi ra ngoài giết người cấp của thì tính sau. mà đúng rồi lão nhị nơi âm khí chi địa kia tìm thấy vật đó chưa bóng ả n h đứng bên cạnh xuân đức nói còn chưa có phía dưới lực bài xích rất mạnh ta cũng không thể xuống quá sâu được xuân đức hơi c a o mày hỏi có cần ta giúp đỡ không cùng lắm chúng ta phá thẳng một đường xuống đó mượn nhờ lực lượng của hát cá ma thụ có lẽ sẽ nhanh hơn nhiều đấy bóng ảnh suy tư một chút gật đầu nói lao đại nói rất có lý chỉ cần hát cá ma thụ giúp một tay thì âm hàn chi lực nơi đó sẽ không thành vấn đề nữa xuân đức vô vai bóng ảnh nói không cần đội đợi lúc nào nơi kia phun trào âm khí giảm đi thì tiến hành không tội gì cứ phải lao đầu vào tấm thép t ô i ta đi xem a ngốc cùng a khờ phát lão nhị ngươi quay về n g h ĩ ngơi thôi bốn tầng ba không gian vong linh xuân đức vừa xuất hiện ở tầng ba không gian vong linh thì không khỏi ngạc nhiên hắn thấy a ngốc cùng a khờ đang gặm cái kén của bọn chúng ăn ngấu nghiến xuân đức l ầ m b ầ m sao lần này tiến hóa mà chẳng có dị tượng gì cả vậy ta suy nghĩ một chút hắn liền vỗ tay cái b ố p sau đó mới tự khinh bị mình một phen ngoá quên mất y ê u không gian vong linh độc lập với thiên địa ở bên trong này thì làm cái gì có chuyện dị tượng gì xảy ra đành phải mang hai tên này ra ngoài thôi nhưng trước tiên ra ngoài xuân đức cũng quan sát bọn nó một phen h á n quan sát a k h ở thôi vì a ngốc số liệu toàn diện ba độc huyết trùng vương m ộ ư ơ i hai sao chủ nhân trương xuân đức cấp độ thần quân cảnh đ ĩ n h phong tính cách nghịch ngợm t r ủ n g tộc t r ủ n g tộc thử vi thổ diệu sức sống bền bỉ sức mạnh siêu cường né tránh tám mươi bảy chống suy yếu bốn mươi hai chống định thân bốn mươi hai chống hôn mê bốn mươi chín chống tráng sáu mươi bảy chống mê hoặc bốn mươi ba năng lực thần thông độc sát cấp ba mươi mát một trăm khiến cho địch nhân s u ấ t huyết liên tục hôn mê sâu địa p h ợ t cấp chín mát một trăm khiến địch nhân năm s bất động bỏ qua kháng tính hồi một trăm s thương ngân cấp chín mát một trăm khiến địch nhân nhận thêm hai mươi công kích hấp huyết cấp chín mát một trăm h ấ p thu khí huyết địch nhân một ư ơ i ba trong đòn đánh thôn vệ cắn nuốt địch nhân lớn mạnh bản thân động sát tăng công kích của chủ nhân cùng chiến s ủ n g diện hồn tam linh long tam trọng công kích linh hồn màu sắc a khờ lúc này có phần khác xưa không những màu sắc mà hình thể cũng vậy nó lớn hơn một vòng thân thể nó trong suốt như thủy tinh nguyên chất bên ngoài thì có một luồng năng lượng màu xanh nhìn giống một ngọn lửa đang bốc cháy vậy thi thoảng lại có tia điện l o ạ lên bây giờ nhìn nó không còn xấu xấu bẩn như trước nữa còn a ngốc thì không thay đổi bao nhiêu mỗi đ i ề u màu sắc nó đậm hơn bên ngoài bao trùm bởi vô số tia xét nhỏ nếu nói nó có gì khác biệt lớn nhất chính là nó bây giờ đã béo ú béo gấp d ư ơ i trước kia nhìn thú vị cực sở chắc sẽ rất mềm mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân l ã o siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương năm trăm ba mươi bảy vô đ ề hai năm trước trong thời gian đợi cho a ngốc cùng a khờ gặm cái kén bự tổ trạng của bọn nó thì xuân đức liên hệ với thằng đệ ngay lập tức hắn đã liên hệ được với lao tam đang làm gì đấy lao tam thời gian gần đây có gì hay bên ngoài thời gian đang là gần n ữ a đêm đang cùng ngồi với sư tôn cùng với đám cao tầng của thiên â m tông trương tam thiếu đ ỗ n g nhiên nghe được truyền âm của đại ca thì không khỏi giật mình một cái hành động của hắn rất chỉ là trong nháy mắt nhưng cái giật mình này làm sao qua được ánh mắt của thiên thừa phong cùng lộ phụ dung bên cạnh không đợi lộ phụ dung hỏi thì thiên thừa phong đã lên tiếng hỏi làm sao vậy trương tam thiếu nhìn hai người cười nói là đại ca hỏi thăm v ã n b ố i ấy mà tại có đôi chút bất ngờ nên có chút giật mình thiên thừa phong nghe thế thì trong lòng hơi máy động hắn vội hỏi không biết vị đại ca kia của sư đệ có thể tới đây không thời gian không lâu trước đây trương tam thiếu của chúng ta bị ba vị l a o tổ nhận là đệ tử việc này tạm thời chỉ có cao tầng biết mà thôi dự tính sau khi đại hội xong thì mới tổ chức buổi lễ nhận đệ tử vì thế mà thiên thừa phong biến thành sư minh của trương tam thiếu nhưng do trương tam thiếu vẫn quen ở với lộ phù dung hơn nên hắn cũng không có rời đi mà vẫn ở ma âm phong nghe câu hỏi của thiên thừa phong trương tam thiếu gật đầu đáp có thể chân thân đại ca ngay bây giờ có thể tới đây thiên thừa phong nghe thế thì cười nói vậy xin nhờ sư đệ mời tiền bối tới nơi này một chuyến nếu có thể mời thêm bị bóng ảnh tiền bối tới đây thì không còn gì tốt hơn trương tam thiếu lắc đầu nói bóng ảnh đại ca suốt ngày vùi đầu vào tu luyện chắc chắn sẽ không đến mà có đến thì sẽ làm mọi người chạy mất tốt nhất không nên mời thiên thừa phong nghe thế thì gật đầu lúc trước hắn quên mất vị bóng ảnh kia là người như thế nào chỉ cần có vị tiền bối kia đến đây thì sẽ không cần lo lắng có kẻ làm chuyện gì mờ ám vì để che mắt mọi người nên xuân đức bày cho trương tam thiếu thiết kế một cái truyền thống trận rất nhanh một cái truyền thống đơn hướng đã được hình thành trương tam thiếu đứng ra xa bắt một cái ấn pháp bất quy tắc cả tòa pháp trận ngay lập tức sáng lên một cột ánh sáng n u hòa chiếu thẳng lên màn trời đêm hiện tượng từ vị trí của thiên âm tông ngay lập tức khiến mấy thế lực khác chú ý ngay lập tức mấy lão quái bay lại xem có chuyện gì thiên thửa phong đang nhìn chăm chú vào c ổ sáng kia thì bỗng nhiên từ bên trong c ổ sáng phóng ra một luồng khí tức khủng bố máu tanh ngập trời ngay sau đó mấy người thiên âm tông lập tức sắc mặt trắng bệnh vì bọn họ thấy một con độc huyết trùng hoàng hiện ra nhưng khi sắc mặt bọn họ trắng bệnh thì lại có một con thú khác đi ra thân hình con thú không dài lắm nhưng được cái béo ú p h i nộn cặp mắt to tròn rất đáng yêu đáng yêu thì đáng yêu nhưng khí tức nguy hiểm từ cơ thể nó toát ra thì không có đáng yêu chút nào cả nhưng khi hai con thú này vừa ra thì bầu trời đêm ở thiên l m tông đ ỗ n g nhiên tách ra vô số ánh sáng nhu hỏa như từ thiên đường rất xuống khắp nơi nhưng nơi mà ánh sáng kia rơi xuống lập tức thực vật tươi tốt sinh vật thì đê mê tận hưởng tốc độ phát triển của bọn chúng lấy mắt thường có thể nhìn ra phạm vi của ánh sáng thiên đường kia rất rộng lớn bao trùm ra cả phía ngoài của thiên l m tông vì thêm trong phạm vi thiên l m tông mọi sinh linh đều được hưởng lợi nhưng cái đó chỉ là tí d â u r i ê n g mà thôi còn chính chủ là a ngốc cùng a k h ở thì mới là đặc biệt được thượng thiên ban thường chỉ thấy từ bên trong cột sáng kia vô số phủ văn lập lóe bay vào bên trong cơ thể hai con vật khi tức trong ánh sáng như hòa kia mọi người bất giác đắm chìm trong giấc ngủ bình an chỉ có vài người có thể giữ được tỉnh táo trong trường hợp này nhưng mấy người này cũng như hóa đá bọn họ chỉ ngây ngốc nhìn lên bầu trời rồi từ bên trong con người hai hàng lệ chạy ra cùng lúc này có một âm thanh truyền vào bên trong thai những người đang còn tỉnh táo ta có chút việc nên không thể đến cái này chính là đại lễ mừng cho đại hội cựu tông thành công cảm nhận được cái gì được bao nhiêu là bổn phận của từng người thực tế xuân đức cũng không có lòng tốt như vậy đâu nhưng mà thiên địa c h ú c phúc nếu để thời gian quá lâu thì sẽ biến mất nên hắn mới cho a ngốc cùng a k h ở nhận thiên địa trúc phúc tại đây bằng không hắn đã man về ác ma đ i ệ rồi thiên địa c h ú c phúc kéo dài không lâu chỉ khoảng thời gian mười phút nhưng như vậy cũng đã là rất dài đối với nhận thức của mọi người rồi có nhiều người cả đời còn chưa biết cái gì gọi là thiên địa c h ú c phúc nữa là thiên địa c h ú c phúc kết thúc thì a khờ cùng a ngốc cũng biến mất không còn t â m hơi một lúc lâu sau ở đây vẫn còn rất nhiều người n g ẫ ngơ n không kịp hồi t h ậ n lại có người lại mơ mơ màng màng không biết là chuyện gì xảy ra sau một lúc lâu cả thiên âm tông như dậy sóng tiếng bàn tán nói chuyện của mọi người nổi lên b ố n phía có người thì hét lớn vì đã đột phá được cảnh giới có kẻ thì lại khóc thét lên nhưng đó là thần tình những người không hiểu chuyện còn những người hiểu chuyện thì sắc mặt cứng đơ như người mất hồn thiên địa c h ú c phúc cựu tinh hợp nhất điều đó chứng tỏ có một vị cường giả đột phá vào tinh vương cảnh hơn nữa lại còn là cực cảnh của tinh vương cảnh bên trong gian phòng mới vừa đặt truyền t ố n g lúc trước liên tục có bóng người xuất hiện bọn họ tất cả đều là lao tổ của các thế lực thiên âm tông ba vị cùng xuất hiện những thế lực khác đều xuất hiện một vị khi xuất hiện bọn họ đều nhìn vào nơi truyền t ố n g có hình đài hoa sen đang từ từ tan biến kia có người í như đứa trẻ tiến lại gần nơi truyền t ố n g hít lấy hít để khí tức còn sót lại kia một vị lao tổ thiên âm tông nhìn thiên thừa phong hỏi là vị tiền bối nào nhận thiên địa trúc phúc nơi đây thiên thừa phong lắc đầu đáp không phải là con người thưa sư tôn ta chỉ biết một con trong đó là độc huyết trùng hoàng con còn lại thì ta không biết bên cạnh trương tam thiếu xen lời nói là hai con ma sủng của bóng ảnh đại ca không ngờ bọn nó cũng đã tấn cấp rồi trương tam thiếu nghe truyền âm của xuân đức sau đó chém gió lời nói của hắn dùng đặc môn kết nối linh hồn nên chỉ có mấy người lao tổ cùng thiên thừa phòng cùng lộ phụ dung có thể nghe được mấy người này sắc mặt biến đổi mấy lượn sau một lúc thiên thừa phong chắp tay nói sư đệ chuyển lời của thiên âm tông cảm ơn đại ca người sau này nhất định sẽ không quên ân n ư c này việc này sau đó bị mấy vị lao tổ của thiên âm tông lấp liếm cho quá chuyện mấy lao quái khát tuy rất tò mò về vị đại năng kiết bọn họ đều âm thầm điều tra chỉ cần tìm được vị tiền bối kia bọn họ dù có tán ra bại sản cũng phải cầu người chỉ dẫn một con đường bước vào tinh vương cảnh giới mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân vào siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo số lượng đệ tử của các thế lực lớn khác tới nơi này cũng không phải là ít đội ngũ đến trước thiên âm tông thì chỉ là vài chục cho đến vài trăm người nhưng đội ngũ chính thức phía sau lên tới hàng vạn nhân số quá đông thiên tài quá nhiều nên tạo ra cảnh tượng như vậy với lần này thi đấu thì có rất nhiều hạng mục nên cũng góp phần tạo nên cảnh tượng náo nhiệt như thế mỗi cấp độ đều là một hạng mục thi đấu riêng từ tiên thiên cho đến hàng quân cảnh mỗi cấp bậc sẽ có nơi thi đấu khác nhau và cũng có phần thưởng khác nhau thiên thiên ít nhất còn hàng quân cảnh là cao nhất nhưng cái chính là danh tiếng dù là nếu ở hạng mục tiên thiên cảnh đoạt giải nhất thì tên kia cũng nợ mày nợ mặt mà rồi sau đó con đường tương lai của người kia cũng rộng mở hơn rất nhiều người quá đông nên thị phi cũng nhiều đánh nhau là điều không thể thiếu mà chiến đấu sinh tử cũng không ít từ lúc bắt đầu tới nay cũng đã không dưới ba trăm trận sinh tử chiến đến rồi thiên âm tông đối với việc này cũng không quan tâm lắm nhưng tông môn khác cũng vậy bọn họ cho phép đệ tử khiêu chiến sinh tử nhưng mà nếu tên nào xài âm chiêu giết người thì có chuyện rồi bị mấy lao quái tóm được thì muốn chết cũng khó thời điểm này mỗi một trăm n ă m thì cũng có rất nhiều tên tu sĩ mang chân bảo giả bán kiếm lời ở thiên âm tông có nguyên một nơi để cho đám tu sĩ này trao đổi vật phẩm ở nơi như thế này thì người lúc nào cũng đông n g ừ n ư ợ c tiếng giao bán tiếng tranh chấp tiếng hò hét cãi vã nổi lên một phía duy chỉ không có tiếng đánh nhau thôi nơi này có nguyên một vị phong chủ tọa chân nên không có tên đ ầ n nào dám làm liều gây sự ở đây ba t r ư ơ n g tam thiếu lúc này cũng đang ở nơi trung tâm mua bán vũ khí lớn nhất và duy nhất của thiên âm tông này đi cùng hắn còn có sư t h hắn hương hương cùng hai vị sư m ộ i hàn n g u y ệ t cùng t i ể u m a i t r ư ơ n g tam thiếu cũng không phải là tự nguyện gì mà là bị ba cô nàng kia kéo đi khi hắn còn đang đắp chăn nằm ngủ thì bị hàn n g u y ệ t chọc phá cho không thể ngủ yên hắn lúc này y cái bánh bèo ủ rủ đi phía sau thần tinh h u h ả i tới cực điểm dạo này hắn đang cùng đại ca hắn rèn luyện khả năng chiến đấu cứ mỗi đêm thì hắn đều bị đại ca hắn kéo vào không gian vong linh rồi mang vào bên trong huấn luyện chàng đặc chế cái huấn luyện chàng kia có thể nói là kinh dị tới cực điểm mọi cảm giác đều giống như thật ngay đến cả cảm giác chết đi cũng vậy đêm hôm qua hắn vừa chết gần ba vạn lần đại ca hắn khá hơn chỉ chết hơn vạn lần vì thế mà mỗi buổi sáng thì tinh thần hắn mệt mỏi vô cùng phương pháp rèn luyện cũng rất đơn giản hai anh em kết thành đội ngũ ở bên trong chém giết quái vật nhưng mà với cái số lượng giết mãi không hết thì rất nhanh sẽ khiến cho tinh thần đi tới cực hạ bạn cứ tưởng tượng đang đi làm mà không biết ngày nào mới có thể nhận lương trong khi đó bạn đang phải ăn mì tôm cái cảm giác đó cũng tương tự như vậy đấy rất chi là vô vọng ở giữa biển người thế này thì bốn người trương tam thiếu như mấy con kiến vậy nhưng mà nhờ có ba cô nàng đi t r ư ớ c nên thành ra bốn con kiến này lại được rất nhiều mọi người chú ý tới nói về phần tư sắc thì thì ba người hương hương h à n g u y ệ t tiểu mai chính mỹ nhân chân chính nhìn vào là chỉ muốn được ở cùng các nàng trên giường cả đời các nàng đi tới gian hàng nào thì cũng được chủ gian hàng đón tiếp nồng nhiệt chỉ thiếu lộ t xuống quần áo lau dày cho các nàng Còn trương tam thiếu h i sư sư xa xa nhìn n i đến một cửa hàng của một tu sĩ thiên hoa tông trên cửa hàng đang bày bán vô số tượng gỗ hung thú khác nhau người điêu khắc này tay nghề rất cao làm giống như thật lại còn rất có hồn tu vi thấp chút thì cảm thấy mấy con hung thú này như có sự sống vậy Chủ sạp hàng là một cậu bé khám hợp tu vi cũng không cao gì cho cam mới đạt tới nguyên anh kỳ ở nơi thiên tài tụ tập nhiều như kiến thế này thì nguyên anh quả thực không đáng nhắc tới nhưng mà ở vùng xa xôi một chút thì nguyên anh cũng là đại năng cao cao tại thợ rồi nhìn cậu bé trương tam thiếu hỏi những thứ này bán sao vậy cậu bé thằng bé kia thấy có khách tới lập tức chạy lại nhìn trương tam thiếu từ trên xuống dưới mấy lần sau mới nói đại ca người thích cái nào cứ lấy mỗi cái giá một trăm linh thạch trung phẩm sống ở đỉnh cấp quen rồi giờ thì thấy tu sĩ ở các tông môn rồi chứ chắc góp từng tí linh thạch một trương tam thiếu cũng không có vội mua mà bắt đầu chọn lựa sau một lúc hắn liền mua sáu cái tượng gỗ tất cả đều là tượng của tuyết báo hắn được nhìn thấy con tuyết báo kia của đại ca hai lần vừa nhìn thấy hắn liền không quên được nên hắn định mua mấy cái tượng gỗ về ngắm cho đỡ nhớ đang lúc hắn đang định trả tiền thì có một âm thanh phía sau vang lên thư này bổn tiểu thư m ớ n trương đức không nói một lời quay lại đưa cho nàng sáu con tuyết báo bằng gỗ rồi quay đi như chưa hề có việc gì xảy ra đại ca hắn đã căn dặn hắn là ra ngoài mà cứ gặp loại người mắc bệnh nan y như nữ nhân vừa rồi thì tốt nhất là tránh xa không nên đôi co làm gì cho mệt đám người đó thường là bọn đầu góc tú đ ầ u đôi co với bọn hắn thì bản thân sẽ bị bọn hắn kéo xuống trình độ ngu ngang tầm và bị những kẻ đó đánh bại bằng trình độ ngu lâu năm thiếu nữ bị trương tam thiêu đưa cho sáu con tuyết báo lúc này đang là người nàng nhìn sáu con tuyết báo bằng gỗ trong ngực mà có chút mẫn người nhìn nhìn mấy con tuyết báo lại nhìn nhìn thấy niên đang nhanh chân bước đi thật nhanh như đang thấy rụt thì không khỏi la lên này này tên mặc áo b ả o trắng kia người đưa cho ta mấy con tuyết báo này làm gì nàng không la lên thì thôi vừa là lên thì có nguyên một đám người đang mặc áo bào trắng quay lại nhìn nàng rất nhanh thì đã có một đám chân cho chạy tới hưởng ứng lời kêu gọi. còn trương tam thiếu nhà ta thì đã biến đi đâu mất hốt rồi mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào t r ư ơ n g năm trăm ba mươi chín tiếp theo hai năm trước vị tỷ tỷ này có mua không vậy nếu mua thì trả tiền đi chứ ông chủ nhỏ của sạp hàng lúc này rất không vui hắn thấy thiếu niên kia đã lấy ra linh thạch định mua rồi vậy mà cô gái trước mắt lại phá đám việc làm ăn của hắn không tức mới là là đấy không đợi cô gái lên tiếng thì đã có một thanh niên áo trắng đang vậy xung quanh cô gái kia nghe thế thì vội móc ra một túi nhỏ linh thạch nhỏ đưa cho cậu bé nói tiểu từ đây là cho người hử chỉ là mấy bức tượng gỗ thôi mà thằng bé mở túi chữ vật ra nhìn thì trực tiếp ném thẳng vào mặt tên kia nói người là cho ăn mày đâu mấy trăm khối hạ phẩm linh thạch cũng không ngại mang ra cho mất mặt có tiền thì mua không thì cút tên thanh niên kia nét mặt đỏ lên nhìn thằng bé với ánh mắt bất thiện nhưng lúc này từ phía sau cửa hàng cậu bé đi ra một đại hán đi ra nhìn về phía thiếu niên kia thiếu niên lập tức có vòi vẽ mặt hối lỗi sau đó thì liền lùi đi mất lúc này đây lại có vài người khinh bị nhìn theo nơi biến mất của tên kia khi thấy tên kia biến mất hoàn toàn l n vào trong dòng người thì mới thôi sau tên kia thì cũng có một đám người lên tranh trả liền dùng cô gái nhưng cô gái lần này không có nhận mà là cự tuyệt nàng tiến lại gần nhìn đứa bé hỏi cái này thì mua hết bao nhiêu tiền đứa bé rất c h á n h nói sáu trăm linh thạch trung phẩm đưa tiền xong liền rời đi n g h e vậy thì đám hộ hoa sứ giả xung quanh không khỏi trận t r ừ n g mắt nhìn thằng bé có tên dùng biểu lộ hung ác nhìn đứa bé lại đặc biệt có vài tên dùng thân phận của bản thân mang ra dọa nạn ngay lúc này lại không biết từ đâu lại đi tới một tên công tử ca anh tuấn tiêu sái vô cùng tay cầm quạt xếp phe phải nhìn rất lãng tử theo phía sau tên này còn có bốn tên chân chạy nhìn ký thấy thanh niên này đi tới đám rồi đang bu xung quanh cô gái lập tức né ra xa khi thanh niên lại gần thì cười nói nguyện như tiên tử chúng ta lại gặp mặt quả là hữu duyên thiếu nữ chỉ là khẽ cười nhạt một cái rồi không nói gì thêm nàng lấy ra linh thạch đưa cho đứa bé đứa bé nhận được linh thạch rồi thì liền quay vào bên trong cửa hàng lúc này thiếu niến mới nhã n h ậ n nói tiếp không biết hàn mỗ ta đây có thể hay không đi dạo cùng tiên tử cô gái cũng không có từ chối mà gật nhẹ đầu sau đó hai người rời đi phía sau là một đám đi theo c a m nguyện làm tùy tùng ba về phần của trương tam thiếu sau khi tránh thoát cái của nợ kia thì lại gặp phải rắc rối khác cũng không biết là tên nào thất đức ăn cắp đồ của một cô gái mà không may là diện mạo tên kia hình như hơi giống hắn nên chính chủ sau thời gian không lâu thì tìm đến may nhờ ba người hương hương làm chứng cùng cho cô gái kia một ít m ớ i yên chuyện trương tam thiếu thấy ngày hôm nay không phải là ngày may mắn của hắn hắn muốn đi về nằm ngủ cho lành nhưng mà mấy cô gái lại kéo hắn đi xem dị bảo loại bảo vật chưa xác định được cụ thể tất cả công hiệu đi vào trong một cái cửa hàng rộng lớn vô cùng khắp nơi đang bày bán đủ kiểu dị bảo nơi đây cũng thu hút rất nhiều người nhưng chắc là do giá tiền để bước vào trong khá cao nên cũng có nhiều người lại lựa chọn rời đi mà không đi vào trương tam thiếu lịch việt cũng không nhiều nhận gì nên cũng chẳng biết các bảo vật bên trong này là gì chứ đừng nói tới tác dụng cùng lai lịch của bọn chúng ở nơi này cũng có vài người giám định sư nhưng trương tam thiếu nhìn kiểu gì cũng thấy mấy người này giống như đang lừa gạt sư tỉ mấy tên thần côn này từ đâu tới vậy trương tam thiếu nhìn vào mấy ông lao đang l u ố t dâu làm vẻ cao nhân rồi sau đó lại t â n búc cái gì bảo đang giám định hàn g nguyệt ở bên cạnh nháy nháy mắt hỏi làm sao sư minh biết là mấy người kia đang lừa gạt trương tam thiếu chỉ về phía cái khiên mà ông lao đang khoe khoang kia nói thì thấy tận mắt mà ông lão kia nói tấm khiên kia có từ thượng cổ không có cái gì có thể phá nó vậy vì sao tấm khiên lại bị hư hại mất một miếng to như bàn tay thế kia chuyện rõ như ban ngày thế mà những người này cũng gật đầu như đúng rồi ba cô gái nghe vậy thì cũng thấy có lý quá chứ những người xung quanh cũng có người nghe được cũng thấy t r ư ờ n g tam thiếu nói rất đúng một vị thiếu nữ cách không xa nhìn ông lão lớn tiếng hỏi l ạ i sư người nói nó không có gì có thể phá vỡ tại sao nó lại bị mất một miếng thế kia lại còn nói nó là thượng cổ kỳ bảo có phải hay không thổi phồng à ông lão kia chừng thiếu nữ một cái nói nha đầu dám nghi ngờ ánh mắt của lão phu sao vừa nói thì ông lão vừa thể hiện ra tu vi của bản thân hắn rất tức giận nhìn thiếu nữ giống như thiếu nữ nói như vậy là xúc phạm tới cả tổ tiên nhà lão vậy lời hắn nói ra mới là chân n môn còn người khác nói chính là xúc phạm lao ông lão này tu vi cũng rất cao dọa tới cho thiếu nữ kia run l ư y bảy ông lão vừa có tu vi cao lại có địa vị lớn một vị tông sư cấp giám định thường được rất nhiều người trọng vọng những người bên cạnh tuy thấy cô gái nói có lý nhưng không ai dám nói gì họ sợ dính vào g i ắ c d ố i luật lệ ở nơi này cấm đánh nhau hay giết người nhưng mà với địa vị của ông lão nếu giết một đệ tử không có nhiều địa vị trong tông môn thì cũng không ai có ý kiến gì nhưng lúc này không biết từ đâu lộ sơn vương hiện ra cho ông lão kia một cái đạp thẳng mặt cả một cái b à n chân to in lên mặt lực đạo cú đạp này không nhẹ hàm răng ông lão trong nháy mắt biến mất một nữa mọi người phía xung quanh kinh hô một cái liên tục né ra sau đó cả đám chết lặng không dám nói chỉ nhìn ông lão kia vừa ăn một đạp lại bị ăn liên tục mấy chục cái vả vào, vào miệng tiếng chửi bới của lộ sơn vương giữa một mảnh vắng lặng thế này không khác gì tiếng sấm lao thất phu từ đâu tới cũng dám ở thiên âm tông dương oai kể ngươi nói đúng thì thôi đằng này đã sai lại còn mà cố lao tử không tắt vỡ cái mồm thối của lão già ngươi thì ta không phải lộ sơn vương. Cái pha tấm khiên dám nói thành bộ ta có đuôi cũng phải thấy mở mở nhá cho đ á m các gian thương các ngươi vào đây buôn bán không phải để các ngươi đi lừa gạt n b Binh. bắn biến bị bầm Giai điệu tiên già kia cái Mời siêu hài, siêu tiếp nhịp nhàng văng lên, răng cùng máu bắn ra như pháo đông, khuôn mặt tiên phong đạo cốt của láo già kia trong nháy đánh tồn thần、Hảo、đồng nhân siêu siêu tồn thần、Hảo. Trưng 540, tiếp theo 2 năm Chắc. pháo thay heo hào hào. theo cốt của ước. đọc ra tua đạo đã đó đầu máu dập pe vào là láo lão trạ trạ trước. mặt mắt mất một sớm mở mở sờ Sờ rất nhanh chủ cửa hàng là một vị mỹ phụ nhanh chóng đi ra cầu tình giúp ông lao kia chỉ thấy nàng quỳ xuống khóc nước n ở nói mong đại nhân tha cho tôn đại sư chúng ta sẽ rời khỏi nơi đây mong đại nhân khai ân mong đại nhân tha cho một con đường sống lộ sơn vương đôi mắt hổ quét qua thiếu phụ đã quỳ dưới chân cầu xin kia thiếu mỹ ngay lập tức cảm thấy một loại sợ hai không tên nàng bất giác ngậm miệng lại không dám ho h ẽ một thêm một câu lộ sơn vương cũng lời cùng mấy người này làm khó hắn ném ông lao đã không còn hình người kia về phía thiếu phụ nói làm ăn thì thành tín một chút bất gạt người lần sau ta mà phát hiện nữa thì các người khỏi cần rời đi lần này tạm b thiếu phu cùng lão giả kia nghe thế thì liên tục dập đầu tạ ơn ông lão giả bị đánh không ra hình người vậy mà vẫn phải la lết quý b á i ánh mắt ông lão chỉ có sợ hãi cùng sợ hãi cái này chứng tỏ một mặt kẻ có n ắ m đấm lớn luôn có lý người yếu thế dù bị khi dễ thì vẫn phải ngậm b ù hòn làm ngọt nhìn quét qua tất cả mọi người lộ sơn vương trầm giọng nói trong đám các ngươi cũng có vài kẻ không sợ chết đừng có để ta tìm ra bằng không đừng nói là các người đến cả gia tộc các ngươi cũng có thoát đã đến thiên âm tông rồi thì nên biết điều thu l i ế m lại giọng nói của lộ sơn vương ầm ầm như sấm nổ vang vọng khắp cả khu hộ giao dịch trong giờ phút này mọi người không tự chủ đường ngưng lại lắng nghe. cả ngươi không tự chủ run lên một trận trong lúc mọi người đang còn ngơ ngác chưa kịp hồi thần lại thì lộ sơn vương đã như ma ảnh rời khỏi nơi đây lúc hắn rời đi còn mang theo trương tam thiếu ba người hưng hương, hương hà nguyệt n tiểu mai đi tới một cái đại điện to lớn thì lộ sơn vương thả bốn người xuống trương tam thiếu nghi hoặc hỏi đại thúc người mang bọn ta tới nơi này làm cái gì lộ sơn vương chừng mắt nhìn hắn tức giận nói còn không phải vì tiểu tử ngươi không vì ngươi thì lão tử cũng không phải chạy đông chạy tây thế này mà đang ở nhà có m ị nữ bồi uống rượu rồi nhanh đi vào trong đi bên trong các vị lao tổ đàn trờ yêu cầu của tiểu tử ngươi đã được chấp thuận nói xong thì thì lộ sơn vương liền bỏ đi ba cô gái mở mịt nhìn lẫn nhau sau đó các nàng đồng thời nhìn về phía trương tam thiếu trương tam thiếu c ô nhớ lại mình hồi nào yêu cầu cái gì lúc sau hắn liền nhớ đến cách đây không lâu hắn có yêu cầu một chuyện nhỏ với ba vị lão tổ nhưng mà là yêu cầu gì thì không nhớ rõ lắm chỉ biết hôm nay phải mang mấy vị sư thị sư muội tới gặp mấy vị lão tổ vậy mà đêm qua bị an hành nhiều quá nên sáng nay quên mất ngay lúc này một âm thanh ôn hòa vang lên còn ở ngoài đó làm gì nhanh vào bên trong còn bắt chúng ta phải ra m ờ i nữa sao chúng ta thiếu nghe vậy thì liền không nghĩ nữa mà đi vào bên trong những khổ nôi hắn vừa bước ra một bước liền bị sư phụ hắn lộ phụ dung cho một cái cốc vào chán sau đó nhéo t hai lôi vào ba cô gái phía sau muốn cười nhưng lại e sợ ba vị lao tổ ở nơi này nên không có dám cười tiến vào bên trong một căn phòng làm hoàn toàn từ linh thạch c ự c phẩm bọn họ liền thấy mấy vị lao tổ đang ngồi nói chuyện với nhau nơi đó nhìn ba người lúc này chẳng khác gì mấy vị lão nhân bình thường nhưng mấy người hưng ơ hưng ơ lộ phụ dung vừa tiến vào thì cúi đầu xuống không dám nhìn lên thấy năm người đi vào một ông lão vẽ mặt hưng hào tinh thần thoải mái cười nói không cần quá câu nệ như vậy Tiểu tử này đã thỉnh cầu chúng ta thì chúng ta cũng nên giúp thành toàn Trưng tàm thiếu tha tay thai chót tổ chút giúp cái cầu dung này chúng chúng cũng nên hắn. này dung còn đang đỏ nhìn lên mấy đã đã được đỏ cho phụ cho, lúc có xoa xoa lao lộ vị sư tôn gì vậy đệ tử quên mất rồi. ba ố rối i hỏi bà ông bà lão trừng mắt nhìn hắn bà lão cười mắng tiểu tử ngươi đúng thật là chuyện như vậy mà còn có thể quên chính miệng tiểu tử ngươi cầu ba người chúng ta khi nào có thời gian danh thì chuyển thụ một ít pháp thuật thần thông cho mấy nhà đầu này giờ thì nhớ được chưa làm sao tiểu tử ngươi không học theo đại ca của ngươi một chút lúc này mấy người lộ phụ dung cùng mấy người hưng ơ hưng ơ mới hiểu vì sao lại được ba vị l a o tổ triệu kiến hóa ra là nhờ trương tam thiếu cầu ba vị l a o tổ trong lòng các nàng cảm thấy có chút ngọt trương tam thiếu lại gãi đầu chất p h á t cười nói đệ tử nếu mà học được theo đại ca thì đâu có bái ba người làm sư phụ đâu này、Úc. trương tam thiếu đang nói chợt nhớ tới điều gì hắn b ộ i dừng lại len lén nhìn ba người quả nhìn ba người đang trừng mắt nhìn hắn nhưng lúc hắn đang định lên tiếng xin lỗi thì một ông lão cười lên ha h a xuân đức đạo hữu nói không loa tiểu tử ngươi quả thực chính là đầu đất nghĩ gì nói đấy quá mức thật thả sau này chúng ta phải sửa lại cái tính này cho người bằng không thì sớm ăn thịt hai người còn lại cũng là m im cười bọn họ cũng không có trách cứ gì cả thực ra từ lúc nghe xuân đức nhờ cậy t r o n g n o n đệ đệ của hắn thì mọi người đã âm thầm điều tra tường tận về trương tam thiếu và hiển nhiên tính cách của hắn mọi người cũng đã nắm rõ một m ộ t trương tam thiếu nghe thế thì cũng gãi đầu c ư ờ i trừ hắn cảm thấy mình nói đôi khi cũng rất t r í lý đấy chứ còn mấy người hương hương bên cạnh thì âm thầm lau mồ lạnh giúp hắn bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng lại có người dám chê b a i ba vị lao tổ trước mặt đã vậy lại còn không có bị trừng phạt gì cả ba vị lao tổ đánh giá qua trương tam thiếu thêm vài lượn sau đó lại nhìn về phía bốn người lộ phụ dung sau một lúc thì một người thở dài nói đáng tiếc quả thực đáng tiếc mấy đệ tử của tiểu lộ rất tốt linh căn chỉ thiếu một chút là thuộc tuyệt phẩm linh căn ba người đều có phong linh thể chất nhưng lại không hoà n mỹ bây giờ muốn tăng lên quả là khó như lên trời mấy cô gái hiển nhiên cũng biết việc này nên trên mặt có thoáng qua sự thất vọng nhưng mà sự thất vọng kia cũng không tồn tại quá lâu ở bên cạnh đang cười ngây ngô n à y giờ trương tam thiếu lúc này lại lên tiếng mấy vị sư tôn có thể cho đệ tử hỏi một việc được không bà lao quay qua nhìn trương tam thiếu rồi nhìn mọi người nói được rồi ngồi xuống rồi muốn hỏi cái gì thì hỏi mấy nha đầu các ngươi cũng ngồi đi năm người nghe vậy thì đều ngồi xuống sau khi thấy mọi người ngồi xuống thì bà lao mới nhìn trương tam thiếu nói tiểu t ử ngốc có chuyện gì muốn hỏi thì hỏi đi trương tam thiếu thói quen g ã i hót mấy cái sau đó hỏi rụt rè hỏi tam sư tôn ta nghe nói linh căn cùng thể chất quyết định rất nhiều đến việc tu luyện sau này phải không ạ vậy sư tôn thấy thể chất của ta có tốt không bà lao không khỏi kỳ quái nhìn hắn hỏi đại ca của tiểu t ử không có nói qua sao trương tam thiếu l ắ c đầu đáp dạng, có nói qua mà quên mất rồi đệ tử bây giờ đang tu luyện diệt sinh đạo nên thường quên mất rất nhiều chuyện đợi khi nào diệt sinh tri đạo tiến vào nhập môn thì tình trạng này mới biến mất mời đọc sở trạ sở trạ tôn mở thần hảo chương năm trăm bốn mươi mốt tiếp theo hai năm trước ba vị lão tổ cùng lúc nhướng mày lên một ông lão mặc đạo bảo màu xanh ánh mắt đ ỗ n g nhiên phóng ra hai đạo quang mang màu l a m quét nhìn trương tam thiếu nhưng sau một lúc thì hắn lại nhăn chặt lông mày lại nhìn trương tam thiếu lão giả nghi hoặc nói làm sao vi sư không cảm nhận được sát khí trên người của con người tu luyện d i ệ t sinh đạo thường sát khí rất nồng trương tam thiếu đáp đệ tử còn có học một môn phân hồn thiên công nó g i ú p đệ tử có thể học d i ệ t sinh đạo mà không mất đi bản tầm vì có môn công pháp này mà sư tôn không thể nhìn ra sát khí của đệ tử là vậy để đệ tử cho mọi người nhìn thấy thành quả của đệ tử Trương tam thiếu hai mắt nhắm lại cả người hắn bắt đầu biến hóa kịch liệt thân thể từ một thiếu niên có phần gầy yếu cùng nhu nhược lúc này bắt đầu bành trướng cơ bắp quần quận khí chất cũng thay đổi mạnh liệt từ một sinh vật vô hại đ ố n g nhiên qua vài hô hấp liền biến thành viễn cổ hồng thú s á t khí dày đặc tỏa ra khắp căn phòng cả căn phòng đống chốc bị n h u ộ n đỏ cùng lúc đó tu vi của hắn cũng ngạnh sinh tăng lên nguyên một đại cảnh giới từ liệt h ả i cảnh hậu kỳ tấn thăng đến phá thiên cảnh sơ kỳ mấy cô gái bên cạnh thì kinh hô một tiếng còn ba vị lao tổ thì cùng lúc vớt cảm suy tư ông lão họ vương nhìn trương tam thiếu rất kỳ quái nói s đã tinh thuần thì không nói bên trong lại còn không mang theo một ít ác n i ệ m nào quả là kỳ quái lão giả áo s á m cười nói đại ca có gì mà ngạc nhiên sát khí này tích tụ không phải do giết người mà sinh nên không có ác n i ệ m c u â n thân theo đệ thấy thì sát khí này hình thành được là do nhờ ảo tượng mà sinh ra tiểu tử nói một chút cho nhị sư tôn biết làm sao tiểu tử ngươi lại có sát khí như vậy trương tam thiếu giọng hơi khàn khàn nói là đại ca mang ta vào mậu cảnh đệ tử đi theo đại ca chém giết ma long bên trong mậu cảnh kia ba người gật đầu không có vẻ gì ngạc nhiên như đã biết từ trước đại sư phụ nhìn trương tam thiếu nói trong ba người sư tôn thì chỉ có tam sư phụ là đi con đường giống như con sau này tam sư phụ sẽ là người hướng dẫn con còn ta cùng với nhị sư phụ thì hẳn chỉ có thể ở bên cạnh quan sát lao giả họ vương nói cũng không phải là tự hạ thấp bản thân mà là thực sự nên biết trương tam thiếu còn có đại ca h ắ nữa n sự chỉ dạy của một tinh vương cảnh không cần nói cũng biết nó giúp ích như thế nào ngoại trừ tam sư phụ là người đồng đạo đi chung một con đường tu luyện đã rất lâu có những cảm n g ộ nhất định giúp cho trương tam thiếu thông hiệu đại đạo mình đang đi thì cũng không giúp ích thêm được gì khác bảo vật vốn thì trương tam thiếu đã quay á về với xuân đức lúc này đây xuân đức đang cùng bóng ảnh xâm nhập nơi được thiên âm tông gọi là quý cốc nơi này không những âm khí ung tùng mà còn rất nhiều loại khí tức khác nữa bên ngoài là âm khí đi sâu xuống phía dưới là sát khí từ khí rồi còn có cả mạ khí độc khí dọc đường đi xuống hai bên vách đá có thể dễ dàng thấy xương cốt đang nằm bên trong vách mà càng xuống sâu thì tác động của những loại khí tức nàng càng mãnh liệt thế quái nào mấy loại tiêu cực khí tức nhiều thế này mà lại không tràn ra bên ngoài nhờ đáng lý ra không có cấm chế nào thì bọn nó phải bao trùm khắp khu vực bên ngoài chứ đằng này nó lại chỉ quanh quẩn bên trong nơi đây xuân đức có phần nghi hoặc l ầ m ẩm bóng ảnh không có trả lời mà chỉ tay về phía bên phải nói lao đại bên kia có một cái vòng xoáy thời gian nơi đó lắng động các loại khí tức này rất nhiều nếu hạ thủ thì chúng ta nên hạ thủ từ nơi đó Chú thích. Vòng xuân o hoặc vào thoát á y đây dày thời một thể tốc thời tăng tốc、độ. Trường hợp ở đây là làm chậm tốc thì thể mật không chậm hợp chậm những khí vụ đi vào nơi đó thì không gian gian gian đi nơi lại với vùng lắng ra nên là làm là làm độ độ. độ độ vụ có đọc đó đặc. ở x đức nhìn về nơi mà bóng ảnh chỉ quả nhiên thấy một cái vòng xoáy rất lớn cái vòng xoáy này hầu như đã giữ lại gần 80% số lượng vũ khí thoát ra liên tục có vũ khí bị hút vào rồi lại liên tục có vũ khí bị thổi ngược lại khiến cho khu vực sâu bên trong vũ khí dày đặc đến mức độ kinh người chịu khó bố trí một ít kết giới đi lao nhị đại q a t a vào bên trong xem h cá ma thụ đã di chuyển xuống tầng hai xong chưa xuân đức nói xong lóe lên liền biến mất xuân đức rời đi thì bóng anh cũng bắt đầu bố trí mấy cái kết giới bao phủ nơi này để phòng lại có người đến quấy r ố i bình thường thì không sao nhưng bây giờ là cái đại hội gì đó trăm năm một lần ngư xả hôn tạp không biết đường đâu mà lường ba bên trong không gian vong linh tầng hai lúc này ở trong khu vực biển máu đã cạn xuất hiện một cây h ắ t cá ma thụ cao trọc trời tán lá no phủ một phần ba bầu trời của tầng hai vong linh không gian khi xuân đức xuất hiện nơi đây thì thụ linh của h ắ t cá ma thụ liền hiện ra xuân đức nhìn nó hỏi chuẩn bị tốt chưa nếu được chúng ta ra ngoài bắt đầu thụ linh của h á cá ma thụ chấp chấp đôi mắt to rồi khẽ gật đầu xuân đức khẽ véo nhẹ cái má của nó một cái rồi ngay lập tức rời đi một lần nữa hắn xuất hiện thì đã ở bên ngoài gật đầu với bóng ảnh một cái sau đó hai người cùng thi triển ra một t h u ậ t cấm ngay sau đó một cổng không gian hình thành nối liền giữa không gian vong linh tầng hai cùng nơi này những vũ khí kia như có linh tính ngay lập tức né ra xa cái cổng không gian nhưng từ lúc này từ bên trong cổng không gian tuân ra vô số sợi dây leo nhỏ như ngón tay ú t bắn vào trong vòng xoáy không gian đi ê n cùng thôn phệ vũ khí ẩn chứa bên trong đứng ở bên cạnh xuân đức cùng bóng ảnh có thể nghe được vô số tiếng kêu gào từ phía sâu bên trong những tiếng gào rú này y hết tiếng mấy con dã thú bị thương ở nơi hoang vắng sen lẫn với đó là những tiếng cười c h ầ m thấp xuân đức nhịn không được nói nơi này sẽ không phải là địa phương nào phong ấn một con hung vật nào đỏ chứ nhớ lần trước con quái vật lông đỏ vẫn còn làm ta lạnh gáy đây mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hào chương năm trăm bốn mươi hai đi sâu vào bên trong thế giới bị lãng quên dưới lòng đất hai năm trước ba ngày sau bên trong quỷ cốc g vẫn cứ quần quận như những đám ây lúc trời sắp mưa việc này xuân đức có vội cũng không làm gì được dù sao h ắ t cá ma thụ vẫn đang làm việc hết công suất của nó lấy tầng hai không gian vong linh làm nơi chứa nên lúc này khắp cả không gian vong linh đều đã bị bao trùm bởi âm vụ kia trong những ngày này cũng có vài rất nhiều người từng ghé qua quỷ cốc nơi đây nhưng đại bộ phận đều là đứng ở bên ngoài quan sát một chút rồi rời đi nhưng cũng có mấy kẻ thích tìm kích thích lại tiến vào sâu bên trong xuân đức thấy có kẻ nào tới thì liền rết khỏi cần nói nhiều dù sao nơi đây cũng là thiên âm tông không nên làm chuyện lộ ra sẽ mất lòng nhau tuy hắn bây giờ không ngán bố con nhà ai cả nhưng nếu không cần phải đánh nhau thì tốt nhất nên tránh vì sao lại nên tránh vì đơn giản là cái lợi không đủ ba ngày thứ mười đến ngày thứ mười thì xuân đức lần đầu tiên gặp phải sinh vật sống trong âm vụ kia bọn nó không có thật thể nhìn giống huyết ma bảy mươi phần trăm nhưng một khi công kích thì lại có thể ngưng thực ra đôi bàn tay sắc như dao cạo hỏi vô địch thì hắn nói đây là quỷ linh cấp thấp loại này thường xuất hiện ở quỷ vực thực lực của đám quỷ linh này cũng rất thấp chỉ tương đương với nguyên anh kỳ dù có gãi ngựa cho hắn cũng không đủ nhưng xuân đức phát hiện một điều đám quỷ linh này chính là lương thực mới huyết ma rất tốt huyết ma cũng rất thích loại thức ăn này theo hắn quan sát thì huyết ma thôn vệ chưa tới một vạn con quỷ hồ này thì mức độ phát triển đã tăng lên trên một thành ba thời gian thấm thoát lại đi qua một tháng một ngày này rốt cuộc cái âm vụ dày đặc kia cũng đã mỏng đi rất nhiều và có thể đi sâu xuống xuân đức ngưng lại việc hấp thu âm vụ cùng với bóng ảnh đi xuống sâu phía dưới giống như vượt qua được một cái vách ngăn vô hình sau khi đi qua nơi âm vụ kia thì xuân đức rứt thẳng xuống phía sâu và mét phía bên dưới này lực hút rất lớn cùng với không gian không lấy gì làm rộng rãi nên khó có thể phi hành được đập vào mắt xuân đức lúc này là một cái đường hầm tối đen như mực chia ra ba cái nhánh phụ xuân đức cũng chọn đại một cái nhánh phụ rồi tiến lên phía trước hai đường còn lại hắn cho hai con tử linh sinh vật đi khám phá xuân đức càng đi thì càng cảm thấy áp lực cực lớn đè lên người hắn cảm thấy đường hầm này ăn càng sâu xuống bên dưới vì đảm bảo xuân đức mang ra mấy con tử linh vật cho bọn nó đi trước m ò đường không giống như ở trên kia âm vụ mịt mờ ở bên dưới này cái gì cũng không có đến cả một tiếng vang nhỏ nhỏ của côn trùng cũng không cứ đi được một lúc thì con đường này lại phân ra thành nhiều nhánh nhỏ đi xa thêm gần mấy vạn mét thì con đường đã kẻ ra một trăm l i một nhánh đường xuân đức vẫn chọn đường đi chính giữa mà đi hắn cũng không có biết phía bên dưới này có cái q u ỷ gì nên trong lòng lúc này cũng có hơi hồi hộp không biết đi qua bao lâu thì xuân đức đã đi tới cuối cùng một cái thông đạo phía trước chẳng có gì cả nói chính xác là đường cụt trên đường đi cũng không có gặp nguy hiểm gì tất cả các tử linh sinh vật mà hắn lấy ra dò đường tất cả đều bình yên thông qua ấn ký lưu trong đầu mấy con tử linh sinh vật xuân đức có thể quan sát được hết hoàn cảnh xung quanh từng tên một rất nhanh xuân đức tìm thấy vị trí của đường chính bên trái đi thông với nhánh phụ thứ ba mươi hai cùng sáu mươi b ố có một cái cửa ánh sáng theo trí nhớ của con tử linh sinh vật kia xuân đức nhanh chóng đi ngược lại tìm đường chạy sang bên đó trong này còn có chín vị trí tương tự như vậy xuân đức chọn đường gần mình nhất mà qua thật tình mà nói cái cảm giác đi trong một nơi chật hẹp mà mọi thứ xung quanh đều tối thui khiến hắn cảm thấy khó chịu nhất là nơi này yên tĩnh đến giận người kể ra có quái vật ma thú yêu thú gì cũng được như vậy còn tốt hơn nhiều không qua mấy phút hắn đã tới trước cánh cửa ánh sáng đỏ kia khi hắn vừa đi qua thì cái hang nối liền đến đây liền biến mất xuân đức thấy vậy thì n h ư ớ n g mày lên có điều hắn vẫn cảm thấy sự tồn tại của những tử linh sinh vật khác nhìn vào cánh cửa ánh sáng trước mặt xuân đức ra lệnh cho con tử linh sinh vật bước vào con tử linh sinh vật kia ngay lập tức làm theo bước vào nó xuyên qua cánh cửa một cách dễ dàng nhưng lúc xuân đức ra lệnh cho nó quay lại thì nó không cách nào xuyên qua được lại cho thêm cái kẻ chết thế thử do xét cánh cửa thấy không việc gì xuân đức mới bước vào bên trong vừa bước vào bên trong thì cánh cửa ánh sáng đỏ kia cũng ta n biến lộ ra một bức tường bằng tinh thạch màu xanh đậm không gian nơi đây rất lớn nó chẳng khác gì một cái đấu trường cổ đại cả xuân đức nhìn chung quanh thì thấy có một vài bộ giáp t à n tạ cùng mấy bộ xương trắng l ế ức h í n h giữa cái đấu trường này có một phiến đá hình t o dài một mét đang sáng lấp lánh bên cạnh nó còn có năm cục đá hình tròn xoay xung quanh Cũng kể nó là cái gì xuân Đức nó Xuân gì kể là đ một h u về bên tiếng không g vang đinh thai vang lên đập vào vách tường xung quanh rồi dội lại r nhìn sàn nhà phía bên dưới không một chút tổn hại xuân đức vô cùng kinh ngạc hắn không ngờ cái thứ tinh thạch màu xanh xanh mình đang dẫm lên vậy mà cứng đến độ thất kép kiếm đâm không thấu hắn cũng đã quan sát không có bất kỳ t r ậ n pháp cấm chế hay đại loại như vậy ngăn cản thất kiếp kiếm mà chính là tự thân khối tinh thạch này hai mắt hắn loe sáng nếu thứ này có thể tái chế thì tốt nghĩ liền làm hắn ngay lập tức hiện ra bản thể sau đó tìm một nơi tinh thạch có màu nhạt hơn hắn nghĩ màu nhạt hơn thì tinh thạch hẳn b ấ t dắn chắc hơn ầm ầm rắc rắc rắc xuân đ ứ c đập xuống một c h ả o lập tức móng vuốt to lớn đâm sâu vào phía bên trong lớp tinh thạch vô số vết nước chuyển ra nhưng ngay sau đó hắn há hốc miệm ra vì hắn thấy ngay sau đó hắn há hốc miệm ra vì hắn biến thành thể lòng sau đó nhanh chóng đ xuân đức nhịn không được mắng một câu sao mà tà môn quá vậy trời mời đọc sở trạ tồn m ở thần hảo đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn m ở thần hảo t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba thế giới bị t r ô n vùi hai năm trước gặp việc khó hắn liền gọi bóng ánh ra c h ợ trận cùng vô địch ra cố vấn sau khi vô địch đi ra thì xuân đức liền làm lại động tác lúc trước cho hai người nhìn khi hai người thấy cảnh tượng đó cũng vô cùng kinh ngạc xuân đức lấy ra một miếng tinh thạch ở bên dưới để quan sát bọn sau đó họ ngồi xuống cùng nhau tìm tòi cái thư này là cái quỷ gì nếu mà tách ra thì những thứ tinh thạch này sẽ ngay lập tức cứng lại nếu mà chỉ bị dạn nứt thì nó lại biến thành thể lòng rồi liền lại vết nứt rồi mới cứng lại nếu mà bỏ một miếng tinh thạch nhỏ lên trên một khối tinh thạch lớn hơn thì khối tinh thạch nhỏ liền bị đồng hóa thành một bộ phận của khối tinh thạch lớn quan sát một hồi lâu xuân đức nhìn về phía vô địch hỏi không biết cái thứ này là gì luôn sao vô địch lắc đầu đáp không biết chưa từng gặp qua ta cũng đâu phải vạn năng mà cái gì cũng biết xuân đức gật đầu ở không biết thì giờ biết rồi đó có gì đâu lao đem một chút vào bên trong nghiên cứu đi ta đi lấy hết tinh thạch ở nơi đây loại vật liệu này ứng dụng khá tốt vào việc chế t vô địch gật đầu hắn cũng khá là hứng thú với vật chất mới mà xuân đức vừa tìm được hắn cầm đi một ít mẫu vật nghiên cứu rồi biến mất xuân đức cùng với bóng ảnh và tuyết báo sau đó h ỉ hục đảo bới những loại tinh thạch này có kháng tính gần như là tuyệt đối với pháp lực ầm ầm ầm ầm m ộ t người một ảnh một con tuyết báo phải liên hợp cùng nhau mới có thể bóc ra từng m ả n g tinh thạch dày hàng mét ra được chỉ cần tách một m ả n g lớn ra thì tinh thạch này sẽ ngay lập tức đông cứng xuân đức cũng ngay lập tức thu vào bên trong không gian vong linh tầng hai ở bên trong không gian vong linh tầng hai những khối tinh thạch xanh này được giữ cách biệt với nhau bằng không sau này Thấy thêm tuổi thế hơi huy khở,、đừng、nhìn hai đứa nó bé bé xinh xinh thế nhưng không ba bé bé bản A A người nên Xuân còn động ngốc cùng đừng nó lượng cũng không kém gì đối ai có Đức lực cả. vẻ về đứa kém sau lần thiên địa chúc phúc bọn nó đều có vi tinh vương cảnh tu chúc phúc vi địa đều có sơ khi còn cao ơ n nhân của bọn nó nữa, Xuân này cả chủ của Đức lúc m ớ có thêm r i ệ u lực c i với thôi. khi ế n như ngang thần quân cảnh đấu tu Sau thì h vậy tầm t mà sĩ sơ có kỷ a ngốc cùng a khờ tham gia tốc độ khai thác nhanh lên đáng kể nhất là a ngốc nói về phần man lực xuân đức có sách dép cũng không bằng nó nó biến lớn lên như tòa núi nhỏ sau đó có đôi một cái ngay lập tức tinh thạch xanh phía bên dưới lập tức nát thành nhiều mảnh nhờ cơ hội này xuân đức nhanh tay thu lấy khoảng tầm năm canh giờ sau cả cái đấu trường diện tích khoảng mấy chục hang này đã bị bị xuân đức đào hết không còn sót lại thứ gì khắp nơi bây giờ chỉ lại nền đất cùng với các trận pháp gia cố phía dưới vì nghi ngờ ở dưới có cất g i ấ u bảo tàng nên xuân đức cũng phá hủy tất cả cấm chế trận pháp nơi đây sau đó đào sâu xuống nhưng đáng tiếc chẳng thấy gì cả khi những trận pháp nơi đây bị phá thì cái cánh cửa ánh sáng cũng đường hầm lúc trước cũng lộ ra thực tế thì cánh cửa vẫn luôn ở đó nhưng chẳng qua là bị che giấu đi mà thôi trong lúc xuân đức đang đào móc khắp nơi thì đám tử linh sinh vật cũng có con tìm thấy một vài nơi thú vị xuân đức ngồi trên lưng tuyết báo men theo con đường mà tử linh sinh vật đi lúc trước đi vào sâu bên trong một nơi đi thông với đấu trường không đến mười phút hắn đã đi tới một nơi cũng rộng lớn không kém cái đấu trường lúc trước nơi này có những chiếc lồng bằng ánh sáng đỏ bên trong không thấy ai cả chỉ thấy một ít xương cùng một vài thứ vật dụng kỳ quái bên trong nơi này bầu không khí có phần âm u cùng nặng nề vừa bước đi xuân đức cũng có thể nghe thấy những tiếng gào khóc như có như không có lẽ nơi này trước kia đã hành quyết rất nhiều người nên đã bị ám rồi nhìn mấy cái lồng giam có các then bằng ánh sáng đỏ xuân đức sai một con tử linh sinh vật lên kiểm tra thử con tử linh sinh vật kia vừa chạm tay vào thì chỉ thấy khói đen b ư c lên cánh tay của con tử linh sinh vật biến mất cục tinh thạch màu đỏ bên trên lồng giam sáng nhấp nháy mấy cái rồi thôi nhìn mấy cục tinh thạch màu đỏ ở bên trên mỗi cái lồng giam xuân đức không có do dự gì mà sai một tên tử linh sinh vật rút ra tinh thạch kia rất dễ dàng bị rút ra khi tinh thạch đỏ kia bị rút ra thì lồng ánh sáng kia cũng biến mất bên trên mặt đất chỉ còn lại một cái lồng bằng bàn tay cũng không có tìm tòi quá nhiều xuân đức thấy cái gì lấy được đ ề u lấy nơi này tổng cộng có hơn ba vạn cái lồng giam t bởi vì số lượng tinh thạch trên mỗi cái lồng được khảm là khác nhau lồng giảm ít nhất được khảm một viên nhiều nhất hai mươi năm viên bên trong này xương cốt lưu lại cũng khá nhiều chất lượng cũng cực tốt dù thời gian đã đi qua rất lâu rồi nhưng mà gần như không có hao t ổ n gì bên trong này có chín cái thông đạo nối liền với chín nơi được bố trí cấm chế dày đặc phải công nhận sức mạnh của thời gian quả là ghê gớm nhưng cấm chế khủng bố như thế kia vậy mà lúc này đã tàn tạ lắm rồi nó không phải là bị hư mà là đã hết năng lượng duy trì chọn đại một cái thông đạo xuân đức bắt đầu phá hủy những thứ ngăn cản một giờ sau bên trong cũng không có gì ngoại trừ một bộ xương to lớn xuân đức nhìn thấy bộ xương này thì không khỏi kinh ngạc vì khí tức quen thuộc của nó nếu như hắn đoán không lầm thì cái bộ xương này hẳn là một con địa ngục thiên long còn bé cũng chẳng có chút bi thương gì ai bảo số nó không tốt chết thì cũng trách ai bây giờ trách mình thôi xuân đức thu lại bộ xương đi qua thông đạo kế tiếp tương tự như vậy các thông đạo tiếp theo bên trong chỉ còn lại xương cốt mà thôi không một cái ngoại lệ mang đi tất cả xuân đức tiến về một nơi khác nơi này tất cả các loại cạm bẫy đều đã hết hạn sử dụng hầu như không còn cái nào hoạt động được có lẽ thời gian quá dài nên thành ra như vậy cũng nên nhưng mà xuân đức cảm thấy kỳ quái đó chính là tại sao phía bên trên lại có người bố trí một đống thứ lung tung để tạo ra mấy loại khí tức q u ỷ dị kia ngăn cản người đi xuống theo hắn thấy bên dưới này hẳn là có cái gì đáng ra chứ vậy mà tìm m ã i chẳng thấy gì cho ra hồn mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương năm trăm bốn mươi bốn sinh vật cổ đại hai năm trước ngựa hướng thông đạo xuân đức lại tìm đến một cánh cửa ánh sáng màu xanh tuy biết cái cánh cửa này có chín phần là không có nguy hiểm gì nhưng hắn vẫn cho kẻ chết thế đi vào kiểm tra thấy không việc gì mới vào bên trong vừa đi vào bên trong hắn li nơi đây là một cái vùng đất đen thui phía dưới chân có dòng nước đen lênh láng bốc mùi sắc tối nơi này rộng không biết bao nhiêu phóng tầm mắt ra xa không có điểm cuối tầm vậy cái nơi chó má gì thế này còn b à n ó xuân đức tính bay lại thì đã thấy cái cổng ánh sáng kia đã ẩn đi mất cảm nhận mãi cũng không thấy chót lỡ lầm hắn liền phải tiếp tục tiến lên lúc trước khi hắn cho con sinh vật kia vào dò xét thấy nơi đây toàn là đồng cỏ xanh tươi thế bất nào lúc hắn đi vào lại thành ra thế này sau khi đi được ba mươi phút xuân đức tìm đến được một cái rừng cây thoát ra khỏi cái nơi thối hoác kia vừa đi vào bên trong khu rừng t h ư ơ n à y xuân đức liền bị vô số loài độc hắn cũng không biết tên bọn này ra gì chỉ thấy bọn nó to như ngón tay cái không có chân mà lại có cánh có cái vòi dài ngang với thân thể xuân đức ngay lập tức phun ra hơi độc màu xanh hơi độc lan ra tới đâu đám độc trùng sâu bọ kia chết sạch cả một mảnh rừng cũng bị ăn mòn thành một nơi trống không giải quyết xong đám độc trùng kia xuân đức nhanh chóng tiềm hành chạy đi tốc độ hắn nhanh như ưu linh thân ảnh hắn thoát biến thoát hiện trong khu rừng thi thoảng hắn lại bay lên hướng cao để quan sát địa thế và n g không ở trong rừng rất dễ đi lạc sinh vật trong khu rừng này có rất nhiều loại nhưng tất cả đều chỉ là hoang thú linh trí không cao xuân đức cũng có g i ế t thử vài con để ăn nhưng thịt bọn nó vừa hôi lại có độc nên hắn liền ném đi thực ra độc chỉ là một ít quan trọng là mùi vị nó không ngon ba vài ngày sau sau mấy ngày xuân đức vẫn di chuyển bất định bên trong khu rừng chưa tìm thấy đường đi ra ngoài nơi này khắp nơi đều là nguy hiểm rình rập có vài thứ mà đến cả xuân đức cũng phải r ẹ p trường tuy không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng mức độ khó chịu thì khỏi phải bàn hắn thấy may mắn khi mình vẫn có một thế giới riêng có đồ ăn thức uống cần thiết có không khí sạch để thở chứ ở cái nơi cất chim cũng không có này mà nói để sinh tồn thì thà chết luôn cho nó ngay lúc hắn đang buồn chán nhìn trời thì cách hắn hơn một dặm có một cánh cổng thông đạo mở ra hắn đang định chạy lại nơi đó tìm đường thoát đi nơi này thì hắn thấy có một đám người thông qua cổng truyền t ố n g kia đi vào nơi này những người này đa phần đều là người trẻ tuổi cả chỉ có ba người là trung niên xuân đức cũng không rõ mấy người này là ai phục sức của bọn họ hắn chưa từng thấy qua tiến vào trạng thái tàng hình hắn vẫn ngồi nơi đó g ặ m thịt chăm chú lắng nghe những gì bọn họ đang nói chuyện với nhau chúng ta không phải được truyền t ố n g tới cổ trấn thành sao làm sao lại ở vùng man hoang chi địa thế này một cô gái bộ dáng nhìn cũng được nàng nhìn xung quanh một cái rồi phàn ngay lập tức có người nhẹ giọng nói. Tàm tỉ sư có lúc ẽ là do truyền tống môn có c h t sai mới lầm nên d ị h h c u y ể này chúng lệch、so、Có vị trưởng lão cùng Vinh thì hoang ban trưởng vùng man n ta trí ba lão đi đầu. đại đây với với so sư vị vị ở nếu đi có ẩ n thận sẽ không xuất hiện này xuất bất chắc. sẽ gì điều Lúc c một thanh niên tuân tú ôn hòa nhìn cô gái nói đừng làm rộn nữa chúng ta nhanh rời đi nơi này đến nơi cứ điểm của vương triều của chúng ta cô gái kia thấy thanh niên nhìn lại lập tức n ư u thuận như con mèo nhỏ khẽ gật đầu rồi không nói thêm gì nữa sau đó một người nhìn mấy thanh niên bị nữ phía sau trầm giọng nói đi theo sát đội ngũ không được phi hành trên cao tất cả đều nhẹ gật đầu không ai nói thêm điều gì mười mấy người nhanh chóng đi theo ba người trung niên xuân đức thấy bọn họ di chuyển cũng đứng dậy không nhanh không chậm đi theo phía sau xuân đức ở phía sau thấy trong ba người trung niên một người mặc bộ giáp đen lấy ra một con ếch trung niên kia nhìn con ếch một cái sau đó mới quyết định hướng đi những người này kinh nghiệm đi rừng rất cao bọn họ có thể biết trước né đám hoang thú nơi đây trên đường đi bọn họ có không may mắn lắm mới đụng phải một con hoang thú cự tích long ba người trung niên liên thủ không qua bao lâu thì con cự tích long kia cũng g e o mạng bọn họ thu hết cả con cự tích long kia mang đi không bỏ lại một chút gì xuân đức thấy đám người trẻ tuổi đi theo phía sau vô cùng hưng phấn như là bọn họ kiếm được món hời lớn vậy đó sau khi đi một ngày một đêm đi theo những người này xuân đức cũng thoát ra khỏi cánh rừng thưa vừa thoát ra khỏi cánh rừng thưa thì hắn thấy một biển cắt mênh mông vô bờ bến cắt s á m trắng bầu trời mây đen v ầ n v ũ gió thổi hào hào một cảm giác chẳng lấy gì làm thoải mái vừa đi ra khỏi cánh rừng thì mười mấy người đội ngũ phía trước liền dừng lại nghỉ ngơi cùng ăn uống xuân đức cũng dừng lại chờ mấy người kia đi tiếp đến cái thành hay thị trấn gần nhất vừa lúc mấy người này dừng lại thì từ một phương hướng khác có một đoàn người đang cưới hoang thú phóng nhanh qua đây. nhận thấy điều bất thường ba tên trung niên khẽ n h ư ớ n g mày nhìn về phía nơi xa xa nhưng sau khi nhìn qua một cái thì ba người không thèm liếc thêm cái nào nữa mấy thiếu niên nam n ữ bên cạnh cũng là như vậy không qua bao lâu hai đám người đã gặp nhau bên này một trong ba người trung niên nhân lạnh lùng nhìn đám người mới đến quát cút âm thanh như sấm nổ c h ấ n đến gió thổi ngược lại cắt bay mù mịt nhưng cùng lúc này xuân đức thấy ở bên trong rừng cây lại có di động bên trong đang có bốn mươi mốt tên áo bào tơi trên mặt toàn là vết sẹo ánh mắt hung ác nhìn về phía mười mấy người bên ngoài bọn họ nhanh chóng áp sát mục tiêu x u â năm Đức đứng đ nơi trăm ạ n g t h bốn mươi năm tập sát hai năm trước mấy chục tên săn thực như ưu linh lao ra bên ngoài mục tiêu của bọn hắn không rõ ràng lắm xuân đức chỉ thấy bọn chúng lao ra liền ném ra ngoài một số thứ kỳ quái những thứ kia nổ tung hóa thành một loại khói màu đen bị tập kích bất ngờ mười mấy người phía trước lập tức tay chân luôn uống đám tuổi trẻ la lên thất thanh duy chỉ có ba tên trung niên là vẫn không một chút hoang mang đám người tập kích không có là h ế t trợ uy cái gì mà chỉ lạnh lùng nhìn những người phía trước rồi xông lên cận thân c h é m giết đau thật thương thật vừa ra lập tức liền có người không thấy được ánh mặt trời ngày mai dưới sự bảo vệ của ba tên trung niên nhưng bên đó vẫn có hai người không kịp đề phòng bị đâm trọng thương nào đó mất đi hoàn toàn khả năng chiến đấu nhưng tên hi cũng chẳng khác gì bên bọn họ cũng có sáu người bị g ọ t mất nữa cái đầu nằm trên mặt đất có giật liên hồi bọn họ lúc chiến đấu không có ai nói lời gì mà chỉ lạnh lùng nhìn nhau sau đó tìm sơ hở mà giết đối phương còn cái gì nói chuyện họ tính danh đối phương tuyệt nhiên không có sau khi đã vây lại mười mấy người vào trong vòng đây đám người tập kích cũng không có nhanh chóng tấn công mà xoay vòng tròn xung quanh như đang chờ đợi điều gì đó quả nhiên xuân đức đoán không chật đi đâu cả từ bên dưới mặt cắt đột nhiên rung động mạnh ba con cùng sư cự yêu to như ba ngọn núi nhỏ trồi lên vừa trồi lên bọn nó liền giống một tiếng rung trời chạy bằng hai chân tốc độ cực nhanh lao về phía mười mấy người kia trong lúc này xuân đức thấy sắc mặt ba tên trung niên hiện lên một vẻ sợ hãi bọn họ nhìn nhau một cái sau đó cùng một lúc thi triển một môn thần thông mang theo một tên hậu bối bỏ chạy ba người chọn một hướng phá vòng cây một tên trung niên không màng sống chết lao thẳng về phía đám h i mà chặt chém chỉ công không thủ nên lực tấn công của tên này rất khủng bố một đao bổ xuống liền chém đứt đôi ba tên h i c y để đẩy lùi một con cuồng sư cự yêu r i xa xa cùng lúc đó thì tên trung niên cũng bị những tên h ắ bên cạnh đâm cho thủng lỗ、chỗ. vũ khí xuyên thấu qua thân thể chết không kiểm áp đ nhưng cũng nhờ cái chết này mà hai tên trung niên khác bắt lấy cơ hội đào tẩu hai người mang theo ba hậu bối liều mạng mà bỏ chạy đương nhiên là đám người tập kích cũng không dễ dàng tha cho năm người kia mà cũng đuổi theo không bông nơi đây còn mười hai kẻ tập kích cùng bảy người trẻ tuổi năm nam hai nữ những người này lúc này sắc mặt trắng bệnh hàm răng run lập cập ánh mắt sợ hãi nhìn mười hai tên áo bào t ớ i trước mắt những kẻ tới đây tập kích lạnh lùng nhìn bảy người ánh mắt của mấy tên này hiện lên sự hưng t h ú đánh giá bảy người sau đó những kẻ này ánh mắt trao đổi với nhau một cái rồi cùng lúc tiến lên phập phập phập. bảy người kia như những con gà con yếu đuối bị một kiếm đâm xuyên qua thân thể liền n g ụ c xuống tiếp theo đó là một màn mà khiến cho xuân đức đang cắn thịt nướng cách không xa cũng phải n ế t mép lên chỉ thấy đám người kia thuần thục chặt tay chân của bảy người nam nữ gì cũng chắc hết bị đau đớn quá mức khiến bảy người kia hét lên thê lương những tiếng h é t như xé rách gan rách phổi tiếp theo mấy tên hắc y nhân này trôn phân nữa cơ thể còn lại của mấy người này xuống cắt chỉ để lời cái đầu nhô lên cao sau đó xuân đức nhìn thấy mấy tên này dùng tay b ư ớ hết tóc trên đầu mấy người này đi dùng sống đau đập một phát nhưng ê mà mấy người này vừa la thét lên liền bị mấy tên hắc y nhân rạch nát hai bên miệng ra cắt đứt nguyên cả cái lưỡi nhìn cái lưỡi còn đang ngoạ ngậy mấy tên hắc y cười lớn cho vào miệng nhai nhòm bàm tiếp theo tới màn ăn nóc người thấy mấy tên kia rắc lên bên trên một ít gia vị gì đó rồi dùng dao chia bộ não thành từng miếng vừa ăn rồi cho vào miệng vừa ăn bọn họ vừa nói cười với nhau bằng một thứ tiếng kỳ quái mà hắn không biết phía bên dưới bảy người kia ánh mắt tan rã nhất là hai cô gái có dung mạo khá xinh đẹp lúc này bị cắt mất cái lơi đào ra hai con mắt phía bên dưới bị mổ ra tim gan gì cũng bị moi hết ra ăn chung với náo của các nàng còn về phần nguyên anh nguyên thần gì đó cũng bị mấy người kia chia nhau cắn ăn hết rồi xuân đức nhìn tàn chi trên mặt đất nhìn mấy người thanh niên mỹ nữ lúc trước bây giờ đã thành đồ ăn hắn cảm thấy nhân sinh chỉ đến như thế là cùng cách đây không lâu hắn còn nghe được ước mơ của mấy người này vậy mà bây giờ bọn họ đã trở thành đồ ăn cho kẻ khác cũng phải công nhận đám người tập kích này rất sành ăn chỉ ăn mấy bộ phận như góc tim gan cùng uống máu m ặ thôi nhìn cái đầu bị q u ấ y nát tươm thêm máu tơi ư cùng mấy thứ nội tạng hắn lại nhớ đến món tiết canh cũng na ná như vậy xuân đức cũng hiếu kỳ đi lại gần nhìn xem cho rõ cái món ăn mới lạ kia nó như thế nào nhưng khi hắn nhìn thấy thấy mọi thứ trắng trắng hồng hồng s ẹ t xẹt quyện vào với nhau thi thoảng lại có hai con ngươi to trồi lên do tên kia đang q u ấ y đều thì không khỏi mất hứng hắn ngồi xuống bên cạnh hỏi một tên ăn thế nào cảm giác mất không mười hai tên đang cởi phớ lỡ thấy xuân đức tự nhiên hiện ra ngồi bên cạnh thì không khỏi thất kinh ngay sau đó cả đám nhảy dựng lên lấy đao ra nhưng khi bọn, bọn quỵ dị tách rời ra từng bộ ph duy chỉ có một tên mà xuân đức hỏi vẫn còn đang duy trì tình trạng dùng con dao đưa con mắt vào bên trong miệng xuân đức cũng cười nhìn hắn sau đó bắt đầu dò xét linh hồn của hắn nhưng mà vừa dò xét được một chút thì linh hồn tên này liền tàn biến cái đầu của hắn cũng nổ tan như quả dưa hấu vỡ xuân đức có chút cuộc hứng vì chẳng biết được cái gì gọi ra a khở cho nó ăn hết mấy đống thức ăn ở trên mặt đất còn hắn thì s i ê u tầm trên cơ thể mấy kẻ này xem có gì không sau một lúc ngoại trừ vài thứ đồng nát sắt vụn ra thì chẳng còn gì cả ở trên mười bảy tên thiếu niên thì có vài cái lệnh bài thân phận cùng một tấm bản đồ mời đọc sở trạ s i ê u lầy sơ trạ tôn mở thần hảo t r ư n g năm trăm bốn mươi sáu lần theo dấu vết hai năm trước sau khi a k h ở ăn xong hết bữa tiệc của nó thì xuân đức lại bắt đầu lên đường hắn có trong tay bản đồ mà chẳng hiểu cái bản đồ này dùng kiểu gì nữa thấy trên đó vẽ vài ba con sống mấy cánh rừng thì có trời mới biết là đang ở đâu hắn nhanh chóng lần theo phương hướng mà mấy người kia bỏ chạy xuân đức nhanh chóng đuổi theo hắn âm thầm cảm thấy có chút hối hận lúc trước có biết tóm lấy một tên nam nữ thiếu niên kia rồi siêu hồn có phải là đời không hắn không được thầm than vì một phút đam mê mà bây giờ mất công thế này đây đúng là đời có nhiều cái ngu không có cái n mà hắn cũng âm thầm hận cái tên nào lại gieo cấm hồn lên mấy tên h ý kia làm hắn siêu hồn không có được gió cắt thổi m ù trời liên tục có đám hoang thú từ đâu mỏ ra cả đường xuân đức tiện tay liền d ế t sạch rồi thu vào bên trong làm phân bón cây mặc dù thời tiết không tốt cho lắm nhưng xuân đức vẫn có thể chính xác lần theo mấy người kia không qua bao lâu hắn lại thấy một cái xác của một cô gái đang bị cắt trôn vùi dần dần cô gái này thì còn lại nữa phần trên nữa còn lại không biết bị cái gì cắn mất rồi tiếp tục đuổi theo ba thêm hai giờ đuổi theo xuân đức liền thấy mấy trăm người đang sống mái với nhau tiếng gà rú tiếng kêu thảm át cả tiếng gió đang thổi trên cái nơi xuân đức lần này không có nhã hứng xem như lần trước nữa hắn nhanh trong gia nhập chiến đấu hắn vô thanh vô tức bắt đi hai bên bốn người đi tới một nơi khuất sau cồn c á t hắn bắt đầu lục soát linh hồn mấy người này nhưng định mệnh nó nữa mấy tên này đều bị gieo cấm chế cả hắn muốn lục soát tên nào thì tên đó đầu liền nổ tung như pháo đông xuân đức có chút p h á t bực hắn nhìn về phía mấy trăm người thét lớn một câu cờ m ở m ở âm thanh mang theo tịch diệt khí tức quét qua mấy trăm người kia ngay lập tức mấy trăm người máu thị tan biến đến cả linh hồn cũng tan át hắn chỉ để lại một người sống người này chính là cái con bé lúc vừa truyền t ố n g tới nơi đây thì cầu、nhau. hắn thấy những người bên cạnh con bé này chết sạch rồi mà con bé này vẫn bình yên chứng tỏ nó có số may tề thiên hoặc có địa vị quan trọng nên được người k h á c liều mạng cứu rút búng tay một cái cả bãi chiến trường biến mất không còn sót lại cái gì ngoài cô gái xuân đ ứ c ánh mắt bình thản nhìn nàng hỏi đừng có run nói cho ta biết vài vấn đề thì ta sẽ cho cô một con đường sống cô nàng nhìn thấy xuân đ ứ c tiến lại thì trực tiếp bất tỉnh nhân sự xuân đ ứ c thấy thế thì âm thầm buồn bực định s i ê u hồn nàng nhưng mà lại ngại có cấm chế gì đó thì lại phiền vậy là hắn đành phải đợi cô nàng tỉnh lại không biết cô gái này chịu cái gì đã kích mà hắn làm cách nào gọi dậy cũng không tỉnh n g ử a mặt nhìn trời một cái xuân đức cảm thấy ngày hôm nay đúng sao mà nó đen đen ý cái bầu trời lúc này hắn khẽ vung tay lên thu cô gái đưa vào bên trong không gian vong linh nhưng mà từ bên trong không gian vong linh xuất hiện ý chí cự tuyệt bài xích cô gái này không cho nàng tiến vào xuân đức một lần nữa chỉ muốn chửi mãn nó hắn cũng không biết là có chuyện gì xảy ra nữa bất đắc gì hắn đành phải ở bên ngoài này tìm nơi hợp lý tránh cắt bay xuân đức mang ra một cái bảo vật ném ra rất nhanh bảo vật thành hình biến thành một ngôi nhà nhỏ mang cô gái kia vào trong tùy tiện ném nàng qua một bên xuân đức bắt đầu lấy rượu ra uống giải số ba thời gian cứ vậy chậm r xuân đức cũng không uống rượu nữa mà bắt đầu thiết kế bộ kỹ năng của bản thân cho mình sau này dùng hắn lúc này cũng có đủ khả năng dung hợp tinh túy của những môn bí kí mà hắn đang từng học đầu tiên hắn tiến đến chính là công kích nếu tấn công mà không được thì mấy phương diện còn lại có tốt đến đâu cũng p h ế nói về từ ngày hắn chuyển sang chiến thì hắn toàn đánh chay tất cả đều phụ thuộc vào trang bị khủng bố mà đè ép kẻ địch từ ngày hắn xuất đạo đến nay không phải là không gặp địch thủ mạnh hơn hắn mà là khi hắn vừa thấy liền trốn bí tích còn cái quái gì mà đạo tâm bất ổn hắn chẳng cảm thấy theo hắn thấy tránh nặng tìm nhẹ mới là thuận theo tự nhiên còn cứ khư khư cố chấp biết đánh không lại còn muốn liều mạng thì cách ngày x u ố n g mồ không xa rồi nếu đã là chiêu thức tấn công thì đầu tiên là lực công kích tốc độ độ khống chế khống chế ở đây chính là mấy cái hiệu ứng làm choáng kẻ địch mê hoặc kẻ địch suy yếu kẻ địch trói vân vân và mây mây về công kích thì đã không có vấn đề sức mạnh bản thể vốn có thêm vào đó là hỗn độn ma khí giúp huyết đại lực công kích nhưng lòng tham vốn không bao giờ đủ đã mạnh càng muốn mạnh hơn xuân đức bắt đầu lục lại kho tàng tri thức mà vô địch di chiếu lại cho hắn Rất nhanh trong nhanh vàn vô cũng á cái c tịch được có của của điển đã đoạn địa đoạn đảo kiếp kiếp thiên Giới thiệu kiếp kia thế này, sinh mậu tôn, diệt sinh diêm tiền hắn môn tên này, tôn, hồn hận la đoạn vọng thế kim sinh, âm dương đảo loạn, n tìm một tam tuyệt. thế tam thế bí bí kim mậu âm la du g h à h lịch chuyển lục hợp h lục n bắt o a tịch diệt thiên địa tuyệt diệt, vạn tượng địa Cũng hành minh. vạn không nên để phần trên mê hoặc cốt yếu chỉ có mấy chữ thế này khi nhập môn thì trong một đoàn đánh có có thể bộc phát tám lần l ự c đạo công kích địch nhân cùng một lượt gia đòn liên tiếp khi t ớ i thuần thục thì có thể buộc phát mười sáu lần cùng hai lượt ra đòn liên tiếp khi tới cảnh giới cao nhất cái này nên gọi là lưu hỏa thuần thanh thì phải thì có thể buộc phát ra ba mươi hai lần lực đạo cùng ba lượt ra đòn liên tiếp tam t r ọ n quyền lúc xưa hắn cũng đã muốn học môn tuyệt k ỹ này nhưng mà thân thể không cho phép nếu trước kia chưa đạt được thân thể như bây giờ chỉ cần đấm ra một quyền thi địch nhân không chết mà hắn đã đứt hết gân mạch cùng năng lượng chạy ngược mà chết bây giờ thì cũng miễn cưỡng có thể học hắn học võ công rất đơn giản chỉ cần cho phân thân vào bên trong không gian đặc biệt học lập và rèn luyện sau khi học xong thì chỉ cần cắn mất phân thân là xong vừa nhanh lại hiệu quả n g à y trước mấy cái pháp thuật còn có thể quán đỉnh được bây giờ toàn đồ cấp cao quán đỉnh tốn cái giá cũng không nhỏ nên hắn cũng không dùng phương pháp đó đâm ra thẳng bạn vô địch của hắn nhàn hẳn lựa chọn xong một môn chủ công giao cho phân thân học tập hắn bắt đầu lựa chọn phụ trợ quan trọng là sau này dung hợp có thành hay không còn lúc này cũng chỉ mới là bắt đầu mà thôi đường còn dài mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân hảo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương năm trăm bốn mươi bảy thiết yêu thánh thành hai năm trước đang khi hắn muốn tìm môn bí pháp phụ trợ thì hắn cảm nhận thấy cô gái lúc trước ngất đi bây giờ đã tỉnh lại đang dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn. nàng ta vừa tỉnh lại thì liền co rúm vào bên trong một góc tường xuân đức không có tìm bí pháp phụ trợ nữa mà mở mắt ra nhìn về phía cô gái đôi mắt rất bình thản nhìn nàng ta khẽ ngoắt một ngón tay cô gái đã ngồi trước mắt mặt hắn ánh mắt nàng ta hoảng loạn xuân đức nghi ngờ nếu cứ để nàng ta như vậy không biết cô nàng có điên hay không nữa từ trong mắt hắn bắn ra một tia ánh sáng xanh bay vào trong đầu cô gái cô gái đang trong cơn hoảng loạn nhanh chóng bình tĩnh lại cảm xúc nhìn nàng xuân đức ôn hòa hỏi không cần sợ hãi chỉ cần nha đầu ngươi trả lời vài câu hỏi của ta thì có thể sống không những có thể sống ta còn có thể dạy người một pháp môn c cô gái lúc này tâm tình đã bình tĩnh nhưng khi nhìn xuân đức một cái nàng liền túi gầm mặt xuống nàng yếu ớt nói tiền tiền bối có việc gì muốn hỏi văn bối văn bối nhất định sẽ nói hết những gì mình biết xuân đức bình thản hỏi nơi này là nơi nào có những cách gì rời đi nơi này không cô gái nghe vậy thì có chút s ừ n g sốt nhưng rất nhanh nàng liền trả lời thưa tiền bối nơi này là cổ yêu chi đ ị a muốn rời đi nơi này phải có đủ một triệu yêu linh chi thạch mang yêu linh chi thạch đi tới yêu linh tế đàn ở đế đ ô nộp lên là có thể rời đi nơi này yêu linh chi thạch là vật dụng mà tu sĩ tu luyện yêu linh lực cần để tu luyện phẩm chất cũng phân chia giống như linh thạch bên ngoài không cần xuân đức hỏi thêm thì cô gái đã nói hết những gì mà nàng biết cho hắn nghe nghe xong xuân đức cũng đại khái hiểu ra nơi này là nơi nào nơi cổ yêu chi địa này rất rộng lớn chia làm năm khu vực chính khu vực trung tâm cũng là nơi có cái vương t r i ề u mạnh nhất cai quản tu sĩ、si、ở đây tu luyện yêu lực còn về sâu xa hơn thì hắn cũng lười đi hỏi thăm nhìn cô gái xuân đức nói có yêu linh chi thạch không mang ra cho ta nhìn xem nó là vật gì cô gái nhanh chóng lấy ra một viên đá hình toi phát ra hàn khí mãnh liệt đưa cho xuân đức xuân đức cầm lên viên đá cô gái đưa cho hắn thử hấp thu một chút thì hai mắt sáng lên hắn nhắm mắt lại cảm nhận một loại lực lượng quen thuộc truyền vào trong cơ thể hắn ngay lập tức làm hắn thoải mái vô cùng năng lượng như viên yêu linh thạch giống tới sáu mươi phần trăm năng lượng trong cơ thể hắn năng lượng bên trong cơ thể hắn chính là linh khí bị chuyển đổi mà hình thành rất tốn thời gian gian tuy là hắn cố gắng hấp thu một chút nhưng mà viên yêu linh thạch kia ngay lập tức biến thành phần vụ n mất rồi mở mắt ra hắn n ắ m cho cô gái một quyển sách nhỏ nói với cô gái đây là phần thưởng ta đã hứa bây giờ nhà đầu ngươi có thể rời đi nếu muốn ở lại đây ngày mai cùng ta tiến tới thiên yêu thành cũng được đi hay ở lại tùy nhà đầu ngươi nói xong xuân đức liền không để ý tới cô nàng nữa mà bắt đầu tìm bí kỹ chuẩn bị cho hợp công chiêu thức tổng hợp sau này của hắn cô gái trong lúc nhất thời có phần xoan s u y ế t nàng không biết là nên đi hay ở lại tốt hơn nàng vừa muốn ở lại vừa muốn rời đi muốn rời đi vì nàng cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy xuân đức muốn ở lại vì lý trí nói cho nàng biết khi ở lại đây thì nàng mới được an toàn cắn cắn răng ngà mấy lần nàng quyết định ở lại nàng cầm lấy quyển sách nhỏ bước vào bên trong góc nhà ngồi xem quyển sách xuân đức vừa đưa cho nàng vừa đọc thì vừa cảm thấy kinh ngạc sau đó là kinh hãi cuối cùng là c ù n nghị ánh mắt của nàng lúc này nhìn về phía xuân đức đã khác hẳn lúc trước ánh mắt nàng hiện lên vẻ sùng bái cùng biết ơn sau khi nhìn xuân đức một lúc lâu thì bắt đầu tu luyện cuốn tuyệt ký diệt thế tư thái diệt thế tư thái tuyệt ký của người tu ma không tu ma cũng có thể sử dụng tiếu ngạo thiên nhân gian duy ta độc hành tung hành bát phương tả nhi thần d i ệ t thành đạo đó là mấy câu của trích dẫn của người sáng tạo ra tuyệt ký này tuyệt ký tăng phúc cho bản thân cao nhất ba thành ba mươi đánh đ ổ i bằng sinh mệnh của bản thân thi triển đi ra tiêu hao một năm p h ò ệ n h duy trì một giây tiêu hao một năm p h ò ệ n h tuy bí pháp này hơi có tính tiêu cực nhưng không thể không nói nó chính là một bí pháp cực kỳ tuyệt v ờ i dùng bảo mệnh xuân đức đưa cho nàng thực ra chỉ là một quyển trong chín quyển mà thôi càng quyển phía sau thì càng bá hơn nhiều nhưng mà hắn chưa bao giờ thi triển ra cả vì hắn làm gì có đánh nhau với kẻ nào mạnh tới nổi ép cho hắn phải sử dụng tuyệt kỹ kia thời gian chậm rãi trôi đi xuân đức đã tìm được một số tuyệt kỹ có thể dung hợp vào đoàn đánh mà không gây xung đột cái thứ nhất hắn chọn lựa chính là hấp huyết nghe tên liền hiệu tác dụng của tuyệt kỹ này hấp huyết hấp ma hấp thu một phần huyết khí cùng năng lượng của địch nhân chuyển hóa thành huyết khí cùng năng lượng cho bản thân sử dụng có khả năng khiến địch nhân gặp phải trạng thái s u ấ t huyết cùng cấm ma trong một thời gian ngắn năng lực tăng dần theo mức độ thuần thục ủ a người thi triển khi đã chọn được tuyệt ký ưng ý hắn liền lệnh cho phân thân đi học tập do năng lực tạo phân thân hắn mới đạt tới cấp cao chỉ tạo nhiều nhất bốn phân thân mà mất hai cái ở ác ma điện rồi nên hắn không thể cùng lúc học được nhiều một lúc tuyệt ký thời gian còn lại hắn tiếp tục nghiên cứu các tuyệt ký khác cuộc sống là một quá trình học tập học càng nhiều thì càng cảm thấy mình thiếu sót nói thẳng ra là ngu sau khi chán việc tìm hiểu các tuyệt ký thì hắn bắt đầu nghiên cứu nghệ thuật giết người giết người đã không phải chỉ là việc thỏa mãn dục vọng của bản thân mà là môn nghệ thuật rất yên tâm h nếu muốn biết thêm các bạn có thể tìm hiểu ở quyển sách một hành trình tư duy phạm huy đường ba thời gian rất nhanh lại tới sáng bầu trời vẫn âm u như bình thường nhưng thời tiết có phần tốt hơn hôm qua rất nhiều những cơn bão cắt đã dừng lại bây giờ chỉ còn những cơn gió nhẹ thổi lưu lựu mà thôi nhìn cô gái vẫn còn đang đắm chìm trong tu luyện xuân đức gọi trời sáng rồi chúng ta nên lên đường thôi ngay lập tức cô gái kia mở mắt ra nàng có chút mở mịt nhìn về phía xuân đức đang đứng trước cửa nhưng rất nhanh nàng liền tính táo lại nàng đứng dậy túi đầu nói vâng thưa tiền bối mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo chương năm trăm bốn mươi tám vô đề hai năm trước xuân đức đi lượn một vòng ngay sau đó hắn quay về khi quay về hắn mang theo một con hung chú sa vương con sa vương này đã bị hắn t r ồ n g vào bên trong đầu một cái ân khống hôn thuật bây giờ nó hoàn toàn nghe theo lời hắn như một con chó nhỏ thân thể con hung chú sa vương rất lớn dài vài chục mét nhìn giống y hệt mấy con thẳn lặn có điều nó nó to lớn hơn thôi với trên người được bao phủ bởi một lớp vạy đèn xỉ cùng vô số gai nhọn mọc ra tua tua cứng như thanh khí ngồi trên đầu con sa vương xuân đức n g ó tay đối với cô gái cô gái kia có phần sợ hãi khi nhìn thấy hung chú sa vương khi cô nàng tiến lại gần bị con hung chú sa vương bay qua nhìn một cái nàng liền ngã ngồi trên mặt cát xuân đức ngồi bên trên có chút bất đắc dĩ nhìn nàng vẫy tay một cái cô nàng liền bay lên ngồi cách hắn một đoạn tiến lên nào tiểu xa xuân đức vứt cho nó ăn một tàng thịt nướng gọi là khích lệ hung chú sa vương vừa nhấm nuốt tàng thịt nướng mỹ vị vừa phấn khích chạy như bay linh trí của nó giống y đứa bé bốn năm tuổi rất dễ lừa gạt chỉ cần thi triển một ít tiểu thủ đoạn là dễ dàng lừa được tình cảm của nó địa điểm đi tới tiếp theo của xuân đức chính là thiên yêu thánh thành tới nơi đó hắn muốn mua một tấm bản đồ rồi cướp bóc một phen nếu có thể dù sao theo lời nói của cô gái kia thì nơi đó có rất nhiều cường giả nên cũng c ẩ n thận trọng một ít chưa biết thực hư cường giả kia mạnh như thế nào đang kia tu luyện yêu lực nên nở vờ cờ tạm thời chưa thể xác định được một đường thẳng tiến xuân đức trên đường cũng có gặp vô số đội ngũ kiếm ăn ven đường đám giặc cướp cùng vài thương đội cỡ lớn chứng kiến vô số trận chém giết đẫm máu phải công nhận ở nơi này nghề nghiệp đạo tặc được rất nhiều người yêu thích hắn thấy cả đứa nhóc chín mươi tuổi cũng cầm dao sông pha giang hồ rồi những chuyện này trung quy không có liên quan gì đến hắn nên hắn cứ bình thẳ có điều khi hắn đi qua thì cả đám giặc cướp lần thương đội đều chạy sạch lý do vì con hung chú s a vương khủng bố quá dọa cho những người kia té cả bùn vàng ra quần cũng vì mọi người chạy cả nên hắn phát huy tinh thần nhặt được của rơi đồng thời bỏ túi thu sạch đám hàng hóa kia vào trong không gian vong linh tuy không biết để làm gì nhưng lỡ may lại có lúc dùng thì sao đám giặc có đi c ư ớ p thương đội xuân đức lại nhặt của rơi từ đám giặc cướp đúng là công việc nhẹ nhàng xuân đức cười hắc h ắ c hắn cảm thấy đi bắt nạt mấy người yếu thật vui vẻ nhìn hắn bây giờ rất chi là tạ ác đang lúc hắn tính phóng qua một cái đội ngũ hơn ngàn, ngàn người tính dọa cho mấy người kia một tr thì từ bên trong đội ngũ đi ra năm người mỗi người sát khí lang thiên nhìn xuân đức đang cưới hung chú s a vương tới đây một trong năm người vẻ mặt có phần hưng phấn nói với người bên cạnh đúng là một con s a vương thú chỉ cần mang con s a vương thú này về cho yêu tướng đại nhân thì ắt có trọng thưởng một tên trung niên mũi ứng ánh mắt h i ế p h i ế p ở trong một chiếc xe phía dưới hắn là vài ba cô gái trẻ tuổi có dung mạo rất được cả người không một mảnh vải đang nằm co giật liên tục tên trung niên nhìn qua khe cửa sổ hắn không có chú ý s a vương thú mà lại nhìn chằm chằm vào cô gái ở bên cạy xuân đức chảy nước miếng h ắ n cười khà khà nói ta chỉ muốn một đại hán bên cạnh nghe vậy cũng chú ý lên người cô gái bên cạnh xuân đức nhịn không được nói tiểu nương tử kia quả thật xinh đẹp da trắng má hồng thân hình cân đối nhất là bộ ngực thật không nhỏ chà chà tiểu tử bên cạnh nàng ta quả là có phúc nhị ca ngươi nếu lúc nào chơi c h á n nàng nhớ cho tiểu đệ hưởng thụ một chút tên giá hỏa nhìn nham h i ể m được gọi là lão nhị kia cũng cười lên nói cần gì chứ chúng ta là huynh đệ mà nếu thích thì hai chúng ta có thể cùng lúc chơi nàng mà hai người đồng thời cười lớn một tiếng sau đó rời khỏi xe phóng thẳng về phía xuân đức xuân đức ở cách xa xa cũng đã thấy hai người đang bay tới gần khi hai người này tới gần thì liền quát lớn tiểu tử tặng nàng cho hai chúng ta bọn ta có thể tha cho người một mạng xuân đức chấp chấp con mắt nhìn hai tên g i a hỏa mới chạy tới sau đó lại nhìn qua cô gái bên cạnh đánh giá một chút hắn chẳng khách khí cái gì mà chửi thẳng mặt tức sốt kéo đâu mà đ á i chó dại cút hai tên kia sừng sốt một hồi sau đó tức giận gầm lên tiểu x u ấ t sinh con mẹ mày muốn đi đầu thai sớm phải không lao tử tiễn tiểu x u ấ t sinh ngươi một đoạn sau đó cả hai rút ra vũ khí lao xuống phía xuân đức chém ạ n h một đạo quan kiếm sắc lẹm chém về, về phía đầu của xuân đức xuân đức đang định ra tay thì đã thấy cô gái ngồi bên cạnh hắn xuất ra một cái roi màu đỏ. bật lên lên chỉ nghe một âm thanh lanh lảnh vang lên tên trung niên sắc mặt âm hiểm kia lập tức bay ngược ra sau trong miệng phun ra một đống thứ linh tinh theo mình nghiên cứu để cho một người phun máu ra rất khó đa phần đều phun ra từ những gì bên dưới cái dạ dày da từ nước cho tới thức ăn chứ tuyệt nhiên không mấy khi có máu còn về người còn lại thì lúc đang bay bên trong không trung lúc tên kia sắp chém tới xuân đức thì h ù n g chú sa vương dùng cái đuôi quật cho phát bay ngược lại chỉ trong vài cái hô hấp hai tên da hỏa kia kẻ thì ngấp ngoài người thì trọng thương nhưng vào lúc này thì lại có năm đạo công kích bằng phi kiếm đánh tới nơi này cùng với đó thì hơn ngàn người đội ngũ phía trước đồng loạt lấy ra vũ khí kết thành trận hình mà công về phía này xuân đức thấy vậy thì lại cười hắc hắc không ai biết hắn làm cách gì chỉ thấy ánh mắt xuân đức lóe lên hai lần ngay sau đó đội ngũ hơn ngàn người kia bắt đầu chuyển ra tiếng kêu là thảm thiết những người mới là đồng bạn cách đây mấy hô hấp lúc này lại điên c u ồ n g dùng kiếm chém người bên cạnh một cảnh hỗn loạn sinh ra năm tên đang dùng phi kiếm công kích xuân đức cũng vì thế mà hoãn lại thế tiến công bọn họ nhìn lại thì không khỏi thất kinh bọn họ thấy những minh đệ đi theo mình bao nhiêu năm nay đ ỗ n g nhiên lại quay ra chém giết lẫn nhau nhưng rất nhanh sắc mặt bọn họ âm chầm quay về phía xuân đức hét xúc sinh hôm nay chúng ta sẽ giết chết người chưa nghĩ ra được câu nào hay hơn ai có thì xin được chỉ dẫn mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương năm trăm bốn mươi chín biến dị cương thi ma hai năm trước xuân đức chỉ về phía sau bọn họ nói nhìn về phía sau có người tới rủ các ngươi đi chơi k ì a năm người kia nở một nụ cười lạnh bọn họ không có quay lại mà tiếp tục hợp kích tấn công xuân đức nhưng khi bọn họ nâng kiếm lên chuẩn bị thi triển kiếm chiêu thì từ phía sau mấy tiếng xé gió vang lên năm người ngoái đầu lại nhìn thì không khỏi thất kinh bọn họ thấy sáu bảy cô gái lúc trước bị bọn họ lăng nục nữa sống nữa chết lúc này đây biến thành hình t h ù d ữ tận lao về phía bọn họ khuôn mặt của các nàng bây giờ đều xanh lẻ hai mắt đầy những tia lang quang răng nanh nhọn hoắt cái lơi thì lẻ ra bàn tay đỏ loét có những móng vuốt sắc nhọn dài cả mấy chục phân đôi nơi các nàng đi qua những ai cản đường đều bị các nàng gào cho một phát một phát rơi trên người lập tức máu thịt chia lịa thân thể biến thành nhiều lát trong miệng các nàng chỉ liên tục nói chết chết chết mấy cô nàng này di chuyển rất nhanh sau vài cái hô hấp liền tới gần năm người kia năm người kia có phần kinh hại nhưng sau đó hiện lên vẻ hung hãn một tên đại hán quát lớn mấy con tiện nhân đi chết cho lão tử một kiếm nhanh như điện chém xuống một con cương thi lập tức bay đầu nhưng mà c o n cương thi cũng không có chết nhân lúc đại hán kia thất thần bàn tay của con cương thi cụt đầu đã đâm sâu vào bên trong gia thị tên đại hán bàn tay với những móng tay sắc bén dễ dàng cắt đứt, đâm xuyên nội giáp của tên đại hán kia chỉ thấy tên đại hán cơ mặt co giật từ từ nhìn xuống bàn tay đang đâm vào cơ thể sắc mặt hắn dần dần xanh lét mọc ra từ n g đám lông tơ không qua bao lâu một con quái vật toàn lông đã hiện ra ánh mắt của nó dần dần mất đi lý tính mà thay vào đó là sự khát máu gạo đại hán kia lúc này giống lên một tiếng nào về phía đồng bạn bên cạnh cùng lúc này mấy con cương thi khác cũng nhào lên con cương thi bị đứt đầu thì nhặt cái đầu lên lắp lại dùng tiếp khi mấy con cương thi nhào lại mấy tên kia nâng kiếm lên liền chém nhưng lúc bọn họ nâng kiếm lên định chém thì thân thể bọn họ đ ỗ n g nhiên cảm thấy cứng ngắc không tài nào cử động được trước ánh mắt kinh hãi của mấy người mấy con nữ thi đã nhào lại căn xé hút máu bọn họ hàm răng dài sắc nhọn cắn một miếng thịt lớn ở cổ mấy tên kia sau đó tận hưởng máu tơi ư vọt thẳng vào miệng thân thể mấy con cương thi run lên vì hưng phấn bọn nó nhanh chóng biến đổi bên ngoài cơ thể từng con bắt đầu sinh ra vũ khí màu đỏ yêu diễm đến khi m bọn nó ánh mắt hung á c nhìn về phía xuân đức há ra cái mồm đầy máu tơi ư cùng thịt vụn xuân đức nhướng mày một đạo ánh mắt tẩn chứa nguyền rủa chi lực chiếu vào mấy con nữ cương thi mấy con nữ cương thi lập tức kêu rú thê lương hai bàn tay không tự chủ cả mặt bộ mặt bọn nó nhanh chóng rách t ạ tơi xuân đức lúc này nhìn về một hướng hắn nết miệng cười lạnh nhìn hai đạo thân ảnh đang l é n lén bỏ chạy hai người kia chính là hai tên ra hỏa đến gây sự trước nhất tạm tha cho mấy con nữ cương thi xuân đức ra lệnh cho bọn nó tiến lên làm thịt hai tên đang chạy kia không qua bao lâu hai tiếng kêu thảm đã vang lên hai tên kia thì xuân đức lúc này nổi lên một cái ý niệm có phần điên rồ ngày hôm qua sau khi tìm hiểu vô số bí tịch của cả tiên lẫn ma hắn có thấy một phương pháp nuôi dưỡng ra ma linh cường đại vô cùng thu thập đủ loại mọi o a n hồn hung linh cấp tiểu nuôi dưỡng trong một thế giới quan trọng là không được cho bọn nó cắn nuốt lẫn nhau sau đó thi triển ra dung hồn quyết để cho bọn nó dung hợp thành một thể có thể ngưng tụ thần hung khí a o giáp tùy tâm s ử d ụ n g số lượng linh hồn càng nhiều chất lượng càng tốt thì vật hợp thành càng mạnh nói tới lại đụng chạm đến nỗi đau trước kia vì thu phục ca khở mà đàn mũi của hắn đã bị tiêu diệt không còn một mống tốn bao nhiêu là công sức đều đổ xu bây giờ chấn hồn huyết liên đang bỏ không n g m e o cũng vừa lúc dùng nó làm nơi nuôi dưỡng hôn phách vì thấy cái ý nghĩ nuôi linh hồn kia rất khả thi nên hắn quyết định làm một chút việc xấu vung tay lên hắn lập tức có hơn một ngàn cái điểm sáng trong lòng bàn tay những điểm sáng này chính là linh hồn của mấy người hắn vừa giết hồn phách đám tu sĩ rất mạnh thường không bị tiêu tán đánh lên mỗi cái linh hồn một cái căm chú sau đó mang tất cả vào trong chấn hồn huyết liên n u ô i dưỡng làm xong mọi thứ xuân đức an bài cho đám cương đi tìm đồ ăn chỉ tìm tu sĩ không tìm người thường xuân đức cũng không có đau bi mà đi giết người bình thường làm cái gì cho mệt linh hồn bọn họ quá yêu tác dụng không lớn. huyết nhục thì cả ngàn người không bằng một tên tiên tiên một đám chẳng có t í chất dinh dưỡng gì vì để tăng lên tốc độ thu thập hồn phách xuân đức còn xuất ra vô số t ử linh sinh vật mà hắn tạo thành đây cũng là nhóm cuối rồi vì bên trong tài liệu đã dùng hết chế tạo tuyết báo sau khi đã an bài hoàn tất khi hắn quay lại nhìn cô gái thì đã thấy cô ta giặt dẹo bị ngất đi từ lúc nào rồi xuân đức cũng phải công nhận con bé này yếu bóng v i a quá tu sĩ gì mà hai ngày ngất đi hai lần tiểu này thì ở nhà chăm con đi là vừa bỏ qua cô nàng nhắc gan xuân đức tiếp tục chạy hướng về phía thiên yêu thành ba một ngày rất nhanh thì qua đi bây giờ trời đã về đêm vừa lúc trời tối thì xuân đức đã tìm thấy một cái c h ấ n nhỏ xuân đức giấu đi hung chú xa vương rồi để cô gái kia lên vai n ê n ngang đi vào bên trong c h ấ n ném cho một tên du thủ du thực một viên yêu linh thạch tên kia lập tức mang xuân đức đi tìm một cái khách điếm lớn nhất c h ấ n này đại nhân đây là khách điếm sang trọng nhất c h ấ n này tên du thủ du thực kia chỉ vào một ngôi nhà ba tầng phong cách cổ xưa giới thiệu cho xuân đức biết nơi này có cái tên hạnh hoa lúc đầu mới nhìn hắn còn tưởng h ạ n h hoa trước cửa ngôi nhà treo đèn màu đỏ khách ra vào cũng không b xuân đức cũng bước vào bên trong không cần hắn nói cái gì thì tên được hắn ném cho viên yêu linh đã tiến lên nói với người chủ quản nơi đây ông chủ nhanh cho một phòng thượng hạng cho vị đại gia này nếu làm tốt sẽ không thiếu tiền tên này trong lúc nói chuyện còn nháy mắt với ông chủ béo y con lơ kia hai người có hành động mờ ám với nhau xuân đức cũng không có để t â m dù sao thì c ò n kiến thích bóp lúc nào thì chết lúc đó ông chủ mặc áo bảo hoa lệ kia đi ra hơi chắp tay cười với xuân đức hỏi không biết vị thiếu gian à y ngoại trừ trợ lại đêm này còn có yêu cầu gì khác không xuân đức phất tay nói có món ngon rượu ngon gì thì mang hết lên cho ta được rồi cũng đừng có dài dòng nữa nhanh chuẩn bị phòng cho bùn thiếu gia nói ra từ bồn thiếu ra xuân đức có chút ngượng mồm bình thường hắn toàn nói bố mày giờ nói văn minh quá khiến hắn hơi ngượng mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo t r ư ơ n g năm trăm năm mươi vô đề hai năm trước lão mập kia nghe vậy cũng không có tức giận mà còn gật đầu lia liệ q u á t đám hạ nhân đi chuẩn bị đồ ăn cùng phòng cho hắn ở nơi đây cũng có khá đông tu sĩ khi bọn họ nhìn thấy cô gái mà xuân đức đang v á c trên v a i thì lộ ra vẻ mặt hâm mộ cùng một phần tham lam rất nhanh phòng của hắn đã được chuẩn bị chu tất một căn phòng rộng rãi có phòng ngủ phòng ăn cùng nơi ngắm cảnh xuân đức đi vào phòng ném cô gái kia lên giường sau đó đi ra phòng khách chuẩn bị ăn đặc sản nơi đây không qua bao lâu từng địa thịt nồi canh thơm phức đã được mang lên sau khi mấy người hầu bàn dọn đồ ăn cùng rượu lên b à n thì xuân đức liền xua bọn họ đi mấy cái đồ ăn này nhìn thì bình thường nhưng thực tế đều có độc cả đấy tuy xuân đức không biết đám người kia bỏ độc từ khi nào nhưng mà hắn có thể cảm giác được nhưng mà chút độc này với hắn cũng giống y gia vị tôi h chẳng có gì đặc biệt trước kia để luyện độc hết trong thân thể thẳng bạn vô lương tâm của hắn ngày nào cũng ép hắn uống vài loại độc xuân đức nhanh chóng đếm thử các món ăn thì thì non mềm ăn có vị ngọt, canh thì rất còn rượu thì như nước cất đóng chai chẳng cảm thấy mùi vị gì cả ở phía dưới khách điếm ở bên trong một căn phòng tối đen l á o bản nơi đây đang nhìn vào một cái gương trong gương chính là hình ảnh xuân đức đang ăn thịt uống rượu nơi đây còn có vài tên nam tử khác bọn họ nhìn thấy cảnh xuân đức đang ăn t h ị t cười lên dữ tợn lúc này một người lên tiếng nói nữ tử kia thiếu ra nhà ta chọn chúng tí nữa ngươi sai người mang đến còn tiểu tử kia để bọn ta giải quyết lão bản khách điếm nét mặt đều giả cười chúng ta làm đã không biết bao nhiêu lần việc này còn cần các ngươi nhắc sao mấy người trong phòng cùng lúc cười rộ lên ba xuân đức sau khi uống xong một đống nước cất rượu nhạt quá mà thì cảm thấy có chút không đúng tự dưng hắn lúc này lại nổi lên ham muốn với nữ nhân suy nghĩ một chút hắn liền h i ể u trong rượu là bỏ cái gì rồi hóa ra là thuốc kích dục xuân dược về cái vấn đề tình dục này thì hắn cũng không phải là thái giám nên cũng giống như người bình thường tôi đối với hắn thì nhu cầu sinh lý cần giải quyết thì cứ giải quyết tôi h vừa thoải mái vừa khỏe người còn trung tình thì dẹp đi cái gì mà quan hệ lần đầu thì phải có trách nhiệm với người đó không có chuyện đó đâu. mấy cô gái ở ác ma điện hắn cũng từng qua đêm vui vẻ vài lần ngày mai vẫn như bình thường dù sao hai bên đều thoải mái chẳng mất cái gì ngay lúc hắn đang nghĩ tới mấy người tuyết anh thì cô gái bị hắn mang tới đây đi ra khỏi phòng vừa ra ngoài thấy hắn đang ăn uống thì túi đầu trào tiền bối xuân đức nhìn cô nàng bỗng nhiên hỏi ra một câu kinh người khiến cô gái sửng sốt đứng nơi đó lên giường ngủ với ta tối nay ta dạy thêm cho cô một môn tuyệt học b ả o m ệ n h xong việc không ai nợ ai cô thấy sao cô gái hai má hưng hồng nàng trợn tròn con mắt mà nhìn xuân đức không tin vào lỗ thai mình những gì vừa nghe nàng có chút do dự hai bàn tay vẫn vệ m á c á u sau một lúc nàng nhẹ giọng nói van bối đồng ý xuân đức cũng không biểu cảm gì quá lớn nói lại bên trong này có độc nhưng bị ta hấp thu đi hết rồi ăn sẽ không có việc gì cô gái cũng không có phản đối nàng lấy một cái ghế rồi ngồi đối diện cùng ăn với hắn nhưng lúc này đây nàng ăn thịt ít mà suy nghĩ lung tung thì nhiều hai má nàng càng ngày càng đỏ lên trái tim cũng nhảy bị bịch xuân đức thấy thế thì kỳ quái hỏi lớn vậy rồi mà chưa làm việc đó lần nào sao cô gái khuôn mặt càng đỏ lên gật đầu liên tục xuân đức thấy thì nói tiếp cũng không có gì phải ngại sinh lý bình thường mà thôi thôi ta ăn no rồi ngươi ngồi ăn một mình đi nói xong xuân đức liền đứng dậy đi vào phòng trong cô gái kia thấy thế thì cũng liền đứng dậy không có ăn nữa nàng bước đi theo xuân đức đức vào bên trong xuân đức thấy vậy thì hỏi sao không ăn nữa không cần phải nôn nóng vậy chứ cô gái mặt lúc này đi hệt quả tào chín nàng cứ cúi mặt đi theo phía sau hắn không nói lời nào vào bên trong phòng rồi xuân đức ném quần áo qua một bên rồi tiện thể thay đổi luôn cho cô gái công việc phía sau anh em nào cũng biết không nên miêu tả sâu c h u y ệ n cấm trong khi xuân đức đang hú hí với một em gái trong phòng thì ở bên ngoài ở ngoài cửa phòng lao bản mập mạc mang theo mấy người hầu tiến đến gõ cửa hắn hô lên cho có lệ nói công tử nghe nói ngài gọi thêm đồ ăn ta đã mang lên rồi đây nói xong chờ đợi một lúc lâu sau hắn không thấy có ai trả lời thì liền liếc mắt nhìn mấy tên người hầu sau lưng mấy kẻ này đều là tu sĩ nhận được ám chỉ của lão mập thì liền hung hãn xông lên đạp cửa mà vào bích bích bích nhưng khi cửa vừa được mở ra thì bảy tám cái s á t hắc y nhân rơi xuống ngay dưới chân bọn họ mấy người này trong nháy mắt sắc mặt cứng lại lão bản mập m ạ p kia ngay lập tức nhận ra mấy người áo đen này hắn không nói một lời quay người chạy xuống lầu phía dưới mấy tên người hầu phía sau hấp tấp ôm mấy cái xác chạy theo xuân đức đang ở phòng t r o n g chơi trò chơi s á t thịt cũng biết việc này nhưng hắn chỉ cười nhạt một cái rồi không để ý tới mấy người ông chủ khách điếm kia nữa ông chủ khách điếm kia đi theo một lối bí mật để không có ai phát hiện hắn rất nhanh thì đi tới một căn nhà hoa lệ bên ngoài còn có mấy chục tên thị vệ vì đều là người quen nên mấy tên thị vệ kia cũng không có cản lóng ậ p khi ông chủ khách điếm thấy một thiếu niên độ tuổi ba mươi thì lập tức quỳ xuống dập đầu nói đại thiếu ra việc lớn không tốt người mà thiếu ra sai đi bắt tiểu tử kia đều đã bị g i ế t sạch thanh niên kia đang uống rượu bên cạnh thì có thị nữ hầu hạ nghe vậy thì lông mày n ư n g lên tuy hắn không có nói mang theo người của tứ đường đi đem xác tên kia về đây cho ta ở cái lăng thạch c h ấ n này lại có kẻ dám chống lại ta hừ muốn chết lao béo kia nghe vậy thì dập đầu mấy cái rồi vân g vân g dạ dạ rời đi đợi khi lao béo rời đi thì lúc này thanh niên cũng đứng dậy hắn nhìn vào khoảng không nói t a n ma đi thôi ta muốn xem là tên nào lớn gan đến vậy nói xong hắn bước ra bên ngoài mấy thị nữ còn ở trong phòng lập tức quỳ xuống theo phía sau thanh niên là một cái bóng đen như ẩn như hiện nhìn rất quỳ dị nói tới tên thanh niên này lai lịch cũng không nhỏ hắn là cái gì thiền tài đỉnh cao trong cái lăng thạch trấn này nhờ vào cái lời không xương mà được làm tùy tùng của một tên thái tử v chủ nhân có địa vị cao thì chó săn cũng hông hách thêm một đoạn tên thanh niên này trong thời gian về nơi đây thì hoành hành không kiêng rẽ ái cả có thái tử sau lưng không ai dám ý kiến đến gì với thế lực gia tộc của hắn ở nơi đây cũng là lớn nhất nên càng không ai dám có ý kiến thấy cô gái nào vừa mắt thì hắn liền thu về làm đỉnh lô nếu cô gái kia làm hắn yêu thích thì có thể cho làm nhà hoàn hậu hạ tóm lại hắn là vương nơi này muốn gì được đó mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo chương năm trăm năm mươi mốt ta giết người chưa bao giờ cần lý do hai năm trước nơi ở của xuân đức bên trong căn phòng m ở sáng xuân đức lúc này sau khi đã thỏa mãn nhu cầu sinh lý thì mặc vào cái quần ngồi ở trên một cái ghế t ự a đốt một điếu thuốc nhìn ra cảnh trời đem bên ngoài thông qua ô cửa sổ còn cô gái lúc này thì đã mặc lại quần áo hoàn tất đang cuộn mình trong chăn nằm ngủ lúc cô nàng đi ngủ thì trên mặt rất an bình không còn vẻ bối rối cùng bất an như ngày hôm qua nữa đang lúc xuân đức chầm tư suy nghĩ về tương lai sau này thì từ phía dưới lầu vang lên mấy tiếng q u á t tháo tất cả cút ra ngoài nơi đây tôn thiếu ra bao toàn bộ những người đang ở dưới lầu ngay lập tức ngưng uống rượu chen nhau chạy ra ngoài nhưng bọn họ không có chạy đi q u á xa bọn họ đứng bên lề đường nhìn vào trong khách điểm đàm luận các n g ư ờ i nói xem là kẻ nào lại làm cho tôn thiếu cho nhiều người tới như vậy một tên say ngất ngưng nói ai mà biết được chắc là người ngoài tới đuôi mụ chọc vào tôn thiếu một tên khác đáp lời ngay sau đó thì lại có người phán đoán lúc này chúng ta đang uống rượu thì có một tiểu tử mang theo một cô gái dung mạo cực kỳ xinh đẹp chắc là tôn thiếu châm chúng nàng ta nên đến đây c ư ớ người bên cạnh một thiếu niên cắt lời người vừa nói tôn thiếu tới rồi câm miệm lại bằng không lại dứt họa vào thân mọi người xung quanh nghe vậy thì cả đám ngay lập tức c h ở m ặ t không còn ai lên tiếng nữa cả bọn họ đều đưa ánh mắt nhìn về một phương hướng nơi kia có một thanh niên tuấn giật phi phạm tay cầm con ngọc đi theo bên cạnh còn có mấy cao thủ của tuấn l u n ra khi tên này đi tới phía bên dưới khách lầu thì có một tên đại hán vẻ mặt định nọ nói chủ nhân tên kia cùng cô gái nọ vẫn đang ở nơi này không biết bọn thuộc hạ nên làm thế nào Tên thanh niên vẻ mặt trói tên biết chết ta, niên lánh nhưng lại gần giọng nói, Chói cái tên không biết sống chết kia mang xuống cho kia lại gái vẻ đạm đây để tên đại hán kia vẻ mặt càng thêm bị h i nói có cần chói nàng đem lên giường thiếu gia luôn không nhưng khi tên này đang cười nói lấy lòng thì ở đầu chấn vang lên từng hồi tiếng kêu a a a a a a cứu cứu ta có ai cứu ta quái vật cút ngay a a a a a mọi người chạy nhanh lên quái vật đến thật nhiều quái vật ở khách điếm này cũng có thể thấy từ phía đầu chấn một dòng người đổ về phía này những người này tất cả đều là tu sĩ đẳng cấp khác nhau nhưng không có một h ai là người bình thường thiếu gia nhà họ tôn kia ngứng m ạ y lên q u á t một tên thuộc hạ còn đứng được ra đó làm gì nhanh đi xem là có chuyện gì xảy ra tên kia vâng vâng dạ dạ rồi chạy đi không qua bao lâu hắn lại chạy trở về vừa chạy trở về hắn liền hoảng sợ kêu gào nhanh chạy thiếu ra chạy nhanh lên phía đầu c h ấ n đăng có vô số q u á i vật đánh tới đây nhưng khi hắn còn đang muốn nói tiếp thì hắn cảm thấy một bàn tay xuyên qua ngực hắn móc ra nguyên thần cho vào miệng n g a y h ướt khi đám người tôn thiếu ra kia nhìn rõ diện mạo của kẻ vừa rết tên chân chạy kia thì không khỏi đái ra q u ẩ n một khuôn mặt nữ nhân rách nát ánh mắt xanh lam phát quang nhìn mà thấy g h ê rợn hàm răng dính máu cùng thịt vụn càng làm người ta thêm kinh hãi không có bất kỳ do dự tôn húc tôn thiếu ra liền quay đầu dùng tốc độ nhanh nhất b Thấy Tôn bỏ chạy thì theo, Húc chạy chân chó của hắn cũng theo. Sau đó là đến đám khách nhân, chẳng nhớ này đây cũng đến còn đến lúc của bỏ bám đám đó đám sau ai là xuân đức cả. Xuân đức Xuân lúc này cũng đang quan sát cảnh tượng phía bên d ư ớ i đám cương thi biến dị này chính là hắn gọi tới nơi đây phải nói tốc độ lây nhiễm bệnh độc vô cùng nhanh chưa tới một ngày mà khắp khu vực gần vạn dặm quanh nơi đây tu sĩ chỉ đã còn lại mấy người với cái kiểu càng đánh càng nhiều thế này thì chẳng mấy chốc xuân đức sẽ có một đoàn quân khổng lồ đi thu hoạch một khách cái thị trấn xuân đức dừng chân phương viên chưa tới sáu trăm dặm xung quanh thị trấn lúc này đã có vô số biến dị cương thi vây quanh trong đám cương thi có người còn có cả thú nữa nhưng đa phần đều là hoang thú người chỉ chiếm một bộ phận không lớn vì nơi ngoại vi này thì người ít mà hoang thú thì nhiều nhìn đàn đàn lũ lũ cương thi lao vào cắn xé đám tu sĩ xuân đức n ở một nụ cười vui vẻ trong cái thế giới này nhân mạng nó rẻ mạt vậy đó chẳng đáng mấy đồng có điều người tu chân sống quá dài nên số lượng càng ngày càng nhiều không giết b ấ t đi chắc hết chỗ ở luôn có lẽ tiếng ồn từ bên ngoài khá lớn nên cô gái đang ngủ trên giường liền mở mắt ra khi nàng nhìn thấy xuân đức đang hút thuốc ngồi bên cửa sổ thì lặng y ê n quay qua nhìn l ê n hắn nhưng lúc này xuân đức không có quay đầu lại vẫn nhìn bên ngoài nói ngủ đi mai chúng ta còn phải lên đường nữa bên ngoài chỉ là một chút tiểu đà tiểu nháo mà thôi không cần quan tâm cô gái k i a k h ẽ chấp chấp đôi mắt nói vâng tiền bối nói xong nàng liền nhắm mắt lại nhưng nàng cũng không có ngủ mà hồi tưởng lung tung về hình ảnh không lâu trước đây xuân đức cũng không có để ý tới nàng hắn lúc này đang nhìn bầu trời xa xa đang có vô số đạo đ ộ n quang v ọ t thẳng về phía chân trời đa phần những đội quang này không bay đi được quá xa thì đã bị vô số cương thi có cánh tóm được xé ra vô số nhưng cũng có vài tên dựa vào bảo vật mà chạy thoát được một mạng trong đó có cái tên tôn húc kia xuân đức vẫn thản nhiên cười nhìn tên kia đang bỏ chạy hắn đã để lại một cái linh hồn truy t u n g trên người tên kia hắn muốn đùa d ỡ n một chút cho vui với tên kia một trò chơi đổi bắt hấp dẫn mà bên nào thua thì liền đồng nghĩa với cái chết không qua bao lâu bên trong thị trấn này bầu không khí lại quay về trầm lặng không còn tiếng kêu khóc cầu xin hay là bán g i ậ n nữa mọi thứ đã quay về với sự yên tĩnh vốn có của nó tất cả mọi tu sĩ có tu vi tàm tạo một chút thì đều bị hốt cạn mò biến thành một con cương thi gia nhập vào đội quân của xuân đức khắ nhưng rồi cái gì cũng có mặt t ố t và mặt trái của nó có người đau thương lại có người cười lớn sau khi đám cương thi tất cả đều lui đi xa tìm thức ăn mới thì những người dân bình thường hay đám tu sĩ tu vi thấp kém bắt đầu cười điên cùng vì đã sống sót sau tai nạn nhưng đa phần bọn họ cười vì đại thù đã được báo bình thường đám tu sĩ cấp thấp như bọn họ luôn bị những người như chân chó của tôn húc ngược đ ạ i nhưng bây giờ bọn họ đã không còn ai áp chế nữa rồi c h á y nhà ra hôi của một câu thành ngữ rất hay sau khi tôn già suy sụp thì đám tu sĩ cấp thấp còn sót lại ở bên ngoài ngay lập tức liên hợp với nhau đánh chiếm tôn gia mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân nào siêu hải siêu lầ sơ tra t ồ n mở thần hảo chương năm trăm năm mươi hai ta giết người chưa bao giờ cần lý do một hai năm trước sáng ngày hôm sau xuân đức cùng lam nhã đi xuống phía dưới đ ầ u bây giờ nơi đây vắng hoe vắng hát không có như tôi qua đông vui náo nhiệt hôm nay lão bản của nơi này cũng đổi một người khác không phải cái tên béo như con heo đ ê m qua tên này vóc người g ầ y yếu quần áo xóc xít nằm ở trên một cái ghế ngủ mà chạy cả nước miếng ra nghe được tiếng động hắn liền mở mắt ra vừa mở mắt ra liền nhìn thấy xuân đức cùng lam nhã đi xuống tên này không có lau đi cái k h e miệng đang chạy nước miếng mà nhìn chằm chằm về lam nhã bên cạy xuân đức ánh mắt tên này hiện lên vẻ dâm tà không coi che giấu. xuân đức đang còn định trả tiền thấy vậy thì cũng lười nói nhiều thêm mà đi lướt qua hắn vừa đi qua thì tên l á o bảng kia cũng như sợi bún ngã xuống rồi dần dần tiêu tán chỉ để lại một bộ quần áo nơi đó đang lúc này thì từ phía bên ngoài đi vào bốn người tất cả đều là mấy tên tu sĩ cấp thấp đi theo bốn người này thì còn có vài cô gái dung mạo không tệ khi hai bên gặp nhau thì tình cảnh mới đây không lâu lại tái hiện bước qua mấy cái sắt hắn đi ra bên ngoài đường ngoài đường xá lúc này là một mảnh hỗn loạn không chịu nổi tiếng kêu la của phụ nữ khắp nơi tiếng chửi rụa vọng từ xa xa trong quá trình trật tự mới hình thành thì việc ướp bắt giết hiếp xảy ra là điều bình thường những cảnh tượng nữ nhân có tư sắc bị năm sáu tên đại hán cường bạo liếc mắt một cái liền có thể thấy cô gái đi phía sau hắn nhìn cảnh tượng này thì trong mắt của nàng hiện lên vẻ thương xót đi trên đường nàng ta thường xuyên ra tay cứu vớt mấy cô gái kia có điều lòng tốt của nàng ta không được báo đáp mà còn bị mấy cô gái kia bàn đ ứng quay về nói cho mấy tên đầu sỏ nơi đây xuân đức nhìn một đám trang hán mặt mày dữ tợn đang cưới trên lưng hoang thú nhìn hắn cười lạnh thì không khỏi bờ p h ề n hắn thấy ngày hôm qua tốt nhất nên giết hết luôn đi cho rồi đám này quả thật khiến người ta cảm thấy khó chịu. nhìn về cô gái bóng n lưng xuân đức rời đi lam nhã ánh mắt hiện lên sự kiên quyết nàng nhìn về phía mấy chục người cách đó không xa rồi lại nhìn về phía hai nữ cô gái mà nàng vừa cứu ra lúc này hai cô gái kia khi bắt gặp ánh mắt của nàng thì túi mặt xuống không dám đối diện lúc này người cầm đầu nói với mấy tên ở bên cạnh đi giết tiểu tử kia cho ta cô gái này ta mướn mấy tên ở bên cạnh lưu luyến rời đi ánh mắt trên người lam nhã trước khi thu lại hoàn toàn mấy tên này còn nhẹ răng cười đầy tham lam lam nhã lúc này hình như cũng rất tức giận chỉ thấy nàng ta lấy ra cây roi ngày hôm qua hung h ă n g quật về phía đám người trước mặt ngay lập tức đẩy trời hư ảnh bóng roi đánh tới những người nơi đây mấy tên kia còn đang nhẹ răng cười nhưng khi nhìn thấy đẩy trời hư ảnh thì sắc mặt trong nháy mắt c ắ t không ra g i ọ t máu tên đại thủ l ĩ n h thấy công kích của lam nhã đánh tới thì thất kinh vội vàng lên biến thành một tấm k i ê n màu đen to lớn nhưng mà khi bóng roi kia đánh tới thì tấm, giống như tấm kính bị bóng roi quất chúng liền vỡ tan cảnh cùng lúc đó liên tiếp tiếng k ê u thảm gần như đồng thời vang lên a a a lần này làm nhã ra tay không có một chút lưu tỉnh mấy chục người trong nháy mắt biến thành mấy chục cái xác nằm trên mặt đất ngay cả hai cô gái kia nàng cũng giết chết mỗi người đều bị một roi quất nát trái tim không ai có thể phản kháng làm xong việc này nàng nhanh chân chạy theo hướng xuân đức rời đi khi ra ngoài thị trấn thì đã thấy xuân đức đang ngồi bên trên đầu của hung chú sa vương nàng dùng tốc độ nhanh nhất chạy lại rồi ngồi ở phía sau xuân đức cách hắn một đoạn khá xa khi nàng ngồi ổn định rồi thì hung chú sa vương ngay lập tức chạy đi sau một lúc lâu, khi hai người đang y ê n l ặ n g ngồi trên hung chú sa vương thì xuân đức đột nhiên hỏi nàng ở di hoa đế quốc tiểu cô nương có địa vị gì mà cái di hoa đế quốc kia có liên hệ với di hoa cung ở bên ngoài lam nhã ngay lực tức đ á p di hoa cung ở bên ngoài là một chi nhánh phụ thuộc vào di hoa đế quốc van bối ở bên ngoài là con gái của một vị trưởng lão còn ở di hoa đế quốc thì không tính là gì phải qua một đợt kiểm tra tư chất thì mới có thể biết được xuân đức nghe thế thì khá kinh ngạc ở bên ngoài kia di hoa cung là một thế lực tam tinh vậy mà chỉ là một nhánh phụ thuộc vậy cái di hoa đế quốc kia ít nhất cũng phải tam tinh cực hạn hoặc có khi là nhị tinh trở lên đã vậy nó chẳng qua cũng là một trong nhiều đế quốc ở nơi đây xuân đức có chút tò mò không biết nơi này có thứ gì mà lại khiến cho đám tu sĩ ở nơi này phát triển nhanh đến vậy suy tư một chút hắn lại tiếp tục hỏi muốn từ ngoài vào trong này thì cần phải trả giá cái gì lam n h à đáp cũng không cần trả giá gì cả chỉ cần là người của các thế lực phụ thuộc thì đều có danh lệch đi vào bên trong này cứ mười năm một lần các thế lực thông qua một cái truyền thống môn đưa người vào bên trong xuân đức gật gật đầu rồi không hỏi thêm gì nữa tư duy hắn dạo này có phần không được tốt nên hắn có hơi chỉ độn trong việc liên kết các mắt x c với nhau nguyên nhân của việc này là do hắn đang học hai môn t i ệ c kỹ Để đẩy nhanh trong ố c độ hắn đã hắn hơn 9 phần thần hồn dùng ồ i lại ngơi tiếp đi thiên ba. Mấy ngày hôm sau Mấy hôm mà ngày yêu Xuân、đức、cũng không dừng nghỉ vẫn hướng thánh thành, Đức có tục d về gặp được thời tiết tốt ê n n việc đi cả à y lẫn đ ê mấy cũng cái chắc không Trong gặp gì chở. m ngày này đám t a n g thi đã lan ra một phạm vi vô cùng lớn trừ mấy nơi có đám hoang t h ú cực kỳ mạnh mẽ ra thì nơi nào cũng có mặt b ọ n chúng xuân đức bây giờ không những thu hoạch linh hồn cực kỳ phong phú mà đến cả tài sản cướp được cũng đã chất thành núi đi qua nơi nào đám tăng thi đều dọn tất cả mọi thứ liên quan đến tu sĩ đi sạch đến cả mấy thứ bảo vật chỉ đang bán đồng nát cũng bị mang đi m ộ i đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo chương năm trăm năm mươi ba vào thành hai năm trước qua vài ngày không ngừng chạy đi rút của xuân đức cũng đã có thể nhìn thấy mặt mũi cái thành trì kia ra làm sao một ngôi thành có tường thành đều là thực vật dây leo c u ố n lại với nhau hình thành liếc mắt liền có thể thấy trên những cây dây leo này đang có vô số sắc của nhiều loại hoang thú to nhỏ khác nhau nhưng đa phần trong số đó đều là bọn có linh trí thấp cái thành này không hổ là vương thành có khác lớn đến không nhìn thấy biên giới tuy chưa nhìn thấy bên trong thế nào nhưng ở bên ngoài cũng đã cảm nhận được một cổ đại thế to lớn ập vào mặt bên trên tường thành có rất nhiều binh sĩ tay cầm trường thường lưng neo trường cung nhìn rất hoành tráng bên dưới cổng thành lúc này đang có tấp nập người ra người vào tất cả mọi người nơi đây đều là tu sĩ không có một ai là người bình thường xuân đức thấy vậy thì ánh mắt l o e sáng vì tránh cho có người chú ý xuân đức mang con hung chú s a vương thả vào bên trong không gian vong linh tần g một chơi với đám a n g ốc á khờ mong là nó chịu nổi nhiệt xuân đức tùy tiện lấy ra một cái lệnh bài thân phận của một con ruột xui xẹo bị chết cách đây mấy ngày đám đệ tử di hoa cung hắn bây giờ sắm vai là đồng môn sư minh của cô nàng lam nhã khi bọn hắn vừa bước tới cửa thành thì đã có hai người mỹ phụ đứng ra chặn lại một người mỹ phụ áo xanh vung tay lên cuốn bỏ họ rời đi nơi đây mà không nói lời nào đám binh lính đang canh giữ ở nơi đây thấy như vậy cũng không có ngăn lại mà chỉ hơi túi đầu về phía hai mỹ phụ sau đó thì tiếp tục làm công việc của mình xuân đức cùng lam nhã bị hai vị mỹ phụ kia mang tới một cái trúc viên đến nơi đây hai nàng không nói lời nào mà l ặ n g lặng đi vào trong một căn nhà làm b ằ n g trúc thấy vậy xuân đức cũng bước theo vào xuân đức đi thì lam nhã cũng đi theo khi vào tới bên trong thì hai mỹ phụ cũng kính chào một bà lão bà lão này tóc trắng xóa ánh mắt đã có chút v ẫ đục thân thể gầy yếu không chịu nổi nhìn giống như bất cứ lúc nào cũng bước vào bên trong quan tài bà lão nhìn qua hai người xuân đức cùng lam nhã hỏi kể cho ta nghe đã xảy ra chuyện gì xuân đức nghe vậy thì liền tiến lên một bước hơi cuối người sau đó kể chi ly cẩn thận từng chi t i ế t một hắn kể rất sinh động bi thương vô cùng hắn nói về tình cảnh thảm thiết khi bị người đuổi giết rồi từng người đồng môn huynh đệ chết đi sau đó hắn phải mang theo lam nhã chạy đông chạy tây chạy trốn mấy ngày đây kết hợp bộ dạng ăn mặc sộc sệ khuôn mặt lấm lem thì đến ngay cả lam nhã bên cạnh còn tưởng rằng hắm chính là đại sư huynh của nàng thật cơ đấy giờ nàng biết vì sao tên này trước khi vào thành thì bắt đầu thay quần áo. giả trang thành bộ dạng này rồi hai người mỹ phụ ở bên cạnh nghe xuân đức kể mà nước mắt tức át còn bà lao đang ngồi nghe vậy thì sát khí giạt rào bà lao hử lạnh một cái tức giận nói không ngờ lần này đám luyện huyết ma giáo kia lại trắng trận đuổi giết người của đại di hoa cung nhưng sau đó bà lại dùng một giọng ôn hòa nhìn hai người mỹ phụ nói được rồi thanh loan thanh nguyệt mang hai đứa trẻ đi đổi một bộ đồ an bài châu nghị cho bọn nó để cho bọn nó nghỉ ngơi vài ngày rồi hãy mang đi kiểm tra tư chất vâng sư tôn hai người mỹ phụ cung kính không n ờ i một cái sau đó mới mang xuân đức cùng lam nhã rời đi hai người bọn họ vừa rời đi thì một ông lão mặc đạo bảo màu xanh hiện ra ngồi đối diện với bà lão ông lão sau khi uống chén trà đặt trên bàn xong thì mới nói hơn hai trăm người đi cứu viện không còn một cái có thể trở về mà chỉ bằng hai tên tiểu bối kia lại có thể bình an đi tới nơi đây có phải hay không có phần dụ dị bà lao không có ngẩng đầu lên bà trầm ngâm một lúc lâu mới trầm giọng nói ngươi cho rằng chỉ bằng hai hậu bối tu vi thấp kém có thể lừa gạt được ta hay sao chẳng lẽ ta bằng tuổi này rồi còn không nhận biết đâu là lời nói thật đâu là gian dối mà việc này cũng không tới các ngươi phải quan tâm ông lão kia vẻ mặt cũng không có bất kỳ biến hóa gì hắn lạnh nhạt nói đây là trách nhiệm của ta nếu nơi này đã không hoan nghênh thì ta cũng nên rời đi nói xong ông lão kia lại một lần nữa tan biến bốn sau khi đi theo hai người mỹ phụ thanh loan cùng thanh nguyệt đến một ngọn trúc phong lân cận đi vào một căn nhà làm bằng trúc khác xuân đức quan sát xung quanh phạm vi nơi đây ở trên cái ngọn núi này còn có rất nhiều ngôi nhà bằng trúc tương tự như vậy bên trong còn có người đang tu luyện thanh loan thấy xuân đức cứ y hệt con khỉ hết ngó cái này lại nhìn cái khác đôi khi còn không nghe nàng giảng giải cứ ngơ ngác nhìn xung quanh nàng lúc này có phần tức giận nàng cốc cho hắn một phát vào đầu sau đó chừng hắn nói tiểu t ử thối nhà ngươi cầm tinh con khỉ sao ngồi yên cho ta xuân đức bị ăn đòn lập bẽn oan ngồi yên lắng nghe bộ dạng xuân đức lúc này vẫn còn chưa khôi phục sau khi sử dụng phục sinh thuật nhìn hắn có phần mơ nớt hắn làm bộ dạng nghiêm túc lắng nghe thì không khỏi khiến cho hai mỹ phụ bật cười thanh n g u y ệ t ở bên cạnh xoa xoa nơi xuân đức vừa bị ăn đòn, dịu dàng nói tiểu tử có đôi chút hiếu động cũng là bình thường sau này nơi đây chính là nhà của、con. sẽ không có ai dám tới làm hại mấy đứa nữa xuân đức một bộ bé ngoan gật đầu lam nhã bên cạnh thì trận tròn mắt mà nhìn nói thật từ lúc xuân đức sắp vào thành thì nàng đã t i nữa không nhận ra hắn nữa rồi nàng cứ như là đang mơ vậy nàng chỉ thấy xuân đức cả người khí chất thay đổi đến một trăm tám mươi độ từ một thân khí tức lạnh lẽo khiến người ta tránh xa đông nhiên biến thành một thiếu niên ngây thơ bộ dạng n g ố c m anh cả người phát ra một loại khí tức như gió xuân ôn hòa dễ chịu khiến cho người tiếp xúc với hắn rất có thiệt cảm thanh loan thấy xuân đức một bộ hải tử ngoan thì rất vừa lòng cưng chiều bóp má hắn một cái nói sau này ở nơi này phải ngoan hàng ngày phải siêng năng tu luyện không được lười biếng nghe chưa còn nữa ở nơi này nếu các ngươi bị khi dễ thì tìm tới ta ta bảo đảm cho hai đứa xuân đức ánh mắt ngây thơ nhìn thanh loan cùng thanh n g u y ệ t hắn nói cảm ơn thanh loan sư thúc cảm ơn thanh n g u y ệ t sư thúc thanh n g u y ệ t cười ôn nhu nói thôi được rồi hai đứa mấy ngày bôn u ba đã rất mệnh nên đi nghỉ ngơi cho tốt ba ngày sau sư thúc mang các ngươi đi kiểm tra tư chất vâng sư thúc hai người xuân đức cùng lam nhã cùng nói mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo chương năm trăm năm mươi b ố thường anh dễ bắt nạt cả hai năm trước sau khi hai người thanh loan cùng thanh nguyệt rời đi xuân đ ứ cùng lam nhã đã đổi lại một thân quần áo mới sạch đẹp khi chất xuân đức vẫn thế vẫn là thiếu niên mười mấy chưa hiểu sự đời già rồi thích giảm ai sau khi hai người dùng cơm xong thì xuân đức liền nằm dài trên giường còn lam nhã thì đi lợi công nàng đang học tập một bộ kiếm pháp có tên hàn sương băng kiếm một kiếm xuất r a băng tiên vật lý à nhầm đóng băng ba m quanh thân còn để đóng băng khu vực vạn m é t chắc đợi tới giả nàng ta tu luyện rất khắc k hổ từ giữa trưa cho tới tối mịt vẫn luyện h ắ n nhìn nàng n g a kiếm mà ngủ từ lúc nào không biết lúc h ắ n tỉnh dậy vẫn thấy nàng lượt kiếm hắn ngồi dậy vươn v a i ngáp dài một cái nói tu luyện l à việc cả đời hôm nay không luyện thì hôm khác luyện có sao đâu mà đi dọn cơm cho ta ăn đi nói rồi lam nhã đang luyện kiếm nghe vậy thì liền dừng lại thu kiếm vào bao sau đó nói sư huynh đợi chút để sư m ộ i đi làm cơm nhưng đang lúc này thì có một âm thanh mang theo vài phần tức giận nói tiểu nhã ta mang cơm của con tới rồi c o n tiểu tử này thì không cần ăn một thân ả n h động lòng người từ một nơi cách đó không xa hiện ra nhìn về phía lam nhã đầy chịu mến nhưng khi nhìn về phía xuân đức thì đây hung dữ sau khi đưa hai hộp cơm xinh đẹp cho lam nhã thì nàng tiến nhanh lại chỗ giường xuân đức một tay méo hai hắn miệng thì tức giận nói tiểu tử thối nhà ngươi hồi sáng còn vừa thể thốt sẽ siêng năng tu luyện vậy mà ta vừa rời đi thì liền lười biếng n ằ m ngủ đã vậy còn cậy mình là sư huynh sai tiểu nhã đi làm cơm nói xem sư thúc nên xử lý người như thế nào xuân đức vẻ mặt ủy khuất nói sư thúc đệ tử vẫn còn một chút bị thương nghĩ hết hôm nay liền khỏe mai ta nhất định sẽ siêng năng tu luyện thanh loan nghe vậy thì nhướng mày sau đó không những không vung tay còn méo hai hắn mạnh hơn nàng nhìn về phía lam nhã nói tiểu nhã hai phần cơm đó là của con hôm nay không cho tiểu tử này ăn. c ũ hắn. Hắn sư thúc hai nhà người đồng thanh đáp lời sau khi thanh loan rời đi thì xuân đức liền ngoắc n g ó ắ c ngón tay hướng lam nhã nói mang cơm lại đây cho sư h hai n g nào lam nhã tất nhiên là không dám cãi lời xuân đức rồi nàng ngoan ngoắn đi lại bên cạnh hắn ngồi xuống bàn tay khéo léo mở ra hai hộp cơm một mùi hương lập tức tỏa ra ngào ngạt xuân đức cười hắc hắc nói thật thơm sáng khác tối khác đúng là mỹ vị à thôi ăn đi nào ăn nhanh không n vội ở một nơi khác thanh nguyệt cùng bà lao đang quan sát nơi ở của xuân đức khi hai người thấy tình cảnh trong căn nhà nhỏ thì không khỏi lắc đầu thanh nguyệt có phần buồn cười nói nha đầu tiểu nhã kia quá thiện l ư ơ n g rồi tu vi rõ ràng cao hơn tiểu tử kia vậy mà lại rất nghe lời tiểu tử kia hắn nói gì liền nghe bà lao bên cạnh gật nhẹ đầu sau đó quay người rời đi thanh nguyệt thấy vậy thì cũng đi theo nhưng trước lúc rời đi nàng còn nhìn hai người xuân đức cùng lam nhã đang ăn cơm thêm một chút khóe môi nàng bất giác biết lên b à lại một ngày mới bắt đầu khi ánh nắng đã chiếu đến n g ô n g thì xuân đức vẫn còn đang nằm lì trên cái giường chúc chưa chịu dậy còn lam nhã đã ở bên ngoài luyện kiếm pháp từ lâu dưới ánh nắng cô nàng này khuôn mặt đỏ h ư n g nhìn rất chi thú vị đang lúc này đây thì một âm thanh văn nhã vang lên ổ sư m ộ i luyện kiếm thật chăm chỉ không biết sư huynh có quáy dày m ộ i tu luyện không người vừa nói chính là một tên thanh niên tuổi đôi mươi ánh mắt sáng khuôn mặt tuần tú một thân y phục màu trắng khiến h ắ n có phần phiêu g i n lam nhã lúc trần sư h i n h sư mội đã nói là không muốn đi qua bên t ử trúc lâm của h u n h tu luyện rồi mà nếu không còn việc gì khác mong trần sư h i n h rời đi sư mội còn phải tiếp tục tu luyện vị trần sư h i n h kia có lẽ đã luyện thành bí kỹ không cần mặt hắn không có tỏ vẻ không vui mà nói sư mội h ã y cứ tiếp tục luyện tập sư h i n h sẽ không có cái dày đến sư mội sư h i n h chỉ lặng yên đứng ở nơi đây quan sát nếu sư mội tập luyện có điểm gì sai s ó t thì sư h i n h có thể trợ giút xuân đức ở trong nhà nghe vậy thì ngáp dài một cái chẳng thèm để ý nữa hắn bây giờ còn đang phải dùng thần thức khống chế đàn tang thi của mình đây hơi lâu mà quan tâm đến mấy chiêu trò tán gái của mấy tên công nghe được â m thanh n g áp dài của xuân đức vì trần sư m i n h kia kinh ngạc nhìn vào bên trong căn nhà trúc khi hắn thấy được xuân đức đang nằm trên cái giường trúc kia thì không khỏi kinh ngạc hắn quay lại nhìn lam nhã giọng chất vấn hắn là ai tại sao lại ở nơi đây lam nhã nghe vậy thì nhăn mày lại nói đó là sư m i n h của ta làm sao trần sư m i n h có ý kiến gì tên trần sư m i n h kia biết mình lúc trước có chút nóng n ộ i hắn ngay lập tức lại đeo cái mặt nạ giả d ố i lên mặt cười ôn hòa nói là sư m i n h đ ừ n g đột không biết vị sư đệ kia tên là gì tại sao lại không dậy tu luyện cùng sư muội mà lại nằm ngủ thế kia nếu bây giờ không cố gắng thì về sau sẽ không có tương lai thiên tài cũng chỉ có thể biến thành gỗ mục tên này thực chất là đang chửi xéo xuân đ ứ c bất tài vô dụng sau này cũng chỉ là khúc gỗ mục chẳng có tương lai gì ngay lúc tên này đang ba hoa trích t r ọ ẹ thì từ phía trên bầu trời có một âm thanh hét lớn nhanh tránh ra nhanh khi hai người trần sư huynh cùng lam nhã nhìn lên bầu trời chỉ thấy một đạo đội quang màu vàng lõe lên bay thẳng về phía này khi nhìn ra đạo đội quang kia là gì thì hai người không khỏi thất kinh nhưng tốc độ đội quang kia quá nhanh hai người vừa làm ra động tác né tránh thì đạo đội quang kia đang xoay q u a ngay sau đó là một tiếng hét thảm vang lên nhìn lại thì thấy trần sư huynh lúc này cánh tay phải đã bị đứt lịa máu tươi bắn tứ tư tung trên mặt đất dù hắn có làm cách nào cầm máu cũng không thể cầm được mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương năm trăm năm mươi lăm ngày đi kiểm tra tư chất hai năm trước nhưng mà khi mọi người còn đang ngỡ ngàng thì không biết từ đâu lại bay đến một đàn hạc bọn nó bay qua trên đầu mấy người lam nhã nhưng ngay lúc bọn nó vừa bay qua thì một cơn mưa phân chim rơi thẳng xuống phía dưới lam nhã thấy thế thì kinh hô một tiếng liền chạy vào bên trong nhà trúc còn vị trần sư Hắn vừa bị đứt một tay còn không thể cầm máu, thậm chí còn đang vừa tay bị bấn đứt một cầm máu, chim. lúc này đây từ các căn nhà trúc lục tục có người ló đầu ra nhìn nhưng khi bọn họ thấy một người phân trần sư huynh thì không khỏi ngây người ngay lúc này đây vị thanh loan sư thúc lại xuất hiện như một vị thần nàng vừa tiến tới nơi nhà trúc của xuân đức cùng l à m nhã nhìn thấy tình cảnh trước mắt không khỏi muốn cười mà không cười được nàng vung tay lên một dòng nước hiện ra bao trùm lấy vị trần sư huynh kia lúc dòng nước tán đi thì vị trần sư huynh kia lại một lần nữa đẹp trai lai láng có điều trên mặt của hắn bây giờ lúc thì trắng lúc thì xanh hắn nhìn về phía thanh loan mỹ phụ cúi đầu cảm tạ sau đó liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy xuống ngọn núi này sau khi tên này đi mất thì thanh loan mới trầm giọng hỏi là ai bày ra trò này lúc này thanh niên đang đứng phía xa xa kia bay đến trước mặt thanh loan quỳ xuống xin lỗi sư thúc việc này không phải là do ta cố ý làm ra hả chẳng qua là không may trong khi thi triển pháp kiếm bị mất không chế khiến làm bị thương vị sư đệ kia còn phân chim chính là do đám tiên hạc của hạc ông bay qua gây nên thanh loan nghe vậy thì nữa tin nữa ngờ mãi sau khi gọi mấy vị đệ tử khác lại hỏi một phen thì mới tin đây là sự thật nàng thầm than vị đệ tử kia cũng quá không may rồi lúc sau nàng phạt nhẹ tên đệ tử khống chế phi kiếm bừa bãi kia mười viên yêu linh thạch thượng phẩm rồi tha đi tên kia tuy đau lòng nhưng cũng không dám nói gì hắn giao yêu linh thạch x lại nói về cái tên trần sư huynh kia người này cũng là một nội môn người cũng có quan hệ rất tốt với nhiều sư huynh có thế lực bên trong đại di hoa cung hôm nay hắn bị mất mặt như vậy đương nhiên là ghi hận kẻ làm mình tình trạng bi thảm như thế này không những thế hắn còn hận luôn cả xuân đức đang nằm bên trên giường mặc dù hắn chẳng làm gì có điều hắn không biết hắn hận xuân đức là chính xác một trăm phần trăm đấy cái vụ kiếm lệch đường chi m ị lên đầu thì làm quái gì trùng hợp như vậy tất cả đều là do xuân đức cảm thấy tên này lái ngại miết thấy ghét nên chơi cho cho hắn một vố dạo này xuân đức đang ăn chay tu tâm nên bất xác sinh chém rõ tí sau khi giải quyết vụ lộn xộn xong thì thanh loan liền đi vào bên trong căn nhà nhỏ của xuân đức cùng lam nhã vừa đi vào nàng liền thấy xuân đức đang nằm ôm chăn trên giường cơn giận không tên lại bốc lên nàng hung hăng chừng lam nhã một cái lam nhã cảm thấy mình rất vô tội nàng liên tục lắc đầu thấy vậy thanh loan liền hết nói nổi rồi nàng ngồi xuống bên cạnh xuân đức lật người hắn lại cho hắn nằm ngửa ra nhưng khi nàng thấy bộ dạng của xuân đức thì chỉ muốn phì cười nàng nhìn xuân đức khuôn mặt hơi chút phì phì bây giờ lại làm bộ dạng hiệu xịu thì không khỏi tức cười nhưng nàng nén cười giả vờ tức giận hỏi làm sao tiểu tử thối nhà ngươi bây giờ đã là mấy giờ rồi mà còn ôm chăn nằm trên giường xuân đức đáng thương nhìn nàng yếu ớt nói đói không có sức t u luyện thanh loan dí ngón tay lên c h á n hắn mắng yêu con quỷ nhỏ đừng tưởng rằng sư thúc không biết h ô m qua tiểu tử ngươi ăn cơm ta mang đến hừ hừ có phải hay không ngớ người muốn bị ăn đòn xuân đức vội bắt lấy tay nàng nói sư thúc có chút xíu vậy ăn làm sao no bụng hài hài ta còn đang tuổi ăn tuổi lớn m à người nỡ nào đối xử nhân tâm với ta như vậy nhìn bộ dạng này của xuân đức lam nhã bên cạnh nhịn không được quay mặt đi chỗ khác nàng cảm thấy thiên địa đang đạo loạn nàng nhìn người thiếu niên kia làm sao cũng không thể liên tưởng đến người chỉ cần hét lên một tiếng liền khiến cho vô số cao thủ trong mắt nàng biến thành bọt máu tiêu tán nàng tự vỗ vào má tự lâm b ấ m không được để bị mê hoặc không được bị mê hoặc nàng quá nhập tâm đến nỗi thanh loan đứng trước mặt nàng dùng một tay sờ chán nàng thì nàng mới phát hiện ra thanh loan mỹ phụ nhìn nàng với ánh mắt dò xét làm sao vậy tiểu nhã sẽ không phải bị bệnh rồi chứ lam nhã lúc này mới phản ứng lại nàng lắc đầu đáp không có không có chỉ là tiểu nhã suy nghĩ một chút việc lung tung mà thôi sư thúc không cần lo lắng thanh loan cũng chỉ là khẽ gật đầu sau đó nói ta tới đây là nhắc nhở hai người các ngươi ngày mai theo đồng môn sư minh m g ộ i đi tới kiểm tra đ ạ i chỉ cần có thành tích tốt thì sẽ được tông môn không tiết tài nguyên bồi dưỡng bây giờ thì hai người các ngươi theo ta đi thăm một chút các nơi trong tông môn chú ý để mọi người đại khái hiểu về nơi mà nhân vật chính đang dừng chân thì mình tóm tắt sơ lược thế này thế giới này có tên là vùng đất bị lãng quên vùng đất bị lãng quên chia làm năm cái lục địa bốn cái bên ngoài một cái trung tâm lục địa ở trung tâm có thực lực vượt trội so với các lục địa lân cận thế lực phân bố ở mỗi lục địa gồm nhiều đế quốc ngoại trừ lục địa trung tâm nơi đó chỉ có duy nhất một thế lực nắm giữ mỗi một cái vương triều đế quốc đứng phía sau đều là một hoặc nhiều tông môn liên hợp cùng với nhau đại di hoa cung là một thế lực tông môn mạnh mẽ nằm ở phần lục địa bên ngoài của vùng đất bị quyên lãng trong một mảnh lục địa đó còn có một vài thế lực tương đương cùng vô số thế lực nhỏ hơn phụ thuộc vào ở nơi này tu sĩ tu luyện một loại năng lượng được gọi là yêu lực có cùng bản chất với đám yêu tu vì vậy mà hóa r ồ n g hóa r ắ n là chuyện bình thường ở huyện nam nói g một cái lại hết ngày thời gian trôi nhanh như gió chó đuổi không kịp buổi tối xuân đức lết cái thân tàn ma dại của mình lên giường hắn hôm nay quả thực mệnh muốn chết vừa phải điều khiển vô vàn tăng thi đi công thành vừa phải đi lượn cùng vị sư thúc nhiệt tình kia khiến hắn muôn treo luôn duy có mỗi lam nhã là vẫn như bình thường vừa về thì liền luyện kiếm nàng cứ như bị nhập ma rồi vậy không tu luyện là không sống yên nhưng xuân đức cũng không có chú ý nhiều hắn nhìn thoáng qua một chút sau đó liền nhắm mắt lại chuyên tâm điều khiển đám tăng thi mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương năm trăm năm mươi sáu ngày đi kiểm tra tư chất một hai năm trước cách xa nơi đây không rõ bao n h i ê u v ạ dặm xuân đức thông qua ấn ký nô bục đang điều khiển hàng triệu con tăng thi tấn công một tòa thành trì tòa thành trì này chính là tòa thành duy nhất có tu sĩ còn xuất lại trong phạm vi vạn dặm xung quanh lúc này đây trên tường thành đang tụ tập vô số tu sĩ ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía đám t a n g thi đông như q u â n nguyên đang từ từ áp sát lại gần ở bên trong đàn t a n g thi này có ba con nữ quỷ rất nổi bật chỉ cần nhìn vào liền thấy bọn nó đã tiến hóa hơn đồng bọn bên cạnh rất nhiều thân thể bọn nó không có bị rách nát mà là trắng nó n à, xinh đẹp vô cùng nếu không phải đôi mắt xanh lẻ bàn tay đ ầ y những móng đ u ố t sắc nhọn còn tưởng bọn nó là nhân tộc bình thường xung quanh cơ thể bọn nó có một lớp xương mù màu đỏ vô cùng yêu diễm chỉ thấy mấy con t a n g thi ở bên cạnh khi đụng phải xương đỏ kia lập tức tan thành xương máu dung nhập vào bên trong đứng bên trên tường thành nhìn xuống phía bên dưới có không ít tu sĩ sắc mặt t r ắ n g bệnh trong số bọn họ có người đã từng giao tranh với t a n g thi một sinh vật khó chơi tới cực điểm nếu không phá nát toàn bộ con t a n g thi đừng mong giết được nó mà có giết được nó thì con bên cạnh sẽ nhanh chóng hấp thụ phần thịt nát mà tiến hóa nhanh hơn hơn nữa khi t a n g thi tấn công thường thì nhân số của bọn nó càng ngày càng tăng chứ không có giảm đi lúc này có một lão binh nhìn xuống mà thở dài hôm nay chúng ta khó thoát một kiếp nhưng ít ra thì đa phần người nhà chúng ta sẽ không sao đám quái vật này chỉ muốn hút máu tu sĩ chúng ta còn người bình thường chúng nó không có để ý tới chúng ta đám lão già này có chút cũng không t i ế c chỉ t i ế c cho đám trẻ các ngươi những người khác đều trầm lặng không ai đáp lời bầu không khí có vẻ vô cùng khẩn trương cùng căng thẳng ngay lúc này đây hàng loạt con quái vật có thân thể nhân loại nhưng lại có đôi bọ cạp liệp nhân giả bọn nó vừa xuất hiện liền lấy tốc độ kinh người phi lại bờ tường rồi trèo lên đám tu sĩ phía trên thấy thế thì liên tục hét lớn công kích công kích đám quái vật này đừng để bọn nó trè nhưng còn chưa nói xong thì thấy từ bên phía tăng thi có hàng loạt tăng thi có cánh như châu chấu vọt về hướng tường thành chưa hết từ bên trong đám tăng thi còn có từng con tăng thi to như t ò a nhà hai tầng thân thể như con tinh tinh bên ngoài mọc đ ầ y gai nhọn tăng thi chiến sĩ cấp hai nắm lên những con tăng thi màu đen có thân hình nhỏ bé nhưng lại có móng đ u ố t rất dài tăng thi thích khách cấp hai ném về phía tường thành v è o v è o vèo vèo vèo vèo từng quả cầu màu đen bị ném lên trên phía tường thành như là tháo khi đến tường thành thì lập tức dỗi cơ thể của mình ra dùng mấy cái móng đuốc như lưới hái tử thần chém thẳng vào về phía đám tu sĩ ngay lập tức vô tận tiếng kêu la thảm thiết vang lên cùng lúc đó bên đám tu sĩ cũng liên tục hóa thú chiến đấu một khi hóa thú mọi mặt năng lực của bọn họ đều được tăng lên một mạng lớn từ phía dưới nhìn lên chỉ thấy vô số t a n g thi vừa lên tới trên tường thành liền lập tức bị đám tu sĩ chém thành từng mảnh vụn xương cốt nội tạng bay tung tóe ngay lúc này ba con nữ quỷ t a n g thi vương rú lên liên hồi tiếng g à o rú đinh thái nhất có khiến cho đám tu sĩ phía bên trên tường thành một trận đầu váng m ắ t hoa cùng lúc đó thủy triệu t a n g thi sông lên Bọn nó biến nó theo à hành đành này n tăng nên năng nên năng Xuân Đức lúc ban đầu còn hạn chế sau này sẽ nâng h thi phi chỉ phải chạy chế h mất t đi đã Đức đầu lực lực lúc của cao. bộ sau sẽ chỉ lệnh của ba con nữ quỷ đám tăng thi đi trước nằm xuống để đám tăng thi phía sau trèo lên cứ lần lượt như vậy cho đến khi có một con đường chạy thẳng lên tường thành ở những nơi hiểm yếu như thế thường thì tăng thi bị chết rất nhiều do công kích thuật pháp của đám tu sĩ hay là do trọng lượng hàng vạn con tăng thi phía trên đệ xuống khiến bọn nó bạo thể mà chết lúc này phía trên tường thành một trung niên quát lớn mở ra trận pháp ngay lập tức cả tường thành hóa thành một bức tường lửa màu xanh cháy n g u n mụt đám tăng thi ở gần lập tức hóa thành cho nhưng mà tăng thi nhiều lắm bọn nó lại không biết sợ chết là cái gì hết con này tới con khác l i ề u mạng xông lên công kích một cái vào trận pháp tuy sức lực nhỏ bé không đáng kể nhưng cả vài triệu con thì rất khả thi không qua mấy chục cái hô hấp trận pháp hỏa tường kia nhanh c h ó n g yếu dần cuối cùng là tắt ngón nhưng theo phía sau hỏa tường là lôi điện cùng băng phong thêm vào đó còn có ba ông lão cường h ã n vô cùng ba ông già này thân thể cứng như kim cương tăng thi bình thường đánh vào người thì cũng giống mỗi đốt ỉ nốt chỉ có tăng thi chiến binh cấp hai là có thể phá vỡ phòng ngự của mấy ông lão nhưng khổ nổi bọn nó tốc độ lại quá chậm còn về phần đám tăng thi thích khách tốc độ có thừa nhưng lực lượng lại không đủ Thấy tình thế ba n nhiên biến chuyển lớn,、ba、con nữ quỷ dít gạo đạo láo nữ tiếng bén nhọn sau đó như ba đạo ánh sáng phóng Ken ken ken. quỷ sau màu dít một tới giả. ba ba Ba đó đỏ ông lão kia cũng không có dám dùng thân thể chống lại ba nữ quỷ mà phải lấy ra vũ khí móng l u ố t cùng vũ khí va chạm sinh ra tiếng nổ kịch liệt ba ông lão bị lực đạo mạnh mẽ chấn cho bay ngược về phía trong thành trì ba con nữ quỷ thấy thế liền dùng tốc độ quỷ dị đuổi theo thân thể bọn nó hư hư thực thực rất khó phân biệt ba con nữ quỷ trên đường đuổi theo ba ông lão kia đụng phải đám tu sĩ thì các nàng chỉ cần dùng cái đuôi phía sau đâm nhẹ một cái liền có người nằm xuống những người kia nằm xuống không qua mấy giây thì liền đứng dậy hai mắt xanh lẹ lẹ hung ác tấn công về phía người bên cạnh do có ba con nữ quỷ làm loạn trận hình cùng phá hư trận pháp băng hệ bên trên tường thành ngay lập tức đại lượng tang thi nào h lên tường thành nhảy vào bên trong thành đổ sát tất cả những tu sĩ mà bọn nó gặp phải thấy tình thế đã định xuân đức không còn chỉ huy nữa hắn huy động tất cả những tang thi trong phạm vi vạn dặm chạy tới hiệp trợ cùng vây công đám tu sĩ để phòng mấy tên này đào cẩu an bài xong thì hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi. đợi có thời gian đi ra bên ngoài mang những hồn phách kia về nuôi dưỡng vậy là viên mãn mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo chương năm trăm năm mươi bảy ngày đi kiểm tra tư chất hai hai năm trước ba ngày hôm sau xuân đức đang ngủ ngon thì một âm thanh nhẹ nhàng vang lên bên thai hắn sư h u y n h dậy thôi mấy vị sư thúc đang đợi chúng ta xuân đức có đôi phần lười biếng mở mắt ra nhìn cô gái đang gọi mình hắn ngồi dậy ngáp dài một cái sau đó nói được rồi đợi một chút để đi đánh răng rửa mặt à mà có đồ ăn xăng không lam nhã ngượng ngùng nói lúc trước thì có những đã bị sư thúc thu lại rồi. xuân đức chỉ ô n là nói rất nhỏ nhưng mà có hai người hữu tâm lại nghe được những lời này ở một nơi tụ tập đám đệ tử chuẩn bị đi kiểm tra tư chất thanh loan vẻ mặt lúc này tối sầm ánh mắt nàng như đang bốc lửa rừng rực nhìn về phía căn nhà của xuân đức nàng cắn cắn răng hận hận nói hử tiểu tử thối dám nói xấu ta đợi khi nào kết thúc kiểm tra nhất định phải giáo hấn tiểu t ử thối ngươi một trận lúc này ở bên cạnh nàng nhìn s ắ c mặt của nàng như vậy thì kỳ quái nói thầm với thanh nguyệt thanh nguyệt sư thúc thanh l o a n sư thúc làm sao vậy vẻ mặt của sư thúc hình như rất đáng sợ h thanh nguyệt ánh mắt cưng c h i ề u nhìn cô gái nói nha đầu nốc không nên nhiều chuyện thanh l o a n sư thúc là bị người ta mắng nên mới như vậy đang lúc này đây thì thấy một nam một nữ đi tới nơi này mọi người ở đây hầu như đều biết nhau đến cả lam nhã cũng có một vài người bạn diễn xuân đức thì giống như người ngoài hành tinh chẳng biết ai với ai cả do mấy ngày này hắn bận việc khác nên chưa kịp đi làm quen với đám hàng xóm kế bên vừa tới nơi thì thanh loan mỹ phụ đã nợ một nụ cười thật xinh đẹp đón chào hắn có điều xuân đức thấy làm sao nụ cười này cũng không có ý tốt mọi người đã đến đông đủ chúng ta xuất phát thôi đây là giọng của thanh n g u y ệ n sư thúc cứ như vậy tất cả mọi người đều bước lên một cái bảo vật phi hành rời đi đi trên đường này xuân đức cũng biết được mấy người cùng đi với mình là những người nào tất cả ba mươi bảy người này đều là t h i ê n tài được các thế lực chi nhánh của đại di hoa cung đưa vào trong này bọn họ vừa gia nhập vào đại di hoa cung liền đã có thân phận nội môn đệ tử nếu kiểm tra tư chất đặt thì vẫn có thể ở lại nơi chúc phòng kia tu luyện còn không đạt liền phải rời đi nơi khác thông qua mối quan hệ của c ủ a lam nhã xuân đức cũng làm quen được với mấy cô bạn mới có điều mấy con tiểu hồ lin h này đều muốn hắn gọi các nàng là sư tỷ nên hắn không thèm nói chuyện nữa hắn quay qua nói chuyện với vị sư thúc thanh nguyệt chỉ một chốc lát sau mấy cô nàng này liền gọi hắn là sư minh sau đó lôi hắn qua một bên nói chuyện đôi khi người với người vừa nhìn nhau đã có hảo cảm cảm tình tốt nên rất nhanh xuân đức đã hòa mình cùng với mọi người vì có hai vị sư thúc hiền như cô tấm nên mọi người cười vui vẻ không kiêng rẻ gì như vậy cũng là phần nào giảm bớt căng thẳng trước lúc kiểm tra khi đi được tới nửa đường thì nhóm người của xuân đức cũng đã gặp được vài chục nhóm người khác nhau cùng cho chúng mục đích với bọn họ có điều mấy chục nhóm người này tên nào tên nấy mặt cứ vênh lên trời cứ giống như bọn hắn là nhất không có để ai vào mắt nếu không phải mặt vênh như cái bánh khô thì là giả trang ầm t r ầ m lạnh lùng cứ như ai đó thiếu bọn họ cả tỷ obama vậy nhìn lại một đám con hàng bay qua dùng ánh mắt xem thường nhìn bọn họ xuân đức nhịn không được phải thốt lên đi nữa ngày càng gặp toàn hàng thần kinh mấy người xung quanh cũng không hiểu câu nói của xuân đức cho lắm nhưng bọn họ nghe thấy vui thai nên đều cười lên lúc này có một cô gái ở bên cạnh nói những người kia đều là kinh địch của chúng ta mọi người nên cẩn thận bọn họ ra tay rất nặng mấy lần trước đều có rất nhiều đệ tử của tính trúc hiên bị đánh chết hoặc gần như tàn p h ế xuân đức nghe thế thì có phần kinh ngạc hỏi kiểm tra tư chất cùng cọ sát chút thôi làm gì mà ghê v ẫ vậy chẳng lẽ vòng ba muốn sinh tử chiến sao lam nhã bên cạnh giải thích còn hơn cả sinh tử chiến nữa vì lần kiểm tra tư chất lẫn thực chiến này vừa là kiểm tra tư chất vừa là phân phối tài nguyên số lượng tài nguyên có hạn nên càng ít người thì phân chia được càng nhiều nên bọn họ sẵn sàng hạ sát thủ có điều tông môn ban cho mỗi người một mệnh phủ khi ở trong khu thí luyện bị giết thì sẽ được truyền tống đi ra Chỉ có những n g ư ờ i khi đi ra rồi lại quay vào tiếp tục thí luyện thì ra quay luyện vào tục mọi ớ i loại bị bị b chết. có của Nhưng đa phần khí mình, tử ngạo đa đám đệ tử đều n hắn không cam lòng mà vẫn cam mà t ế p tục đi vào b ê nghe t r o n nên n mới ư Sư vậy. mội n g h nói trước đây thì mọi người cũng không có hạ nặng tay như vậy cùng lắm là đánh bị thương không dậy được thôi nhưng sau này không biết vì sao lại có chuyện như vậy xuân đức nghe thế thì nhún vai nói cái mạng nhỏ quan trọng nếu ta có không may bị loại thì sẽ không vào lại đâu ngu gì mọi người xung quanh nghe vậy thì chỉ biết im lặng mà nhìn xuân đức bọn họ thấy xuân đức chính là điển hình của nhát gan sợ chuyện có điều cũng không ai dám coi thường hắn cả mọi người cũng có nghe nói hắn mang theo sư mội làm nhã chạy trốn thoát khỏi truy sát của đám tu sĩ luyện huyết ma giáo thì bản lĩnh chạy trốn đúng là nhất lưu còn mạng là còn tất cả điều này xuân đức nói rất đúng không có ai phản bác cả ba rất nhanh thì nhóm mấy chục người của xuân đức đã tới một cái tiểu thế giới bên trong này đã có một đống người đang đứng nghiêm túc nơi đó số lượng cũng có cả vài vạn chứ không ít nhóm người của xuân đức trôi giặt ở một góc nào đó khi tới nơi này thì hai người thanh loan thanh nguyệt cùng một cô gái tên t h ủ y anh đã chia tay bọn họ mà quay về tính chúc viên cũng giống như các tông môn khác thì cái mục đầu tiên chính là kiểm tra tư chất từ người sẽ có người chuyên làm việc này đi đến kiểm tra từng người một ở bên cạnh hắn lam nhã đang nắm g ó c áo không cần nói thì cũng nhìn thấy trên mặt nàng hai chữ lo lắng to đủ xuân đức truyền âm cho cô nàng hỏi nha đầu có muốn hay không làm người nổi bật ta sẽ giúp người đổi lại về sau nha đầu ngươi làm chân chạy đi thu thập tin tức cho ta lam nhã đang lo lắng đ ố n g nhiên nghe được âm thanh của xuân đức thì sửng sốt một chút sau đó không do dự gì mà đồng ý ngay thực tế mà nói thì từ khi nàng đi theo xuân đức thì nàng cũng không khác gì một nha hoàng cả từ việc nấu cơm giạt đồ hầu hạ xuân đức từng chút một bây giờ thêm một việc nữa cũng chẳng đáng là gì mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương năm trăm năm mươi tám tư chất hiếm có hai năm trước chú ý tư chất phân chia làm mấy đẳng cấp sau đây linh căn có năm loại cùng năm loại thuộc tính thiên địa linh khí kết hợp lại theo thứ tự là kim linh căn mục linh căn thủy linh căn hỏa linh căn cùng thổ linh căn chỉ có được một chủng nào đó linh căn người xưng là đơn linh căn dựa vào này loại suy còn có song linh căn tam linh căn tứ linh căn ngũ linh căn không phải cứ đơn linh căn là tốt mà còn phụ thuộc vào độ tương thích của linh căn đó lấy ví dụ như độ tương thích nhỏ hơn mười bốn phần trăm về nhà làm ruộng kém độ tương thích từ mười lăm ba mươi tu luyện cả đời cũng không bằng gặp cơ duyên một lần tốt nhất nên đi tầm b ả o bình thường độ tương thích từ ba mươi mốt sáu mươi chịu khó tu luyện sau này không thành thiên tài cũng thành thi hài tốt độ tương thích từ sáu mươi mốt chín mươi làm chơi ăn thật hiếm độ tương thích từ chín mươi mốt chín mươi chín không làm vẫn có ăn tu vi ngày đi vạn g i ả m tuyệt đỉnh độ tương thích một trăm phần trăm không cần tu luyện cũng thành tu sĩ làm không cũng tăng tiến tu vi hoàn hảo ba rất nhanh đã có một tên chấp sự đi về phía bọn người xuất đức tên này là một nam tử vẻ mặt y cương thi không hề có cảm xúc trên tay hắn lúc này đang cầm thiên linh ngọc để kiểm tra thiên linh ngọc có hình dạng cầu khi kiểm tra tư chất thì nó sẽ sáng lên người có nhiều linh căn thì sẽ càng nhiều màu sắc hiện lên độ tương thích càng lớn thì ánh sáng càng mãnh liệt tên này nhìn mọi người một cái rồi gọi thái bình dương tiến tới ngay sau đó một thanh niên lưng h ù m vai gấu bước ra nhìn hắn có vẻ rất tự tin với tư chất của bản thân hắn sở tay lên thiên linh ngọc ngay lập tức thiên linh ngọc hiện lên ánh sáng ba mã mà, màu vàng sáng chói nhất mọi người ở bên cạnh thấy vậy thì trầm trồ khen ngợi không thôi không ngờ là tam linh căn kim thuộc tính độ tương thích đạt tới bảy mươi hai quả là có thiên phú hiếm tên chấp sự mặt cương thi lúc này mặt mày cũng gian ra nói rất tốt thiên phu thuộc dạng h i ế m có đi về phía dãy số ba đằng kia tên thanh niên thái bình dương nghe vậy thì mừng như đ i ê n hắn quay lại cười với mọi người rồi nhanh chân chạy về nơi chỉ điểm trước đó cũng vào lúc này đây liên tục có tiếng kinh hô trời ạ là s o n g linh căn mà lại là tuyệt đỉnh tư chất không hổ là thiên uy công tử ngay ở một nơi khác lại có một đám đông kinh hô trời ạ tam linh căn tất cả đều là tuyệt đỉnh linh căn loan nguyện tiên tử không hổ là thiên tài nổi bật nhất trong nhóm người chúng ta bầu không khí trong cái tiểu thế giới này trong lúc nhất thời náo nhiệt h ẳ n lên vì có sự xuất hiện của mấy tên thiên tài tuyệt đỉnh khiến cho đa phần đám môn nhân đều hào hứng hẳn lên tư chất cùng linh căn đều có thể được tăng dần trong quá trình tu luyện nhưng đến một mức độ nào đó sẽ định hình nếu là ở phẩm chất hiếm thì giới hạn cũng chỉ là đỉnh phong của phẩm chất hiếm mà thôi có điều đời sinh ra cũng không phải ai đều là thiên tài nên rất nhanh một đống đệ tử tư chất chỉ thuộc dạng tốt đi qua một bên đủ rũ không thôi có người chỉ thiếu một chút liền đạt tư chất hiếm thì khóc như mưa có người vừa đủ đạt tới hiếm thì lại cười phơ lớ rất nhanh đã đến phần kiểm tra của lam nhã nàng đi lên bàn tay có chút run run đặt lên thiên linh ngọc nhưng rất nhanh ánh mắt nàng tr nàng chỉ thấy thiên linh ngọc sáng lên một ánh sáng màu xanh lúc đầu chỉ là lờ mờ về sau thì càng ngày càng sáng sáng tới độ nó chiếu sáng cả một góc tiểu thế giới dị tượng này ngay lập tức bị mấy l a o quái đang ở phía bên trên chú ý tới trong đó có một cô gái dung mạo như tuyệt thế ngay lập tức rời khỏi chỗ ngồi bay thẳng tới nơi đang phát ra quan g mang màu xanh kia theo sát ngay nàng cũng là một cô gái khác có dung nhan không kém nhưng lại tỏa ra một khí tức yêu mị đám tu sĩ dung nhan thường trẻ trung xinh đẹp trừ một vài tên thích phong cách khác do quá nhiều người xinh đẹp nên khi so sánh hai cô gái với nhau thì cần so về khí chất mỗi người ở phía dưới này mọi người tinh trúc lâm thấy vậy thì liền trợn tròn xoe mắt mà nhìn đến cả tên chấp sự mặt cương thi lúc này cũng không k i ề m được mà động d u n g hắn nhìn lên lam nhã mấy lần làm sao cũng không thể nghĩ rằng một thiên tài tuyệt thế lại chỉ là một cô gái đến từ thế lực chi nhánh như vậy xuân đức đứng phía sau lam nhã nói thất thần cái gì nhanh né qua để sư huynh kiểm tra cho xong rồi về nào lam nhã nghe được âm thanh của xuân đức thì ngay lập tức hồi thần nàng nhu thuận đứng qua một bên để xuân đức đi lên kiểm tra tên chấp sự thấy vậy thì n h ư ớ n g mày lên phải biết rằng tư chất của lam nhã là hoàn mỹ sau này át được trọng điểm bồi dưỡng nhưng hắn cũng không có nói gì mà chờ cho xuân đức kiểm tra tư ch xuân đức cũng đặt tay lên thiên linh ngọc ngay lập tức một hào quang màu xanh cũng giống như lam nhã sáng lên càng lúc càng sáng xuân đức thấy cái món bảo bối này chơi vui chỉ cần rót một ít một thuộc tính vào thì có thể phát sáng hắn muốn xem cái thiên linh ngọc có thể sáng tới mức độ nào nếu mà vừa ý sau này hắn liền thu gom một ít về làm đèn đường nghĩ vậy xuân đức lại rót thêm một chút năng lượng một thuộc tính nhưng mà không có cảnh tượng hoành tráng như hắn nghĩ bục loảng xoảng quả cầu thiên linh ngọc vỡ thành vô số mảnh rơi trên mặt đất cả đám đệ tử đến từ tĩnh trúc lâm n g h ê n g ố c tên chấp sự cũng n g h ê n g ố c đến cả hai cô gái mới tới cũng đứng ngây ra như phỗng xuân đức nhìn từng mảnh thiên linh ngọc rơi trên mặt đất sau đó nhìn tên chấp sự hỏi đại ca mặt lạnh cái này hình như là đồ kém chất lượng đụng vào liền hư không phải do lỗi của ta đâu vì vậy ta không phải đền tiền phải không nào tên chấp sự bị hỏi mà cái mặt cứ đ ầ n thối ra không nói một lời nào cứ nhìn chăm chăm vào hắn như vừa nhìn thấy một con sinh vật ngoài hành tinh vậy xuân đức hình như cảm thấy mình vừa làm chuyện không nên làm rồi cái quả cầu kia hình như là trí bảo của đại di hoa cung thì phải bây giờ đang có mười mấy đạo thần thức nhìn về phía này chú ý lên quả cầu bị vỡ kia hắn cảm thấy tốt nhất không nên ở nơi này nhưng khi hắn đang lùi lại định chuẩn đi nơi này thì bị một bàn tay mềm mại giữ lại một âm thanh mang theo sự thú vị hỏi ngươi định chạy đi đâu xuân đức lấy tay cầm tay của nàng ta ném qua một bên trứng mắt với cô gái nói còn làm gì nhanh rời đi nơi này bằng không tí nữa tên kia sẽ bắt đền ra làm vỡ thiên linh ngọc ngươi không có việc gì thì tránh ra nào tác hại của việc phong ấn cái tôi tà ác cùng việc dùng gần như tất cả thần hồn vào việc học tập kỹ năng nhân vật chính đã biến thành một đứa trẻ t h u ầ n khiết ẩn sau vẻ thuần khiết chính là một con quỷ khát máu chờ đợi sự tàn ác của nhân vật chính lần nữa bục phát mời đọc sở trạ tồn mỡ thần hào đồng nhân sơ trạ tôn mở thần hảo chương năm trăm năm mươi chín ưu đãi cô gái có dung mạo tuyệt đẹp kia nhìn xuân đức với ánh mắt khác lạ nàng đầu tiên nhìn thấy một tiểu bối không có sợ nàng cùng kinh diễm trước vẻ đẹp của nàng nàng nhìn vào ánh mắt thiếu niên này thấy một mảnh trong sáng không một kia tạp nghiệm nàng đ ỗ n g nhiên n ở một nụ cười bí hiểm nàng nhỏ giọng nói biết vậy là tốt dám phá hoại đồ của đại di hoa cung chúng ta lại còn dám chạy tiểu tử thối theo bản cung đi l á n h phạt nói xong nàng định mang xuân đức rời đi xuân đức lúc này phản bác nói không phải ta làm thật mà là do sư mội của ta nghịch nó vị hư đến lượt ta mới thành ra như vậy sư Cô gái lúc này nhìn theo tay chỉ của Xuân、Đức、nhìn theo chỉ thấy tay của Đức l một nhã, lúc này nàng mới nhớ đến còn lúc có mới m người tư cô h thuộc tính hoàn hảo nháy h ấ mất t một một tay trong mắt vung lúc cười cả nữa. Nàng này nở nụ lên biến lại bà k n gái còn bóng d n này g g Lúc cô một á mặc bộ áo lông màu phấn hồng bay tới thấy ba người biến mất lập tức hử lệnh nói hạ b ă ngươi n g cũng không quá tham lam hai đệ tử tư chất hoàn hảo ngươi muốn độc chiếm một mình làm gì có cái lý đó nói xong nàng cũng lập tức biến mất sau khi nàng ta biến mất lại có thêm một ông lao đi tới vẻ mặt ông lão cũng như quả mức đắng lao cũng cắn răng đuổi theo mấy người rời đi để lại một đám chấp sự cùng đệ tử ngu ngơ tại chỗ bọn họ bây giờ vẫn còn đang trong tình trạng mơ màng chưa do chuyện gì xảy ra ba xuân đức cùng lam nhã sau một trận đầu váng m ắ t hoa thì xuất hiện ở một nơi toàn đại thụ trọc trời bên dưới làn đền có xanh lung tùng có đủ loại động vật nhỏ đang chạy n h nơi này không khác gì tiến cảnh chỉ thiếu tí xương khói nữa nữa là giống y như lúc này đây cô gái xinh đẹp kia nhìn hai người nghiêm túc hỏi các ngươi có nguyện bái ta là thầy không xuân đức hỏi vì sao phải bái tiền bối làm thầy bái người làm thầy thì được cái gì sao cô gái nghe thế thì nhứ mày nàng trầm giọng hỏi tiểu tử ngươi xuân đức nhún vai nói biết chết liền cả cái đại hoa di cung lớn thế này nhân số không biết bao nhiêu mà tính thì làm sao có thể biết được tiền bối là ai cơ chứ vậy thì tiền bối là ai vậy xuân đức không biết nhưng bên cạnh lam nhã thì biết cô gái đang đứng trước mắt này là ai nàng rất muốn nhắc nhở xuân đức nhưng lại sợ h ắ n giận thành ra bây giờ nàng ý hết con kiến bỏ trong chảo làm sao cũng không xong cô gái kia nghe vậy thì kỳ quái hỏi không phải lúc tiểu tử ngươi đến đây thì đã có người giới thiệu cho người về đại di hoa cung rồi sao chẳng lẽ người của tính trúc lâm lại không giới thiệu ta xuân đức tùy ý ngồi xuống bãi cỏ nói có nói qua mà lúc đó ta nói quá trong đầu toàn nghĩ tới đồ ăn nên không có nghe được lời nói của hai vị sư thúc thanh loan cùng thanh nguyện mà thôi không cần hỏi nhiều như vậy chỉ cần tiền bối cho ta ăn no ngày ba bữa không cho ai bắt nạt ta thì ta sẽ bái tiền bối làm sư phụ cô gái khẽ m í m cười nàng gật đầu nói chỉ cần ngươi nghe lời chịu tu luyện không gây dối thì muốn gì ta cũng cho xuân đức cũng gật đầu đáp ứng hắn đưa tay ra xin vậy sư tôn cho đệ tử mượn vài kiện thần khí đi khoe với mọi người đi à đúng rồi tiền bối đã thu ta làm đồ đệ thì sư mội ta cũng được thu chứ cô gái l ư ờ n hắn nói thân khí có phải là rau cải trắng đâu mà cho tiểu tử ngươi mượn bài kiện ngay cả sư tôn cũng chỉ có một kiện nàng nhìn qua lam nhã hỏi tiểu cô nương có nguyện ý bái ta làm thay không lam nhã nhìn về phía xuân đức thấy hắn đồng ý thì nàng cũng gật đầu đáp tiểu nhã nguyện ý tiểu nhã x i n ra mắt sư tôn nói xong nàng liền quỳ xuống dập đầu xuân đức thì không có dập đầu mà lấy ra một cái huyết hồn khế ước hắn dùng máu viết lên trên tờ giấy kia mấy dòng chữ rồi đưa cho cô gái trước mắt cô gái khi thấy xuân đức lấy ra huyết hồn khế ước thì có phần động dụng nàng có thể cảm nhận được một loại cổ lão khí tức từ trên tờ giấy kia nàng tiếp nhận lấy thiên địa làm chứng thể suốt đời không bao giờ làm hại đối phương không thể tiết lộ bí mật hoặc dò hỏi bí mật của đối phương luôn phải giúp đỡ đối phương nếu có thể nếu người nào làm trái hình thần đều i d i ệ n nàng rất có tâm ý liếc nhìn xuân đ ứ c một cái nàng là lần đầu tiên thấy thu đồ đệ còn có kiểu khế ước thế này nhưng mà nàng cũng không ngại mấy việc nhỏ nhặt này nàng cũng lấy máu mình làm chứng viết lên tên của bản thân sau đó nàng nhìn về phía lam nhã lam nhã rất tự giác sau khi hạ băng để lại ấn ký xong thì nàng tiến lên nhận lấy tờ giấy cũng dùng máu viết lên tên của bản thân sau đó nàng đưa tờ giấy về cho xuân n ư c xuân n ư c lúc này thần tình nghiêm túc hắn nhắm mắt lại khẽ niệm một cái lập tức tờ giấy khế ước kia huyết quang đại thịnh huyết quang kia biến thành một luồng ánh sáng chiếu thẳng lên bầu trời trong nháy mắt mây đen che phủ bầu trời ầm ầm ầm Ấm tiếng sấm d ề n vang một tia sét đánh thẳng lên trên tờ khế ước tờ khế ước kia trong nháy mắt hóa thành hai đoá huyết liên cùng một con ác các quỷ con ác quỷ biến mất ở mi tâm xuân đức còn hai đoá huyết liên thì phân biệt bay vào trong mi tâm của hạ băng cùng lam nhã khi huyết liên vừa nhập vào mi tâm thì hạ băng khẽ run lên một cái nàng hoảng sợ nhìn về phía thiếu niên trước mặt nhưng sau đó sắc mặt nàng chậm lại ánh mắt nàng lạnh băng nhìn hắn hỏi vậy mà lại dùng thứ tà môn này muốn k h ô n g chế linh hồn của ta nhưng lúc này khuôn mặt thiếu niên kia cũng nhăn mày sắc mặt hắn hơi chút n g ă n nhó ánh mắt hắn nhanh chóng mở mịt rồi từ từ nhắm lại nhưng ngay sau đó một loại khí tức tịch diệt làm người ta run sợ lan tràn ra khi thiếu niên kia một lần nữa mở mắt ra thì đã hoàn toàn biến thành một con người khác đôi mắt màu xám không một kia cảm tình đạo qua hai nữ nhân trong nháy mắt cả hạ băng cùng lam nhã trái tim đều bóp chặt lại nhìn về phía lam nhã xuân đức bình thản nói mấy ngày này tiểu nha đầu ngươi làm rất tốt rất đáng để khích lệ nói xong hắn liền ném cho lan nhã kia một kiện thanh khí cấp thấp sau đó hắn nhìn về phía hạ băng nói hai ngày nữa lấy lý do mang ta đi bên ngoài lịch luyện mang ta đến một đỉnh núi cách nơi đây tám trăm bảy mươi một ngàn dặm trong sự nhờ cậy vào người đấy sư tôn yêu dấu của ta nói xong xuân đức lại một lần nữa phân tán thần hồn ra để nghiên cứu dung hợp t u y ệ t kỹ lúc đầu hắn cũng không phải là muốn làm như thế này nhưng ai bảo sư phụ hiện tại của hắn lại có một kiện nguy thần khí phòng hộ linh hồn khiến hắn đặt cấm chế thất bại nếu đã âm thầm làm không được thì dùng thực lực nhiệt ép dù sao nàng cũng đã trúng ám chiêu thêm tý sức thì liền xong việc mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở tr nhưng ớ do hạn chế t y về sinh mệnh nên xuân đức thường không chế ở phạm vi một phút bằng với một trăm linh năm một thế giới chỉ có toàn màu trắng bây giờ đại bộ phận linh hồn của xuân đức đang ở nơi đây hắn mới vừa cắn nuốt hết hai bản sao linh hồn bây giờ hắn đang xem tuyệt kỹ mà hai bản sao học tập có xung đột với nhau hay không một trăm linh năm qua đi sau khi xem xét thật cẩn thận thì hắn đưa ra kết luận có thể dung hợp cùng nhau nhưng độ tương thích không phải rất cao nhưng hắn vẫn quyết định dung hợp nếu thành công hắn sẽ đặt bước đầu tiên trên con đường võ học của bản thân bên trong linh hồn hắn lúc này có hai cái phủ văn hai phủ văn này chính là tình tuy trong thời gian cực dài mà ngưng tụ lại khi hai p h â n thân hoàn thành hai bộ tuyệt ký kia xuân đức bắt đầu từ từ cho hai phủ văn tiến lại gần nhưng khi vừa tiến lại với nhau thì hai phủ văn sáng lên máy liệt bọn nó phát ra một loại lực lượng đẩy lui đối phương ra xa giống ý hết hai cục nam châm đẩy nhau vậy xuân đức cũng đã lường trước được việc này nên hắn cũng không có ngạc nhiên hắn dùng linh hồn cường đại của mình cưỡng ép hai p h ù văn lại gần khi hai p h ù văn lại gần thì bọn chúng bắt đầu từ từ dung hợp nhưng cũng có một tí p h ù văn bị hao tổn phù văn càng hao tổn nhiều thì tuyệt kỹ khi dung hợp càng kém ba nghìn năm sau phù văn dung hợp chưa tới một nửa một nghìn năm sau phù văn sắp dung hợp hoàn tất nhưng linh hồn của xuân đức cũng hao tổn rất lớn năm vạn năm sau một phù văn mới hoàn toàn được sinh ra một phù văn ấn k h màu đỏ in bên trong linh hồn của hắn sau khi phù văn hợp thành thì linh hồn của hắn cũng lâm vào trạng thái ngủ say tiêu hao quá lớn cần phải bù đắp Linh hồn hắn tự động hắc tự được cá ba thụ đưa vào sáng ngày hôm sau khi những tia nắng ban mai chiếu xuyên qua những khe ô cửa sổ thì có một cô gái nhẹ nhàng bưng một chậu nước rửa mặt cùng đồ ăn sáng vào phòng cho xuân nước người này chính là lam nhã nàng lại gần nhẹ giọng gọi sư minh người tình chưa sư mội mang nước rửa mặt đến đây rồi còn có đồ ăn nữa lúc này xuân đức ở trên giường t h ầ n s ắ c m ệ t mỏi đến cực điểm ánh mắt thâm đen khuôn mặt trắng bệnh như một con cương thi vậy hắn quay lại nhìn lam nhã nói sư mội cứ để nơi đó rồi ra ngoài đi sư minh muốn nghỉ n ơ i lam nhã thấy hắn chỉ sau một đêm mà gầy đi phân nữa ánh mắt đờ đẫn thì không khỏi hoảng hồn nàng rất muốn tiến lên hỏi hắn bị làm sao nhưng lại không dám nàng sợ làm hắn tức giận nàng khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài khẽ khép cửa lại lam nhã vừa đi ra thì xuân đức liền nằm xuống ngủ tiếp hắn bây giờ cảm thấy cực độ mệt mỏi. chỉ muốn ngủ và ngủ ở bên ngoài sau khi thấy lam nhã đi ra thần sắc có chút không đúng thì hạ băng ngồi ở trên một cái ghế hỏi làm sao vậy tên tiên nói gì với con làm sao sắc mặt lại hốt hoảng như vậy lam nhã có chút lo lắng nói sư huynh không biết làm sao lại gầy đi rất nhiều mà thần sắc rất t i ể u tụy hạ băng nghe vậy thì cười lạnh nàng nói reo nhân nào gặp quả ấy thôi hắn làm quá nhiều việc c á c nên bị trời đẩy hừ con còn thương xót hắn làm gì cả buổi tối hôm qua hai thầy trò đã nói chuyện với nhau rất nhiều nên hạ băng cũng đã có một, một chút nhận thức về xuất nước nàng thấy hắn là một loại âm hiểm xảo trá đê tiện bị ổi vô liêm xỉ đã vậy còn là một ma đầu giết người như ngóe theo nàng thấy người như vậy không có bị trời đánh chết đã là nhẹ nói đúng ra là nàng cực độ có phản cảm với xuân đức lam nhã cũng không rõ tâm tư của sư tôn nàng có chút do dự hỏi như vậy sư phụ nếu không sư phụ vào xem sư minh một chút xem thế nào biết đầu người lại có thể giúp sư minh một chút nhanh khỏe lại hạ băng nghe vậy thì trận tròn mắt nói h ử sư tôn có chết cũng không giúp hắn tốt nhất hắn nên chết đi nàng ta vừa nói ra lời ác độc cùng với thâm tâm nàng cũng vừa có suy nghĩ như thế lập tức cấn ký huyết liên trên trán nàng sáng lên cùng lúc khi huyết liên sáng lên thì một cơn đau thấu linh hồn khiến nàng lập tức ói máu ra phẹp h ẹ t ụy ngay xuống mặt đất không đứng dậy nổi cả người nàng co lại như con t ô m luộc khuôn mặt lúc trắng lúc đỏ co giật liên hồi mỗi lần co giật nàng đều phun ra một mũ máu, máu tơi ư dính trên áo nhìn nàng lúc này vô cùng thê thảm ngay sau đó một â m thanh lạnh leo thấu xương vang lên nên thu lại mấy tâm tư kia của ngươi bằng không thì không chỉ là một chút nho nhỏ trừng phạt như vậy nếu không muốn bị hành hạ thì nhanh vào đây giút ta trị thương sau khi linh hồn được hắc á m ma thụ điều dưỡng thì xuân đức liền không bao lâu thì tỉnh lại hắn vừa quay về thân thể kiểm tra thì liền cảm nhận được sát ý từ hạ băng đây là sát ý thực sự nếu không phải nàng ta còn đang bị k h ô n g chế thì đã xuống tay với hắn từ lâu xuân đức cũng không phải loại thương hoa tiếp ngọc cái gì trứng mắt liền đập nát hạ băng được lam nhã đỡ dậy ánh mắt nàng hiện lên sự sợ hãi khi nhìn về phía căn phòng của xuân đức nàng nhớ lại tình cảnh vừa rồi nàng vừa rồi giống như là đi qua một vòng luân hồi từ lúc còn bé cho đến lúc chết đi ở trong thế giới kia nàng bị chính người thân yêu nhất của bản thân liên tục dùng ánh mắt trào phúng nhìn nàng rồi lạnh lùng cầm kiếm đâm vào trái tim nàng cho tới khi nàng tắt thở cái cảm giác kia quả thực khiến người ta sống không bằng chết nó lặp lại liên tục mai khi đạo tâm nàng sắp tan thần hồn sắp diệt thì giấc mộng luân hồi kia mới biến mất vừa đi vào bên trong phòng thì một loại lạnh lẽo khiến cho cơ thể run lên từng trận lạnh ở đây không phải khí lạnh gây nên mà là do s á t lục chi ý ảnh hưởng tạo thành khi hai người bước vào trong thì xuân đức mở mắt ra một đôi mắt màu xám lạnh leo vô tình nhìn hà băng dưới cái ánh mắt này hạ băng trực tiếp quỳ xuống nàng có cảm giác như đang đối diện với một con ác quỷ khát máu nàng bây giờ tin rằng nếu nàng có thái độ như ngày hôm qua thì một lúc sau nàng cũng sẽ biến thành một bộ thi thể hạ băng dập đầu lắp bắp cầu xin chủ nhân xin người bất giận thuộc hạ lần sau không dám nữa xin chủ nhân tha cho mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân l ã o siêu hài siêu lấy sở trạ tồn mở thần hảo chương năm trăm sáu mươi mốt chị thương hai năm trước xuân đức thần tình vẫn như vậy hắn nhìn qua lam nhã nói tiểu nha đầu cầm lấy thứ này đi ra ngoài kia canh giữ nếu ai có đến hỏi thì nói hai người chúng ta đang tu luyện bí pháp không thể rời đi. nếu người kia cứ khăng khăng muốn vào thì liền diệt kẻ đó cho ta xuân đức ném thất kiếp kiếm qua cho lam nhã thực ra với thực lực của lam nhã thì không thể tới gần thanh kiếm chứ đừng nói là sử dụng nhưng mà bao bọc thất kiếp kiếm là bóng ảnh nên lam nhã có thể vô tư k h ô n g chế đối với lam nhã xuân đức thấy được tiềm năng r ế t chóc của nàng chỉ cần mài đi cái tính cách nhút nhát kia thì nàng sẽ là một kẻ r ế t người siêu hạng ở nơi này xuân đức không có căn cơ nên hắn quyết định hao tâm tốn sức bồi dưỡng tay chân lam nhã rất nghe lời nàng cầm lên thất kiếp kiếm không nói một lời đi ra ngoài nàng biết đây mới là con người thực sự của xuân đức nàng đã quen với hắn như thế này tuy có đôi chút sợ hãi nhưng lại cảm thấy một sự phấn khích đến kỳ lạ mà tới chính nàng cũng không hiểu vì sao sau khi lam nhã đi ra xuân đức đảo mắt qua nhìn hạ băng nói tiến lại giúp ta trị thường cứ theo bí pháp của ta mà làm hạ băng run run đứng dậy nàng tiến lại gần đứng trước mặt xuân đức chờ đợi hắn chuyển cho bí pháp xuân đức hai mắt l o ạ sáng một tia âm ú bay vào bên trong mi tâm của hạ băng hạ băng cũng không dám né tránh mà cứ để cho tia ú quăng kia bay vào mi tâm ngay sau đó một luồng thông tin cực lớn tràn vào linh hồn nàng nàng bắt đầu ghi nhớ từng chút một những thông tin kia nhưng càng về sau sắc mặt nàng càng trắng vì bí pháp của xuân đức quá mức tà ác nói chính xác là nàng phải dùng linh hồn nàng n g ồ i bổ cho linh hồn xuân đức sau lần này thì nàng ắt sẽ bị trọng thương không thể nghi ngờ nhưng nếu nàng dám nói không thì đừng nói là linh hồn mà ngay cả mạng cũng không còn cắn răng n g ả nàng ngồi xuống bắt đầu dựa theo bí pháp xuân đức đưa cho mà làm theo bí pháp vừa vận chuyển một cơn đau đớn khiến nàng khó có thể nhịn được g ặ p đến nàng mặc dù đã cắn răng nhưng vẫn d ê lên một tiếng nho nhỏ thân hôn của nàng trong nháy mắt tan ra một phần ba biến thành năng lượng tràn qua linh hồn xuân đức xuân đức trong nháy mắt cảm thấy bản thân dễ chịu hơn hẳn do có hạ băng tình nguyện nên năng lượng linh hồn kia rất dễ hấp thụ vừa vào liền bị hắn cắn nuốt không còn một mảnh sau một thời gian sắc mặt của hạ băng càng ngày càng kém cả người của nàng bắt đầu run lên từng hồi hai dòng huyết lệ từ mắt bắt đầu c h ả y xuôi ánh mắt của nàng bắt đầu vẫn đủ xuân đức ở bên cạnh cảm thấy hạ băng như vậy thì k h ẽ to mày hắn cũng không muốn giết cô nàng này dù sao nàng ta vẫn còn tác dụng xuân đức điểm nhẹ một cái vào mi tâm hạ băng giúp cô ta cắt đức thi triển bí thuật ngay lập tức hạ băng nằm lăn ra giường bất tính xuân đức tiện tay kéo cho nàng cái ch nhờ có hạ băng mà hao tổn linh hồn của hắn được bù đắp p h ầ n nữa công nhận việc k hiến người ta tự dâng lên linh hồn với việc tự mình cắn nuốt cách xa một trời một vực nếu như hắn cưỡng chế cắn nuốt linh hồn của hạ băng thì thương thế chưa chắc đã khôi phục được nửa thành trong khi có hạ băng tự dâng hiến thì đã khôi phục trên năm thành như vậy thôi cũng đủ thấy được t r ê n l ệ n h hắn đi ra ngoài nhìn lam nhã đang nghiêm túc đứng canh cược thì hài lòng gật đầu nói thấy biểu hiện của nhà đầu ngươi rất không tệ s i ê n g năng chịu khó chịu khổ được lại rất trung tâm đợi thêm một thời gian nữa nếu ngươi có thể làm ta hài lòng thì ta có thể thu ngươi làm một tùy tùng lam nhã nghe vậy thì túi đầu cảm ơn, cảm ơn tiền bối đã khen. xuân đức như cười như không hỏi tại sao không gọi ta là sư h u y n h nữa lam nhã giật mình nàng vẫn túi đầu nói v ã n bối không dám lúc kia là là nàng là là mãi mà không nói ra được cái lý do h o à n c h ỉ n h xuân đức cũng không có làm khó nàng mà nói xưng hô mà thôi cũng không cần phải câu n ệ như vậy làm gì vẫn cứ gọi như mấy ngày trước đi hôm nay có phải tham gia cái gì kiểm tra tư chất nước không lam nhã nghe vậy thì thở nhẹ ra một hơi nàng còn tưởng xuân đức muốn trách tội kia dù sao ở tu chân giới loạn bối phận rất k i ê m kỵ thực lực không bằng người mà dám xưng hô ngang hàng thì cái đó gọi là sỉ nhục đối phương mặc dù xuân đức cũng chẳng biết vì sao lại cho là sỉ nhục nữa thưa、sư. tiền bối hôm nay vẫn phải đi kiểm tra tư chất nhưng vì tiền bối t r ị thương nên không đi nữa với lại bây giờ có muốn đi cũng không đi được vì van bối cũng không biết cách đi tới nơi kia nàng đang muốn gọi là sư huynh nhưng cảm thấy như vậy có chút không thích hợp nên vẫn gọi là tiền bối cho phải phép nói xong nàng tiến lên đưa lại thất k i ế p kiếm cho xuân đức xuân đức cầm lấy thất k i ế p kiếm rồi thu nó về bên trong huyết liên chấn hồn hắn nhìn về một phương hướng nói ồ, không ngờ lại có người tới đây người này cũng may đấy nếu hắn đến sớm chút nữa thì đã thành thuốc bổ cho ta dùng rồi xuân đức ngay lập tức thu liễm lại bản thân bây giờ linh hồn hắn không phải chia ra để học tuyệt kỵ nữa nên có thể dùng để che giấu cùng đánh lửa trực giác của đám tu sĩ này không cần phải phong ấn như h ô m quan ữ a rất nhanh thì đạo đội quang t i a đã vọt thẳng tới đây xuất hiện trước mắt hai người là một trung niên nam tử dáng người khôi ngô nhưng lại có cặp mắt hiếp nhìn khá âm hiểm xuân đức cùng lam nhã tiến lên một bước chắp tay c h à o c h à o tiền bối trung niên nam tử này cũng không có để ý hai người mà dùng thần thức quét nơi đây một vòng có điều hắn lại không phát hiện ra hạ băng ở đâu hắn nghiêm mặt trầm giọng hỏi sư tôn của hai người các ngươi đâu làm sao không thấy nàng xuân đức bình thản đáp lời sư tôn đang tu luyện sư tôn mới vừa cảm n g ộ được một tia thiên ý nên đã bế quan từ hôm qua sư tôn có nói khi nào thông h i ể u thì mới kết thúc bế quan mong tiền bối thông cảm trung n i ê n nhân kia nghe vậy thì ánh mắt lóe lên một tia kỳ dị hắn nhìn hai người nói đã như vậy thì không cần làm phiền nàng được rồi nói về chuyện của hai hậu bối các người nghe nói các người đã bái hạ tuyết trưởng lão làm sư tôn hai người gật đầu không có phủ nhận tên trung niên kia nói tiếp nếu đã như vậy thì ta cũng không làm khó các người bây giờ các người theo ta đi tới hủ độc lâm để tiến hành kiểm tra lần ba hai người xuân đức cùng lam nhã lại gật đầu nói vâng thưa tiền bố sau đó ba người hóa thành một đạo bóng mở biến mất mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân hảo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương năm trăm sáu mươi hai nơi nào có người nơi đó có giang hồ hai năm trước một đường bay đi tên trung niên kia cũng không có giảng giải gì cho hai người xuân đức biết về việc thì luyện phải làm như thế nào cách thức ra sao hắn mang hai người bọn họ đến cái tiểu thế giới trước kia sau đó đưa hai người vào trong rồi rời đi xu h n đức hơi nhũ mày nhìn về phía lam nhã hỏi sư mọi người biết cái thí luyện chết tiệt này là làm cái gì không lam nhã đáp mỗi người tìm được ba cái tín vật mà tông môn g i ấ u ở nơi đây và sống s ó t tới hết ba tháng thì hoàn thành nếu số tín vật có được nhiều hơn ba thì sẽ lấy số dư nhân với một n g à n điểm cống hiến một phái xuân đức lại hỏi tiếp thế cái phủ bảo mệnh đâu lam nhã lắc đầu đáp không biết xuân đức nghe vậy thì cảm thấy có mùi â m mưu tên trung niên kia hoặc thế lực của hắn hình như là muốn cho hắn nằm lại trong này rồi xuân đức nhìn về sau hướng của tiểu thế giới thì thấy trận pháp theo dõi nơi đây đã bị một trận pháp ảo trận khác trồng lên không nói cũng biết là có người động tay chân nơi thông đạo ra vào tiểu thế giới này cũng đã bị đóng kín xuân đức n i t mép cười nói xem ra cái đại hoa di cung này cũng không thiếu người thú vị à lúc trước còn nghi hoặc vì sao luôn có cảm giác như tên đại hán kia không có ý tốt hóa ra là thế này đây thôi đi nào sư muội để ta nhìn xem là bọn họ chuẩn bị cho chúng ta món quà như thế nào lam nhã sắc mặt hơi có chút lo lắng nhưng khi nàng nhìn lên xuân đức thì nàng không còn sợ hãi nữa nàng tin có xuân đức nơi đây thì tính mạng của nàng có thể được đảm bảo và lúc này đây nàng cũng muốn chứng minh cho xuân đức biết nàng không phải một bình hoa nàng có thể làm tốt hơn cả xuân đức mong đợi trước kia nàng quá được cha mẹ bao bọc nên không hiểu sự đời nhưng qua một thời gian tới nơi này nàng đã thay đổi rất nhiều ba. v một, chín chín cười cười. một người ngồi ở trên một phiến đá nhìn trong tay bức tranh sau đó nói là hai kẻ này giết đi chúng ta còn có chín mươi tám mục tiêu khác nữa nghe vậy một một tên hi đang c ư ờ i lạnh từ từ tiến lại gần hai người xuân đức cùng với lam nhã trên mặt hắn vẫn treo nụ cười khinh miệt hắn vừa đi vừa nói đáng tiếc cho hai thiên tài xuất chúng có điều các ngươi chọn sai nơi đầu nhập đáng lý ra các ngươi không nên gia nhập đại hoa di cung hẳn các ngươi lúc này đang cảm thấy rất run sợ đi hh ắ c ắ c sẽ không đau ta sẽ phế tất cả tu vi của các ngươi cùng kinh mạch sau đó mới giết các ngươi nghĩ thôi đã cảm thấy kích thích rồi xuân đức gật đầu nói từ kích thích lắm nói xong thì hắn nâng tay lên nắm lại một cái lập tức tiếng xương cốt kêu rắc rắc liên tục phát ra khi tên kia đã định kêu lên thì xuân đức đã giật đứt cái lưới của hắn sau đó tùy tùy tiện tiện ném qua bên cạnh cho lam nhã nói lột sạch từng chủ mạch của tên này ra sư muội nhớ làm cẩn thận một chút đừng để hắn chết lam nhã tay hơi run run ánh mắt có phần nhút nhát nhưng sau đó nó được thay bằng sự kiên định nàng lấy ra thanh dao găm thanh khí mà xuân đức vừa đưa cho nàng hôm qua bắt đầu ngồi xuống tìm đòi tỉ m ị lấy ra từng chủ mạch một của tên hi nam t ử g ầ y gò lúc này đây chín người chỉ còn lại tám người tám người kia không nói một lời mà xoay người rời đi biến mất bên trong khu rừng xuân đức than thở tưởng gặp hai cao siêu lắm kia còn đang định thử nghiệm tuyệt kỹ mới hợp thành ai ngờ đều làm ấ y thằng mà cà đông lâu lâu chưa có tự tay giết người xuân đức cảm thấy có chút đáng tiếc nếu cứ giết mấy con chuột nhỏ kia như vậy hắn muốn chơi với bọn họ thêm một thời gian đến khi tìm được con mồi khác vung tay lên tám thanh quất mâu hư không hình thành vẫy tay một cái tám thanh quất mâu hóa thành ánh sáng xuyên qua cánh rừng tàn phá tất cả những gì trên đường đi của nó cây cối bị cắt ngang núi đá bị đâm xuyên qua tám tên i kia đang chạy trốn cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm m á n h liệt thì không khỏi thất kinh giống như là diễn xiếc cả tám người đồng loạt lấy ra mấy kiện phòng ngự bảo vật ném về phía sau rồi cùng một lúc nhảy lên cao né qua bên trái xuân đức đang quan sát cung phai trầm trồ khen ngợi một câu mẹo thật đồng đều ả thử nhảy thêm vài lần nữa xem có đều như vậy nữa không à. vừa dứt lời thì lại có thêm ba đợt công kích nữa lao đi tám người kia vừa ứng phó xong với đợt đầu tiên chưa kịp thở ra thì lại nhìn thấy mấy đạo quan g mang đ á n h tới bọn họ cả đám trong lòng kêu khổ bọn họ đây là t r e o chọc phải ai ả làm gì có đệ tử nào mới nhập môn mà lại có thực lực niết một cái liền chết một tên hàng quân cảnh không làm cho xuân đức thất vọng tám người này rất bài bản đều lấy ra bảo mệnh bảo vật chống chọi thêm một kích kích thứ hai của xuân đức liền đánh tan hộ thuẫn của bọn họ cả đám cùng một lúc thổ hết u y bay ngược kích thứ ba lập tức đóng đinh cả tám tên lên một cái cây gần đó xuân đức muốn vui lụa thêm chút nhưng mấy tên này có phần hơi ốm nên chỉ qua đi bốn lần đơn giản công kích liền treo cả lũ tám người kia vừa chết thì tám cái linh hồn bay ra lập tức bị xuân đức tóm lại mang về bỏ vào bên trong huyết hồn chân liên ở nơi đó sẽ có một cuộc sống tươi đẹp đang chờ họ sau khi xuân đức giết xong mấy người kia thì lam nhã cũng đã làm xong lấy hết chủ mạch của tên xuân đức nhìn lại chỉ thấy tên kia lúc này đang bị l à m nhã g ạ c h tả tơi nhìn không khác gì người dơm xuân đức gật đầu nói moi tim hắn ra rồi ăn sống lam nhã nghe vậy thì cơ thể kịch chấn một cái cả người nàng run lên dữ dội nàng cắn răng dùng tay móc tim của tên kia ra rồi đưa vào trong miệng nhưng mà khi n g ư ờ i thấy mùi máu tơi cùng tiếng trái tim đang nhảy bịch bịch thì nàng làm sao cũng không dám cắn nước mắt nàng không hiểu vì sao lại chảy ra xuân đức thấy thế thì cũng không có cáu giận mà đoạt lấy trái tim con đang vấy máu trên tay nàng cắn một miếng ngay rồi n u ố t xuống sau đó mới nhìn nàng bình thản nói chúng ta không giết họ thì người chết là chúng ta có lẽ nha đầu ngươi còn chưa biết các bạn của nhóc chết như thế nào xem đi rồi cảm nhận một chút sự tàn nhẫn ở thế giới này xuân đức mô phỏng theo trí nhớ khắc vào một viên thủy tinh ký ức đưa cho lam nhã sau đó nhìn xuống tên áo đen hắc nhân tên này còn chưa chết hẳn đang dùng ánh mắt toán độc nhìn xuân đức xuân đức cắn thêm một miếng tim sau đó có chân đạp một cái vào đầu tên kia đầu tên k i a như quả dưa hấu bể toa toét bắn ra xung quanh bắn lên cả người lam nhã nữa mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo chương năm trăm sáu mươi ba người của luyện huyết ma giáo hai năm、trước. nhưng cô nàng lam nhã này cũng không có để ý mấy thứ trắng trắng hồng hồng đó nàng lúc này sắp mặt trắng bệnh sau đó nàng trực tiếp vứt viên thủy tinh ký ức đi ngồi s ổ n xuống một bên liên tục nôn xuân đức không có hứng thú nhìn nàng nôn hắn đi tìm trên người mấy tên này xem có cái gì đáng ra không do mấy tên kia lúc chạy trốn chạy đi cũng được khá là xa nên xuân đức cũng phải mất công chạy một phen thực ra r á n h rôi sinh nông nôi nên mới làm t r ò vô ích như vậy chứ thực ra hắn có thể cách không lấy vật mà kiểm kê một phen ngoại trừ mấy quyển sách cũ như giấy vệ sinh ra thì chỉ còn một ít yêu linh thạch cũng chỉ có mấy chút ức thêm vào đó là mấy thanh đồng nát sắt vụn b á n không ai mua cho không ai lấy à trên người mấy tên này còn có lệnh bài của luyện huyết ma giáo bên trong lệnh bài còn có một đạo huyết khí cực đồng xuân đức cắn nuốt đạo huyết khí kia cảm thấy thân thể thoải mái vô cùng đấy cả gia sản bọn chúng chỉ có vậy thôi chẳng có tí chất dinh dưỡng gì ngồi trên một tảng đá lớn xuân đức chống c ẳ m ngáp dài một cái nhìn tám cái xác dưới chân hắn không biết con tên hay không thiết kế mấy con tăng thi đi hủ mấy bọn nhỏ nói đến tăng thi đàn tăng thi của hắn bây giờ đang phải ở nấp do có mấy cái thế lực phái ra đại lượng cao thủ vây sát thông qua cảm nhận linh hồn thì đàn tăng thi của hắn lúc này còn ch trong đó đám cấp thấp chiếm đại đa số chỉ một đêm thôi mà biến đổi lớn vậy đó thế mà cứ nói đời tu sĩ một trăm n ă m nhắm mắt cái đi qua mẹ toàn chém gió đang lúc suy hắn suy tư thì có một tên thiếu niên đang rón rén tiến lại phía này quan sát xuân đức cũng l ờ i đi phản ứng con kiến nhỏ ít ra phải kiến càng mới được hắn để ý xuân đức nhìn tám cổ thi thể một cố không đầu hắn phun ra một làn độc khí bao trùm cả bọn vào trong sau đó từ bên trong không gian vong linh tầng ba triệu ra một con ngựa cũng ném vào bên trong màn đ ộ vụ không qua mấy chục hô hấp t h n đi tám con độc thi cùng một con kỵ sĩ không đầu đ ư ợ sinh ra khí thế của bọn nó thể hiện ra còn mạnh hơn cả lúc chúng nó chưa chết quần áo đen t ạ t ơ i đôi mắt xanh lục cái đầu chỉ còn mỗi xương nhìn mà phê a a a a xuân đức cũng không có làm gì nhưng cái tên đang rón rén tới nơi này nhìn lén bỗng nhiên kêu lên kinh hãi sau đó điên cuồng chạy ngược lại tên kia rất có tiềm năng về khả năng chạy bị vấp vào một cục đá ngã sấp mặt vậy mà sau khi lăn vài vòng thì thuận đá bật dậy chạy tiếp xuân đức hiếu kỳ vì sao tên này lại không có phi hành mà chạy dưới đất làm gì cho khổ thân ra xuân đức ra lệnh cho kỵ sĩ không đầu đuổi theo tên đang chạy kia chỉ đuổi theo phía sau mà nhìn cũng không có ý định chọc cho tên kia mấy tên tăng thi kỵ sĩ được lệnh giật dây cương một cái con ngựa phía dưới hí dài rồi lao đi bên trong cánh rừng ngay lúc này thì lam nhã mang theo khuôn mặt còn đang trắng xám đi tới xuân đức nhìn nàng hỏi nôn xong rồi hả đói không muốn ăn không lam nhã gật đầu đ á p dạ xuân đức không biết lại lấy từ đâu ra một cái đầu người bị cắt mất đỉnh đầu bên trong là não cùng nội tạng bị quấy như bột đưa cho lam nhã lam nhã vừa thấy thì ngay lập tức bụng miệng quay mặt đi chạy về một gốc cây bắt đầu n ô n khan xuân đức cười hắc hắc cái đầu người trên tay hắn ngay lập tức biến về trạng thái ban đầu chính là một cái trậu nhỏ đựng sứt thú lúc trước chỉ là một chút sau một lúc nôn xong vừa xoay người lại thì thấy xuân đức đang hút thứ màu trắng bên trong cái đầu t r ù t g trụt bụng dạ nàng lại bắt đầu cồn c à o nàng lại quay lại tiếp tục nôn cô gái số u khổ sau khi xuân đức thấy cô nàng kia nôn xong thì ngồi ôm gối khóc tu tu thì hắn mới không tiếp tục dọa nàng nữa có lẽ hôm nay cho nàng chút kinh nghiệm vậy là đủ rồi nhiều quá có khi lại phản tác dụng triệu hồi ra một con ma lang xuân đức cùng lam nhã ngồi lên trên nó rồi thong dong đi dạo bên trong khu rừng lam nhã thì đang gặp một cái đ u ổ i nướng ngấu nghiến còn xuân đức thì nghêu ngao hát bài thiên hạ này là của bố mày ba nửa tháng sau sau những ngày tháng dạy dỗ cho tùy t cô nàng này bây giờ cũng gọi là có tiến bộ lớn nàng bây giờ bắt đầu dám uống máu tươi dám ăn tim sống dám giết người không nháy mắt rồi trong nửa tháng này đã có gần sáu mươi người bị nàng giết nhưng một điều kỳ quái là nàng giết người mà lại không có tích tụ sắc khí rất không hợp thói thường nhìn nàng lúc nào cũng yếu đuối nhu mì cả giống y hệ t một cô gái yếu đuối dễ ư ớ c hiếp đang ngồi trên ma lang xuân đức đ ỗ n g nhiên hỏi làm nhã làm sao mà tìm được mấy thứ tín vật gì đó vậy không có địa điểm cụ thể nào sao làm nhã đang lau cây dao găm trong tay nghe vậy thì đáp chủ nhân việc này thuộc hạ cũng không biết rõ ràng lắm chỉ biết càng đi vào khu vực trung tâm thì càng dễ tìm thấy tìm h ấ y vật kia đều phải dựa vào vật khí hoặc là có đoàn đội lớn tìm kiếm trong mười lăm ngày này lam nhã đã chuyển qua gọi xuân đức làm chủ nhân xuân đức cũng mặc kệ nàng nàng thích gọi sao thì cũng được cả nhưng nghe một cô gái gọi mình là chủ nhân thì có cảm giác rất thú vị đôi khi hắn cũng nghĩ con nên chơi trò chủ nhân cùng nô bực không có điều cái ý tưởng kia ngay lập tức bị hắn g ạ t bỏ gào gào gào đang đi tới một núi đá thì cả cái núi đá kia đột nhiên đứng dậy biến thành người khổng lồ xuân đức nhìn thấy cảnh này thì có phần kinh ngạc vì theo hắn nhớ không lầm thì từ nhỏ đến giờ hắn chưa thấy người đá lần nào thì phải Cùng lúc này đây xuân đức mới chú ý bốn phía xung quanh bị bao trùm bởi một cái kết giới cùng một cái trận pháp phòng ngự phủ văn màu vang lấp lóe đứng ở bên ngoài có gần một trăm người nam có n ữ c ó tất cả đều đang dùng ánh mắt xem trò đùa nhìn về phía xuân đức cùng lam nhã lại nhìn nhìn vào con người đá xuân đức phát hiện ra nó cũng không phải to lớn như vậy mà chỉ có một con người đá một mét ở bên trong còn ở bên ngoài là do sức mạnh trận pháp nơi đây hình thành sau khi người đá giống lên vài tiếng kinh thiên thì nó liền đấm về xuân đức một quyền quyền chưa tới mà đã nghe tiếng gió rít gây người xuân đức không có ra tay mà từ bên trong miệng của ma lang bỏ ra một con t a n g thi con t a n g thi kia rít gào nào về phía n ắ m đấm người đá đ ụ n g một âm thanh nặng nề v a n g lên cánh tay người đá trong phút chốc biến thành đ ầ y trời đá vụn bay tứ tung còn con người đá thì bay thẳng ra ngoài đụng lên kết giới khiến cho cả cái kết giới run lên b ẩ n bật đám người đang xem ở bên ngoài thấy cảnh này thì thất kinh mấy tên đang duy trì kết giới cùng trận pháp thì lập tức phun ra máu ngất đi tại chỗ mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào